t r ư ớ cố một, không biết tên tác、giả. Thành không h giả. p Lâm Thành, một Thành, chi ă n n à chợ nhỏ bên trong, xóa tung tóc Cô c nhỏ h bên trong, tung xóa nam từ trên tiện tay t bên giường ngồi dậy, còn buồn ngủ, tiện tay cầm lấy bên giường điện dậy, lấy cầm hai o ạ i di thời i động nhìn mặt trên g mặt n một g ờ chiều. Ngủ mươi ộ t thẳng tự nhiên tỉnh, thứ giấc ngủ không g nhiên phải n đây hai tuổi đại học mới vừa tốt nghiệp tướng mạo nhìn trong gương chính mình cố chi nam c ư ờ i cợt thu thập một hồi cũng là anh chàng đẹp trai một cái không phải vậy nguyên thân thể chủ nhân ở bên trong đại học cũng sẽ không vẫn có tiểu nữ sinh hướng về hắn biểu lộ đáng tiếc nguyên chủ là một cái siêu cấp s á t thép trực nam thuộc về nước lửa bất xâm loại kia một lòng chỉ muốn viết tiểu thuyết không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ viết sách thánh hiển hai tháng cố chi nam rửa mặt sau mở máy vi tính ra nhìn mặt trên biểu hiện lịch này hắn đổi tới trong tiểu thuyết xuyên việt dạy sóng bởi vì cứu một cái rơi xuống nước bé gái chính mình trái lại xuyên qua rồi không nghĩ đến nhưng xuyên việt đến thế giới song song cũng bám thân ở đều là cố chi nam nhân thân trên còn toàn bộ tiếp thu người ta ký ức đây là một cái thế giới song song thuộc về trái đất hai không đây là cố chi nam xuyên việt tới nay hiểu rõ cùng trái đất một hoàn toàn không có khác nhau khoa học kỹ thuật như thế phát đ ạ t mọi người sinh hoạt như thế không phải cái gì linh khí thức tỉnh cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật tận thế chỉ là bình thường trái đất ngang lai、like、hai một đời trước đường hoàng gia giáng nô lệ công ty một cái đại học qua đi đừng nói ham mớn liền ngay cả sinh hoạt đều suýt chút nữa khó tự gánh b á c mỗi ngày quá chín trăm chín mươi sáu phút báo phố hoan nhà tư bản đến nhìn đều rơi lệ đời này có thể làm lại một lần cố chi nam chỉ muốn đối với ông trời nói coi như ngươi còn có như vậy một chút lương tâm làm lại một đời nguyên chủ là cái nào đó nền tảng không biết tên chuyện online tác giả mỗi ngày chính là ngồi trước máy vi tính ký hiệu tải lên Hiệu, tải lên, ngày qua ngày, căn qua máy ấ mất t tại ăn ngủ, hay là cũng chính là như vậy, mới cho hiện tại cố chi Nam mới hay cho Chi vậy, là là Cố b m thân cơ hội、đi. Không n cơ đi. sai, g u ê n lần không ăn không uống chủ trước ở một máy vi tính còn ư người ờ n công hôn tỉnh, lần nữa tỉnh liền biến thành xuyên đến Nam. tính g độ cuộc cao tác, Cố Chi c rốt bất một Việt Máy mê mà mà lại lại vi có mấy trăm ngàn tự tồn cảo cố chi nam không khỏi cảm thán nguyên chủ một câu quá con mẹ nó mũi bỏ mở máy vi tính ra đem nền tảng mở ra sẽ đem chính mình giả thiết nguyên trường tiết tải lên thiết chí một cái đúng giờ tuyên bố nguyên chủ viết tiểu thuyết tên gì tần thời minh nguyện là một phần có quan hệ kỳ h u y ễ n tiên hiệp sắc thái cổ phong tiểu thuyết bối cảnh đều là có lẽ là triều đại ở trên bình đại thuộc về không nóng không lạnh trạng thái vì lẽ đó cũng có thể giải quyết vấn đề ăn cơm đây là nguyên chủ toàn chức viết tiểu thuyết nguyên nhân đến đây c ố chi nam cũng không v ộ i tiếp tục chiếu nguyên chủ ký ức gõ chữ làm lại một đời hắn phải nuôi thành ngủ sớm thói quen tốt còn d ậ y sớm tại sao muốn d ậ y sớm đời này yên lặng viết cái tiểu thuyết đi ra ngoài đi du lịch hưởng thụ một hồi tốt đẹp non sông lại như nguyên thế giới một đoạn văn, văn bắt đầu từ bây giờ làm một cái tục nhân bộ tuổi nuôi ngựa, chu du thế giới. mặt hướng biển rộng xuân về hoa n ở. cố chi nam trong lòng nghĩ trên mặt thản nhiên tự gác thực hắn đây là một cái hai phòng ngủ một phòng khách c ư thất hắn trực tiếp ở phòng ngủ thứ hai phòng ngủ vẫn luôn không từ cố chi nam xuyên việt mà đến liền vẫn không chưa từng có có người ở ở nguyên trong trí nhớ cũng đúng là không có có người ở bên trong ở lại ký ức cố chi nam liền định nghĩa vì là không có cho thuê đi bắt đầu hắn còn muốn vào xem xem bên trong lại phát hiện khóa lại lành phải thôi nguyên chủ đã thanh toán một năm tiền thuê nhà nói thật đổi hiện tại cố chi nam đến khẳng định là cọp một thanh toán một tốt nhất một lần trả xong để nguyên liền không giàu có gia đình cho căn á o rách nhìn bên trong ngân hàng ngạch trống cố chi nam không khỏi có chút đau đầu nếu như nguyên thế giới ngạch trống có thể mang tới là tốt rồi làm như vậy chút năm nô lệ công ty tự nhiên cũng là có một ít tiền liền dư vốn là muốn nói lại tồn hai năm về nhà mua một bộ nhà an độ tuổi già h ừ m cũng may cũng là một sách giả cơm nước xong liền tiếp tục đi cố lên chạm khắc cảm tạ nguyên thế giới các đường đại thần các tác giả cố chi nam đột nhiên hai tay hướng về nhà bếp trần nhà cúi đầu từ x u y v i tới phát hiện mình là một cái mạng lưới tác giả thời điểm cố chi nam thì có đem nguyên thế giới khuyến mãi tiểu thuyết chạm khắc tới được ý nghĩ làm tìm kiếm biết được thế giới này vẫn không có trong đầu của hắn tiểu thuyết thời điểm hắn hưng phấn cả đêm cả đêm ngủ không được thu dọn ký ức một chút thu dọn đi ra không cầu giống như lúc nhưng cầu toàn thể nhất trí cố chi nam không thể đem nguyên làm ộ t một viết ra chỉ cần chủ đề tư tưởng cùng đầu mối chính là cái nào mùi vị là có thể vì lẽ đó một tháng này hắn mỗi ngày đều sẽ làm chính mình yên tĩnh lại cẩn thận hồi ức khi đó xem qua tiểu thuyết thư tịch cho dù nhớ tới đến trượm đánh chữ trượm nhưng tóm lại là có tiến bộ ngày hôm nay một điểm ngày mai một điểm hơn nữa khả năng ghi nhớ của hắn hắn tổng cảm giác là dung hợp hai đời người nguyên nhân mỗi khi hắn hồi ức thời điểm chỉ cần có đoạn ngắn liền sẽ chậm rãi nhớ lại cảnh tượng lúc đó hãy cùng máy vi tính loạt phim ngựa như thế mạng lưới được rồi loạt c ũ n g s ắ p mạng lưới không được liền sẽ cả tổng hừng ngày hôm nay cũng là vui vẻ một ngày hơn mười một h khuya cố chi nam nhìn trong máy vi tính lít nha lít nhít tự hài lòng cười cười ở đóng lại máy vi tính trước m ộ t k h ắ c hắn còn nhìn một chút tiểu thuyết tên cái này ở nguyên thế giới được gọi là người người trong lòng nhất là hoàn mỹ t i ê n hiệp giang hồ tác phẩm xuất sắc tiên kiếm kỷ hiệp truyện quyển sách này ở nguyên thế giới có thể nói là r ế t điên rồi tồn tại ban đầu do trò chơi cải biên viết ra tác phẩm xuất sắc ở lúc đó trực tiếp thành thần cải biên thành phim truyền hình thời điểm vô số người đều cảm khái đây chính là bọn họ trong lòng t i ê n hiệp l ý tiêu giao triệu linh nhi lâm nguyệt như còn có để chứng minh trái đất là tròn cuối cùng phản phái bãi nguyệt giáo chủ mà n à y một cái do trò chơi cải biên phim truyền hình mãi đến tận hiện tại bên trong rất nhiều kiểu đoạn đều còn bị rất nhiều người vây đỡ đặc biệt các cư dân mạng nói câu nói kia ta nguyên tưởng rằng đây là tiên hiệp bắt đầu không nghĩ đến nhưng là đỉnh cao quả thực chính là khủng bố như vậy sống tốt nên thường cố chi nam nằm bên ở trên giường một bên tiếp tục sắp xếp đón lấy tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nội dung vợ kịch vừa muốn đón lấy sinh hoạt nghĩ nguyên chủ tần thời minh nguyện căn cứ trong máy vi tính tồn cạo nơi đó đã là trung hậu kỳ cũng chuẩn bị muốn xong xuôi chỉ có điều kết cục vẫn không có viết xong cái này trọng trách khẳng định là chính mình đến xong xuôi chờ đem tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đại khái nội dung vợ kịch đều sắp xếp đi ra liền đem tần thời minh nguyện đại kết cục bù đắp đi nghĩ đến ta nguyên lai、like、hành văn liền không kém hơn nữa nguyên trong trí nhớ cũng có một chút kết cục ý tưởng còn chưa là bắt vào tay cố chi nam nghĩ như thế nào tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nội dung vợ kịch đại cương tiến độ ở cố chi nam mỗi một ngày trong hồi ức đã chậm rãi đi ra hắn tin tưởng triệt để phát huy chính mình này xuyên việt đến sau hầu như biến thái hồi ức lực khẳng định liền có thể đều hồi ức đi ra xuyên việt tới đây cái thế giới song song không có ngón tay vàng không có hệ thống cũng không có lao ra ra bên người theo có chỉ là hắn có thể căn cứ một điểm hình ảnh là có thể thử đi hồi ức một toàn bộ trải qua hồi ức đây là hắn chậm rãi phát hiện hơn nữa nguyên thế giới mình đã hai mươi tám tuổi sắp bước vào đại t h u c hàng ngũ nhưng không nghĩ đến một khi xuyên việt lại biến thành hai mươi hai tuổi tiệu tử này có tính hay không là xuyên việt phúc lợi Tốt đẹp một đẹp ngày liền chương hai hạ anka anka An, ca. an ca à, không phải t ì nói cái gì có lúc phục cái nhuyễn thật sự gặp thiếu đi rất nhiều đường vòng người không tranh nổi việt mân người ta có bối cảnh một cái trung niên nữ tử đối diện ngồi ở bên cạnh s o f a nữ hải tận tình khuyên nhủ nói nữ hải sinh cực đẹp 168 t m cao gầy vóc người ngực tấn công nông phòng thủ d a như mỡ đông cao ngọc đặc biệt một đôi linh động quyến rũ hoa đào con mắt kết hợp êm dịu khuôn mặt rất khó không khiến người ta hưng khởi bảo vệ dục vọng hạ a n c a 23 tuổi một cái tam tuyến ca sĩ một năm dưới trước đây thông qua ca hát chương trình tìm kiếm tài năng á quân xuất đạo dựa vào cực mỹ tướng mạo cùng với thiên sứ giọng nói đỏ nhất thời nguyên bản có hy vọng ở trong thời gian ngắn tăng lên trên đến hạng hai ca sĩ nhưng không muốn ký công ty tinh quang hậu ngu chỉ muốn lợi dụng nàng tướng mạo bắt tù binh nhiều tư nguyên hơn càng nhiều đầu tư từ từ bắt đầu không chú trọng nàng ca sĩ con đường hạ an ca cùng với đối kháng không phục tùng tinh quang h ô ngu thương mại sắp xếp tiệc rượu sắp xếp không muốn bị trở thành công ty kiếm tiền công cụ chỉ muốn chuyên tâm hát nàng đứng ở tinh quang h ô ngu phía đối lập mà công n h i ê n cãi lời tinh quang h ô ngu hạ tràng chính là bị đông lạnh không có bất kỳ tài nguyên bị vứt bỏ thậm chí cùng với đánh cược muốn nàng ở trong vòng ba tháng lấy ra chính mình nguyên sang tác phẩm bằng không chính là vi ước đền tiền hoặc là đàng hoàng phục tùng tinh quang h ấ ngu sắp xếp mà lúc này đối mặt người trung niên này nữ nhân khuyên bảo hạnh hạ lệnh khuôn mặt không có toát ra bất kỳ biểu lộ、gì. chỉ là linh động hoa đảo mâu so với bình thường ít đi một chút tức giận hoa tỷ ta chỉ muốn hào hào hát hoa tỷ thấy khuyên bảo không được chỉ được coi như thôi nàng ở tinh quang hấu ngu có thể không chỉ là trước mắt hạ an ca một người có môi giới nàng còn quản lý hắn người đâu ngươi vốn nên là sẽ là ta dưới tay xuất sắc nhất minh tinh có thể tính tình của ngươi xác thực đến sửa lại hoa tỷ nói rằng hạ an ca giáng dấp coi như đi diễn kịch cũng là vô cùng tốt mà tinh quang hấu ngu cũng không phải là không có tiếp nhận loại này diễn kịch thông báo chỉ là đều bị hạ an ca từ chối thậm chí là g a m sâu tiết mục nàng cũng rất ít đáp ứng đi trên một lòng chỉ muốn hào hào hát có thể thế giới này nào có hào tâm như vậy nhà tư bản đối với không nghe lời người làm công đều là có biện pháp đi trừng phạt hạ an ca chính là như vậy ví dụ hoa tỷ đi ra ngoài hạ an ca yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa vẻ mặt của nàng từ đầu đến cuối không có biến hóa gì đó ngồi thời gian lâu dài nàng d ư ơ n g mắt nhìn trong suốt cửa kính ban công bên ngoài là trói mắt đô thị đèn nghe ông đ ỏ quang giờ khác này lại có vẻ cùng với nàng hoàn toàn không hợp nàng ở thành phố lâm thành một nhà cô nhi viện lớn lên hạ an ca an ca ngụ ý yên vui không lo sinh ca tận hoan là đã tạ thế viện trưởng mẫu thân cho nàng lấy nàng rất yêu thích viện trưởng mẫu thân nói nàng có một bộ thiên sứ cổ họng vì lẽ đó trước đây nàng đều là hát cho viện trưởng mẫu thân nghe mãi đến tận trung học phổ thông thời điểm viện trưởng mẫu thân nhân bệnh tạ thế nàng lại không có cơ hội hát cho nàng nghe thế nhưng hạ an ca biết viện trưởng mẫu thân gặp vẫn đang nghe chính mình hát ca cho nên nàng không hề từ bỏ hát nàng muốn sướng muốn hát cho càng nhiều người nghe nói không chắc viện trưởng mẫu thân chuyển thế sau người cũng sẽ nghe thấy nàng tiếng ca có thể hiện tại nàng khả năng không thể lại hát đợi sau 20 phút hoa tỷ trở về nàng nói cho hạ an ca thỏa thuận chiếu trước đây kỳ xuống hạ an ca muốn ở trong vòng hai năm nắm giữ chính mình tác phẩm c ô ngoan ngoan ca ca, nhưng hiện tại tinh quang hấu ngu c không chỉ có sẽ không trợ giúp nàng tuyên bố nguyên sang tác phẩm thậm chí ở hạ an ca muốn tìm nhạc sĩ viết ca thời điểm còn có thể từ bên trong chế tạo cái nhiễu bọn họ muốn cho hạ an ca ba tháng này nghĩ rõ ràng rời đi tinh quang h ấ ngu nàng chẳng là cái thá gì mà sau ba tháng nếu không liền thanh toán khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng nếu không liền ngoan ngoan nghe lời thay thế công ty đi dự hợp một ít trọng y ế u tiệc rượu tiệc rượu ba tháng này công ty sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi ngươi có thể ở lại công ty căn hộ cũng có thể chính mình đi ra ngoài ở thế nhưng ba tháng thời gian vừa đến ngươi liền muốn trở về thực hiện hợp đồng điều khoản hiểu chưa hoa tỷ nói nói xong là khuyên hạ an ca ngoan ngoan nghe lời chỉ là xuất hành một ít tiệc rượu tiệc rượu còn có thể vì chính mình kéo một ít đầu tư cớ sao mà không làm đây hạ an ca yên tĩnh sau khi nghe xong đứng lên ăn mặc đơn giản còn dín thương cảm nàng có vẻ cao gầy mỹ lệ nàng nhẹ dọn ân một hồi liền không còn dừng lại trực tiếp đi ra gian phòng này sau đó đi ra công ty ba tháng nếu như làm ra eo bun ca khúc nàng hãy cùng tinh quang hậu ngu còn lại nửa năm hiệp ước nếu như làm không ra gặp mạnh mẽ lại đ ố i tiếp ước nửa năm mới vừa đi ra tinh quang hậu ngu nhà lớn điện thoại liền văng lên hạ an ca lấy ra tiếp nghe là một cô gái âm thanh an ca tỉ n g ư ơ i thật muốn đi sao nguyễn anh âm thanh có vẻ hơi thương tâm nàng là hạ an ca tiểu trợ lý bình thường phụ trách hạ an ca sinh hoạt hàng ngày hạ an ca đối với nàng rất tốt cho nên nàng thật sự không nỡ hạ an ca trầm mặc một chút nhẹ giọng nói rằng khả năng đi cũng không nhất định không phải còn có thời gian ba tháng ạ công ty làm sao như vậy chúng ta cũng chỉ muốn cố gắng hát làm sao an ca tỷ hát dễ nghe như vậy làm sao liền không thể là công ty sáng tạo lợi ích cái kia việt mân thật sự quá hỏng rồi lại cất ca nguyễn anh vì là hạ an ca tức giận bất bình tinh quang hấu ngu nguyên bản chính là hạ an ca xin mời nhạc sĩ viết ca nhưng chứng t h ọ i đá tinh quang hấu ngu nhất tỷ việt mân điểm danh muốn bài hát này hạ an ca không tranh nổi một cái ba tuyến tiểu ca sĩ làm sao cùng chuẩn hạng hai việt mân cước căn bản không có cách nào hạ an ca không có lên tiếng nguyễn anh ở trong điện thoại chỉ có thể nghe thấy đường cái dòng xe cộ âm thanh giú ta thu thập một hồi hành lý của ta có thể không ta trở lại nắm ngắn ngủi qua đi hạ an ca chỉ là nhẹ nhàng nói rằng nàng ngoại trừ hát ở ngoài thời điểm khác thật giống đều là như vậy yên t ĩ n h gặp người thật giống như một cái điên đảo chúng sinh bình hoa nguyễn anh trước tiên nói thanh được sau đó kinh ngạc nói an ca tỷ ngươi muốn rời ra ngoài h ừ m đi ra ngoài yên t ĩ n h một điểm viết ca hạ an ca nhớ tới đến năm ngoái nàng dùng chính mình tích chữ ở sát vách thành phố lâm thành mua một cái nhà chợ nhỏ tuy rằng lệch vùng ngoại ô thế nhưng thắng ở ấm áp hơn nữa lâm thành là nàng lớn lên thành thị bây giờ nàng ngoại trừ cái kia nhà chợ nhỏ cũng không có cái gì nguyễn anh không biết hạ an ca ý nghĩ nàng chỉ là yên lặng vì là hạ an ca tâm nguyện k ó yên trên tay đ i ê n l ạ n giúp hạ an ca thu thập xong hành lý rất đơn giản một cái dương hành lý một cái đàn guitar không hề tưởng tượng như vậy nặng nề hạ an ca trở lại rất nhanh nguyễn anh mới vừa thu thập xong nàng liền mở cửa đi vào nhìn thấy nguyễn anh đã thu thập xong oay v ề nguyễn anh nói một tiếng cực khổ rồi đi đến vác lên đàn guitar n h ấ c theo dương hành lý vừa muốn đi ra an ca tỉ n g ư ơ i muốn đi nơi nào viết ca a nguyễn anh muốn hỏi rõ ràng hạ an ca vừa đi nàng chắc là phải bị sắp xếp đến đi công tác khác thế nhưng có giả vẫn là muốn đi tìm một hồi hạ an ca ta nghĩ chính mình yên tĩnh một chút hạ an ca không muốn bị bất luận người nào biết mình đón lấy hành tung nàng muốn yên lặng vượt qua khoảng thời gian này mua đi lâm thành đường sắt cao tốc phiếu đã là hai giờ sáng hừng đông khí trời đều là có chút mát mẻ mặc dù hiện tại là trói trang mùa hè mang theo khẩu trang hạ an ca hơi co lại linh lung có hứng thú thân thể xoát v ẽ sau lên đường sắt cao tốc liền cả người quận mình ở đường sắt cao tốc c h u ngồi càng đi càng xa đường sắt cao tốc mang theo nàng từ phồn hoa ma đô hải phổ thị rời đi mà chờ đợi nàng hay là nàng cuối cùng tạ úy cái kia thành phố lâm thành một cái nhà chợ nhỏ chứ ba ta là chủ nhà bốn giờ sáng sớm thành phố lâm thành đường sắt cao tốc trạm hạ an ca cóng lấy đàn g u i ta r lôi kéo dương hành lý chậm rãi đi ra ra khỏi ga đêm khuya đường sắt cao tốc trạm ngoại trừ vì cuộc sống buôn ba đám người chỉ có vẹn vẹn mấy chiếc tới nơi này muốn kiếm khách taxi hạ an ca ngăn lại một chiếc xe taxi để tốt hành lý lên hàng ghế sau báo cho đối phương địa chỉ tài xế là một cái trung niên phát tướng đại thúc trên đầu thưa thất c h ố n g vắng tóc biểu hiện chúng nó có cường đại thúc tuổi trung niên không nghĩ đến làm sao chậm còn có làm sao một cái cô bé đánh xe lập tức cảm khải nói cô bé đêm tối khuya khoát làm sao còn đang đánh xe không tốt nhà tuy rằng hiện tại chị an rất tốt xã hội p h á p trị nhưng buổi tối đặc biệt loại này đêm khuya vẫn là hào hào ở nhà đi ngủ được đại thúc t u ổ i trung niên c h ầ m rãi khởi động dối xe mở miệng nói hạ tất an ca mang theo khẩu trang không ai nhìn thấy nàng mím mím miệng nhỏ chỉ là nhẹ chuyển ra một tiếng Ừm. đại thúc t u ổ i trung niên nghe xong cười cận cũng không còn nói tiếp chỉ là thực hiện chức trách của hắn an toàn đem hạ an ca đưa đến chỗ cần đến hắn cũng chỉ là cảm khái một chút cảm thấy đến người tuổi trẻ bây giờ có chút thật sự quá liều mạng bọn họ những người này không sánh bằng lạc năm h rạng sáng d ò n d á một canh giờ đường xe xe đứng ở hạ an ca mua tòa nhà trung c ư dưới thanh toán kiểu xe tài xế đại thúc liền lái xe đi rồi hạ an ca nhìn trước mắt kiểu cũ căn hộ đây là nàng năm ngoái tiêu hết chính mình tích chữ mua ngay lúc đó ý nghĩ là đầu tiên nhìn cảm thấy rất tấm áp lúc nào rảnh rỗi có thể tới trụ sau đó cũng có thể tới trụ nàng không nóng trông cái gì phú quý xa hoa chẳng qua là cảm thấy sinh hoạt tấm áp chính là có thể không nghĩ đến mặt sau một lần đều không có đến ở qua mà hiện tại là tình huống như vậy mình mới sẽ đến này chính mình nhà chợ nhỏ ở tầng sau đây hạ an ca lôi kéo dương hành lý liền đi tiến bảo đều sắp trời đã sáng cửa bảo an đại thúc đã sớm ngủ say hạ an ca một đường thông suốt đi vào bên trong nhà mãi đến tận tiến vào thang máy nhân sáng tầng t r ê n mấy nàng mới lấy xuống c ầ u trang t h ở phao nhẹ nhõm một đôi linh động hoa đ ả o mâu lại một lần nữa có linh khí nàng rất chờ mong đón lấy sinh hoạt này không ai quấy dối ba tháng đi đến tầng sáu hạ an ca dọc theo đi qua từng cái từng cái cửa phòng căn hộ là trường gạt ra thả thức hành lang mỗi người cửa cũng có thể t r i ề u dương hãy cùng trường học nhà ký túc xá bố trí như thế sáu trăm linh sáu hạ an ca tại đây cái cửa trước dừng lại ngồi sổm người xuống tử cóng lấy đàn ghi ta chết bên trong túi tìm kiếm ra chìa khóa đây là nàng mới bắt đầu liền bày đặt đ à n g ghi ta cũng là bản thân nàng làm công kiếm tiền mua đều là nàng quý giá nhất của cải chìa khóa sen vào ổ khóa chuyển động ca, sắt rất nhỏ tiếng vang cũng báo trước cuộc sống mới của mình liền muốn bắt đầu rồi đẩy cửa ra hạ an ca đem dương hành lý cùng đ à n g ghi ta đều dẫn theo đi vào vớt lối vào mở cửa đem đèn của phòng khách mở ra gian phòng ngoài ý muốn sạch sẽ nhưng hạ an ca không có tâm tư chú ý những này lòng của nàng bây giờ tư chỉ có một cái vậy thì là đi nhà cầu thật giống như trước tài xế đại thúc nói thường đông xuất hành đối với nàng mà nói là lần thứ nhất nói không sợ là giả nhưng nàng tính tình chính là như vậy vì lẽ đó vẫn luôn là nhẫn lại mãi đến tận hiện tại thả l ò n g sau cảm giác liền xông tới đem môn một lần nữa đóng lại sau hạ an ca lập tức dựa vào ký ức tìm tới nhà sĩ, trực tiếp đi vào nhưng nàng không biết chính là từ nàng mở cửa bắt đầu từ giờ khác đó phòng ngủ thứ hai một đôi đen kịt con mắt đ ỗ n g nhiên mở cố chi nam thuộc về giấc ngủ rất cả người từ cổng lớn bị mở m a i cho đến có đ ồ vật kéo lấy tiếng ma sát rất nhỏ bé nhưng hắn chính là nghe được cũng thất tỉnh cố chi nam cảm thấy đến này con mẹ nó sẽ không là tiến vào tập chứ hắn có thể đều là vẫn hào hào khóa cửa a vì sao ăn c ư p mở khóa đơn giản như vậy không nên bên trong gian phòng không có cái gì vừa tay vũ khí cố chi nam dùng quần áo bao vây lại tay của chính mình sau đó miêu ở cạnh cửa nghe phòng khách động tĩnh nghe được một tiếng môn đóng kín âm thanh cố chi nam biết người này tiến vào nhà sĩ. cửa nhà cầu đóng kín âm thanh hắn nghe được bởi vì môn để ma sát sàn nhà âm thanh rất cao trói thai sao vụ trộm vụ trộm đi nhà cầu cố chi nam nghi ngờ nói sợ cầm điện thoại di động lên báo cảnh công phu ăn cướp từ nhà sĩ đi ra cố chi nam nhẹ nhàng mở ra chính mình môn một em mở tám thân thể không lưng rón rén đi đến cửa chỉ cần ăn cướp đi ra hắn liền nào tới chế phục hắn nhưng cố chi nam đ ỗ n g nhiên nhớ tới nếu như người này mang theo hung khí làm sao bây giờ vẽ đốt cờ bất cẩn rồi k hoàn toàn không cho cố chi nam suy nghĩ thời gian hắn vừa định lên nếu là có hung khí làm sao bây giờ cửa toa lét liền từ từ mở ra không lo nổi nhiều như vậy tiên phát chế nhân như mánh hồ gặp gỡ tiểu cựu con hạ an ca sao có thể nghĩ đến nàng mới ra đến liền bị một cái người nam tử cao đ ỗ n g nhiên ngã nhào xuống đất người kia trực tiếp ngồi ở trên người nàng hai tay cũng bị hai tay hắn n ắ m lấy hoàn toàn không thể động đậy một đôi linh động hoa đảo màu trong nháy mắt liền đầy giận sợ hãi cố chi nam đó là thật sự hoàn toàn hoàn hảo không nghĩ đến an cướp lại còn là cái cực mỹ cô gái khuôn mặt phối hợp một đôi hoa đào mâu lại tự mang mê hoặc t h ủ tính hắn nhất thời sửng sốt một chút hạ an ca hô to một tiếng nhìn thấy trước mắt lưu manh mê người lập tức dùng sức đem cố chi nam đ ẩ y ra hoảng loạn bỏ lên liền hướng sau chạy đi nhưng chưa từng nghĩ bắp chân đánh vào s o f a góc viện trên lại té lộn mèo một cái chưa kịp nàng lại lần nữa bỏ lên cố chi nam đã lại lần nữa đi đến trước mặt nàng chỉ có thể cố nén đau đớn hoa đào mâu bị cảm giác đau đớn ảnh hưởng nổi lên một tầng hơi nước người không nên tới cố chi nam lần thứ nhất biết cô gái mang theo tiếng r u n g âm thanh là như vậy em h a i không đúng cái gì gọi là ta không muốn quá khứ xin nhờ ngươi mới là vào phòng trộm cắp người tốt sao ngươi là ai cố chi nam cẩn thận nhìn trước mắt nữ hải vừa nãy chỉ là vội vàng thoáng nhìn lúc này lại nhìn hiện ra hơi nước hoa đảo con mắt dương chi giống như da thịt hoàn toàn đang nói dung mạo của nàng thật là đẹp mắt này đây là nhà ta Bắp cố h hãi nháy phát, nhưng Hạ an ca vẫn như â tâm đây n cùng nội trong An vẫn cảm giác của cả ca cũ c mắt với tại đau đều sợ tất bạo chi nam có chút không biết làm sao sau đó hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới hắn trợn mắt lên nhìn hạ an ca hạ an ca cho rằng người đàn ông này muốn đối với nàng làm cái gì gấp hướng phía sau nhích lại gần lại nghe thấy nam nhân trước mắt kinh ngạc nói ngươi là phòng ngủ khách thuê khách thuê ngươi không phải khách thuê lẽ nào là chủ nhà cố chi nam vừa nghĩ tới cái này liền nghĩ thầm không thể nào mà cố chi nam những câu nói này ở hạ an ca nơi này nhưng dường như thiếu hụt ký ức lập tức bị gọi tỉnh như thế nàng đ ố n g nhiên nhớ tới trước hai tháng nàng từng để cho nguyễn anh giúp mình cho thuê nơi này nhà vừa mới bắt đầu mua lại nơi này thời điểm nàng là không nghĩ tới cho thuê nhưng nàng tích chữ thật không có nàng mỗi tháng còn đều sẽ cho một khoản tiền từ nhỏ đến lớn cô nhi viện trợ giúp bên trong hải tử vì lẽ đó đã nghĩ đem nơi này cho thuê đi hóa giải một chút ảo não vô vỗ chính mình chân bóng đồng thời có giọt mồ h ô i nhỏ cay chán sau đó đau rửa sạch một cái hơi lạnh nàng vừa nãy cũng ném tới bàn tay nghĩ đến chính mình vừa nãy vào cửa khẳng định đem đóng c cái kia trước mắt nam t ử phòng trường chính là khách thuê hạ an ca giấy r ù a đứng lên đến bàn tay bắp chân còn có cái mông của chính mình đều truyền đến đau đớn nàng khịt khịt mũi nhẹ g i ọ n g nói ta là chủ nhà chương bốn thoát thuốc thực sự là cái kia không nghĩ đến cái kia cố chi nam hiện tại trong lòng khỏi nói nhiều thất điên bắt đảo lại cựu lý phổ hắn đem chủ nhà đợi ngã người ta còn là một thiên tiên nữ hải nội tâm hoảng loạn một hồi mặt ngoài cố chi nam hay là muốn làm ra vẻ chấn định dù sao cũng là nàng khuya khoác bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp tiến vào đổi a i đội không cho rằng là ăn cất đây hả Cô Chi ngươi a m nhìn thấy đặt lối vào bày không nên tới nhìn thấy cô chi nam động tác hạ an ca cảnh giác nói rằng cố chi nam lùn đ ú n bay hiểu lầm đều giải trừ ngươi hoảng cải bóng chủ nhà tiểu thư ngươi không cần thiết sốt sắng như vậy ta bắt đầu cho rằng ngươi là an cướp ai có thể nghĩ tới có người khuya khoác trực tiếp mở cửa đi vào nơi này đây cô chi nam vừa nói vừa đi đến ti vì phía dưới ngăn kéo mở ra lấy ra một cái cấp cứu dương đây là chiếc cô chi nam mua cũng không biết tại sao mua có điều hiện tại đúng là đứng hàng công dụng hạ an ca bướm môi có vẻ hơi đáng thương cô chi nam cầm cấp cứu dương đi tới ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống đem cấp cứu dương mở ra đặt ở bàn trà trên đẩy đi cho hạ an ca hạ an ca vẫn là như thế cảnh giác nhìn hắn sau đó cẩn thận nhìn món đồ bên trong nhưng chậm chạp không độc thủ nàng sẽ không cô chi nam như là nhìn ra hạ an ca quất bách hắn một lần nữa đem cấp cứu dương kéo đến trước mặt mình lấy ra nước khử trùng t ă n đông còn có một bình vân nam bạch dược hạ an ca mới chăm chú nhìn một chút trước mắt nam tử nát tóc mái ít nhất người cao m é tám vóc người hơi gầy đúng là rất x o á i nhìn cái nào một tấm đường nét rõ ràng mặt hạ an ca trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc là cái ma tử nước khử trùng thấm ư ớ p tam đông cố chi nam nhìn vẫn như c ũ không có động tác hạ an ca không khỏi không nói gì nói vươn tay ra đến làm gì hạ an ca cảnh giác nói còn muốn lại tới một lần nữa trâu hoang sông tới mà cố chi nam nhìn hạ an ca tay phải trắng mịn bàn tay sắt rách ra đỏ t h ư n g t h ư n g không khỏi không nói gì tiếp tục nói người thật không cần như vậy cảnh giác ta không phải người xấu không đúng rõ ràng là ngươi trước tiên xông tới cố chi nam nói thật giống cũng không đúng n à y thật giống là người ta nhà hạ an ca b u môi không quan tâm hắn gặp là ba cố chi nam nhàn nhạt phun ra một câu nói này hạ an ca nghe chừng lớn nàng hoa đ à o con mắt liền tay phải liền chậm dại vươn ra ngoài một lần nữa thấm ấp tăng đông cố chi nam xác thực tin chính mình rất nhẹ nhàng điểm đi đến nhưng này chỉ trắng m i ệ n g tay nhỏ vẫn là trong nháy mắt trở về rụt quá khứ còn mang theo chủ nhân một tiếng ký cố chi nam sửng sốt một chút nghĩ thầm thật sự có như vậy đau hạ an ca tay trái cũng không có sắt rách ra chỉ có tay phải cùng bắp chân nếu không chính người đến đây đi cố chi nam cũng không biết nên nói thế nào hắn hai đời đều không có làm sao tiếp xúc qua nữ sinh nào có biết làm sao cho nữ sinh thoát thuốc người bắp chân cũng phải xử lý một chút người va quá gấp ta va quá gấp hạ an ca không khỏi liếc cố chi nam một ánh mắt hoa đảo con mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn ta trở về phòng làm hạ an ca mở miệng nói cố chi nam cũng không ý kiến chỉ là giúp nàng đem lấy ra dược phẩm một lần nữa thả lại cấp cứu dương sau đó nhìn cái này vẻ mặt khôi phục lành l ệ n chủ nhà tiểu tỷ n h ấ c theo cấp cứu dương một quệt một q u ả i đi tới bên phải phòng ngủ chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào sau đó cô chi nam nghe thấy một đạo hai đạo ca. đề phòng cướp như thế cô chi nam nghĩ như thế nào sau đó sắc mặt cũng đổ hắn đề phòng cướp phòng thủ chủ nhà lần này có lý không nói được nhìn một chút thời gian đã là sáng sớm hơn sáu điểm giờ bên ngoài thiên đều m ở sáng hiện tại là năm tháng bên trong thuộc về mùa hè một đêm vùng đông tất cả liền đều không giống nhau chính mình bình tĩnh cá ướp m ố i sinh hoạt ai cô chi nam rủ xuống thân thể đi phòng vệ sinh rửa mặt cho mình làm một phần bữa sáng hắn rất mệt mà phòng ngủ bên trong cố nén đau đớn đem đóng cửa được nhìn trong phòng trang trí vẫn là nàng mua trước dáng vẻ có nhiều chỗ thậm chí đều trầm tích một chút cho bụi nàng phòng ngủ là có một cái tiểu sân thượng bên ngoài mặt trời đã bắt đầu mọc lên ở phương đông ngồi ở phòng ngủ trên b à n trang điểm hạ an ca đem cấp cứu trong dương bình thuốc một lần nữa lấy ra dựa theo cô chi nam nói thăng bông thấm ướt lại lần nữa lau chùi bàn tay Ừm, cắn dưới môi dấu răng tử đều đi ra nàng là thật sự rất sợ đau có thể vừa nghĩ tới gặp lứa ba liền lại cảm thấy có thể nhịn chịu mãi đến hiện tận đem huyết giả đều lau khâu á o hạ an ca ngốc cho mình m dán lên băng cá nhân đâm nhói cảm mới không có mãnh liệt như vậy có thể bắp chân cũng đ ụ n g vào hạ an ca trong nháy mắt liền khổ mặt bắp chân cảm giác đau so với bàn tay mãnh liệt may mả nàng xuyên quần d i n có dán rất tốt nhẹ nhàng quấn lên ống quần nhưng bởi vì thời gian không có ngay lập tức xử lý huyết g i ả đã dính vào quần vì lẽ đó hạ an ca quyển ống quần thời điểm quần cung huyết g i ả thoát ly một lần nữa kéo một vòng mới cảm giác đau đau đến nàng dưới môi đều cắn phát tím cái c h á n cũng xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ viết hoàn toàn đem ống quần quấn lên đi lộ ra sưng đỏ một mảnh bắp chân lệ vỡ tay phải đụng phải chân trá lần này động tác so với lau chùi bàn tay thời điểm mềm nhẹ không biết bao nhiêu xử lý rất chậm chậm đến cô chi nam đã ở bên ngoài làm tốt một trận bữa sáng cháo kê phối cải bẹ kinh điển bữa sáng cô chi nam gõ cửa thời điểm hạ an ca mới vừa ngốc dùng băng vải quyển thật nhỏ chân nhìn mình tác phẩm hạ an ca còn khác thường mím mím miệng rất hài lòng nghe thấy tiếng gõ cửa nàng không lên tiếng chủ nhà tiểu thư ta nấu bữa sáng muốn ăn liền chính mình đi ra cô chi nam lại lần nữa gõ cửa không có bất kỳ đáp lại thôi thích thì ăn không thì thôi cô chi nam không lại gõ cửa hắm chỉ cho là hạ an ca ở bên trong ngủ hoặc là đối với mình có rất lớn ý kiến hắn cảm thấy đến người sau độ khả thi rất lớn tự mình tự ăn xong hắn nấu hai người phân vì lẽ đó đều là còn có về phòng của mình ngủ đủ thời điểm hắn còn nhìn một chút một bên khác phòng ngủ sau đó mới tiến vào gian phòng của mình bị làm sao nháo trọ một lần nữa nằm dài trên giường cố chi nam được kêu là một cái thoải mái khen thưởng chính mình một cái khi đến buổi trưa giấc ngủ xác định bên ngoài đã không có động tĩnh hạ an ca khập khánh đi tới cửa mở cửa đầu tiên r ố i ra một cái đầu l i ế c mắt nhìn sau đó mới khập k h n h đi ra ngoài、Cô. nàng xác thực rất đói tối ngày hôm qua đến hiện tại chưa từng ăn một điểm đồ vật giảm béo cũng không phải như thế giảm nhìn thấy b à n còn có một bộ bát đũa đĩa còn có giữa đĩa cải bẹ trong nồi cháo kê còn tỏa ra ấm áp nàng ăn hai bát đem giữa đĩa cải bẹ toàn ăn sạch thả xuống bát đũa thời điểm hạ ăn ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên hiển nhiên cũng bị chính mình sức ăn kinh sợ bản thân nàng là không muốn ăn đồ vật của người này nàng còn dự định cùng người kia nói rõ ràng để hắn đi ra ngoài khác đi tìm nhà nàng muốn chính mình ở thế nhưng người kia trở về phòng đi tới ăn người khác đu n h ư ợ nàng cũng không tốt lúc này đi gọi ăn no gian vặt một ngày cân buồn ngủ tới hãng ạ ca h ậ mở mắt ra thời điểm trên điện thoại di động đã biểu hiện là buổi chiều hơn hai giờ nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành cố chi nam nhớ tới đến hắn mỗi ngày cho mình nhiệm vụ chính là hồi ức là một cái hợp lệ chạm khắc tuyển thủ mỗi ngày nhất định phải dùng thời gian đi tiến hành hồi ức cũng không thể hạ xuống cố chi nam mau mau bỏ lên lăn đi trước máy vi tính ngày hôm nay trường tiết cũng không có dự căn chuyện vậy cũng là ta ăn cơm bát ăn cơm mở máy vi tính ra mở ra tiểu thuyết tuyên bố nền tảng quả không phải vậy làm lỡ cố chi nam tiểu thuyết phát biểu ở tiếng trung mạng đây là thế giới này hoa quốc to lớn nhất chuyện ôn lại tụ tập nền tảng hầu như sở hữu mạng lưới tác giả đều sẽ ở đây phát biểu chính mình tác phẩm nguyên lai、like、cố chi nam tự nhiên cũng không ngoại lệ cầu tặc bất canh tân thái dám rồi thái dám rồi các vị đừng đợi ô hống hơn một giờ còn chưa c h ư ơ mới tác giả có phải là đội tử đáng tiếc viết rất tốt tặng hoa tặng hoa mở ra chính mình tác phẩm tần thời minh nguyệt tấn vào mí mắt mới nhất bình luận lúc này mới hơn một giờ không coi chương mới liền làm sao làm người mà nếu như ở chính mình nguyên thế giới những người cái đại thần tác giả cố chi nam truy quá tiểu thuyết chính mình chuẩn bị chạm khắc tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện chính là kinh điển bồ câu t ì n h ta khẳng định đến a bằng ta muốn bồ câu cảm giác một bộ tiểu thuyết muốn cho những người này cảm thụ một chút chính mình yêu cố chi nam nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng điên c u n g dâng lên một bên tiếp tục cảm thụ những độc giả này cha mẹ yêu thương trên tay không nhanh không chậm thao tác đem mới nhất trường còn ở phía dưới viết đến ái tâm nhắn lại tớ s có việc t r ì hoãn thương các người yêu yêu đát ân hoàn mỹ chính mình ngủ quên sự tình cứ như thế trôi qua vốn còn muốn đi ra ngoài rửa mặt lấy chút đồ ăn vặt có thể vừa nghĩ tới bên ngoài rất có khả năng ngồi một cái chủ nhà cái kia lành lạnh khí chảng cố chi nam liền cảm thấy đồ ăn vặt vật này cũng không phải là không thể giới chủ yếu là sợ đi ra ngoài lại lung túng trở về lại ảnh hưởng dòng suy nghĩ vậy thì chơi không vui mở ra tiên kiếm k ỳ hiệp truyện bài viết cố chi nam nhìn mình mới nhất lưu lại nội dung vợ kịch bắt đầu phát tán tư duy trong đầu ký ức bắt đầu chậm rãi hiện lên hắn lúc trước thức đêm truy này tiểu thuyết hình ảnh trên điện thoại di động một tờ trang trượt kiểu chữ chậm rãi rõ ràng vậy đại khái chính là mình ngón tay vàng cố chi nam chỉ cần hồi ức liền sẽ là như vậy tình cảnh rõ ràng ở chỗ hắn tinh thần lực tập trung trình độ thẻ đĩa liền hướng phục hồi ức thẻ đĩa hình ảnh trở lại vòng vo ước lúc trước đại khái hình ảnh ngày hôm nay ký ức vẫn như cũng đặc biệt trôi chạy cố chi nam một bên gõ tự như có thần một bên ngoài miệng nói năng hùng hồn nội dung vợ kịch dòng suy nghĩ không ngừng bị cố chi nam đập vào máy vi tính bài viết trên chờ cố chi nam dừ nội dung vợ kịch đại cương đã tiến triển đến trung hậu kỳ rất thông thuận các loại thần thời minh nguyệt sòng x u ô i giải hoa này một bộ tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện sẽ kinh diễm tất cả mọi người ánh mắt tốc độ này nếu như là chính mình có dòng suy nghĩ viết ra đ ặ t ở nguyên thế giới vậy thì là hai chữ không phải vậy chính là ba chữ n g h i u mà những này đều sẽ là cùng mạng văn tác giả hô lên đến dường như bà hắc nhưng cô chi nam chính mình cũng biết đây chỉ là hắn chiếm tiền nhân tiện nghi hắn chỉ là một cái trí nhớ thường thường không có gì lạ vận chuyển tiểu năng thủ cái bộ cục v a n lên cô chi nam cũng biết nên đi ra ngoài làm c ô n ăn nghĩ đến bên ngoài còn có một người hắn thì có chút đau đầu mở cửa phòng khách trên bàn ăn yên lặng ngồi một cô gái không phải hạ an ca là ai nàng điểm một phần giao đồ ăn chính đang yên tình ăn mặc dù nàng dùng tay trái không phải rất thành thạo nhưng này hình ảnh cũng là có thưởng thức là ai nói dài đến đẹp đẽ không thể làm cơm ăn cái này chẳng lẽ không thể ăn với cơm sao nhìn thấy cô chi nam đi ra hạ an ca chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền không còn đến xem hắn nàng bắp chân hiện tại còn đau đây hơn nữa nàng cả người bẩn thiệu cũng không thể tắm rửa cái kia buổi chiều tốt cô chi nam trước tiên đánh vỡ bế tắc thế nhưng hạ an ca căn bản sẽ không có phản ứng hắn cố chi nam cũng không có cảm giác được cái gì tự mình tự thu thập song sáng sớm bắt đũa liền muốn tiến vào nhà bếp chờ đã một tiếng lành lạnh giọng nữ hạ an ca mở miệng cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng dừng bước chờ nghe tiếp hạ an ca nhìn cái ghế đối diện cố chi nam như là rõ ràng nàng ý tứ thả xuống bắt đũa ngồi xuống sau đó ra hiệu nàng nói ngươi có thể hay không rời ra ngoài ta nghĩ một người ở hồi lâu qua đi hạ an ca mở miệng lần nữa nói rằng âm thanh nhẹ nhàng phảng phất là có chút hổ thẹn dù sao nhà là nàng thắc nguyễn anh cho thuê hiện tại lại đổi người đi hả cố chi nam không nghĩ đến sẽ là như vậy thế giới này người có tiền đều làm sao chơi hạ hắn là không muốn rời ra ngoài khác tìm địa phương dù sao chỗ này trụ cũng thoải mái là hắn xuyên việt tới cái thứ nhất địa phương có lúc còn có ý nghĩ có tiền đem này mua lại đây chúng ta không q u ấ y dày lẫn nhau không là tốt rồi ngươi quá ngươi ta quá ta hơn nữa ta tiền thuê nhà đều nộp một năm ta có thể trả lại cho ngươi hạ an ca nhẹ giọng nói hoa đào con mắt có chút né tránh không dám nhìn tới cô chi nam con mắt trên người nàng còn có ba vạt khối có thể trả lại tiền thuê vậy thì là không đến đàm luật lạc cô chi nam mắt thấy như vậy vậy cũng không có cách nào hắn xác thực rất không muốn rời ra ngoài nhưng người ta là chủ nhà hơn nữa đồng ý vi ước trả phòng phí cớ sao mà không làm đây vậy ngươi chờ một chút cố chi nam nói xong đứng dậy trở về phòng không có hai phút liền đi ra trong tay còn cầm một phần đóng dấu giấy a 4 chỉ thấy hắn đem giấy a 4 đẩy lên hạ an ca trước mặt nói rằng lúc trước ký hợp đồng thời điểm thỏa thuận trên viết thuê chung phòng đơn phòng ngủ thứ hai một nghìn hai trăm một tháng thủy điện tự gánh vác nếu như ta không có trụ đến sáu tháng lời nói muốn trả phòng lời nói tiền t h u ê chấp cùng tiền phòng một mực không lùi cố chi nam nhìn thấy hạ an ca cầm lấy đến nhìn nói tiếp ta hiện tại ở năm tháng nhưng hiện tại là ngươi muốn ta rời ra ngoài vì lẽ đó không tính ta vi ước vậy ngươi tiếp theo nhìn phía dưới chủ nhà không dựa theo thời gian thuê yêu cầu người thuê rời khỏi lời nói phó gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đưa một năm tiền thuê một mươi bốn bốn trăm i tiền thế chấp là nửa năm bảy hai trăm n g à i cho ta sáu mươi bốn tám trăm l à tốt rồi cảm ơn ông chủ lao bản đại khí cố chi nam là thật cảm tạo phía trước cố chi nam ký hợp đồng cường đ i ệ u điểm này vì thế lúc đó hắn vẫn là đảo đến xu không có hạ an ca một bên nghe cố chi nam lời nói một bên nhìn cái này phòng cho thuê thỏa thuận miệm nhỏ k h a n h ế một đôi hoa đảo con mắt có vẻ đặc biệt mê người này tiểu anh làm sao không nói với ta hạ an ca trong lòng khỏi nói nhiều kinh ngạc nhớ tới lúc đó nguyễn anh là n ắ m quá một tấm thỏa thuận cho nàng nhưng nàng lúc đó đang lượt ca liền để nàng thay bảo quản không nghĩ đến mặt trên lại là những nội dung này nàng nơi nào còn có thể lấy ra hơn sáu vạt khối cố chi n a m n h ì n khuôn mặt nhỏ kinh ngạc hạ an ca không khỏi hơi nghi hoặc một chút nàng không biết lúc trước cái kia người đại lý không nói với nàng sẽ không là làm ta tâm t h á i chứ h á t người đại lý thôi người trước tiên đi làm ta ta suy tính một chút hạ an ca đột nhiên lên tiếng nói âm thanh đều có chút rối loạn cố chi nam không thể làm gì khác thể hơn lần gì làm là lại n ữ a chén ầ m lấy bát đua, đi vào n à bếp. Chương 6, Tước Pháp Chương Ước Cố Chi c h Trương. Nam Tâm rửa chén thời điểm dư quang nhìn thấy hạ an ca thu thập xong chính mình giao đồ ăn ném vào thùng rác sau đó đứng lên đến đi vào gian phòng của mình vẫn là một quệt một q u o ả i dáng vẻ có chút một người nhìn một chút nàng ném mất giao đồ ăn là một tô mì sợi cố chi nam hiện tại đói bụng không được hơn nữa hắn xưa nay đều là mình làm cơm ăn đẹp đẽ là cực kỳ đẹp đẽ đáng tiếc cũng không biết cố chi nam đang đáng tiếc cái gì chỉ biết hắn từ tủ lạnh cầm một khối thịt ba chỉ cùng mấy cái ớt xanh sau đó không bao lâu lại từ trong tủ lạnh cầm rau xanh hắn v ẫ n báo luôn làm ấ y ngày mấy ngày liền đi ra ngoài mua sắm một nhóm đồ ăn bởi vì chính mình cũng sẽ không ra ngoài hắn một cái chuyện o n l i n e tác giả muốn ra nhiều môn như vậy làm gì rèn luyện đùa giỡn cái k i a tiểu thuyết tác giả thường thường rèn luyện là giường không giữ lại vẫn là nước có ga không xứng đôi phi trạch vui sướng nước phối bàn phí máy m vi tính quả thực không muốn quá nại sở nửa giờ còn muốn tính cả cơm đun xong thời gian cố chi nam liền đem chính mình cơm tối làm đi ra bưng ra bàn ăn thả đi đến hạ ăn ca liền từ bên trong phòng đi ra trong tay còn cầm một tấm giấy a 4 cũng không phải cái kia phòng cho thuê thỏa thuận bởi vì phòng cho thuê thỏa thuận còn ở trên bàn ăn b à y đây hạ an ca mới ra đến đã nghe đến nhàn nhạt cơm nước hương vị nàng vừa nảy ăn mì sợi căn bản là ăn không rồi nhưng tới gần nhìn sau đến cô chi nam làm cơm ớt xanh xào thịt còn có một cái món ớn rau nàng b ó i bụng thôi không cần đ ê u cô chi nam trực tiếp từ trong phòng bếp lấy thêm một bộ bát đua đi ra lại ăn điểm hạ an ca có chút ý động nhưng nàng hiện tại mục đích không phải vì bị cơm nàng đem giấy a b thả ở trên bàn chuyển qua cô chi nam trước mặt cô chi nam ý hội cầm lấy đến xem thuê trung ước pháp t ă m g trương cố chi nam kinh ngạc liếc mắt nhìn hạ an ca hạ an ca chăm chú nhìn chằm chằm hắn hắn không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục xem về giấy a 4 ố một không cho cùng người khác tiết lộ chính mình cùng hạ an ca thuê c h u n g hai không cho can thiệp đối phương sinh hoạt hàng ngày ngươi q u á ngươi ta q u á ta ba mười giờ tối qua đi muốn yên tĩnh không cho quấy rối lẫn nhau nghỉ ngơi bốn không cho tùy ý mang bằng hữu đến căn hộ năm không cho ở căn hộ nội loạn ném rác rưởi muốn thích sạch sẽ sáu ngoại trừ phòng khách nhà bếp phòng vệ sinh những n à y công cộng không gian không cho đi lẫn nhau bên trong gian phòng càng không cho lén lút tiến vào bảy không cho ở căn hộ bên trong hút thuốc uống rượu tám ngoại trừ chính mình ở lại gian phòng công cộng khu vực muốn mỗi cách một tuần quét tức một lần cuối cùng phía dưới viết thời gian này còn có chủ nhà tên hạ an ca đây là ước pháp t a m g trương cố chi nam lúc này mới hiểu rõ đến trước mắt cái này chủ nhà tên nhưng hạ an ca không để ý đến nàng tay nhỏ đem bút phóng tới c ố chi nam trước mặt ý tứ là ký tên thật phiên phức trước thuê thời điểm cũng không nói những này a cố chi nam lẩm bẩm một câu hạ an ca hoa đảo con mắt có chút sốt sắng chỉ lo nam nhân trước mắt không chịu ký có điều cố chi nam động tác làm cho nàng có chút bất ngờ hắn chỉ là lẩm bẩm một câu liền gọn gàng ở tên hạ an ca phía dưới ký xuống tên của chính mình cố chi nam nói thật cố chi nam là không thế nào lý giải chỉ có điều ăn nhờ ở đâu hơn nữa p h ỏ n g chừng là cảm giác mình trường đẹp đẽ à sợ có cái gì cố chi nam nói thầm trong lòng nàng nghĩ tới quá nhiều hắn không hút thuốc cũng không uống rượu hài lòng thanh niên còn hắn điều thứ nhất hắn liền cảm thấy t h a i quá tại sao muốn tiết lộ nàng lại không phải cái gì danh nhân ngược lại cố chi nam là không q u biết còn có không cho mang bằng hưu đến hạ tại đây cái thế giới bằng hưu thật giống chỉ có mấy cái thời đại học bạn cùng phòng bây giờ ai đi đường đấy lại gặp nhau là năm nào tháng nào đây không can thiệp lẫn nhau sinh hoạt điểm này quá thích hợp cố chi nam bản thân hắn liền không muốn cùng người có cái gì gặp nhau muốn thêm một điểm không cho loạn ném rác rời đồng thời hai chúng ta sử dụng thủy điện là trải phẳng vẫn là làm sao muốn nói rõ ràng ngươi cảm thấy thế nào cố chi nam ký xong tự sau hỏi hạ an ca sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu đem giấy bút lấy tới quật cường dùng rắn vào băng cá nhân tay phải ở trường tám phía dưới thêm vào chương chín sử dụng thủy điện chi phí trải phẳng như vậy chính là ước pháp tam trường bởi vì ba mươi ba đến chín này rất hợp lý từ đầu tới đuôi hạ an ca đều không nói gì điều này làm cho cô chi nam biết được đây là cái cao lanh nữ nhân có điều cũng được hắn chỉ là muốn yên lặng làm một người tiểu thuyết tác giả mặt sau kiếm tiền liền đi ra ngoài du lịch đi rồi hạ an ca thỏa mãn nhìn trên tay thỏa thuận trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười cô chi nam nhìn thấy hơi kinh ngạc nữ nhân này còn có thể cười thái quá ước pháp tam trường thỏa thuận ký xong hạ an ca liền muốn gian phòng của mình cô chi nam sửng sốt một chút nói rằng không chịu chút là n g u y ê phần hạ an ca lắc, lắc đầu nói tốt không can thiệp lẫn nhau sinh hoạt không thể từ nàng hỏng rồi mới vừa định ra quý củ coi như giảm béo cô nay một tiếng cái bụng khuất phục để tình cảnh rơi vào xấu hổ vô cùng cục diện cố chi nam cũng không nghĩ đến làm sao cao lanh cô gái cái bụng cũng sẽ gọi hắn còn tưởng rằng những người này đều là huống tiên lộ đây coi như là ta làm thương ngươi bồi thường thỏa thuận ngày mai có hiệu lực đi cố chi nam suy nghĩ một chút quyết định nói thế nào đem mình chủ nhà châu hoang sông tới làm thương hắn là rất hổ thẹn vì lẽ đó xin mời ăn một bữa chuyện thường như cơm bữa có thể bồi thường vậy cũng thực sự là quá tốt rồi hạ an ca quay lưng cố chi nam khuôn mặt thanh tú hồng xem cái anh đào liền ngay cả v ả n h thai cũng là dường như muốn nhỏ máu như thế nghe được cố chi nam nói thế nào vừa nghĩ tới hắn s á c thực đem mình làm tổn thương chính mình vẫn chưa thể tắm rửa cũng không thể đi ra ngoài mua ăn điều này cũng rất hợp lý liên nàng xoay người ừ một tiếng sau đó mặt không hề cảm xúc ngồi xuống cầm chén x ố i cơm túi đầu ăn cơm đây là nàng ngày hôm nay nói với cố chi nam chữ thứ nhất cố chi nam cũng rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của nàng là như vậy hưởng hảo sao đây là đột nhiên sung huyết có điều nhìn hạ an ca ăn cơm dáng vẻ ăn như h ù n như sói quá khuyết đại nhưng tốc độ là thật không chậm xem ra là thật đ ấ i bụng nhớ tới vừa nãy trong thùng rác nhìn liếc qua một chút nhìn thấy hầu như không nhúc nhích quá ra o đồ ăn hắn liền biết cái này cao lãnh chủ nhà không có ăn cố chi nam cho mình suối một chén cơm cũng bắt đầu ăn mặt trời chiều ngã về tây một vệ t à dương xuyên thấu qua phòng khách một bên sân thượng chiếu vào tình cảnh một lần vô cùng hài hòa ấm áp mãi đến tận cố chi nam muốn suối cơm lại phát hiện đã trống rỗng rồi thời điểm hạ an ca như là cảm giác được cái gì v à n thai lại mọc đầy h ư n g hảo nàng uống ba chén cố chi nam ăn hai bát mà mâm món ăn cũng bị càn qu không có chuyện gì ta cũng ăn no chỉ là ô m không bàn hành động mới nghĩ nhìn có còn hay không cố chi nam giải thích hắn xác thực ăn no cũng xác thực chỉ là không muốn lãng phí có thể ở hạ an ca nghe tới nhưng là ngươi là cái thùng cơm sao vóc người không muốn rồi thậm chí ngay cả ăn ba bát cơm từ khi tiến vào tinh quang h ấ u ngu tới nay nàng đều chưa từng ăn làm sao nhiều cố chi nam tự mình tự thu thập bắt b ũ a hạ an ca vốn còn muốn giúp một hồi bận điệu dù sao không thể ăn không lại bị cố chi nam từ chối cảm tạ đây là hạ an ca khập k h n h đi vào gian phòng của mình lúc lưu lại lời nói âm thanh kỳ hảo một chữ em hai cái này cũng là nàng ngày hôm nay nói với cô chi nam đệ nhị cùng chữ thứ ba chương bảy thuê chung sinh hoạt hạ an ca rời đi công ty tin tức ở sáng ngày thứ hai liền chuyển khắp toàn bộ tinh quang hấu ngu bản thân hạ an ca ở công ty liền thuộc về cực kỳ tài năng xuất chúng nữ thần hát thiên sứ giọng nói tinh quang hấu ngu một ít công nhân đều trong bóng tối cảm thấy đến hạ an ca nhất định có thể đỏ khắp đại giang nam bắc lên tới một đường ca sĩ vị trí nhưng chưa từng nghĩ mới ngăn ngắn mấy tháng liền lưu lạc tới bị công ty lạnh nhạt đông lạnh hoàn cảnh không ít người thổn thức không lớt nhưng cũng không có thiếu người trong bóng tối mừng trộn khúc đảo vũ chính là bên trong một trong nàng sáng sớm ở chính mình nghệ nhân căn hộ biết tin tức này liền lập tức cho việt mân phát ra tin tức tiểu viên tỷ cái t i a hạ an ca thật sự bị đông lạnh khúc đảo vũ trong lòng cũng ở mừng t r ộ n may chính mình nhãn lực thấy còn có thể từ cùng tinh quang hậu ngu ký kết hợp đồng thời điểm liền g o lên công ty đang hot ca sĩ việt mân tuyến giờ khác này nàng dò hỏi tin tức người chính là việt mân trợ lý bản thân việt mân có ý định cùng lôi kéo hạ an ca nhưng hạ an ca căn bản không để ý tới cũng bởi vậy đắc tội cái này tinh quang h ậ ngu đang hot ca sĩ trước đây không lâu hạ an ca vốn là, là có một thủ công ty sai người viết cho nàng ca cũng bị việt mân cầm tới Lý viện tin tức hạng ồ i tin sai. hỏi phục rất nhanh, nhanh để khúc đảo vũ có chút xứng sở, thế nhưng nàng thấy rõ, uy tín trên tin tức thỉnh lỉnh chính là không、sai. Khúc có tức còn rất rõ, trên tín xứng nàng muốn để đảo đảo vũ vũ sở, là uy l i h ư n đối tốt muốn muốn diện người biết hỏi cái chuối tin liền nàng lớn gì, một lớn tin tức liền phát r an lại Hạ đây. a ca cùng công ty hiệp ước bên trong có trong vòng hai năm lấy ra chính mình nguyên sang tác phẩm bằng không liền muốn phục tùng công ty một loạt an bài công việc bây giờ cách hai năm kỳ hạn còn có ba tháng cho nên nàng cùng công ty ước định tháng ba kỳ hạn không cầm lên được cũng chỉ có hai cái lựa chọn phục tùng hoặc là phí bồi thường vi phạm hợp đồng khúc đảo vũ xem xong lý viện tin tức cảm thấy vô cùng khoác k á i ở tinh quang h ố ngu cái công ty này đều là cung cấp bậc ca sĩ k h ú c đ à o vũ có thể nói là hoàn toàn hoàn hảo bị hạ a n ca đệ lên đánh liền đầu đều không nhắc lên nổi liên thuộc về một loại nào so với tướng mạo không sánh bằng so với giọng nói không sánh bằng duy nhất một điểm nàng cảm thấy đến có thể đánh chính là hạ a n ca bản thân quá yên tĩnh ngoại trừ hát nàng cơ bản rất ít nói chuyện nhưng cũng bởi vậy bị công ty công nhân xưng là l ạ n h lạnh nữ thần ngoại giới không biết tính cách của nàng đều là một cái công ty các nàng còn không biết sao ta biết rồi cảm tạ tiểu việt tỷ hôm nào xin ngươi đi ra ngoài đi dạo phố a ta trả nợ k h ô n đạo vũ tâm tình là thật sự được to lớn nhất lớn điện ố thủ cạnh tranh lập tức rơi xuống thần、đàn. từ cạnh xuống đàn, nàng rơi lập i đây ở v t m dưới thoại a y còn c ư đường trước. a là một thằng t h á t tam tuyến khỏi h ca sĩ bước lên 2 lại bước sĩ n g bước đường. lên Điện một thoại di động một bên khác lý viện nhìn khúc đảo vũ gửi qua đến tin tức cũng có chút ý động nàng lén lút liếc mắt nhìn ở hóa trang quay quảng cáo việt mân cho khúc đảo vũ lại phát ra một cái tin tức mất tỷ nói tối ngày hôm qua đã nói với ta nàng chuẩn bị cùng công ty nói từ hạ an ca nơi nào đem ra ca nàng không biết hát gặp cho người người muốn phát ra từ kỳ album khúc đảo vũ lại nhìn tới câu này thời điểm nội tâm trực tiếp nở hoa thậm chí đã ảo tưởng đến chính mình lên đài lĩnh thưởng hình ảnh lại cho nàng một chút thời gian một bộ không song xuôi thế kỷ tảng lớn liền sẽ mênh mông mà đến nhưng ở lâm thành bên này cố chi nam nhưng là hoàn toàn không biết với hắn thuê trung tiếu chủ nhà là một cái ca sĩ bản thân hắn thì sẽ không quan tâm giới giải trí huống hồ hạ an ca vẫn là không thế nào nổi danh ba gián đ i ệ p v ậ t hắn công việc hàng ngày chính là tại lên tiểu thuyết nhìn n h i ệ tình t độc giả ấm lòng bình luận tỷ như cái gì phê tác giả ngày hôm nay số lượng từ lại đáng nước nay con mẹ nó một ngày hai canh sáu ngàn chữ có năm ngàn chữ đều ở nước kiến nghị tác giả đi tu đập nước mỗi ngày đều nước ân liền rất tấm lòng hắn cảm thấy đến cái này nói hắn sáu ngàn chữ năm ngàn chữ ở nước độc giả liền rất không lương tâm hắn rõ ràng có năm ngàn năm tự đều ở nước còn lại năm trăm tự ở c á i cỏ nhưng này đều là nguyên cô chi nam c á tác đổi hắn hắn chắc chắn sẽ không nước hắn t r ư ơ n g t r ư ơ n g đều cho ngươi tới một người khủng bố như vậy thường thường liền ba mươi năm hà đông hà tây ngày hôm nay trương tiết tải lên xong xuôi trước sau như một phần cuối tới một người tác giả lời nói đ rs càng nhiều làm nền chính là càng tốt hơn triển khai đúng không cố chi nam cảm thấy cho hắn câu này ngày mai đổi lấy khẳng định là quảng đại độc giả càng nhiệt liệt nhiệt tình bình luận hắn đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến ngày mai xem bình luận mưa rơi liên miên không biết xuân một tình mới biết thâm hạ đến cố chi nam lúc ra cửa đã hơn bốn giờ chiều ngày hôm nay là mua sắm ngày tốt nếu như không có trên đầu mặt trời lời nói có thể gọi hoàn mỹ cố chi nam cảm giác mình thuộc về sẽ không hợp thể chất hắn xuyên việt tới nay ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi ngày ngoại trừ ngồi t r ư ớ c máy vi tính chính là nằm vật xuống ở trên giường hoàn mỹ phát huy phỉ chạch tính chất nhưng mỗi một lần đi ra ngoài hắn cũng có ở siêu thị gọi cân xương được nhìn không có gầy cũng không có mập liền rất phiền liền mập không được lời này nếu như cho hạ an ca nghe qua nhất định sẽ miết một ánh mắt biểu thị chính mình bất bình bởi vì hạ an ca tối hôm qua uống ba chén cơm sau khi trở lại phòng lập tức đã nghĩ đi tập thể hình nhưng gian phòng không có tập thể hình phương tiện chính mình bắp chân lại có thương tích tại người ở cố chi nam đi ra ngoài thời điểm hạ an ca từ gian phòng đi ra cầm trong tay quần áo loại này lao công ngủ phòng ngủ cũng sẽ không mang nhà xí cho nên nàng nghe được cố chi nam sau khi đi ra ngoài liền từ bên trong phòng đi ra bước đi cũng cơ bản khôi phục bình thường dù sao vân nam bạch dược còn có có rất nhiều tác dụng hai ngày không t ắ m rửa hạ an ca đã sớm không chịu được nước khử trùng vân an bạch dược còn có mùi mồ hôi không chịu được tiến vào phòng vệ sinh đem phòng vệ sinh có thể trên t ò a toàn bộ lên một lượt gắt gao nàng mới chậm rãi thời r a n y phục trên người h u y ể n chuyển bóc người nhìn một cái không s ó t gì cố chi nam trước sau như một chất đầy dòng g ã một cái mua sắm xe mặt trên sẽ là hắn một tuần khẩu phần lương thực nhưng hắn không có chú ý tới chính là chính mình bình thường một tuần khẩu phần lương thực sẽ không chất đầy mua sắm xe siêu thị khoảng cách căn hộ có mười mấy phút lộ trình cố chi nam nhắc theo mấy cái túi lớn đồ ăn đi ở nửa đường trên thở hồng hộc lúc này hắn liền cấp thiết muốn đến rèn luyện thân thể tầm quan trọng nếu như lúc này có phòng tập thể hình người đến trình danh thiếp hắn chắc chắn sẽ không do dự nếu như là sau đó cái kia thật không tiện thân thể ta cường tráng to lớn cố chi nam trở lại căn hộ đã c h ẳ n g vạng hắn nỗ lực đẩy cửa ra thời điểm hạ an ca vừa vặn từ nhà xí đi ra rộng rãi tờ sợt miễn cưỡng đem viện chuyển vóc người che khuất nhưng cao gậy thân hình là ẩn giấu không được sinh ra điểm sau cố chi nam trong lòng có chút cười n ạ o hắn lại nghĩ tới lúc này hạ an ca sắc mặt hồng hào mới vừa tắm xong đi ra nàng sợi tóc cuối còn có chút nhỏ xuống hạt nước nàng cầm khăn mặt vừa đi vừa lao chùi cố chi nam đột nhiên nhớ tới một cái từ ngữ mỹ nhân tắm rửa hắn cảm thấy đến người cổ đại đánh giá dương q u ý phi q u ý phi tắm rửa thật không có sai có cái mỹ nữ đồng thời tình cờ nhìn còn rất đẹp mắt không nghĩ đến c ố chi nam trở về hai người một cái mắt to t r ừ n g mắt nhỏ hạ an ca như là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cố chi nam liền không chút biến sắc đi trở về gian phòng chỉ là bước chân so với vừa nãy nhàn nhã lại như là ở thi đi bộ cố chi nam cũng không biết hạ an ca trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại thời điểm. hoàng hôn xuyên thấu qua phòng ngủ sân thượng chiếu dọi ở trên mặt của nàng hồng hào hoà n mỹ chương tám chỉ có thể nấu mì hạ an ca trở lại gian phòng của mình cảm thấy đến có chút lúng túng còn có không quen cùng một đại nam nhân viết chung đối với nàng tới nói là chỉ có ở cô nhi viện thời điểm mọi người đều là tiểu hài tử đều ở tại một cái phòng đột nhiên có chút muốn cô nhi viện từ khi viện trưởng mẫu thân tạ thế sau nàng về cô nhi viện số lần có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ là mỗi cách ba tháng liền sẽ đánh một bút còn đi lại là ba tháng hạ an ca đột nhiên cảm thấy có chút một người nàng thật giống là cùng ba tháng đối đầu tóc thổi khô sắc trời bên ngoài đã h i ệ n r a đen có thể nàng vẫn là muốn đi ra ngoài bởi vì nàng ngày hôm nay muốn đem sinh hoạt đồ dùng đều mua xong đón lấy nên là nỗ lực viết ca rồi nàng không phải là khách du lịch đương nhiên cũng không có ai nghĩ phép là như vậy mở cửa đi ra ngoài người đàn ông kia ở nhà bếp vội vàng làm chính mình cơm tối gặp làm cơm nam nhân thật ít có điều nàng nhìn thấy làm cơm nam nhân thật giống như cũng chỉ có hắn cửa phòng mở ra lại đ ó n g kín ở nhà bếp cô chi nam thân đầu đi ra liếc mắt nhìn xác định là hạ an ca đi ra ngoài hẳn là đi ra ngoài ăn cơm ngày hôm qua ước pháp tam trương nói rất rõ ràng lẫn nhau không can thiệp từng người sinh hoạt vì lẽ đó cô chi nam sẽ không tự bơi xấu hắn còn muốn ăn cơm trở lại du lịch chi thức đại dương đây an ca tỉ điện thoại chuyển được sau nguyễn anh hài lòng hô ừ n hạ an ca chính là cái này tính tình thành tựu nàng tiếp thân trợ lý nguyễn anh đã quen chỉ thấy nguyễn anh tiếp tục nói ta hiện tại bị sắp xếp đến hậu cần công tác rồi công tác còn có thể nhưng vẫn không có đi theo bên cạnh n g ư y i tốt hậu cần hạ an ca có chút hổ thẹn đó là làm việc vặt địa phương đi thật toàn bộ tinh quang hậu ngu việc vặt vánh đều là do hậu cần phụ trách một trợ lý thật sự có điểm k u ấ t t i hạ an ca vẫn là nhẹ ngư một tiếng sau đó bỏ thêm một câu xin lỗi nhưng nguyễn anh cũng không có cảm thấy đến có cái gì nàng thật oan đức có thể từ chức nàng hợp đồng là nhân viên bình thường hợp đồng không có xem hạ an ca như vậy mình tinh hợp đồng nhưng nàng muốn chờ hạ an ca trở về nàng tin tưởng hạ an ca nhất định sẽ trở về an ca tỷ hiện tại ở nơi nào nhỉ lâm thành nguyễn anh biết hạ an ca thân thế cũng biết nàng là ở lâm thành cô nhi viện lớn lên vì lẽ đó nói cho nàng cũng không có gì lâm thành a an ca tỷ trở lại xem hạ m ụ m ụ rồi ừ viện trưởng mẫu thân tên hạ nu đáng tiếc an ca tỷ người mua cái tia căn hộ phòng ngủ thứ hai đã cho thuê người kia vẫn là nam sinh không phải vậy ngươi có thể đi căn hộ chủ đây ta không cho thuê phòng ngủ nhà ta biết ngươi sẽ không thích người khác làm loạn ngươi trang trí căn hộ phòng ngủ là hạ an ca chính mình bố trí lúc đó nàng không có thời gian vì lẽ đó đồ vật đều là nguyễn anh mua mua gọi người bố trí khỏe mạnh đáng tiếc nguyễn anh đoán sai nàng thật sự ở căn hộ an ca tỷ ta đã nói với ngươi thế sinh ngươi còn nhớ sao nguyễn anh hỏi tề sinh rất nổi danh nhạc sĩ hắn sáng tác ca khúc ở trong vòng cũng rất được hăng lên ở hạng hai ca sĩ bên trong thuộc về quý hiếm mà nàng bị cấp bài hát kia cũng là tề sinh viết hạ an ca đi trên đường mang theo khẩu trang rộng rãi thương cảm thêm quần lần rin trói thành cao đôi ngựa mái tóc từ mũ lơi chai chụp hoàn xuyên qua thỏa thỏa một cái hiên ngang nữ t h ầ n phạm ta ngày hôm nay sau khi nghe cần bộ đồng sự nói hắn hiện tại ngay ở hải phổ thị chuẩn bị giúp khúc đào vũ viết một thủ chuyên môn ca khúc đây nguyễn anh tức giận bất bình nói rõ ràng trước ca chính là cho an ca tỷ ngươi hiện tại còn muốn cho nàng lại viết một thủ hoa tỷ ngày hôm nay còn dùng ngươi bể bù giúp khúc đào vũ tuyên truyền quá đáng ghét nguyễn anh nói đến liền không để yên không còn mãi đến tận phát hiện đối diện một chút xíu âm thanh đều không có mới ý thức tới chính mình nói sai lời vội vàng xin lỗ ta không phải cố ý để các nàng không có chuyện gì hạ an ca âm thanh vẫn là như thế lành lạnh có thể nàng không nắm điện thoại tay nhỏ ngắt lấy lòng bàn tay móng tay sâu sắc khắc ở lòng bàn tay bên trong phảng phất lại dùng lực một điểm liền sẽ rách ra mà vào hạ an ca h ấy bù có ba mươi vạn f a n nhưng chỉ là tên là nàng mà thôi từ vận doanh đến quản lý tài khoản đều không đúng nàng bây giờ lại bị trở thành giúp người ta đánh quảng cáo hoàn cảnh giúp nàng hút đ ầ u nguyễn anh biết hạ an ca tâm tình khẳng định không tốt thành thụ hạ an ca trợ lý hạ an ca tính khí nàng vẫn hơi hiểu biết chỉ là nàng tâm tình cũng có chút h ạ vì là hạ an ca mười vạn cái lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. còn có v i ế t sao nghe được hạ an ca âm thanh nguyễn anh mới nhớ tới chính mình lần này điện thoại mục đích vội và nói g n có chính là cái kia tề sinh nói giúp khúc đào vũ viết xong ca gặp đi thành phố lâm thành chờ nửa tháng lao bà hắn nhà mẹ đẻ ở nơi nào ta còn có hắn phương thức liên l ạ c đây hậu cần bộ đồng sự từ khúc đào vũ trợ lý nơi nào xem ra nguyễn anh dừng một chút nói tiếp ta muốn nói nói không chắc chúng ta có thể chính mình liên hệ tề sinh tiên sinh để hắn cho an ca tỉ ngươi viết một ca khúc dù sao an ca tỉ cổ họng thật sự treo lên đánh khúc đào vũ thật nhiều đ ờ n g sẽ đến lâm thành sao hạ an ca trong lòng quả thật có một ít ý nghĩ Đến thời điểm còn ở lâm thành lời nói, có thể đi được định An còn thành nói, nha, nói không chắc cũng có thể được một ít linh An nhất định có thể. Nguyễn Anh thời Tỷ thể thử thể một ít Tỷ thể. chắc lời lâm xem cảm. Ca Ca có có có ở là sau ố một không nào n nền thực thoại A. Điện y tín phát ta. Thật cục. Sau cục. đó chính là nguyễn anh lại nhải để hạ an ca cố lên còn có không muốn phóng túng chính mình ăn loạn đồ ăn đừng đến thời điểm trở về không đẹp mỹ đát muốn duy trì vóc người cái gì nói đến hạ an ca khẩu trang dưới miệng nhỏ nhấp lại mân không nhịn được mở miệng nói ta muốn ăn cơm nhưng thực nàng vừa tới siêu thị nàng chuẩn bị mua sắm một làn sóng đồ ăn trở lại tới đã nghị cô chi nam như thế nguyễn anh nghe được hạ an ca muốn ăn cơm mới không thể làm gì khác hơn là nói với hạ an ca tám mươi tám cúp điện thoại điện thoại cắt đứt sau không lâu hạ an ca vừa đi vào siêu thị điện thoại di động tin tức lại văng lên mở ra xem chính là nguyễn anh phát tới tệ sinh phương thức liên lạc nàng điểm bảo tồn đến danh bạn thật sự muốn nàng mua sắm thực phẩm nàng thì có chút l â y người ở cô nhi viện thời điểm nàng sẽ không có học được nấu ăn làm việc ngoài giờ hầu như là nàng trung học cơ sở đến tốt nghiệp đại học trước sinh hoạt quy tích mà nàng đại học vẫn không có tốt nghiệp liền đi tham gia tá lần sâu á quân tư thái cùng tình quang hậu ngu ký kết liền mãi cho đến hiện tại muốn nói làm cơm nàng chỉ có thể nấu mì là hạ mẹ dạy nàng nàng đ ờ i này ăn qua ăn ngon nhất chính là hạ mẹ làm nhưng là nàng ăn không được nghĩ tới đây hạ an ca trực tiếp đi bánh bột nhào cái kệ cầm rất nhiều mì sợi tiếp theo đi mua rau xanh còn có một chút ăn thịt còn có đồ ăn vặt cùng đồ uống không có một người nữ sinh có thể chống đối đồ ăn vặt mê hoặc nguyễn anh để hạ an ca duy trì vóc người không cần loạn ăn đồ ăn nhưng hạ an ca nghĩ tới là nàng ăn nhất định sẽ xa động vận động liền sẽ trung hòa ăn đồ ăn vặt nhiệt lượng vì lẽ đó liền sẽ bằng không ăn này rất hợp lý chờ tính tiền thời điểm tràn đầy hai đại túi hạ an ca khẩu trang d ư ớ i miệng nhỏ khẽ nết h không nghĩ đến mua làm sao nhiều nàng vẫn không có xe lan lộn là thật thảm hạ an ca trong lòng nghĩ nhưng cao lanh tính cách không cho phép nàng biểu hiện ra nàng chỉ là giả trang không cật lực nhất theo sau đó đi ra siêu thị phòng khách mơ màng âm thầm hạ an ca mở đèn kéo hai đại túi đồ ăn đi đến tủ lạnh trước mặt mở ra tủ lạnh hạ an ca có chút s ữ n g s ờ bởi vì nàng nhìn thấy trong tủ lạnh sắp xếp rất trình tề căn hộ tủ lạnh rất lớn b ị cửa đôi so với hạ an ca còn cao hơn đầy đủ một trăm bảy mươi tám mà hiện tại nàng nhìn thấy hình ảnh là bên trái môn thả trận đồ ăn không gian lợi dụng rất đủ mà bên phải nhưng là không hề có thứ gì và ngắt cái này thành ngữ để ở chỗ này thật sự rất thỏa đáng hạ an ca là rất kinh ngạc bởi vì tủ lạnh thiết kế bên trái không gian là nhỏ hơn bên phải hắn đặc biệt đem tủ lãnh thanh lý còn đem không gian đại bên phải để cho ta đối với cố chi nam ấn tượng ngoại trừ gặp làm cơm thế nhưng cái man t ử đồng thời lại đổi mới một điểm ở bên trong phòng nhàn nhã xem lướt qua tin tức cố chi nam đột nhiên đánh hai cái hắt xì vội vã đem điều hòa đóng hắn liền biết từ sáng đến tối mở ra điều hòa đắp chăn gõ chữ cũng không phải cái gì tốt quen thuộc hạ an ca lơ đãng học cố chi nam bày ra phương thức đem mình mua về đồ ăn từng cái thả đi đến cái bụng đột nhiên đủ cục đều một hồi vì trừng phạt chính mình tối hôm qua ăn nhiều như vậy nàng ngày hôm nay đến hiện tại chỉ uống một điểm sữa bỏ vẫn là vừa nay lúc ra cửa、mua. hiện tại cái bụng b nàng mím mím miệng đem vừa nãy không bỏ vào cùng rau xanh còn có trứng gà thịt n ạ c bắt được nhà b ế p nhớ tới lần trước chính mình nấu mì ăn là đại học năm hai vẫn là đại ba tới đại bốn nàng một bên vội vàng tốt nghiệp một bên vội vàng tham gia tá lần sâu thời gian thực sự là kỳ quái đều là khiến người ta trong lúc lơ đáng liền vội vã đi s o n g xuôi một đời cố chi nam cũng không biết hạ an ca ở bên ngoài làm cái gì hắn cũng không có ở thu dọn t i ề n kiếm k ỳ hiệp chuyện đến tiếp sau mà là bị một cái tiếng t r u n g mạng tin tức hấp dẫn lấy tiếng chung mạng thơ từ trinh cảo giám thường hoạt động cổ ngữ nói phúc hữu thi thư khí tự hoa hoa quốc văn hóa bắc đại tinh hầm thân là người hoa dân. vì thế tiếng trung mạng liên hợp trang ép thơ hoa quốc đặc biệt tổ chức lần thứ nhất tiếng trung mạng thơ từ sáng tạo giám thưởng hoạt động hướng về tiếng trung mạng quảng đại tác giả độc giả tuyên cáo bắt đầu từ hôm nay thơ từ long trọng trinh cảo một trụ sở đơn vị trang ép văn học hoa quốc trang ép thơ hoa quốc hai trinh cảo đối tượng toàn thể tiếng trung mạng tác giả độc giả thơ từ mạng nghệ thuật ra cùng với người đam mê đều có thể tham gia ba trinh thảo nội dung yêu cầu cách luật chính xác đề tài không giới hạn thơ tử thơ ca đều có thể phát dương nước ta văn hóa truyền bá thơ tử tinh thần gắn g đ ạ t tới thông qua đối với thơ tử văn hóa kéo toàn dân chia sẻ thơ tử vẻ đẹp cảm thụ thơ tử c h i hứng thú từ bên trong rút lấy dinh dưỡng hàm dưỡng tâm linh bốn giám khảo cùng đánh ngộ mộ. một trinh thảo không thu lấy bất kỳ chi phí tôn sùng công bằng công chính duy y ê u trí thượng nguyên tắc do quảng đại cư dân mạng tiến hành bỏ phiếu lựa chọn cũng do chủ sự đơn vị xin mời thâm niên chuyên gia cùng giáo sư tạo thành ban giám khảo đến đối với sở hữu bản thảo tiến hành sơ bình phục bình, trao giải. Hai, giải đấu lớn thiết kim thưởng bạc thưởng đồng thưởng ưu tú thưởng các loại phân biệt thiết lập tiền thưởng kim thưởng năm vạn một tên bạc thưởng ba vạn hai tên đồng thưởng một vạn mười tên ba thu hoạch thưởng tác phẩm đem chọn ưu tú ở hợp tác báo chí trang web phát biểu hoặc biên tập xuất bản năm đóng góp phương thức đã khai thông thơ từ đóng góp chuyên dụng giao diện cỡ l ậ t quá khứ điển tin tức của chính mình sẽ đem tác phẩm phát biểu đi đến chúng ta gặp thống nhất ở ngày mùng ngày một tháng bảy t r ì n h cảo sau khi kết thúc chương mới ở thơ từ trinh cảo chuyên dụng website trên sáu giám thưởng thời gian là ngày mùng ngày một tháng bảy đến số mười lăm số m ộ ư ơ i năm cùng ngày gặp quyết ra cuối cùng xếp hạng người thứ nhất có năm vạn cái nào chính là cố chi nam hiện tại viết tần thời minh nguyệt vài tháng tiền bất bút đến nghĩ một biện pháp làm nó một hồi cố chi nam không khỏi rơi vào trầm tư trong đầu hắn nói thật là rất nhiều thơ tử đường thơ ngũ bách thủ không đến nỗi nhưng ít nhất nhớ tới một ít kinh d i ễ m hơn lang lãng đọc thuộc lòng làm cho người ta rất nhiều ảo tưởng không gian ý cảnh muốn đẹp mới có thể bắt trụ lòng người cố chi nam bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của chính mình này năm vạn hắn xác thực rất động tâm có thể để cho ba mẹ hắn sinh hoạt tốt hơn rất nhiều cố chi nam cha mẹ ở một cái huyện thành nhỏ trong xưởng làm công gia đình của hắn điều kiện chỉ có thể nói là ăn no mà cấm cũng không còn dư tiền lách cách một tiếng lanh lảnh âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến cố chi nam một giật mình đây là pha lê ngã nát â m thanh người này ở bên ngoài làm cái gì đ ồ vào ta tâm tư đột nhiên liền bị quấy dày thật giống như tâm tư chính như một trong suốt nước sông giống như chạy vọt về phía trước rũ lúc đ ỗ n g nhiên một tiệm đê đập lớn đem ràng buộc nhất thời hoàn toàn đánh mất đón lấy dòng suy nghĩ nghĩ tới cùng làm trước sau lại là không giống nhau khi nghe đến tiếng vỡ nát âm trong nháy mắt đó cố chi nam liền từ trên ghế rời đi đi tới cửa mở cửa đèn của phòng khách quan g rất sáng nhà bếp trên sàn nhà giải r ắ c một cái chén lớn mảnh thủy tinh vụn một cái cột đôi ngựa mỹ lệ bóng người chính ngồi trồm hôm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một thu thập mảnh vỡ không phải hạ an ca là ai cố chi nam thở dài một hơi chính là lừng lẫy hy sinh chén lớn thở dài hắn đi tới nhà bếp ở ngoài treo vách tường bắt được một cái tiểu khăn lau đi vào ngồi s ồ m ở hạ an ca một bên khác ngăn cản nàng ý đồ tiếp tục cầm lấy mảnh thủy tinh vụn tay nhỏ như n g ư ờ i vậy rất nguy hiểm nói xong câu này hắn liền thật lòng dùng khăn lau cách tay từng khối từng khối nhặt lên mảnh vỡ ném vào trong th không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng là như thế nào vẻ mặt chỉ là vành thai trên m ồ m máu đã giống như là muốn nhỏ xuất huyết giống như dị thường hường hảo nàng là tay trơn diễn đun xong muốn từ trong tủ bắt diện lấy ra một cái bắt trang không nghĩ đến rơi trên mặt đất nát một chỗ mảnh vụn thủy tinh không đến bao lâu cố chi nam thông thạo cắt tước xác nhận không có nhiều cặn mới thỏa mãn v u a vô tay nhìn đứng ở phòng khách hạ an ca có chút eo hẹp thương tổn được hạ an ca lắc lắc đầu hơi kinh ngạc nhà của người đàn ông này vụ năng lực vậy thì tốt cố chi nam gật gù liền dự định trở lại g a phòng hắn còn có kế hoạch lớn đại nghiệp chưa hoàn thành rốt cuộc muốn cái nào một bài thơ đây không giới hạn đề tài yêu cầu giờ khắc này đối với hắn mà nói nhưng so với quy định đề tài còn muốn khó khăn hết cách rồi quá ưu tú người muốn ăn diện à cố chi nam mới vừa đi ra hai bước liền nghe đến một câu rất nhẹ lời nói để hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại hạ an ca hơi quay đầu qua không nhìn tới cố chi nam ánh mắt chính là cảm tạ ngươi giúp ta xử lý pha lê c ạ p bã không muốn thì thôi âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ lạnh t ố t vừa vặn ta cũng đói bụng cảm t ạ cố chi nam là không đói bụng nhưng hắn không biết làm sao có chút muốn nếm thử hạ an ca đấu lần này chén lớn là cố chi nam nắm hai cái trẻ lớn đưa một cái cho hạ an ca hạ an ca lần này là hai tay đi đón cùng cố chi nam tay đụng vào một hồi vội vã tiếp nhận bắt giữ về ô lương đây là cố chi nam trực quan cảm thụ trên bàn ăn hai người thành góc nghiêng mà ngồi cố ý tách ra khoảng cách cố chi nam nhìn con búp hơi nóng mì sợi trứng gà sợi thịt mì rau xanh vẻ ngoài rất tốt chính là không biết mùi vị kiểu gì cắp lên đến thổi mấy lần trực tiếp xách t n g bảo cố chi nam con mắt lập tức liền sáng trưng cẩn thận hơn uống một hớt thang dầu mà không chán hắn thật sự không đói bụng không tin ngươi xem cái tia giống t u y bát thỏa mãi xoe người Ăn thật ngon, không nghĩ tới người nấu mì tốt như thế nào ăn à. Hạ An thật tới tốt thế Hạ mì à. chỉ a liếc mắt một cái cô c mắt một i hiện tới, nam, hắn đã ăn hết, toàn trình cũng chính là 10 phút không、tới. nàng bên này còn có hơn nửa bát đây. nghe được hắn khen, nàng phát phút sạch hết, h quá bắt đã đây, được có c là bộ là nhàn nhạt hồi phục một chữ.、Ừ. chỉ một Ừm, lần à l này âm thanh so với bất kỳ lần nào nói chuyện với cô chi nam âm thanh đều giàu có cảm tình cô chi nam cũng biết chính mình này chủ nhà phòng t r ư n g liền tính tình này cao lành nữ t h ầ n phạm hắn nhìn về phía sân thượng buổi tối rất đen chỉ có một vòng trăng tròn treo ở cái nào phối hợp đẩy trời ngân hà chờ chút ngân hà cố chi nam trong đầu đột nhiên nổ tung bay qua một bài thơ một thủ t r ư ớ c đây hắn rất yêu thích thơ đặc biệt cuối cùng hai câu bị tôn sùng là kinh điển bên trong kinh điển rất nhiều người thậm chí đều chỉ có thể niệm sau hai câu cảm tạ ngươi cố chi nam đột nhiên đẩy ra ghế tựa đối với hạ an ca h ồ vẻ mặt rất là h ư n phấn hắn nghĩ tới dự thi tác phẩm t r ư ơ n g mười mãn thuyền thanh mẫu áp tinh hạ hạ an ca chính cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn tải nấu nướng của chính mình đây là hạ mụ mụ dạy mình cách làm trước đây đều là quấn quýt lấy món ăn một cách tự nhiên biết phải làm sao cố chi nam đột nhiên lớn tiếng làm cho nàng ngẩm đầu nhìn cố chi nam nhưng c ố chi nam chỉ nói là x o n g xuôi câu này liền vội vội vàng vàng chạy về gian phòng của mình để hạ an ca có chút không rõ vì sao mím mím i ệ n g hạ an ca tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mì vẫn quá hai mươi đến phút nàng mới đem một bát đều ăn sạch sẽ đứng lên nhưng nhìn thấy c ố chi nam bát đũa còn ở trên bàn hắn là đi thẳng về gian phòng bát đũa tự nhiên cũng không có thu hạ an ca b u môi coi như là hắn giúp mình thanh lý nát bát pha lê cặn ba báo đáp hạ an ca đi tới cầm lấy bát đũa hai tay nâng tiến vào nhà bếp mà trở lại gian phòng cô chi nam trực tiếp ngồi ở trên đế điều xuất bản ghi chép trực tiếp ở phía trên gõ g a văn tự đ ế long dương huyền thanh thảo hồ tây phong suy lao động đình ba nhất dạ tương quân bạch phát đa túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh m ộ n g áp tinh hà quả thực hoàn mỹ cố chi nam thỏa mãn nhìn à y một thủ từ nguyên thế giới lấy làm gương đến thơ đây là một thủ bày nói tuyệt cũ tên cũng còn có một cái quá động đình tác giả gọi đường cùng là cuối thời nguyên nhân sĩ người này cuộc đời cũng không có tư liệu ghi chép lưu lại thơ làm liền mấy này một thủ càng kinh điển càng là sau hai câu túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mậu áp tinh hà quả thực chính là thần lai chí bút đem chỉnh bài thơ hoàn toàn hoàn hảo cứu sống cho bao nhiêu người ả k hắn vừa nãy nhìn thấy đầy trời tình đấu nghĩ đến ngân hà sán lạc lại đột nhiên nghĩ đến cái kia câu cuối cùng mang thuyền thanh mẫu áp tinh hà đóng góp đi trực tiếp đi đăng nhập tiếng trung mạng nền tảng cỡ thật cái kia trinh cào liên tiếp nhảy xuống chứng thực giao diện đem mình tư liệu toàn bộ từng cái điền xong xuôi màn kịch quan trọng liền đến trinh cào tác phẩm quá động đình tác giả trực nam đây là trước kia cố chi nam bức danh đơn giản thô bạo vừa xem hiểu ngay nội dung tự nhiên chính là tây phong suy lao động đình ba nhất giả tương quân bạch phát đa t y hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà trong lòng yên lặng an ủi mình chính mình đây là đang giúp tác giả đem tác phẩm lại một thế giới khác tiếp tục phát dương quan g đại để trở thành t r u y ề n thế tác phẩm sao chép người đánh giám người đọc in sách sự làm sao có thể gọi sao chép đây đó là lấy làm gương là học tập là phát triển đều điền xong xuôi sau đó cố chi nam trực tiếp điểm xác định tiếp tục xác định tham gia trình tạo thành công chờ mong tác phẩm của ngài có một cái thành tích tốt nha thành tích tốt đánh giám không phải kim bài ít nhất cũng có thể hỗn cái huy chương đồng đi dù sao cố chi nam nhưng là đối với kim bài năm vạn khối đối phó hẹp ngày mùng ngày một tháng bảy gặp chương mới đi ra tiến hành bỏ phiếu bình chọn hôm nay đã là ngày ba mươi tháng sáu ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ lại là ngày mùng ngày một tháng bảy đến thời điểm liền sẽ hết hạn chính cảo cũng thiệt thòi hắn ngày hôm nay xem lướt qua một hồi hiện tại trang ép bảng xếp hạng tiểu thuyết không phải vậy liền bỏ qua đêm nay tạm dừng hồi ức gõ chữ cố chi nam tiếp tục lung tung không có mục đích ở ép xem lướt qua liên quan với này một thế giới tin tức hắn phát hiện mình với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít này không được đối với sau đó tới nói khẳng định là không được vì lẽ đó đêm nay liền thích hợp bù cường một hồi xem lướt qua đến giải trí tin tức thời điểm cố chi nam trước sau như một tưởng tượng trước đây như thế trực tiếp hoa đi nhưng một chữ mắt để hắn nắm chuột tay ngưng lại con mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái tiêu đề tiêu đề vị trí cũng không phải dễ thấy vị trí h i ệ n nhiên đối với giải trí tin tức t ả n g khối tới nói loại này tin tức không tính được là rất trọng yếu có thể chiếm cứ dễ thấy tiêu đề địa phương tin tức khẳng định là nào đó nào đó minh tinh nghi ngờ kết hôn nào đó nào đó minh tinh đêm khuya cùng một nam tử hoặc là một nữ tử xuất hành đêm không về loại kia nào đó nào đó, nào đó minh tinh lại b ị ly cái kia minh tinh cắt ra ngón tay đi bệnh viện đánh thuốc tê rắn vài cái bằng cá nhân vân vân không phải tin tức nóng trên không được điểm nóng tự nhiên chiếm cứ không được trang chủ nhưng cô chi nam quan tâm điểm là hạ an ca ba chữ tiêu đề nguyên v ă n là tinh quang hấu ngu ký kết ca sĩ hạ an ca nghi ngờ cùng công ty cắt đức bị đ ư n g lạnh chán nản rời đi ủy thân xui khiến cô chi nam mở ra cái này giải trí tin tức mà loạt hoàn thành dẫn vào mi mắt chính là một tấm hình một cái thân mang nát hoa áo đầm tuyệt mỹ nữ h à i nàng đối diện màn ảnh mềm nhẹ nở nụ cười cố chi nam hô hấp h ơ i ngưng lại không chỉ là bị trong hình nụ cười đánh động cũng bởi vì bức ảnh chính là hắn chủ nhà hạ an ca nàng là cái ca sĩ nàng lại còn là cái minh tinh ta làm sao không biết cố chi nam mang theo khiếp sợ thêm nghi hoặc tiếp tục nhìn xuống mấy phút sau cố chi nam mới xem như là hiểu rõ đến tại sao hạ an ca đột nhiên xuất hiện ở đây cả bản văn chương đại khá ý tứ chính là hạ an ca thân là sung sướng giọng nữ này cấp bậc nổi danh chương trình tìm kiếm tài năng hai năm trước gã quân tuyển thủ nên phải bị tinh quang hô ngư trọng điểm vun bón để lợi dụng tiết mục trong lúc tích góp nhân khí nhanh chóng đạt đến hạng hai nổi danh thần tượng ca sĩ ngưỡng cửa nhưng tinh quang hô ngư nhưng không có làm thế nào bọn họ chỉ là ở đầu nửa năm vì là hạ an ca chế tạo một chút điểm nóng sau khi ngay ở không có tin tức gì thậm chí hạ an ca đến hiện tại đều không có một thủ chính mình nguyên sang tác phẩm mà từ phóng viên từ tinh quang hô ng ng ng h e được tin tức gọi hạ an ca đã cùng tinh quang hô ngư trở mặt mà trở mặt đánh đổi chính là tinh quang hô trực tiếp không để mặt mũi vận dụng lúc trước ký kết hạ an ca điều khoản thỏa thuận hạ an ca lấy ra chính mình nguyên sang tác phẩm tinh quang hậu ngu vô điều kiện giúp tuyên truyền chế tác e l bùn ngược lại hạ an ca cầm không ra tác phẩm liền muốn phục tùng tinh quang hậu ngu an bài công việc mà cái hiệp nghị này quá trình là ba tháng trong vòng ba tháng hạ an ca phải có chính mình nguyên sang tác phẩm nếu như sau ba tháng cầm không ra nàng liền muốn trở lại tinh quang hậu ngu mặc trò sai phái cố chi nam sau khi xem xong có chút vì là hạ an ca cảm thấy đáng tiếc nàng thật sự bị đông lạnh giới giải trí thường dùng sáo lộ cái tin tức này là hai ngày trước mà hạ an ca vừa vận là ba ngày trước buổi tối tới, tới đây. thời gian rất phù hợp cô chi nam còn muốn làm sao trước kia cái kia cô chi nam ở thời điểm ký kết đều không đúng chủ nhà bản thân đến không nghĩ đến người ta là cái minh tinh ca sĩ tuy rằng không thế nào n ổ i danh nhưng cũng có chính mình phan gờ rút chẳng trách nàng ước pháp tam chương ước định không cho phép chính mình cùng người khác tiết lộ cùng nàng ở cùng nhau cho dù là một cái không biết tên ca sĩ nhưng cũng sợ vạn nhất ngang hắn nhưng là ở kiếp trước thấy được những người b ạ b ạ d ạ gì điểm mấu chốt nếu như bị một ít không có ý tốt người biết hạ an ca ở lâm thành một cái nhà chợ nhỏ cùng một người đàn ông thuê trùng tiêu đề khẳng định chính là khiếp sợ bị đông lệnh ca sĩ hạ an ca cư nhiên đã có bạn trai hai người còn ngọt ngào thuê c h u n g khiếp sợ hai năm trước sung sướng giọng nữ á quân hạ an ca đã ẩn hôn hiện cùng trượng phu ở tại lâm thành một căn hộ bên trong l i ê n hắn ả thái quá giảng đạo lý hai người nam minh tinh buổi tối đi ra ngoài ăn cái bữa ăn khuya đáp cái kiên trở lại đều có thể bị nói thành đồng nam cố chi nam hoàn toàn không dám nghĩ này sợ không phải một cái bom hẹn giờ chứ thế nhưng nàng không nổi danh a ngươi xem c h í n h ta không phải không quen biết ta cố chi nam như thế nào nghĩ nhưng hắn không tiếp thu một bên là nguyên lai、like. cố chi nam liền không chú ý giới giải trí sự tỉnh mà chính mình xuyên b i tới hắn chương à n g k ô n quan Nghe nhạc xem phim xem tiểu thuyết hắn đúng hành, g thể tâm tiểu thuyết tiếp t phim xem xem à. là ở r ớ c c mười một ngươi là cái thần tượng ca sĩ nói là nói thế nào thế nhưng biết cách một cái đi ra phòng ngủ ở một cái thần tượng ca sĩ cố chi nam trong lòng có chút loạn có chút tính không tới rốt cuộc vẫn là an không chịu được cố chi nam mở ra hoa k h ó c c âm nhạc ở thanh tìm kiếm đưa vào hạ an ca về xe xác định quả nhiên đi ra mười mấy bài ca có điều đều là có vợ lâu năm ca sĩ ca cỡ lại chuyển phát tin bài thứ nhất tên là nhớ n u n g rất yên tính giai điệu dần dần từ thai nghe bên trong truyền đến cố chi nam hiếm thấy đem âm thanh kéo đến tám mươi giai điệu rất t ấm áp là một cái lâu năm ca sĩ tác phẩm thành danh đã quên có bao nhiêu thời điểm ôn nu kỳ h ảo nữ sinh ở ca từ điểm đọc dây hoàn thành thời điểm chậm rãi đi ra cố chi nam có chút ngây người một phát vào hồn không nghĩ đến nhìn cao như vậy lạnh người sướng lên ca tới l à n h ư vậy ôn nu mà có cảm tình đây là một thủ liên quan với nhớ n u n g người trong nhà mình ca cố chi nam bị hạ an ca tiếng ca hoàn toàn cảm hóa hắn nhớ tới chính mình kiếp trước ba mẹ cha đều là không đứng đắn mẹ là một cái tương đối bảo thủ phụ nữ trong nhà tuy rằng không giàu có nhưng hai mươi năm qua cũng là hạnh phúc một nhà trong nháy mắt như qua lại mây khói c ố chi nam ký ức lại trở về hiện tại thế giới hắn tại đây cái thế giới cha mẹ là trong thị trấn nhà xưởng công nhân cần cù chăm chỉ nửa đời chỉ là vì để cho c ố chi nam nghiệm xong đại học mua cái nhà cưới vợ sinh con không có cái gì đại giấc mơ hai đời hắn đều là con độc nhất hai đời đều hưởng thụ những này ấ m áp yêu thật tốt ta c ố chi nam nghe xong một lần lại lần nữa điểm một lần đồng thời mở ra bình luận bình luận rất nhiều có một văn thêm chứng minh hạ ăn ca tiếng ca thật sự rất tốt hắn nhìn suốt dẻo nhất bình luận Thật sự q xác、so、giọng giọng ca ca ô, ô, ô, thực như là thiên sứ cổ họng cố chi nam rất tán thành vị đồng chí này lên tiếng không chút nào keo kiệt cho cái này bình luận điểm một cái tán hắn tiếp theo một thủ tiếp theo một thủ nghe tiếp mỗi bài ca biểu đạt ý cảnh đều không giống nhau một vòng kết thúc cố chi nam có chút chưa hết p h ò n g thèm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bài thứ nhất nhớ n u n g hạ a n ca chút xuống cảm tình là nhiều nhất mà bài hát kêu bình luận cũng là nhiều nhất ca mỹ nhân đẹp tính cách sao ân cố chi nam không đáng bình luận không giống như là một người ai có thể nghĩ tới cao như vậy lạnh người sướng lên ca đến như vậy động tình ai dám tin tưởng a không biết nàng phan có biết hay không nàng l à như vậy tính cách cố chi nam đột nhiên nghĩ như thế nào có từng điểm từng điểm ác thú vị ở bên trong hát tốt như thế nào nghe cũng sẽ bị đông lạnh cố chi nam có chút cảm thấy khó mà tin nổi xem ra giới giải trí nước sâu thật sự rất sâu không biết tin tức ăn dưa còn chung cố chi nam nghĩ như vậy tiếp cận trời tháng bảy khí rất là k h â nóng hắn ú n Nam không g chi Cố Chi nam không có t r g không đêm điều mở máy điều hòa không khí quen thuộc hắn quen thuộc quen điều cái đúng giờ vì lẽ đó hắn là bị nhiệt tình rất không nói gì xem ra đêm nay muốn đem đúng giờ lại điều thêm một cái giờ như vậy liền vẫn có thể m u ộ n một canh giờ tỉnh lại nhìn trên điện thoại di động biểu hiện sáng sớm mười giờ c ố chi nam gãi gãi đầu đẩy cửa đi ra ngoài còn buồn ngủ hắn nhìn thấy hạ an ca ở phòng khách sofa trước tiểu thảm ngồi xếp bằng ngày đó lưng đến đàn guitar liền nằm thẳng ở trên ghế sofa là một cái gỗ thô sắp đàn guitar bàn trà trên là từng cái từng cái giấy trắng nàng chính đang một tấm trên tờ giấy trắng viết vé ra cái gì đại khái là ở viết ca đi cô chi nam đã biết nàng là cái thần tượng ca sĩ cũng biết nàng muốn ở trong một khoảng thời gian nắm giữ chính mình tác phẩm cô chi nam nhìn cái kia yên tĩnh thành thạo b ó n g lưng bỏ đi muốn đi đến hỏi một chút kích động dù sao cái kia trên tin tức bức ảnh lừa gạt không được người cái kia quay về màn ảnh mềm nhẹ nụ cười nữ h à i chính là cô chi nam chủ nhà hạ an ca hạ an ca tự nhiên cũng chú ý tới cô chi nam đi ra mùa hè rất bí bách nàng ở lại nàng gian phòng hoàn toàn hoàn hảo không có dòng suy nghĩ liền đi ra phòng khách tình c ờ phóng tầm mắt tới một hồi sân thượng bên ngoài trời xanh mây trắng sẽ làm tâm tình của nàng được phăng thích bên trong gian phòng sân thượng bị vách tường ch nàng không để ý đến c ố chi nam đồng thời cũng có chút kỳ quái làm sao người này không cần đi làm mỗi ngày đều ở lại bên trong gian phòng là làm cái gì nàng tự nhiên không biết c ố chi nam công tác là một cái chuyện online tác giả căn bản không cần ra ngoài công tác hắn nhưng là một cái lao c h ạ c h nam hạ an ca trong đầu của chính mình vẫn luôn có một ý nghĩ một đoạn rất ngắn ngủi giai điệu như là một đoạn ngâm nga giai điệu cũng là một thủ liên quan với mùa hè ca đó là nàng quãng thời gian trước liền bắt đầu hiện lên giai điệu nhưng là nàng không bắt được mùa hè cũng không bắt được mùa hè tâm tư nhưng nàng hiện tại ngoại trừ từng tia từng tia khô nóng bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư cố chi nam rửa mặt xong từ trong tủ lạnh cầm một bình sữa bò một cái bánh mì trong tủ lạnh sở hà hán giới rõ ràng sở quân chiếm hơn nửa giang sơn quân hán chỉ có bên trái lãnh điệu nàng cũng học chính mình trang trí cố chi nam cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì bọn họ xếp đặt gần như là như thế hắn ở trên cao nhất chăn bò mãi nàng cũng ở trên cao nhất đặt sữa bò ngày hôm nay gặp phát tiền m ợ n bút tối hôm qua hắn nhìn một chút có hơn chín ngàn nhanh gần như cũng là nguyệt vào hơn vạn và người đời này so sánh với đời chín trăm chín mươi sáu phút báo lẫn nhau so sánh quả thực không muốn quá h ạ n phúc thêm vào mình còn có hơn một vạn cho ba mẹ đánh một vạn quá khứ còn lại chính mình giữ lại cô chi nam dự định để quê nhà quận lỵ ba mẹ không làm việc quận lỵ nhà xưởng kiếm không được mấy phần tiền còn vừa khổ lại m ệ t chuẩn bị ra ngoài đánh quản cha mẹ đều sẽ không dùng s m a r t p h o n e chỉ có thể tiếp thu thẻ ngân hàng đánh quản cô chi nam dự định lúc nào về nhà nhất định phải sẽ dạy bọn họ sử dụng như vậy sau đó cũng có thể cùng chính mình mở mở video cái gì đi ngang qua phòng khách thời điểm cô chi nam vẫn là rốt c u ộ c không nhịn được dừng lại thân hình sân thượng ánh mặt trời đem cô chi nam cái bóng kéo lao trường lan tràn đến hạ ăn ca túi đầu viết họa trăng giấy nàng ngầm đầu lên hơi nghi hoặc một chút tinh xảo khuôn mặt có chút oi bức hưng h ả o tóc đều bỏ qua một bên cái kia khắc khắc chủ nhà ngươi là cái thần tượng ca sĩ thôi cố chi nam có vẻ hơi thật không t i ệ n dù sao đây là hắn lòng hiếu kỳ điều động nhất định phải để hỏi rõ ràng hạ an ca không nghĩ đến hắn sẽ hỏi vấn đề này nàng suy nghĩ một chút cho cố chi nam hồi phục một câu ca sĩ không phải thần tượng âm thanh vẫn là lành l ạ lạnh lạnh lạnh nha đều giống nhau đều giống nhau được trả lời cố chi nam gật g ụ nàng hát xác thực rất t m hay đặc biệt cái nào một thủ nhớ nhung quả thực đánh thẳng nội tâm của hắn sau đó hắn lại giải thích ta là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi tin tức không có ý tứ gì khác chủ nhà là cái hát dễ nghe như vậy người nói ra đều dài mặt thế nhưng hắn thật giống không thể nói ra đi nghĩ tới chỗ này cố chi nam vội vàng khoát tay nói ta sẽ không nói ra đi ngươi yên tâm được rồi ta chỉ là tỷ dụ tỷ dụ ngươi biết chưa ta hắn à nói cái gì nữa đồ vật cố chi nam cảm giác mình khá giống cái hà phê hạ an ca không có lại ngẩng đầu nhìn cố chi nam chỉ là nói chuyện ư một tiếng biểu thị tự mình biết cố chi nam cảm giác mình xem cái cốc lốc nhưng là mình lòng hiếu kỳ đã chiếm được thỏa mãn cũng xem là tốt tình cảnh rơi vào một trận yên tĩnh trong không khí phảng phất tràn ngập nổi danh vì là lúng túng nổi cố chi nam nhớ tới hắn còn có chuyện muốn làm đây vội vã thoát đi hiện trường t r ư ơ n g mười hai cha mẹ trời nắng trang trang cố chi nam từ ngân hàng đi ra cái chắn đã bị sửa ra một ít giọt mồ hôi nhỏ hắn tại sao không chọn lúc xế chiều đi ra có chút ngu lấy điện thoại ra bấm t r a điện thoại ngắn n g ủ i đô đô tiếng v a n g sau trong ống nghe chuyển ra một niềm vui bất ngờ trung niên âm thanh chi nam ba ngày hôm nay không cần đi làm chứ rất trôi chạy đáp lại phảng phất nên như vậy cố chi nam tiếp thu nguyên cố chi nam ký ức tự nhiên cũng tiếp nhận rồi hắn tất cả đầu bên k i a điện thoại người chính là cha của hắn h ừ m ngày hôm nay chủ nhật cùng ngươi mụ mụ nghỉ ngơi gần nhất công tác thế nào cố chi nguyên bản là muốn hỏi một chút nhi t ử sinh hoạt lời nói lối ra mở miệng nhưng là hỏi công tác đại khái đây chính là mỗi một cái phụ thân nói một đằng là một nghèo cố chi nam cười cận đi ở rộng rãi người hành đạo trên nói rằng còn có thể thu và o ổn định mới vừa cho ngài thẻ ngân hàng đánh một v ạ n nhanh ngài rảnh rỗi đi ra ngoài nhìn một chút ngài sau đó cùng mẹ không cần đi nhà xưởng đi làm ta nuôi nổi hai ngày hạ tần thời minh nguyện đã đến hậu kỳ chi ề nam h ấ t điện t h thoại đầu n bên kia điện thoại đột nhiên có một niềm vui bất ngờ âm thanh là cố chi nam mụ mụ trần như một cái người mẹ cưng chiều con cố chi nhìn thấy thê tử trở về đem mình điện thoại cũ mở ra khoách âm nói với cô chi nam ngươi mụ mụ mua thức ăn trở về nhi tử mẹ cô chi nam cười ha ha sờ sờ mũi chính mình mẹ từ nhỏ đến lớn đối với mình đều là sùng lịch cực điểm thậm chí cha muốn quắt lớn một hồi chính mình đều sẽ bị mẹ mắng càng khỏi nói động thủ vì thế cô chi thường thường treo ở ngoài miệng chính là con hư tại mẹ con hư tại mẹ rồi lại không thể làm gì đều là chính mình sinh hờ dỗi ngươi đánh như thế nào tiền trở về a chính mình có đủ hay không hóa a c h n như biết cô chi nam lại đánh tiền trở về kinh ngạc không được không được lao cô a ngươi mau mau đi ra ngoài đem tiền đánh trả lại nhi tử thuận tiện nhiều hơn nữa đánh hai ngàn quá khứ cố chi bó tay toàn tập con hư tại mẹ à con hư tại mẹ cố chi nam trong lòng cảm động không được chỉ được chậm rãi cùng mình mẫu thân nói mình hiện tại công tác rất ổn định mỗi tháng đều có ngàn một tháng vì lẽ đó không lo ăn uống còn muốn để bọn họ sa thải công tác ở nhà chính mình dưỡng đến hoạt bọn họ trần như càng nghe càng thỏa mãn trên mặt ý cười không ngừng quay về cố chi hừ h ừ ý tứ chính là nhìn nhìn con trai của ta ta x in cố chi là không có biện pháp nào tính toán chính mình không có công lao ngang bất quá đối với muốn sa thải chuyện công việc cố chi cùng trần như đều là không đồng ý ta và mẹ của ngươi công tác thật vui vẻ ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu công tác không muốn tự mãn muốn nỗ lực một điểm còn có tháng sau liền không muốn lại cho chúng ta thu tiền chính mình giữ lại ở bên ngoài mua cái nhà cũng được ta và mẹ của ngươi những năm này đều tích chữ một ít tiền đến thời điểm có thể giúp ngươi cố chi quay về điện thoại nói chân như ở một bên biểu thị tán thành đúng ta và cha ngươi dượng đến hoặc chính mình nam hải tử ra ngoài ở bên ngoài phải có chính mình tiền đền dư còn có ngươi tuổi không nhỏ nên tìm người bạn gái ta còn muốn sớm một chút báo lên đại tôn từ đây、à. cố chi nam không nghĩ đến chính mình mẹ tư tưởng sống thế nào dượng lập tức liền chạy đến tìm bạn gái trên người hắn hiện tại hoàn toàn phương diện này ý n g h ĩ à. mẹ ta hiện tại còn trẻ không vội vã ta là độc thân ta q u a n vinh cố chi cũng không thế nào đồng ý trần như ý nghĩ hắn quay về đầu bên kia điện thoại nói rằng tất cả lấy công tác làm chủ thế nhưng có thích hợp có thể thử một chút đừng đến thời điểm già rồi đánh lưu manh Người nói ai nhi ai tử đánh lưu manh đây á n manh h lưu đ người cái lao g i ả nát rượu đi đi đi rửa dao đi trần như trong nháy mắt liền không vui nào có người nói như vậy chính mình n h ĩ tử ba ngươi không hiểu được kêu là chiến lan cố chi nam trong lòng n ổ nước bọn một hồi lại cùng chính mình mẹ hàn huyên một hồi để bọn họ chú ý thân thể chính mình rảnh rỗi liền sẽ trở lại nhìn bọn họ t r â n như nhưng là căn dặn con trai của chính mình nên ăn uống nên uống uống đừng oan ứ c chính mình dù sao trời đất bao la nhi tử to lớn nhất cùng cha mẹ đánh gọi điện thoại cố chi nam đã trở lại căn hộ hán từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa mở ra cửa của nhà trọ cái kia yên tĩnh bóng người chỉ là thay đổi một cái tư thế vốn là nằm thẳng ở trên ghế s o f a đàn ghi ta cũng đổi đến nàng bên cạnh người ba mẹ ta muốn công tác rồi lần sau lại cho hai ngài gọi điện thoại cố chi nam quay về điện th hắn ngày hôm nay gõ chữ sinh hoạt còn chưa có bắt đầu tối hôm qua cũng không có bắt đầu không có chuyện gì đừng luôn gọi điện thoại về được rồi rảnh rỗi thường gọi điện thoại về nha hai vợ chồng ý kiến rõ ràng không hợp cố chi nam cảm giác mình cha tối hôm nay cơm tối không còn hắn không cưỡng được mẹ mẹ cái gì tính nết hắn còn không biết sao có vừa nay lung túng cố chi nam thức thời không có lại đi nói chuyện với hạ an ca chỉ là liếc mắt nhìn đối diện đặt bút viết ký bản máy vi tính thao tác cái gì bóng người trở về đến gian phòng của mình theo cửa phong đóng lại hạ an ca ánh mắt mới từ sổ tay màn hình rời đi có chút thất bạn viết tay hắn vừa nãy lại với hắn cha mẹ tán gẫu điện thoại mà cha mẹ cái này đối với tất cả mọi người đều như vậy quen thuộc thân thiết từ ngữ đối với nàng tới nói nhưng là như vậy xa lạ bởi vì nàng là cái không ai muốn hài tử duy nhất muốn nàng cho nàng tên người cũng đã không ở tinh xảo khuôn mặt lộ ra một luồng b i thương nàng xác thực nhớ nhung hạ mụ mụ cũng có chút nhớ nhung cái kia lớn lên cô nhi viện có vẻ như phía trên thế giới này nàng đã là một thân một mình k h i sâu một hồi hạ an ca đem tâm tình thu lại lên nàng hiện tại muốn làm là nắm giữ tự do mà tự do phương pháp chính là đem mình trong đầu giai điệu phổ thành một ca khúc mà trở lại gian phòng cố c h i nam mở ra tiếng chung trên mạng truyền mới nhất t r ư ờ n g tiết sơ đã nghĩ tiếp tục bù đắp tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nhưng nhìn thấy chẳng ngắn hắn mở ra nhìn một chút là thơ từ gặp chẳng ngắn hắn quá động đỉnh thành công xuất hiện ở thơ từ gặp chuyên môn ép s a i lên có muốn hay không đi cho mình đầu một vé thi đấu chế là căn cứ quảng đại các cư dân mạng bỏ phiếu trình độ cùng giáo sư chuyên gia tổ phán xét đến quyết định vì lẽ đó cư dân mạng phiếu đưa đến tác dụng rất lớn sơ bầu thành kỳ bảy ngày cơ bản đều dựa vào quảng đại cư dân mạng bỏ phiếu ngày thứ tám gặp tiến vào p h ụ bình do chuyên gia tổ cùng giáo sư tổ đưa ra phân tích cơ bản trung bình chính là trao giải. nghĩ tới đây cố chi nam trực tiếp mở ra thơ từ gặp ép s ẽ c h o mình bỏ phiếu hắn tin tưởng không thể chỉ có chính mình có loại này thao tác vì lẽ đó chính mình không tính vô liêm sỉ đúng hoàn toàn không tính người đọc sách bỏ phiếu có thể gọi vô liêm sỉ sao được kêu là tự tin mở ra ta tác phẩm ở đây còn rất dễ thấy trực tiếp đầu mỗi người có hai phiếu cơ hội đệ nhị phiếu sẽ ở ngày thứ ba q u é t mới cố chi nam vui cười hớn hở cho mình quá động đỉnh điểm một vé còn mừng thầm chính mình tác phẩm như vậy dựa trước thời điểm sửng sốt một chút tại sao chính mình tác phẩm gặp như vậy dựa trước hắn lại vừa nhìn bỏ phiếu số phiếu nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh chương mười ba mang tính áp đảo số phiếu tám phiếu đứng hàng số một khủng bố như vậy đường cùng đại la huy vũ cố chi nam trong lòng cho nguyên tắc thi nhân điên cùng đánh cổn u đây cũng quá tàn nhẫn cố chi n a m n h ì n đồng hồ trên đảo là ở sáng sớm hôm nay mười một điểm mà hiện tại là buổi chiều hai điểm ba tiếng tám n g à n phiếu à, quả nhiên có văn hóa hiểu lãng mạn người ở cái kia thế giới đều là giống nhau giỏi quá cố chi n a m nhìn một chút đệ nhị tên là sơ hạ hiện nay sáu phiếu chính mình lôi hắn đầy đủ hai phiếu Là là k ô ô ô cảnh tượng đó ta đã có thể tưởng tượng ra đến rồi quá đẹp tác giả thực sự là quá lãng mạn mạn thuyền thanh mộng áp tinh hà ta triệt để yêu ta muốn đem bài thơ này in ra ta đã đem sau hai câu thiết lập thành tình trạng của ta ký tên thích đến không được ta đọc bài thơ này thời điểm phản phất cảm giác mình không phải ở trong động đình hồ bạc chu mà là ở ngân hà bên trên đãng mái trèo mép thuyền chu vi nhìn thấy chính là một mảnh tinh quang sán lạn thế giới thật giống như đang nằm mơ thảo tại sao ta không có ý cảnh như thế này ta chính là đơn thuần cảm thấy đến được ta muốn đi kéo người đến xem nhìn cái gì gọi là thơ ta cũng là để bọn họ nhìn cái gì gọi là l ã n g mạ n trên lầu ta đã sao hạ xuống chuẩn bị cầm tàng gái tàng gái cái kia đứng lại ta muốn nói chính là ta cũng là cố chi nam nhìn một vòng hạ xuống ngoại trừ thánh ca mỹ cùng ý cảnh còn có một chút lại muốn cầm tàng gái nhưng cũng có một chút đưa ra chính mình đối với bài thơ này lý giải thi nhân đem mộng cảnh viết đến tốt đẹp như thế giống như đồng thoại giống như điệu mê người nhưng mà chỉ là như mộng một hồi n g n g tình lúc ở lại trong lòng chỉ là vô biên thất thờ một hai cú viết thu b u ồ n không hẳn không nương theo sinh không gặp thời có chí khó thân cảm khái sau hai câu như mê như say viết ra đối với mộng cảnh lưu luyến đối với này đồng thoại ảo tưởng tôn lên chính mình đối với hiện thực không bằng ý khắc họa vì lẽ đó mỗi một câu đều là tuyệt đối không có trước hai câu làm nền sẽ không có say sau nằm vật xuống ở trên thuyền mơ thấy ngân hà duy mỹ cái này tên là trực nam tác giả c à n t ạ ngơi nhường ta cảm nhận được làm sao tốt đẹp thơ tử bản thân từng đọc viết ngộng câu thơ không ít nhưng xem bài thơ này như vậy thanh tân kỳ lệ lại biểu đạt nhiều loại tâm tình còn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái dọn văn nhẹ nhàng không một bút kể c ậ đây chính là một thủ nghệ thuật tác giả trực nam thật s ư ớ n g y ê u khắc khắc cố chi nam mặt không đỏ tim không đập hắn đây là biến tướng giúp tác giả tiếp tục đem bài thơ này truyền thế xuống còn những người này khen cố chi nam tạm thời coi như giúp nguyên tác giả báo đáp hả lại ở đây nhìn thấy hắn thư phấn cố chi nam nhìn bọn họ bình luận cảm thấy đến có chút không nói gì đây tuyệt đối là nói xấu ta biết trực nam là ai cái này so với là tần thời minh nguyễn tác giả Quyển sách này ta vẫn sách ta đừng a ta nam ta ta, n ngày nước lượng tên Đúng. này ngày vào chúng ta yêu, điên cuồng chúng rảnh không rảnh cảnh tượng nước g giả gạt gõ xem, mỗi mỗi một cậu tác thực chế cáo. Cái trực chữ, cái c yêu, tử, viết thơ báo với rỗi vào số so h mấy ngày. Thảo.、Đừng、đi ừ n g đ trực nam vẫn là rất tốt ít nhất mỗi ngày đều chừng mới hơn nữa ta không nghĩ đến chính là hắn lại có thể viết ra tốt như thế nào xem thơ túy hậu bất chi thiên tại thủy ô ô ô ta khóc quá yêu liên tiếp nhìn thấy vài cái lộ ra ánh sáng chính mình ở tiếng trung mạng thân phận cố chi nam có chút không nói gì loại này căn bản không cần lộ ra ánh sáng muốn cha đều sẽ cha được dù sao quá động đỉnh tư liệu đều viết rõ tiếng t r u n g mạng tác giả một tên mà ngay ở hắn xem lướt qua bình luận thời điểm hắn thơ ở bỏ phiếu trên lại điên cùng dâng lên hơn 2.000 phiếu đã hơn một vài phiếu chính là một ngựa tuyệt trần cố chi nam đóng lại bình luận tiếp thời điểm nhìn thấy cũng sợ hết hồn đã dẫn trước người thứ hai ba phiếu mà người thứ ba cũng là hơn sáu phiếu dám vẽ quá động đỉnh lấy 11.000 phiếu xa xa dẫn trước sau là sơ hạ hơn 8.300 phiếu quan hải hơn 5.600 phiếu mạch thượng tăng hơn năm b phiếu đăng hoàng sơn quan nhật xuất hơn năm ba h ô n h xuân h i ể u hơn 5 1 0 m phiếu dương châu từ 5.000 phiếu c h ì n h trang trí nan thủ hơn 4 8 0 t phiếu lao động hơn 4 7 0 b phiếu b á c h n i ê n cô độc hơn 4 4 0 b phiếu mười vị trí đầu thơ cách biệt cũng không lớn số phiếu cắn đều rất chết ngoại trừ cố chi nam quá động đỉnh thuộc về một cái cấp độ mà này thời hạn một tuần giám thưởng bình tích cũng vừa mới bắt đầu cố chi nam nếu không lại đi để ý tới thơ từ mạng biến động hắn muốn chuyên tâm g õ chữ không thể lại để yêu quý chính mình đọc giả mọi sách môn thất vọng mình tuyệt đối sẽ không lại nước số lượng t ử nếu như có ở coi như ta không nói nhưng cô chi nam không để ý tới không có nghĩa là yêu thích quá động đỉnh người không để ý tới rất rất nhiều bắt đầu đem quá động đỉnh đăng lại đi ra ngoài cũng phối hợp túy hậu bất chi thiên tại thủy hoặc làm an thuyền thanh mẫu áp tinh hà một câu thơ để càng nhiều người cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại do hỏi xuất xứ sau đó dồn dập đi đến thơ từ gặp t r chắc ép đưa ra chính mình một vé còn có một nhóm người theo quá động đình tác giả trực nam danh tự này tìm tới cô chi nam thư sau đó dồn dập ở chương mới nhất bên trong nhắn lại đồng thời không chút nào keo kiệt chính mình khen thưởng tần thời minh m i ệ c ở tiếng trung mạng nổi tiếng càng ngày càng cao thậm chí xuất hiện ở khen thưởng trên bảng danh sách để rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái điểm đi vào vừa nhìn là một vốn sẽ phải đã viết rất nhiều t r ư ờ n g tiết lao thư trước vẫn thường thường không có gì lạ bây giờ lại đột nhiên bạo phát bọn họ cũng không có thấy có cái gì mới mẹ điểm mà quá động đình thậm chí lập tức xuất hiện ở lấy bùi h ó t x ệ ớ p c h i ế m cứ ba vị trí đầu bốn vị trí mọi người nhìn thấy đều là túy hậu bất chi thiên tại thủy h ó t x ệ ớ p hoặc là mãn thuyền thanh mậu áp tinh hà h ó t x ệ ớ p trong lúc nhất thời bị hai câu thơ này hấp dồn dập tiếp tục hiểu rõ cuối cùng đều chạy đến thơ từ gặp trên trang w e đi tới nếu không chính là đi đến cô chi nam ở cái gì kinh h ề n đẹp nhất câu thơ lãng mạn mà lại mở ảo một bài thơ trước hai câu thường thường không có gì lạ sau hai câu kinh diễm tứ phương thơ đủ loại khác nhau tiêu đề đều có trong lúc nhất thời lại đem thơ từ gặp cũng xông lên hotse up nổi tiếng mạnh mẽ bởi vì một bài thơ tăng lên vài cái đẳng cấp thơ từ gặp người phụ trách trình mộng khê bắt đầu cũng có chút không biết làm sao bọn họ cũng không có trắng trận tuyên truyền chỉ là ở tiếng trung mạng họa thơ từ mạng trong lúc đó tiến hành rồi tuyên truyền hắn nền tặng cơ bản không làm sao tuyên truyền quá bây giờ nhưng xông lên hotse up khi biết được là bởi vì một bài thơ thời điểm nàng càng kinh ngạc ngày hôm nay quá bận nàng cũng chưa từng đi thơ từ gặp trang web xem qua cũng không biết hiện tại xếp hạng tình huống bây giờ nhưng là nhất định phải đi nhìn nàng thân mang một thân trang phục công sở mang theo một bộ gọng kiến màu vàng thỏa thỏa trí tuệ ngự tỷ túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà lẩm bẩm niệm xong hai câu này chị ngộng khê có chút ngây người nhìn này một bài thơ trong đầu nhưng hiện ra một vùng ngân hà xá lạ nàng nằm ngửa ở ngân hà trên nửa tỉnh nửa say đẹp quá nàng còn nhìn một chút hiện nay xếp hạng tình huống quá động đình hơn chín và phiếu mà người thứ hai sơ hạng mới lắc đác sáu và phi t r ư n g mười bốn thơ từ hiệp hội khiếp sợ thơ từ mạng bên kia người phụ trách biết không trình mộng khê quay về bên người công nhân viên nói rằng người kia l ắ c l ắ c đầu nói không rõ ràng chúng ta cũng là phát hiện không đúng với báo cáo bài thơ này thực sự là quá tốt rồi người kia bất đắc dĩ nói trình mộng khê khỏe miệng lại đột nhiên n ở nụ cười nàng chậm rãi mở miệng nói rằng người này là trong chúng ta văn mạng tác giả ta vừa nãy nhận được báo cáo chúng ta trang web có một quyển sách đột nhiên bay lên khen thưởng bảng danh sách bọn họ hoài nghi là có người cố ý soạt bảng danh sách nhưng hiện tại xem ra là những người xem qua thơ người đi tìm đi vốn là tổ chức lần này thơ tự biết trinh h cho ơ từ mạng bên kia đều ằ n chúng ta bên này không g g thể ta bạc ả i ấ t đ ỉ ngộng h thiên có một, hai có thể thu h một n có có được c ư ơ đồng. Cho c dù là cộng đồng tổ khê là tiếng trung mạng lần này thơ từ gặp người phụ trách một trong nàng bản thân liền là tiếng trung mạng người nhìn thấy thơ từ mạng khẩu khí lớn như vậy tự nhiên là không vui bây giờ nhìn đến cảnh tượng như vậy trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái hơn nữa cái kia sơ hạ vẫn là thơ từ mạng một cái giáo sư viết người khác không biết nàng có biết tuân xuất thủ một cách nghiêm chỉnh giám thưởng quy tắc một khi phát hiện có áp ý quẹt vẽ trở hành vi trực tiếp cắt bỏ tác phẩm t r ì n h ngộng khê trực tiếp đối với bên người công nhân viên ra lệnh bài này quá động đình bất kể là câu thơ vẫn là ý cảnh đều vượt xa lần này dự thi sở hữu tác phẩm nàng không cho phép bị làm bẩn trạng b ạ n ở thành phố kinh đô một bộ cổ phong khí tức dậy đặt bên trong tứ hợp viện một cái xinh đẹp cô gái cầm máy tính bảng đi đến sân dưới cây ngồi ở trên ghế mây h o n g gió bên người lao nhân nói ra ra ngươi không muốn xem một hồi ngươi sơ hạ xếp hạng sao lão nhân chậm rãi mở mắt ra t ừ hái nhìn bên cạnh thiếu nữ mở miệng nói rằng làm sao rồi tiểu diêm xếp hạng n h ữ này ta từ trước đến giờ là không chú trọng mà l ã o nhân chính là thế giới này thì thánh đô phù đợi thứ mười hậu nhân đỗ quang dự một lòng nghiên cứu câu thơ đối với câu thơ yêu quý có thể nói là sâu tận xương thủy hắn cũng là hoa quốc thơ từ hiệp hội hội trưởng một trong thơ từ mạng khởi đầu người một trong đỗ tiểu diêm nhưng là cười đùa nói hì hì ta liền biết ra ra muốn nói thế nào vậy ta nếu như nói ngài không chỉ có không có số một còn lạc hậu người ta mấy vạn phiếu rồi ngài đáng yêu tôn nữ cũng không có bỏ phiếu cho ngài nha đỗ quang dự bắt đầu là không thèm để ý nhưng khi nghe được lạc hậu mấy vạn phiếu thời điểm đồng thời chính mình tôn nữ đều không có cho mình bỏ phiếu thời điểm hắn an vị không được hứng thú lập tức liền thăng tới. lập tức mở miệng nói cho ta nhìn một chút trường giang sóng sau đẻ sóng trước hắn lại không phải là không có hiểu rõ quá lúc trước hắn một thủ m ộ t đ ồ n g trực tiếp đem hắn phụ thân đẻ xuống đất ma sát cuối cùng phụ thân hắn còn chưa là thừa nhận không bằng hắn tiếp nhận máy tính bảng đỗ quang dự đầu tiên nhìn thấy chính là mình tác phẩm sơ hạ thình l ì n h xếp hạng người thứ hai số phiếu hơn tám vạn phiếu này không phải cũng không t ệ lắm có thể kéo bao nhiêu ở phía trên chỉ có một bài thơ lão ra t ử ánh mắt lại quét qua nhất thời có chút giật mình con mắt hơi đăng mười ba vạn tấm vé làm sao có khả năng hắn trong nháy mắt ngồi thẳng người tay run dày chậm rãi mở ra cái nào một thủ quá động đ ỉ n h tây phong suy l á o động đ ỉ n h ba l a o gia tử từ từng chữ từng câu một bên đọc vừa nhìn đây là hắn đối xử thơ thái độ chân chính đại sư vĩnh viễn mang theo một viên học đồ trái tim đọc xong câu thứ nhất l a o gia tử cũng không có phản ứng gì đây là cảm thấy đến vận dụng lịch sử qua lại điểm này rất tốt hắn tiếp theo nhìn xuống một câu nhất dạ tương quân bạch phát đa l a o gia tử đọc xong câu này thời điểm ở kết hợp trên một câu ý cảnh thì có chút xúc động tóc bạc tương quân truyền thuyết tương quân nghe đế thuấn chết vào thương n ô tri dã đi theo không kịp để chúc thành ban đó là đủ bí thiết rất tốt lao gia tử không chút nào keo kiệt chính mình khen túy hậu bất chi thiên tại thủy lao gia tử niệm xong câu này thời điểm hô hấp hơi có chút gấp gáp hắn không có vội vã làm ra chính mình lý giải mà là trực tiếp nhìn về phía lại một câu bởi vì hắn cảm thấy đến câu tiếp theo nhất định đổi tới cũ có tuyệt diệu phối hợp bởi vì câu thứ ba trước mặt hai câu quan hệ không có rất lớn mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà đỗ quang dự sau khi đọc xong cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ngân hà m ộ n đẹp bên người chính là chạy sôi sán lạ ngân hà chính mình nửa tỉnh lựa say lưu luyến quay về như vậy mộ cảnh như đồng thoại giống như được quá tốt rồi đỗ quang dự sau khi đọc xong lại nhìn về phía đỗ tiểu diêm thời điểm càng là mặt đỏ lên hắn nâng máy tính bảng ở một lần tinh tế phẩm đọc một lần quay về tôn nữ đạo ta chỉ muốn đến giang sơn bối có nhân tài ra nhưng không nghĩ đến là như vậy nhân tài bài thơ này trước hai câu như là biểu đ ạ t tự thân có tài nhưng không gặp thời sâu mộ nhưng sau hai câu có thể xưng ơ thần đến t r í bút trực tiếp đem toàn thơ thăng hoa soạn n h ạ c như ảo ảnh trong mơ giống như mộng cảnh thế giới lãng mạn mà mờ mịt đỗ tiểu diêm nghe được ra ra a phân tích nhất thời cảm giác bài thơ này ý cảnh lại thăng hoa không ít trong miệm nàng cũng lẩm bẩm ghi nhớ sau hai câu túy hậu bất chi thiên Này người phương nào ngoài thơ xuất từ thơ từ bút. hiệp hội dưới đỗ quang dự trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp lúc trước tiếng trung mạng tìm đến thơ từ hiệp hội thỉnh cầu ở thơ từ mạng cùng tiếng trung mạng hợp tác tổ chức một cái thơ từ giám thưởng hoạt động thời điểm hắn ăn ngay nói thật cũng là có chút cảm thấy c h ú n g tuyển văn mạng không thể ở thơ từ gặp trên có cái gì thành t ệ u dù sao viết thơ cần linh cảm cần chìm đắm cũng cần xem lượng lớn thơ cổ từ mỗi ngày cùng thơ làm bạn thơ từ hiệp hội hiển nhiên càng có có ưu thế nhưng hôm nay quả thật là trường giang sóng sau đệ sóng trước giang sơn bối có nhân tài ra xem ra là ta thật sự lão rồi đỗ quang dự sơ hạ cũng là chính mình có linh cảm rất lâu trên đường tu tu cải cải cuối cùng mới đạt đến chính mình thỏa mãn mức độ vì thế làm thơ từ gặp t r ì n cũng cả hoạt động bắt đầu thời điểm hắn cũng tham dự không vì cái gì khác chỉ là muốn để thơ từ sức mạnh có thể cảm hóa càng nhiều người không nghĩ đến lúc này mới ngày thứ nhất khi bài tác phẩm liền ra ngoài rồi đỗ quang dự một lần nữa nằm vật xuống ở trên ghế mây nhắm lại chậm rãi đọc lên quá độc đ ỉ n h lại một lần nữa đặt mình trong này có một không hai lãng mạn trong giấc m ộ n g hắn lại có chút muốn uống rượu muốn trải nghiệm một hồi túy hậu bất chi thiên t ạ i thủy cảm giác chân thực cảm thấy đỗ tiểu diêm hơi mở ra miệng nhỏ hơi kinh ngạc đạo gia ra, ra người sơ hạ cũng rất tốt rất tốt ta lúc này mới bắt đầu đây ngại từ nhỏ giáo dục ta không phải không tha sao đỗ quang dự mở mắt ra chừng đỗ tiểu diêm một ánh mắt thổi r b đỗ tiểu diêm nghĩ môi nàng cũng chỉ là an ủi một hồi lao già này mà thôi nàng một ánh mắt nhìn thấy bài thơ này liền bị thuyết phục được không ngẫm lại bản thân nàng đóng góp xuân hiệu còn ở phía dưới dãy rồi đây tuy rằng tiến vào mười vị trí đầu nhưng là số phiếu hoàn toàn không sánh được ra ra cùng quá độc đỉnh nàng còn đem mình phiếu gửi cho quá độc đỉnh tác giả trực nam làm sao tên trực nam lại có thể viết ra như vậy lãng mạn thơ nàng đúng là rất chờ mong trung bình thời điểm muốn đến hiện trường hy vọng là cái đại soái ca đỗ quang dự bên này phẩm đọc quá động đình thời gian thơ t ừ bên trong hiệp hội cũng thu được tin tức bởi vì bài thơ này hiện tại thực sự là quá phát hỏa đã lên men đến khắp nơi mạng lưới bọn họ không muốn quan tâm cũng không được mà khi bọn họ phẩm đọc xong quá động đình thời điểm vẻ mặt cơ bản cùng đỗ quang dự gần như tất cả đều giật mình thứ này lại có thể là tiếng t r u n g mạng một cái tác giả sáng tác đồng thời lại bị thơ bên trong xây dựng m ộ n cảnh chết phục thần lai chi bút cứu sống chỉnh bài thơ sau hai câu thật sự có thể xưng là truyền thế kinh điển chỉ có số lượng không nhiều người trẻ tuổi không phục cho rằng đây chỉ là đi rồi vận khí nhất lưu không chắc là đánh bậy đánh b ạ i hắn chính là mạch thượng tăng người sáng tác toàn trí chuyên thơ từ hiệp hội một cái khác người sáng lập tôn tử tác phẩm của hắn hiện nay xếp hạng thứ ba tên số phiếu hơn bảy mươi chín chỉ là thoáng lạc hậu với đỗ quang dự sơ hạng nhưng rơi sau quá động đỉnh đã hơn hai lần số phiếu nếu như không có bất ngờ hắn không thể đổi kịp Toàn trí chương u thân mười u n t lăm trời sinh ta tại tất hữu dụng cố chi nam tự thân hoàn toàn không biết thơ từ gặp sự tình đã gần như hót khắp toàn mạng hắn xin thể chính mình thật sự rất chuyên tâm ở cấu tứ tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n còn lại đại cương nội dung vợ kịch còn có hắn tần thời minh nguyện cũng đã đại hậu kỳ đại kết cục cũng cần bắt đầu quy hoạch đi ra ngoại trừ tình cờ quan tâm một hồi ngoài cửa truyền đến lanh lảnh tiếng đàn guitar hắn thật sự rất để tâm đàn guitar đứt quãng xem ra là thẻ điểm cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được liền theo chúng ta những này tiểu tác giả như thế k ẹ c chữ thẻ đến yêu yêu đ á t cố chi nam đã nghe không xuống mười lần bên ngoài như thế giai điệu y ê u sầu rồi lại mang theo một ít hào hiệp mùi vị hắn kiếp trước ở đại học cũng là học được đàn guitar lúc đó ký túc xá các con đều nói học đàn guitar tán g á i làm ít mà hiệu quả nhiều có thể sau tất đó hắn phát hiện những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối hắn cố gắng nữa quất huyền hắn nữ thần vẫn là lên cái k i a m ộ t chiếc luyện khốc đại bun ồ liền hắn liền từ bỏ sau đó đã không biết là ai nói học đàn dương cầm có vẻ trang nhã cao cấp trên đẳng cấp cô gái đều yêu thích nam sinh như thế chính trực tuổi thanh xuân nhiệt huyết thiếu niên cô chi nam sao có thể nhẫn qua đoán ở trường học báo đàn dương cầm x á t đoàn ở bên trong cần cụ chăm chỉ lăn lộn mấy tháng phát hiện mình bị mai khai nhị độ tuyệt vọng lớn hơn với bi thương cô chi nam từ đây chăm chú không lý tưởng không nữa tin tưởng cái gì cái này có thể tặng cái tia có thể trang bị đến hiện tại cũng đã quên gần đủ rồi cô chi nam cảm thấy đến có chút một người có thể chính mình lấy thêm lên đàn guitar liền một cái âm phủ cũng đã đạn không ra càng khỏi nói mỏ đàn dương cầm tựa hồ hạ a n hứng ca bên trong gian phòng thì có một chiếc đàn dương cầm hắn ngày hôm qua nghe được bên trong truyền đến biểu diễn âm thanh ca sĩ chính là được cái gì đều sẽ một điểm cố chi nam nhìn một chút thời gian bất chi bất giác hắn đã t r ư ớ c máy vi tính ngồi năm giờ đã buổi tối có thể bên ngoài vẫn là không đúng giờ truyền đến một ít tiếng đàn guitar nàng nghị lực cũng có chút mạnh gần như một ngày đi có điều có người nói là bị công ty b ứ c bách không thể kìm được nàng cầm không ra tác phẩm liền muốn bị làm công cụ người so với 996 phút báo còn khó chịu hơn cố chi nam có chút đồng tình cái này cao l ã n h chủ nhà hả cố c chi nam quen thuộc mỗi lần gõ chữ sau khi hoàn thành mở ra tiếng trung mạng nhìn một chút nhưng lúc này đây hắn mở ra thời điểm tác giả lan không ngừng nhảy ra tin tức hắn đều xem ông trang web là cho phép nói chuyện riêng cũng là có thể tự do đóng kín nói chuyện riêng công năng nhưng cố chi nam bản thân liền không mấy cái nói chuyện riêng thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cũng là nhận t ì n h độc giả thuốc trương chăm sóc có thể hiện tại ít nhất mấy trăm cái a chuyện ra sao a cố chi nam mở ra mấy cái xem nhất thời có chút một người bởi vì đều là từ thơ từ sẽ đến người trực tiếp nói chuyện riêng hắn trắng trận khen hắn lãng mạn câu thơ thì như cái này tác giả ngươi hắn à chính là thân yêu ta đã n ắ m cái này đi biểu lộ thành công trở về đại đại thường ngươi còn có những này huynh đệ ngươi q u á sáu quá cho tiếng trung mạng mặt dài thơ từ mạng thơ bị ngươi đẻ ép gấp đôi số phiếu a túy hậu bất chi thiên tại thủy thật sự quá tuyệt yêu ngươi yêu ngươi tác giả đại đại ta yêu ngươi bổn tiểu thư coi trọng ngươi đây là ta phương thức liên l ạ tám ta hy vọng ngươi không muốn không biết điều chủ động liên hệ ta, chúng ta liền sẽ có cố sự cố chi nam có chút không biết làm sao đáp lại quá nhiều rồi hắn chỉ có thể điểm một kiện đã duyệt sau đó đem nói chuyện riêng công năng đóng kín chờ hắn làm xong cái này lại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy chính mình tác r a hậu trường có chút không giống điểm đi vào trong nháy mắt hít vào một n g ụ m khí lạnh ngày hôm nay tiền nhuận bút lại biểu hiện có hơn sáu vạn q u á i đản hắn mau mau mở ra tần thời minh n g u y ệ t hậu trường số liệu lại vừa nhìn phát hiện đều là xế chiều hôm nay đến hiện tại khen thưởng tiếng trung tệ đổi thành tiền nhuận bút một ánh mắt không nhìn thấy bờ biệt danh đều khen thưởng lại nhìn một hồi khen thưởng bản danh sách tần thời minh nguyện lại ở bản danh sách ba vị trí đầu thật sự là khủng bố như vậy lại nhìn trung bình bình luận đã có hơn một vạn mở ra vừa nhìn vẫn là cùng một màu đến kiểm tra địa hình cái gì quá động đình tác giả tiểu thuyết đ ị a ba từng du lịch qua đây t ừ t ấ y b ù tới được thơ rất đẹp tiểu thuyết không tiểu gì nhưng có thể viết ra đẹp như vậy thơ khen thưởng cái này cũng được ngoại trừ một hồi làm quái liền đều là thảo luận chính mình quá động đình chỉ có cố chi nam phiên nát bình luận mới l ắ c đắc tìm tới mấy cái là đang đọc sách phát biểu chương bình dân bản địa phát t ả i cố chi nam kích động tay nhỏ mở ra thơ từ gặp trang web nhất thời con mắt đều sắp thành trang lưỡi liềm cười đó là không ngậm mồn vào được quá động đình mười tám vạn phiếu sơ hạ mười vạn phiếu dẫn trước một số không đầu lại lần nữa phát tải không có gì bất ngờ lời nói cái này kim bài năm vạn chính mình là lấy chắc hơn nữa ngày hôm nay tăng vọt khen thưởng tiền mất bút nguyệt vào mười vạn a mẹ nó chính mình đời trước đều không có lập tức nhìn thấy nhiều tiền như vậy cố chi nam mở ra hơi bù phát hiện lấy bù hosse ở thứ tám thật sự chính là quá đ ộ đ ỉ n h chuyển thế lãng mạn mở ra bên trong tất cả đều là từng cái từng cái điểm nóng thơ từ gặp kinh hệ lãng mạn nhất câu thơ túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mậu áp tinh hà tuyệt mỹ ý cảnh như mậu nào giống như thơ từ mỹ cũ có thể gọi chuyển thế tác phẩm câu thơ mỗi một cái tiêu đề phía dưới đều gợi ra một đám cư dân mạng phát biểu chính mình ý kiến đều không ngoại lệ đều là đại tán thơ lãng mạn túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà càng là chiếm hơn nửa giang sơn cố chi nam chính mình là biết hai câu này kinh điển thật giống như trước h ắ n nói ở thế giới cũ rất nhiều rất nhiều người cũng không biết bài thơ này tên gì không biết trước hai câu làm sao đọc nhưng chắc chắn sẽ không đối với sau hai câu xa lạ bởi vì ngươi thật sự có thể ở rất nhiều nơi nhìn thấy hai câu thơ này không nghĩ đến ở đây cũng thực hiện như vậy rầm rộ đường cùng đại lão này thịnh thế như ngài mong môn a cố chi nam thu lại tâm tình hắn quyết định ngày hôm nay khen thưởng thêm đáng yêu các độc giả một trường cũng coi như là chính mình giải thích một chút miễn cho lạnh ăn dưa quần chúng trái tim hắn tuyệt đối không phải muốn sượt nhiệt độ cũng không phải muốn vừa lúc nát tiền tại lên sau đó sẽ cuối cùng phát biểu lời của mình Trước nam, ngày hôm nay ngoài ngạch trường mới một trường nhà, mặt khác đối với từ thơ từ sẽ đến các bảng hưu, nhiệt tình tiêu đốt ta tâm, trận thâm tâm tư, trời sinh ta tài hưu, người như chư mới với ngạch khác các của hực có cảm Nam, ngày nay ngoài nhà, đến bằng ngọn hứng động đình linh không nghĩ đến sinh lửa hôm mọi mà làm, là đối quá vị sẽ còn có rất nhiều cư dân mạng bồi hồi ở tiếng trung mạng h ọ a thơ từ gặp trong lúc đó quét mới một hồi trang ép lại phát hiện quá động đình tác giả trực nam trương mới tiểu thuyết c h ư ơ n g tiết vội vã điểm vào xem sau đó nhìn thấy cuối cùng tờ ép dồn dập cảm thấy hài kịch cả mười m phần mà bọn họ phát hiện bên trong lại có một câu lời và ngọc n g vậy thì là trời sinh ta tài tất hữu dụng c ư ờ i chết ta thiếu l ố t ta tâm tác giả quá đáng yêu còn có câu này trời sinh ta tài tất hữu dụng thơm ta tâm ta cũng tin tưởng chính mình trời sinh ta tài tất hữu dụng thường yêu yêu trời sinh ta tài tất hữu dụng ta muốn đem ra khi ta dốc làm câu cứ mạng a hắn lại bạo lời và ngọc rồi Trời sinh ta tài tất hữu đúng vậy, trời sinh ta tài tất sinh sinh dụng, đúng dụng. hữu hữu dụ. vậy, chương ả giả. m tạ tác t à n h mười sáu hội thơ từ phục bình xin mời chờ cố chi nam lúc đi ra hạ an ca đã trở lại gian phòng của mình chỉ có phòng khách sofa vẫn không có đàn hồi sofa giấu chứng minh vừa n ã y có một cái h u y ể n chuyển vóc người nữ hải ở đây ngồi quá mà trở lại gian phòng hạ an ca ngơ ngác ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh tâm tình rất xấu nàng không có tìm được chút nào cảm giác trong đầu vẫn như cũng là cái k i a m ộ t đoạn giai điệu không thể nhiều hơn nữa cũng sẽ không ít hơn nữa ken ken ken hạ an ca có chút mở mịt cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho nàng người không mấy cái vừa nhìn tên là nguyễn anh nàng điểm nghe điện thoại bên trong lập tức chuyển ra nguyễn anh có chút thanh â m hưng vấn an ca tỷ thật giống là hiểu rõ hạ an ca tính tình nguyễn anh nói tiếp nghe bọn họ nói tề sinh tiên sinh ngày mai sẽ, sẽ rời đi thành phố bồ hải đi thành phố lâm thành rồi an ca tỷ còn lại đến hải thị sao tề sinh rời đi thành phố bồ hải liền biểu thị hắn giúp khúc đào vũ viết ca đã hoàn thành rồi vì lẽ đó hắn mới gặp đi hạ an ca trong lòng càng là có chút cay đắng nàng một cái bị công ty đông lạnh ba tuyến tiểu ca sĩ nói khó nghe điểm liền đồng thời thuê chung người đều không biết nàng là ai mà tề sinh là trong vòng khá là nổi danh nhạc sĩ hắn gặp giúp mình sao hạ an ca thành thực bên trong cũng muốn có một cái chuyên nghiệp nhạc sĩ có thể thảo luận một chút nàng viết một đoạn này giai điệu chính mình là không có manh mối có thể nếu là có một cái chuyên nghiệp nhạc sĩ có thể cho một ít linh cảm đối với nàng trợ giúp là thật rất lớn người nàng nghe sao an ca tỉ nguyễn anh nửa ngày không nghe thấy hạ an ca đáp lại có chút kỳ quái liền g á i ân cũng không có ừ m à thoải mái nguyễn anh nghe được đáp lại ngay lập tức nói với hạ an ca nổi lên ngày hôm nay vậy bùa h ò t xệ ấp an ca tỷ ta đã nói với người nhà ngày hôm nay vậy bùa h ò t xệ ấp đột nhiên xuất hiện một thủ rất đẹp thơ gọi quá đ ộ n đ ỉ n h thật sự rất tốt đẹp đặc biệt cuối cùng hai câu túy hậu bất chi thiên tại thủy mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà cùng đồng thoại như thế túy hậu bất chi thiên tại thủy hạ an ca nhẹ dọn thì thầm sau đó nguyễn anh biểu thị chính mình qua một thời gian ngắn xin nghỉ ngơi muốn đi tìm hạ an ca chơi hạ an ca không đáp ứng nhưng cũng không từ chối nàng bằng hưu không nhiều nguyễn anh toán một cái một người cô quặn lâu đều là gặp m ộ người có người trò chuyện tuy rằng hạ an ca đều là lắng nghe điện thoại cắt đứt sau hạ an ca tính t ọ a ở đàn dương cầm trên ghế nhìn thấy đặt ở bên cạnh bàn sổ tay hơi di chuyển thân thể quá khứ đem sổ tay mở ra lên lưới bù mở ra hot x ệ ấp xếp hàng thứ hai hot x ệ ấp chính là quá động đ ỉ n h nàng mở ra nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tiêu đề cũng nhìn thấy nguyễn anh khen không dứt miệng nguyên thơ là đến từ tiếng trung mạng họa thơ từ mạng tổ chức hội thơ tử nhỏ giọng n i ệ m song c h ỉ n h bài thơ hạ an ca có chút s ứ n g sở bài thơ này thật sự rất đẹp phảng phất đưa thân vào m ộ t cảnh lại mang theo hiện đại chủ nghĩa lãng mạn n mậu ép n g â n hà ý cảnh quá tốt rồi trời sinh ta tài tất hữu dụng hạ an ca nhìn thấy mới nhất thảo luận một câu nói nhìn dáng dấp cũng là quá động đ ỉ n h tác giả nói tất cả mọi người đều cảm giác được câu nói này lập trí tính khiến người ta nhìn thấy phảng phất tràn ngập hướng lên trên sức mạnh giờ khác này hạ an ca chính là nghĩ như thế nào trời sinh ta tài tất hữu dụng nàng chậm rãi kiên định ý nghĩ của chính mình sau đó suy nghĩ một chút dĩ nhiên lấy giấy bút ở trên tờ giấy trắng chậm rãi viết không l trên tờ giấy trắng quyên sinh đẹp tích chính là câu nói đó hội thơ từ nhiệt độ ở cố chi nam một thủ thất ngôn tuyệt c ú quá động đ ỉ n h đột nhiên xuất hiện ở dưới tại đến tiếp sau ba bốn ngày mới chậm rãi tiêu giảm nhưng n à y hai câu túy hậu bất chi thiên t ạ i thủy man thuyền thanh mậu áp tinh hạ ở phía sau đến thời gian trong đều bị rộng rãi vì là vận dụng chân chính trở thành truyền thế tác phẩm mà mấy ngày nay lên men dưới cố chi nam cũng đi đầu lên chính mình đệ nhị phiếu lúc này hắn quá động đỉnh số phiếu đã là chân chính một ngựa tuyệt trần số phiếu đạt đến kinh người bảy mươi hai vạn phiếu mà người thứ hai vẫn như cũng là người nào x ế h ạ số phiếu ba mươi vạn còn lại càng không cần nhìn đã hoàn toàn uy hiếp không được cố chi nam hắn cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy nghiền ép tư thái chỉ có thể t h ầ m than một câu cao thủ cô quạng mà mấy ngày nay cố chi nam cũng phát hiện hạ an ca cơ bản đều là đi sớm về trễ có lúc thậm chí nhanh buổi tối mười hai giờ mới nghe được cửa phía ngoài mở âm thanh tuy nói có chút kỳ quái nhưng cố chi nam cũng không có đi để ý tới dù sao đại gia ước pháp tăng trường không muốn can thiệp lẫn nhau sinh hoạt sơ bình kết thúc cố chi nam trong lòng rất thỏa mãn dựa vào quá động đỉnh nhiệt độ hắn tần thời minh nguyệt cũng nước lên thì t h u y lên Tăng ít tâm không quan phan, phía với cố chi nam nhạc cùng cái kẻ ngu si như thế nếu như quá động đỉnh tiền thưởng cũng trực tiếp ban phát lời nói vậy hắn cũng là có mười vạn dòng dõi người này đổi đến kết trước được với bao nhiêu chín trăm chín mươi sáu phút bao a quả nhiên chi thức mới là sức mạnh k e n k e n k e n cố chi nam điện thoại đột nhiên vang lên là một cái xa lạ điện thoại alo này là cố chi nam sao đầu bên kia điện thoại là một cái giọng nữ âm thanh còn thật là dễ nghe ngay đúng xin hỏi ngươi là cố chi nam ngươi được ta là tiếng t r u n g mạng hội thơ từ người phụ trách trình mộc khê hội thơ từ phục bình sẽ ở sau ba ngày ở kinh đô thơ từ hiệp hội tiến hành hiện trường thẩm định thực chính là nhường ngươi làm một cái phân tích đi ra khiến người ta lý giải ngươi quá động đỉnh sáng tác h à n g nghĩa đầu bên kia điện thoại bùm bùm nói rồi một trận cố chi nam nghe được hai cái then chốt tin tức cái thứ nhất sau ba ngày đi kinh đô hiện trường thẩm định cái thứ hai muốn làm một cái đặc hiệu vậy thì hơi khó xử ta dù sao ta chỉ là cái lấy làm gương đường cố、uh, uh. n chi nam lúc đó t đồng n ý đồng thời đầu góc đang suy tư trước đây đọc bài thơ này thời điểm xác thực từng thấy một ít phân tích nhưng ký ức đều rất mơ hồ không biết có thể hay không hồi ức đi ra Ất, tiên này còn chưa là dễ cầm như vậy à. chặt thêm này còn như là à. vào vậy chưa cầm Hẹ dễ sau khi, ba ê tiên n nụ một mặt cười rồi ở vẻ s u k h ô ngày bao ra Sau lâu liền lại phát ra một câu nói lại câu đây. nói n phát một g thời ấ y đến t h điểm xếp h ạ n gian thứ 10 thơ từ đều sẽ thu được n h g người quá động định không h tính cản cố chi nam mở ra điện thoại di động mua phiếu phần mềm sớm mua vé máy bay đây là xuyên việt tới nay lần thứ nhất đi xa nhà đi thân là trạch nam cố chi nam đột nhiên cảm thấy có chút một người hắn còn tề ư ở n rằng hắn gặp vẫn g gặp lại đ ế thường thường tiên n h ờ m h nguyệt sinh chào ngài ta tên i hạ an ca là tinh quang hấu ngu ca sĩ phía ta bên này có một cái giai điệu muốn mời ngài giúp ta nhìn có cơ hội lời nói ta muốn cùng ngài hợp tác đây là hạ an ca năm nay tới nay đã nói dài nhất một câu nói đầu bên kia điện thoại bắt đầu người trung niên bắt đầu không chú ý tới hạ an ca là bị tinh quang h ô ngu đông lạnh người đáp ứng rồi ở vợ hắn nhà mẹ đ ể bên ngoài một cái quán cà phê gặp mặt gặp mặt sau hắn mới nhớ tới đến liền từ chối hạ an ca thỉnh cầu nếu như hắn giúp hạ an ca viết ca thì tương đương với cho tinh quang h ô ngu khúc đ ả o vũ chế tạo khó khăn khúc đ ả o vũ ca vẫn là hắn viết này không phải cho mình đ ả o hộ ả nhưng hạ an ca thật giống đã sớm nghĩ đến gặp có tình cảnh này nàng chỉ là hơi mí một hồi môi nói cho thế sinh chính mình mặt sau đều sẽ ở dưới lầu quán cà phê chờ hắn mãi đến tận tề sinh rời đi thành phố lâm thành nếu như hắn lúc nào cảm thấy hứng thú có thể hạ xuống nghe một hồi nàng giai điệu nàng thật sự rất thành tâm hợp tác tề sinh nhiều lần xuống lầu đi ra ngoài đều nhìn thấy trong quán cà phê ngồi một cái mang mũ lơi trai cô gái khẩu trang đã thu hồi đến, đến rồi lộ ra cái nào một tấm xinh đẹp lành lạnh khuôn mặt yên lặng ở nơi nào viết viết hoa hoa nhìn thấy tề sinh với hắn người nhà xuống lầu dần dần rời xa hạ an ca trong lòng cũng không có cái gì xóm lớn này lại không phải lần đầu tiên mỗi ngày tám h tối hắn cũng có cùng người trong nhà đi ra ngoài đi dạo phố sau đó sau một tiếng rơi gặp trở về mà khi đó chính là nàng kết thúc ở quán cà phê một ngày nàng cũng không có điều hy vọng dựa vào tề sinh có thể giúp nàng một hồi chỉ là nàng thật sự cần một cái có thể thảo luận một chút đối tượng nàng cũng thật sự không liên lạc được hắn nhạc sĩ nàng có môi giới đúng là có thể liên lạc với rất nhiều nhạc sĩ có thể nàng có môi giới hận không thể nàng phục tùng vô điều kiện công ty sắp xếp ngay cả mình lấy bồ tài khoản đều đem ra tuyên truyền khúc đạo vụ eo bùm như thế nào khả năng giúp nàng hạ an ca trở lại tòa nhà trung cư dưới thời điểm đã là mười một h đêm cố chi nam đang từ căn hộ đi ra phía sau cong lấy một cái ba lô chiều nay chính là ngày thứ ba. mà hội thơ từ hoạt ộ từ đ n gặp lá lẽ lẫn lung lần máy quá chiều Cô Chi có có trước Ca c khứ kinh、đô. Hai người nhìn thấy nhau hơi như hỏi Hạ người đều đầu, qua nay Nam nay túng, An bay bắt từ đó đêm đô. vì vẻ vẻ thoáng qua thời điểm cố chi nam đột nhiên quay đầu lại nói rằng ta nghĩ tới đến xế chiều hôm nay đã nhắc nhở muốn giao tiền điện nước ta muốn đi ra ngoài hai ngày ta đem ta cái tiêm một phần cho ngươi ngươi giao đi dù sao ngươi là chủ nhà hạ an ca quay đầu lại nghe được cố chi nam lời nói ừ nhẹ một tiếng cố chi nam lấy điện thoại di động ra điều chính mình mẹ chặt mã qr sau đó dội ra đi trong trẹo điện thoại di động bình quang chiếu dọi hạ an ca khuôn mặt thanh tú nàng suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại di động của chính mình quét cô chi nam mã c u ầ n giờ đi ra một cái h ẹ chặt hảo biệt danh cứ gọi một cái trực nam c ô chi nam trên điện thoại di động cũng biểu hiện an ca thỉnh cầu tăng thêm b ạ n tốt trực tiếp nắm tên làm biệt danh c ô chi nam vẫn là lần thứ nhất thấy có điều cũng rất thích hợp tên của nàng rất có ý cảnh không giống chính mình chi nam trực tiếp chính là trực nam quả thực chính là xì bản hẹ chặt trao đổi xong tình cảnh lại một lần nữa rơi vào lần trước lúng túng cố chi nam giơ giơ điện thoại di động biểu thị một hồi liền chuyển khoản cho hạ an ca sau vội vã thoát đi hiện trường hạ an ca trở lại căn hộ điện thoại di động liền vang lên t i n tức cầm lấy đến vừa nhìn làm ộ t cái trực nam cho mình chuyển khoản ghi chú tiền điện nước không lại để ý tới nàng ngồi ở trên ghế sofa đèn cũng không m ở rất mệt không chỉ là thân thể mệt nội tâm cũng rất mệt hương đông cố chi nam đến kinh đô chưa kịp thưởng thức thành tiệu thủ đô phồn hoa cảnh đêm hắn chỉ muốn đến thơ từ hiệp hội bên cạnh khách sạn ở lại khách sạn tên trình mộng khê đã ở hẹ chặt trên phân phát chính mình báo danh tự là có thể vào ở nếu khách sạn cũng có thể miễn phí và ở không biết vé máy bay có thể hay không chi trả đều chừng m ộ khối đây mùa hè thuộc về phi hành mùa thị vượng càng vẫn là tháng bảy vé máy bay quả thực đắc kinh khủng a cố chi nam nằm vật xuống ở trên giường thở phao nhẹ nhõm là thật là mệt mỏi nhưng nhớ tới ngày mai có thể lĩnh đến năm vạn khối tiền thưởng hắn lại cảm thấy thực cũng không phải rất mệt lại có người ban đêm nhìn biển có người ban đêm yêu đương có người ban đêm đi ngủ không đắp chăn cố chi nam cảm giác mình đi đến kinh đô có chút xui xẻo hắn cảm mạo mùa hè hắn cảm mạo là tối hôm qua không muốn tiền điện mở quá mạnh vẫn là miễn phí khách sạn trụ không có sợ hãi hắn không biết hắn chỉ biết hiện tại vẫn n g ẹ t mũi trụ một cái lỗ mũi thuốc khí rất là khó chịu hiện tại mới sáng sớm h kinh tử là 2 giờ chiều đô từ đ xưa tới nay chính là hoa quốc thủ đô nắm giữ đông đảo danh thắng di tích cổ cùng nhân văn quán cảnh hoa quốc nổi danh nhất hùng vị nhất cung điện ngay ở kinh đô văn hóa gốc gác súng túc đến không được mà giờ khắp này bên ngoài triều dương tháng t h ư ớ c người đi đường vội vã đi ngang qua đối với những thứ này người đến nói kinh đô chỉ là bọn hắn vì đó sinh tồn thành thị mà đối với tớ i nói kinh đô là hắn vội vã khách qua đường chỉ lo uống thuốc sẽ phạm khốn tình không đến cố chi nam chỉ là mua chủng tề trở lại khách sạn pha u ố n g xong ít nhất là giảm bớt nghẹt mũi trụ vấn đề cả người cũng tinh thần một điểm không có vừa n ã y c á i k i a m ộ t cô mê man g dạng tung tung tùng đang muốn nằm một hồi cố chi nam ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa lên đi ra ngoài xuyên thấu qua mắt mẹo nhìn thấy chính là một cái ăn mặc nghề nghiệp váy ngắn áo sơ mi trắng nữ nhân một đôi màu vàng không có vẻ dị thường thành thụ n g tị cố chi nam trong đầu chỉ có làm sao một ý nghĩ hắn từ từ mở ra môn ánh mắt nhưng là hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn không quen biết người này có thể bên ngoài nữ nhân ở cố chi nam mở cửa thời điểm trên mặt liền đổi nghề nghiệp mỉm cười chỉ thấy nàng đưa tay ra mở miệng nói cố chi nam cố tiên sinh ngươi tốt ta là trình mộng khê trình chủ biên chào ngươi cố chi nam bỗng nhiên tình ngộ tiếng trung mạng hội thơ từ người phụ trách cũng là tiếng trung mạng chủ biên hắn vội vã đưa tay ra cùng trình mộng khê nắm một hồi bông ra trình mộng khê nhìn cố chi nam dáng vẻ hơi kinh ngạc ngươi cảm bạo làm sao rõ ràng cố chi nam có chút quẫn bách tối hôm qua đi ngủ điều hòa mở quá mạnh chăn không đắp kín liền trúng chiêu t r ì n h ngộng khê nghe xong lấy điện thoại ra nói với cố chi nam ta gọi người đi mua một ít dược cho người đi không cần không cần ta uống qua thuốc trình chủ biên tìm ta là có chuyện gì không có việc nói không có chuyện gì ta nghĩ đi ngủ t r ì n h ngộng khê không biết cố chi nam nội tâm ý nghĩ nàng từ trong bao lấy ra một cái phong thư cùng một tấm am kim thiệp mời đưa cho cố chi nam nói đây là tiếng t r u n g mạng nền tảng khen thưởng còn có buổi chiều hội thơ từ t h i mời cố tiên sinh quá động đỉnh trong bang văn mạng đại thắng thơ từ mạng vì lẽ đó ta đặc biệt đến đại biểu tiếng trung mạng đưa tới cho ngươi há a cố chi nam trong nháy mắt liền cảm giác tinh thần tốt lên đặc biệt nhận lấy trong lúc lơ đãng nặn nặn phong thư độ dày ít nhất một vạn cái tia nụ cười trên mặt liền sán lạ lên chuyện này làm sao không ngại ngùng a vì là tiếng trung mạng làm vẻ vang là chúng ta tác giả ứ n g tận trách nhiệm trình chủ biên hà tất tự mình đưa tới chuyện như vậy thông báo một hồi ta liền chính mình quá khứ a đến đến đến đi vào uống chén nước cực khổ rồi trình ngộng khê nhưng là lắc đầu một cái hội thơ từ sự tình còn muốn ta trở lại xử lý liền không đi vào cố tiên sinh ngươi nghỉ ngơi một hồi buổi chiều hội thơ tử thật không đơn giản t r ì n h mộng khê đánh một cái bí hiểm quay về cố chi nam cười cười liền đạp lên nghề nghiệp một chữ chạy bộ chương mười tám không đơn giản không đơn giản cố chi nam có chút không tìm được manh mối không phải là làm một cái phân tích sau đó nắm tiền phát biểu cảm nghĩ rời đi sao còn có cái gì thiêu thân đóng cửa lại đem ám kim thiệp mời tùy ý bỏ vào trên giường cố chi nam vội vội vàng vàng mở phong thư vẫn là nóng hồi ã đến, đến vừa vặn một vạn thật hắn à hào phóng thiện tay khen thưởng chính là một vạn cố chi nam lập tức liền tinh thần rất nhiều đầu cũng không hôn mê mũi cũng không nhét vào quả nhiên vẫn là cái này được bao t r ị bách bệnh thành phố lâm thành hạ an ca lại một lần nữa đi đến người nào trong quán cà phê vẫn là quen thuộc vị trí đây là ngày thứ tám nàng dự định trở lại ba ngày liền sẽ từ bỏ nếu như không ai chịu giúp nàng nàng liền không dựa vào người nhưng lúc này đây m ộ ư ơ i hai h trưa nàng nhìn thấy trong quán cà phê đi vào một cái bọn nàng nàng chờ tám ngày người một cái dáng dấp rất phổ thông người trung niên tề sinh đi tới hạ an ca đối diện ngồi xuống muốn một ly cà phê mới đúng hạ an ca bất đắc gì nói hạ t i ệ u thư ngươi là ta đã thấy tối có kiên trì nghệ nhân so với khúc đào vũ thật quá nhiều nếu như ngươi không có bị nhầm vào nàng thật không có một điểm so với được với ngươi hạ an ca cởi chính mình m ũ lơi c h a i như vậy ra vẻ mình trang trọng một ít tề sinh nhìn thấy hạ an ca dáng vẻ c ư ờ i c ậ n đưa tay nắm quá hạ an ca ở trên bàn nhạc cào xem thỉnh thoảng tóc mày một lát hắn ngẩng đầu lên nói rằng có thể nghe một hồi cái k i a một đoạn giai điệu sao có thể hạ an ca lấy điện thoại di động ra mở ra ghi âm văn kiện truyền phát tin chính mình ghi lại đến trong đầu cái t i ê một đoạn giai điệu tề sinh rất chăm chú đang nghe biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc này giai điệu rất đẹp mề nếu như đem ra sáng tạo ra thích h ợ p k húc lại phối hợp tử không chắc sẽ không bạo hỏa lại thả một lần hạ an ca lại thả một lần giai điệu rất ngắn chỉ có mười mấy giây nhưng tề sinh tới tới lui lui nghe mười mấy phút tiếp theo hắn cho mày nhìn chằm chằm hạ an ca nhạc cảo mặt trên là hạ an ca khoảng thời gian này tự mình tìm tòi khúc phổ không phải rất hoàn chỉnh cùng giai điệu cảm giác cũng hầu như là có chút là lạ cho nên nàng mới gặp m u ố n có người đồng thời thảo luận một chút n g ư ờ i này giai điệu có một ít dán vào mùa hè nhưng ngươi nhạc cảo trên p h ổ lại lộ ra một luồng thương cảm mùa hè hẳn là ánh mặt trời h o ạ bát hừng vì lẽ đó ta mới muốn tìm t ề tiên sinh hỗ trợ ta trong mấy ngày qua cũng thử hướng về ánh mặt trời điệu nhạc đi nhưng cũng không quá lý tưởng hạ an ca nói rằng từ chính mình trong bao lại lấy ra hai tấm nhạc cạo đưa cho tề sinh tề sinh từng cái tiếp nhận hai người ở quán cà phê ngồi khoảng một tiếng rưỡi tề sinh đứng lên cầm hạ an ca mặt sau lấy ra hai tấm đại biểu mùa hè ánh mặt trời nhạc cạo nói với hạ an ca sau đó ngươi đem giai điệu phát ta hai ngày nay ta xem một chút có thể hay không thử hoàn thiện một hồi lại nói cho ngươi tề sinh nói liền muốn đi hạ an ca vội vã đứng lên quay về tề sinh k h n g người chào nói rằng cảm tạ tề tiên sinh không cần ta cũng là bị ngươi nghị lực cùng kiên trì đánh động ta cũng không biết ngươi tại sao biết ta tại đây nhưng chúng ta tốt nhất ít gặp mặt tinh quang hô ngu sẽ không cho phép ta giúp ngươi tề sinh nói xong cũng đi ra quán cà phê hạ an ca cũng đứng dậy đi ra ngoài sau giờ n g ọ ánh mặt trời rất trói mắt cũng rất khô nóng nhưng hạ an ca lần thứ nhất cảm thấy đến này ánh mặt trời rất ấ m người nếu như lần này có thể lấy ra thuộc về mình tác phẩm năm sau nàng hợp đồng đến kỷ nàng liền rời đi tinh quang hô ngu nhưng cầm không ra liền muốn cưỡng chế gia hạn hợp đồng một năm lúc trước thực sự là một cái hồ đồ vô tri kẻ ngu si mới sẽ bị lừa dối ký r ồ i loại này giấy bán thân như thế hợp đồng ở kinh đô cô chi nam gặm vừa nãy cửa hàng tạp hóa mua bánh mì hướng về hội thơ từ phương hướng đi đến sáng sớm trên trưa từng ăn đồ vật ngao đến hiện tại khoảng cách hội thơ từ bắt đầu còn có nửa giờ hắn cầm thiệp mời đeo túi sách liền giết tới lĩnh xong tiền liền ngay cả đêm gặp lâm thành vẫn là trong nhà giường nằm thoải mái thỉnh thoảng còn có thể d ư ớ i ăn với cơm thơ từ hiệp hội kiến trúc gọi thơ hoa lâu là một căn cổ phong kiến trúc theo cô chi nam cùng trước kia thế giới thư trên miêu tả hoàng hạc lâu gần như ở kinh đô dựng thành làm sao một đại đồng cổ kính kiến trúc ngoại trừ giàu Cách đến không xa, khoảng một cái giao lộ liền đến xa, <cười> mới vừa vào cửa cố chi nam liền nghe đến hô to một tiếng sau lưng tự mình hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn thấy một cái dâu mép c ặ n bã đại thúc hướng về phía bên mình chạy trượm chờ hắn chạy đến trước mặt thời điểm mới mở miệng nói rằng ta cũng là tới tham gia hội thơ tử anh em làm cái b ạ n t h ô i cái kia hóa ra tốt cố chi nam vốn là đối với loại này gặp có chút sợ người lạ lần này có thể coi là có kết bạn với đối đầu dâu mép đại thúc không nghĩ đến cố chi nam làm sao thoải mái lập tức nói rằng ta tên nghiễm thành s o n g tiếng trung mạng tác giả chẳng trách ta xem lão ca như vậy thân thiết hóa ra là ta tiếng trung mạng đại thần tác gia a ta tên cô chi nam cũng là tiếng trung mạng cố chi nam vừa nghe đến là tiếng trung mạng người sau hài lòng đến không được đại thần không dám làm một cái tiểu ngã sấp mặt tôi lần này hội thơ từ không xấu hổ làm bài thơ tiến vào trước mười lăm được rồi thì mời cho nên tới thăm ra huynh đệ ngươi đây nghiễm thành sau ngoài miệng nói không dám làm trên mặt nhưng là rất có lợi cố chi nam khen hắn ở tiếng trung mạng cũng coi như có chút danh tiếng viết tác phẩm cũng từng ngắn ngủi trải qua tiếng trung mạng thiên bảng hả cùng lao ca so với ta thực sự xấu hổ liền không nói chúng ta đi vào trước đi vào trước cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn là không g i ả trang khiêm tốn một chút lĩnh tiền rời đi thì thôi hai người theo bảng hướng dẫn đi đến một cái phòng khách bên trong lít nha lít nhít chỗ ngồi nhìn thấy mang theo bên trong hội thơ từ xếp hạng tác giả vị trí biểu thị sau cố chi nam liền cùng n h i ệ m thành xong cùng đi tìm vị trí ngồi xuống chỗ ngồi đã có mấy người phòng khách bên ngoài còn ở lục tục tiến vào người cố chi nam lúc này mới phát hiện chỗ ngồi chia làm vì là ba cái khu vực một cái là viết tiếng trung mạng khu vực tổng cộng năm mươi cái chỗ ngồi một cái là viết thơ từ mạng khu vực cũng là năm mươi cái chỗ ngồi còn có một cái khu vực ở vào tiếng trung họa thơ từ mặt sau như là đại chúng khu vực như thế chiếm cứ to lớn phòng khách một nửa vị trí vị trí không dưới ba trăm cái làm sao nhiều người cố chi nam có chút với người không phải nói phục bình chỉ là đối với mình làm thơ làm một cái phân tích sau đó đại gia lẫn nhau thổi phồng một hồi nắm tiền rời đi sao nhớ tới sáng sớm trình mộng khê nói hội thơ từ không đơn giản cố chi nam đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm không ổn muốn làm cái gì thiêu thân vào sân chờ đợi hai mươi đến phút ngoài sân đã không có bất kỳ người nào đi vào nghiễm thành s o n g đã cùng phụ kiện mấy cái chỗ ngồi người xưng huynh gọi đệ cố chi nam còn đánh tới buồn ngủ dù sao cảm bạo lập tức l ắ n xuống cái tiêm ộ t luồng n ẹ t mũi cảm lại tới nữa rồi này này một tiếng mịp rộn giọng nữ từ phòng khách đã hưởng chuyển ra cố chi nam biết phát tiền thời khác đến t r ư ơ n g mười chín đối đối liên bắt đầu theo người chủ trì ra trận hiện trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt cố chi nam tự nhiên cũng theo vô tay hoan nên mọi người đi đến hội thơ từ đầy năm hội thơ hiện trường cũng đồng dạng là hội thơ từ trung bình hiện trường người chủ trì vừa nói vừa đi đến trong sân khấu mọi người đều biết thơ từ hiệp hội cùng tiếng trung mạng hợp tác phi thường náo nhiệt hội thơ t ừ bởi vậy xuất hiện rất nhiều duyên dáng thơ mà thơ từ hiệp hội lại tới gần đầy năm hội thơ cố thơ từ hiệp hội cùng tiếng trung mạng sau khi thương nghị quyết định từ hội thơ tử theo thần xếp hạng chọn lựa ra một trăm tên thi nhân tiếng trung mạng năm mươi người thơ từ hiệp hội năm mươi người đến tham gia chúng ta đầy năm hội thơ người chủ trì nói xong này một trường đoạn cố chi nam mới xem như là nghe rõ ràng chẳng trách vốn là chỉ là mười người đứng đầu hiện tại làm thế nào nhiều người cái k ư ơ mặt sau chính là khán giả không giống nhau không chờ cố chi nam muốn xong người chủ trì nhưng nói tiếp hàng năm đầy năm hội thơ thơ từ hiệp hội đều sẽ ở bên trong chọn hữu dị các hội viên tham gia năm nay cũng không ngoại lệ vì lẽ đó ở ghế sau ba trăm cái thơ từ hiệp hội hội viên hoan g n ê n các người đến tiếng vô tay vang lên một làn sóng lại một làn sóng cố chi nam đã vụ ba lần trưởng mới chờ đến người chủ trì một câu hoan n g h ê n ngày hôm nay tiếng trung mạng khách họa thơ từ hiệp hội các giáo sư vào chỗ ghế bình luận từng cái từng cái hơn năm mươi tuổi lão nhân còn có âu phục dày ra người trung niên vào sân cố chi nam còn nhìn thấy trình mộc khê cả đám đều ngồi ở phía trên chỗ ngồi cố chi nam đột nhiên liền cảm thấy có chút không dễ chịu bởi vì hắn cảm thấy đến có một ông g i à từ ra trận mai đến tận ngồi tại chỗ thật giống đều đang xem chính mình ảo giác không đúng vậy lão g i à này xác thực lại nhìn ta a cố chi nam đem thân thể hướng về ghế tựa phía dưới lại gần một ít hắn ngồi ở khá là xếp sau như vậy cảm giác khá một chút ta không nhìn thấy hắn hắn tự nhiên không nhìn thấy ta được thơ từ hiệp hội dĩ vãng quy định lần này hoạt động vẫn như c ũ là bên trong c ử hành chỉ có thể có hai cái phụ trách ghi chép video sẽ không có phóng viên người chủ trì ở trên sân khấu thao thao bất tuyệt nói có thể thấy được chủ trì bản lĩnh rất sâu huynh đệ người làm sao thân thể ngồi làm sao dưới nghiễm thành s o n g quay đầu muốn cùng cái này đồng thời tiến vào tiểu huynh đệ trò chuyện lại phát hiện hắn toàn bộ thân thể hướng về trên ghế xúc đây là cái, cái gì tư thế ngồi ta cảm thấy đến như vậy ngồi thoải mái một điểm cố chi nam cũng không muốn cùng giải thích khác bởi vì phía trên kia có một cái lao ra từ ánh mắt thật giống không đúng nghiễm thành s o n g cũng không để ý chỉ là nhỏ giọng nói với cố chi nam nghe nói lần này thơ từ hiệp hội lai giả bất tiện bọn họ sở dĩ muốn đem đầy năm hội thơ cùng hội thơ từ sen lẫn trong đồng thời cũng là bởi vì trong chúng ta văn mạng ở hội thơ từ đoạt đầu khôi bọn họ muốn đoạt lại mặt mũi còn có việc này làm sao n g ư ơ i biết mới vừa nhàn d ỗ i tẻ nhạt cùng mấy cái đi tới anh em t á n g gấu bọn họ nói nghe sắt vách hội thơ từ đến người nói chẳng trách trình mộng k ê nói không đơn giản nguyên lai còn có chuyện như vậy tiếng trung mạng không đáp ứng không là tốt rồi vì sao muốn chạy lần này nước đ ủ hai người chính thảo luận thời điểm cái tiêu đẹp đẽ người chủ trì từ những người giáo sư nơi nào n ắ m quá một tờ giấy đứng ở trung ương sân khấu mở miệng nói ở chúng ta ban bố hội thơ từ đứng hàng thứ thơ trước có một cái t r ợ hứng tiết mục nhà là do ghế trên chư vị giáo sư chuyên gia giúp thăm tuyển gia đến đ ố i đối liên hẹn h ạ n cố chi nam sau khi nghe trong lòng lập tức n ổ nước b ọ t một câu do trong chúng ta văn mạng năm mươi tên văn nhân tác giả đối với chúng ta thơ từ hiệp hội năm mươi tên hội thơ tử viên hai bên cắt ra một người yêu cầu câu đối ngay ngắn có ý cảnh mà chúng ta người phía sau cũng có thể tham dự n h a tỉ như tiếng trung mạng văn nhân tác giả đ ắ p không được lời nói các ngươi nếu là có thật đúng có thể nhấc tay giúp đ ắ p nha người xem một chút này không phải trần trụi nhằm vào người ta đều chuyên nghiệp chơi cái này còn chính mình hướng về trên l ư ớ i thương đ ỉ n h thật không biết tiếng trung mạng người làm sao nghĩ tới cố chi n a m là hoàn toàn đoán không ra tiếng trung mạng đại lao mang theo ra sao ý nghĩ nhưng hắn không biết chính là tiếng trung mạng lần này từ người đều là rất có văn nhân mực nước bình thường cũng yêu ở thơ từ trên mạng đi dạo hơn nữa lần này hội thơ từ bọn họ tác phẩm đều là tốt hơn Lần lên là đầu này thơ từ hiệp hội trong áo văn mạng thơ đẹ lên đánh, muốn cứu danh dự, nhưng tiếng trung mạng tâm thái là tản nhẫn đến cùng, nói không chắc có kỳ thắng. Người chủ sau khi nói xong, bắt đầu rút thăm, cuối cùng đánh vào tiếng trung mạng bên này trước tiến vào thơ tử thơ tâm thái trì bắt rút thăm, trước hiệp hội chắc chủ khi cuối ra. áo đẹ cứu sau có dự, kỳ ồ là tiếng trung mạng nha như vậy mời tới bên này ra một cái tuyển thủ n h a có một chút ta đã quên nói nếu như có thể liên tục đối với đi ba người có năm ngàn khối khen thưởng n h a đối với đi mười người là một vạn đồng nha cứ thế mà suy ra nói xong cái này nàng hướng khán giả trứng mắt nhìn nói nếu như đối với đến một phương cùng chỗ ngồi phía sau người không đối ra được trực tiếp là năm vạn mà nếu như là chúng ta chỗ ngồi phía sau thơ từ hiệp hội hội viên đối lược tiền thưởng cũng là thuộc về bọn họ ác mỗi người giới hạn thời gian năm phút đồng hồ lại tới cái năm vạn cái kia không phải cùng một cái hội thơ từ đầu k h ô i như thế cố chi nam trong nháy mắt an vị trực thân thể đầu góc lung lay lên đến hứng thú nhưng sau đó suy nghĩ một chút cũng không tốt như vậy đúng vậy đang ngồi văn nhân mặc khách nhiều như vậy châu bỏ người khẳng định cũng không có thiếu không dễ như vậy ai vẫn là ngoan ngoan chờ ta năm vạn đi các loại không đối ra được người ta nói thơ không đúng người hoài nghi ngươi không có tài thơ khấu trừ tiền thưởng tìm ai khóc đi vẫn là ngoan ngoan xem cuộc vui nghĩ thân thể lại rụt trở về nghiễm thành xong nhìn cố chi nam dáng vẻ có chút k ỳ quái trên dưới nhúc ních làm gì vậy tiếng trung mạng bên này xung phong nhận việc người số một là cái kính mắt đại thúc hắn trực tiếp đi tới sân khấu tiếp nhận người chủ trì đưa tới ông nói tự giới thiệu mình một hồi liền quay về thơ từ mạng bên kia chỗ ngồi nói ra chính mình câu đối là một cái b ả y tự câu đối tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư thơ từ hiệp hội bên kia chở mặc hai phút sau đó đi ra một cái xuyên quần áo thường trang thanh niên lên tới sân khấu tiếp nhận mịt rộ phồn quay về tất cả mọi người cúc cúc cung sau đó tự giới thiệu mình cuối cùng quay về kính mắt đại thúc nói ra chính mình về dưới nhất thời tiếng vỗ tay một mảnh chiếu quy củ thanh niên đối với r a về dưới nên đến hắn ra bước tiếp theo về trên chỉ thấy hắn đứng ở trên sân khấu suy nghĩ mấy phút sau đó ánh mắt sáng lên đưa ra chính mình về trên phiên nhất hiện nhật lịch tồn bách niên cơ nghiệp lại là một bước mười tự cầu đối hơn nữa ngụ ý đều rất tốt bên sân trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay kính mắt đại thúc nhữ mày đăm chiêu về dưới năm phút đồng hồ quá rất nhanh rất nhanh người chủ trì liền tuyên bố thời gian đã đến kính mắt đại thúc có chút bất đắc dĩ hắn ôi không được thanh niên mỉm cười đối với hắn chắp tay biểu thị đa tạng kính mắt đại thúc cũng chắp tay đ á p lễ không muốn đi trở về vị trí của chính mình tiếng trung vừa muốn tái xuất một người giải đề không phải vậy liền sẽ tuyên á n chỗ ngồi phía sau người giải đề lại không ai đi ra năm vạn liền sẽ tận quý thanh niên trong túi một phút hai phút ba phút mãi đến tận phút thứ tư ngay ở cố chi nam cho rằng này năm vạn kiếm b u ồ n thời điểm bên cạnh hắn đột nhiên đứng lên đến rồi một người nghiêm thành s o n g cố chi nam có chút mang cái này d â u mép cặn bã đại thúc chạm như là cái anh hùng t h o á n một hồi sợ bị người đoạt sao nghiêm thành xong đứng lên sau khi trực tiếp hướng về đi ra chỗ ngồi. hướng về trên sân khấu đi đến tiếp nhận lời của người chủ trì đồng liền trực tiếp đối với da về dưới hội ngàn bức bản kế hoạch hưng muôn đời thử tôn sau đó ở tất cả mọi người l ă n g một tay thời điểm mới giới thiệu lai lịch của chính mình cái này r a tên nghiễm thành s o n g tiếng trung mạng tác giả ha ha ha tiếng trung mạng cả đám đều bắt đầu cười ha h a sau đó dùng sức g i ó n g lên bàn tay của chính mình kéo toàn trường vỗ tay nghiễm thành s o n g cũng cảm thấy chính mình tới liền đối với vế giới có chút đột n ộ t thật không tiện gai gai sau gáy một cái râu mép cặn bã đại thúc như vậy là thật có chút cười cảm ngược lại cố chi nam là bị cười đáp chương hai mươi không lên đi thử xem thanh niên câu đối bị đối được hắn có vẻ hơi thất vọng nhưng sau đó hắn lại phồng lên đủ kinh biểu thị nghiêm thành s o n g có thể ra bản thân v ề trên nghiêm thành s o n g cũng đang liên cuộc phát huy chính mình tế b à o não cuối cùng ở nín đầy đủ sau năm phút ra một cái mười hai tự câu đối vế trên vì là báo sáng gà thanh tản g sáng tiếng t r u n g nhiều tiếng dễ nghe xin mời đúng nghiêm thành s o n g có vẻ hoàn toàn tự tin vện khoe miệng nhìn về phía thanh niên thanh niên trong lúc nhất thời có chút sưng sờ đi qua đi lại thỉnh thoảng sờ đầu một cái đỉnh có vẻ hơi sốt r u t cuối cùng năm phút trôi qua hắn không có đáp đi ra đủ g ũ mặt hướng n g h thành xong chắp tay n g h thành xong đáp lại một cái lễ thơ a n niên liền xuống. h từ mạng bên này lập tức rơi vào yên tĩnh đang đợi không dài không ngắn bốn phần nhiều c h u n g một người nữ sinh đứng lên chỗ ngồi phía sau thơ từ hiệp hội nhân viên lập tức sao đọc lên đỗ tiểu diêm thi thánh truyền nhân da da chính là thơ từ hiệp hội người sáng lập một trong nàng buộc t i ể u tóc đuôi ngựa thanh xuân mỹ lệ vốn còn muốn chờ cái kia quá động đình tác giả đi ra đối câu đối chính mình ở lòng trọng ra trận có thể ở phía dưới chờ thật nhảm trận a đỗ tiểu diêm vừa đi đi đến tiếp nhận mịt rổ phồn một bên trong lòng thầm nghĩ nàng muốn đánh xuyên qua tiếng t r u n g mạng tác giả tiện thể để thơ từ hiệp hội ba trăm hội viên á khẩu không trả lời được như vậy chính mình là có thể năm năm vạn vừa vặn coi trọng một bộ viết văn đỗ tiểu diêm thơ từ mạng ngắn gọn mạnh mẽ tự giới thiệu mình đỗ tiểu diêm liền đáp ra n g h i ê m thành xong về d ư ớ i thường tâm quốc sự thư tâm ra sự sự sự quan t ì n h Ô ba nữ thần thật đẹp trai v ề d ư ớ i vừa ra tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu gào lập tức liền từ chỗ ngồi phía sau chuyển đến không nghĩ tới tiểu cô nương này nhân khí còn rất cao cố chi nam trong lòng nghĩ nhìn dáng dấp của nàng cũng là một ư ơ i tám tuổi dáng vẻ trong bụng mực nước thật nhiều cố chi nam mặc cảm không bằng hắn ngoại trừ kiếp trước mang đến ký ức ngồi ở chỗ này hắn đều cảm thấy đến các đế n hoàng nghe rõ ta về trên là lục thủy bản vô ưu nhân phong c t r u diện nói xong ngạo kiều nhấc lên cằm nhỏ cùng nghiễm thành s o n g vừa n ã y dáng dấp chỉ có hơn chứ không kém nghiễm thành s o n g lập tức l i ề n kinh n g ạ c nay c ò n là một dấu c h é m thức, khó đ ỉ n h h ắ n lập tức tỏa ra chính mình tư duy trên mặt đều bước lên mùa hôi hột nhưng vẫn là ở sau năm phút dưng dưng bại t r ư ợ không cam lòng quay về đỗ tiểu diêm làm một cái ấp đỗ tiểu diêm cũng chắc tay nghiễm thành xong liền không cam lòng đi xuống trở lại cố chi nam bên cạnh chỗ ngồi bên sân bùng nổ ra một trận tiếng vô tay nhiệt liệt xem ra cái này đỗ tiểu diêm được hoan n ê n trình độ thật không nhỏ à cố chi nam trong lòng nghĩ hiện tại vấn đề khó lại trở về tiếng trung mạng bên này hắn tuy rằng không h i ể u câu đối nhưng cũng biết cái này với trên độ khó không nhỏ thời gian trôi qua người chủ trì ở phía trên bắt đầu đếm ngược thời gian ngay ở phải đếm xong năm phút đồng hồ đếm ngược thời điểm cố chi nam cũng cho rằng này năm muôn vàn khó khăn đạo tốt như vậy kiếm thời điểm một bóng người từ cố chi nam trước hai hàng đứng lên một cái thanh tú tiểu hòa xuyên rất chính thức có chút đẹp trai nhưng so với chính mình còn suýt chút nữa là mất chi lần này có bên người có người hưng phần nói mất chi cố chi nam trong trí nhớ có chút ấn tượng nghe nói là một cái nhất chiến thành danh đại thần tắc gia xuất thân cũng là hoa quốc đại học có thể nói là tài tử mẫn chi trên mặt mang theo mỉm cười đi rất tao nhã một bước một tấn mãi đến tận tiếp nhận lời của người chủ trì đồng cười nói với đỗ tiểu diêm học mọi ngươi được ta tên m ẫ n chi năm ngoái mới vừa tốt nghiệp từ hoa quốc đại học ngươi học trường hiển nhiên hắn biết đỗ tiểu diêm ở đọc cái gì trường học h ả nhanh đôi v ơ i với dưới không muốn lãng phí thời gian đỗ tiểu diêm nhưng chỉ là ngắm hắn một ánh mắt liền túi đầu chơi chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài được mẫn chi cũng không có cảm giác được cái gì chỉ là chậm chạp khoan thai đưa ra chính mình về dưới thanh sơn nguyên mất lão vi tuyết bắt đầu được nghiễm thành s o n g hô to một tiếng lập tức đi đầu vô tay lên đem cố chi nam rơi xuống một cái giật mình có chút thú ván nhìn cái này dâu mép cặn bã đại thuốc người hống tay sao lớn tiếng làm gì thanh sơn nguyên mất lão vi tuyết bắt đầu đỗ tiểu diêm t i n h tế đọc một lần cho mẫn chi dựng thẳng lên ngón cái nói rằng đối với rất tốt ngươi có thể ra người về trên mẫn chi gật g ù quay về đỗ tiểu diêm đạo ta về trên là thiên thượng nguyệt viên nhân gian nguyệt bán nguyện nguyệt nguyệt viên phùng nguyệt bán xin mời tiếp đỗ tiểu diêm cúi đầu suy nghĩ cũng cùng phía trước thanh niên như thế thỉnh thoảng đi qua đi lại chỉ là không có vào đầu trong miệng không tuyệt vọng thao mẫn chi về trên ở ba phút rơi thời điểm nàng đột nhiên hai tay vỗ một cái có ra người mã nghe rõ ta về dưới là kim n i ê n nghiên đề minh nhiên sơ nghiên nhiên nghiên đề tiếp nhiên sơ được ghế bình luận nguyên lai、like、nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam xem lão nhân cũng hô một tiếng chính là hai câu này câu đối gọi hai người này đều là hiếm thấy thật đúng đùng đùng đùng đùng chỗ ngồi phía sau ủng hộ f a n lập tức bắt đầu rồi cùng nhiệt vô tay đỗ tiểu diêm h ừ một tiếng ngẩng lên ngựa mình bị biện mẫn chi chính mình cũng theo niệm một lần ánh mắt lóe lên kinh ngạc bị hắn rất tốt dần giấu lên hắn chỉ là quay về đỗ tiểu diêm nhẹ giọng nói xin mời tiếp tục đỗ tiểu diêm tại chỗ đi rồi vài vòng ở hai phút sau ánh mắt sáng lên quay về mẫn chi nói động đinh bắt bách lý ba thao thao lãng thao thao tâm sư tổng hà nhi hàng động đình, tự nhiên là linh cảm cùng quá động đình. mẫn chi có chút xứng sở liên tục mấy cái dấu chấm là hắn tôi không am hiểu nhưng trước mắt thật sự đi ra chỉ có thể nhắm mắt phát huy trí tuệ của chính mình chỉ thấy hắn trực tiếp nhắm mắt lại ngoài miệng không ngừng nhắc tới đỗ tiểu diêm bấy trên nếu như cố chi nam c h ạ m gần rồi xem nhất định sẽ cho rằng đây là cái t h ờ i cúng năm phút đồng hồ thời gian bảo ngắn cũng không n g ắ n lắm có thể để nhiễm g thành xong ở phía dưới cũng gấp đầu đầy mồ hôi để hắn bên người mấy người đều a i t h á n không nớt h i ệ n nhiên bọn họ đều không có cái gì tốt câu đối còn ở trên đài mẫn chi cuối cùng thở dài một hơi học n g i học t h ứ bên bác ta mặc cảm không bằng mẫn chi quay về đỗ tiểu diêm chắc、tay. Đỗ Tiểu Diêm cố ũ n liền bận g điệu về ậ quay m chi nam liền cảm thấy rất kỳ quái cái kia vừa nảy hô to tốt ông lão có nhìn mình khiến cho chính mình mặt đeo đỏ mà điện thoại di động của hắn lúc này lại là chấn động một chút vào sân t r ư ớ c đặc biệt đem điện thoại di động điều chấn động hắn tiêu lấy điện thoại di động ra xem là trình mộng khê gửi qua đến mặt trên chỉ có một câu không lên đi thử xem đi đến thử xem ta làm sao trên ta lại không phải đối với vương tri vương đối với xuyên tràng ta chỉ là một cái bình thường tiểu thuyết tác giả ngươi đây là buộc ta vượt ngành nghề ngươi biết không tuy rằng hắn thật sự biết câu này về d ư ớ i nguyên thế giới thời điểm có ngắn ngủi tiếp xúc câu đối huynh đệ ta nghĩ ra về giới ngươi đi đến chống đỡ một hồi không thể liền như vậy chịu t a ngay ở cố chi nam suy nghĩ lung tung thời điểm nghiễm thành s o n g thấp giọng nói với cố c h i nam À, như vậy không tốt sao cố chi nam hiển nhiên không muốn đi đến ngươi lẽ nào muốn liền nhìn như vậy tiếng trung mạng bị thua sao ngươi yên tâm được rồi ngươi đi đến liền nói là ngươi nghĩ ra được mặt sau ngươi tùy tiện muốn cái v â trên ứng phó một hồi là được ngươi hãy nghe cho kỹ vây dưới là mẹ nó cố chi nam mới vừa nghe xong cảm thấy đến này hoàn toàn chính là bỏ đầu không đúng mã miệng một câu vây dưới hắn người ngoài này đều cảm giác ra được thế nhưng nghiễm thành s o n g hoàn toàn mặc kệ hắn nhận được không chịu được a mới vừa nói xong cũng nắm ngón tay ở cố chi nam bên eo đầm một hồi cố chi nam bản thân liền là vô cùng mẫn cả người lập tức liền hô to trốn đi cùng n h i ệ m thành s o n g bắt đầu lúc đứng dậy giống nhau như lúc t r ư ơ n g hai mươi mốt đối vương c h i vương n à y đột nhiên đến đứng thẳng để trên sân tất cả mọi người đều sửng sốt một chút chỉ có ghế bình luận trên trình mộng khê cùng đỗ quang dự lao ra từ ánh mắt sáng lên còn có thơ từ mạng một cái đẹp trai lặng yên nắm chặt s o n g quyền cách kính mắt hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đứng thẳng lên cố chi nam làm sao chơi ngươi là người bị bệnh thần kinh chứ cố chi nam v á n nhìn ngồi ở trên ghế cho rằng chuyện gì đều không phát sinh n i ễ m thành xong n g h ễ a thành s o n g cũng không nghĩ đến cô chi nam phản ứng làm sao lớn nhưng cũng được hiện tại hắn khẳng định là muốn lên đi tới cái kêu anh chàng đẹp trai tới nha lo lắng làm gì chứ người chủ trì thấy cô chi nam chậm chạp không có phản ứng lên tiếng t r e o chọc một hồi dẫn tới bên sân cười to cô chi nam cái n h ả ra một hơi mới bất đắc dĩ đi tới sân khấu tiếp nhận sân khấu đây tuyệt đối xem như là không châu bắt chó đi cày a tự giới thiệu mình một chút thôi cao lãnh như vậy a người chủ trì lại lần nữa lên tiếng nói làm sao cảm giác cái này văn học mạng xoáy ca một xương sở người con rất xoáy có thể đi tới nơi này đến không nên à, là quá sốt sáng sao ô tốt cố chi nam cũng biết hiện tại nói với bọn họ chính mình là bị đâm tới bọn họ khẳng định k h ô n g tin trước mắt chỉ có thể ngoan ngoan đắp xong chính mình để sau đó sẽ dưới một đề tiếp bại vào đối thủ xin chào ra tên cô chi nam văn học mạng tác giả cố chi nam đỗ tiểu diêm trực tiếp chừng lớn cả lạn mắt to không dám tin tưởng đạo ngươi chính là quá động đ ỉ n h tác giả cái gì phát sinh câu này ngoại trừ nghiêm thành xong còn có chỗ ngồi phía sau thơ từ hiệp hội người đại thần càng ở bên cạnh ta mà ta lại còn cho hắn ra về dưới nghiêm thành s o n g nội tâm là tan vỡ quá động đình bài ca này hắn đọc không xuống trăm lần sau hai câu ý cảnh d ư ớ i cái nhìn của hắn thật sự quá đẹp cái này mộng mỹ đến không gì sánh được hắn còn tưởng rằng cái này gọi trực nam tác giả sẽ là văn học mạng một cái nào đó đại thần cơ lồn bởi vì đại thần m ở cơ lồn cũng là sột soạt chuyện bình thường bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tác giả không nhìn thấy thực tên có thể bây giờ nhìn lại cố chi nam trực nam đều không khác mấy là công khai cố lên n g h thành xong trực tiếp hô to hắn này một gọi không quan trọng lắm văn học mạng người khác cũng đều theo hô lên sau đó là thơ từ hiệp hội ba trăm n g ư ờ i tuy rằng đỗ tiểu diêm ở tại bọn hắn tới nói là nữ thần nhưng có thể viết ra như vậy lãng mạn t h ơ n g ư ờ i xem như là nửa cái nam thần cũng không phải rất quá đáng chứ đừng làm a cố chi nam ở trên đài chỉ cảm thấy tê cả ra đầu làm sao khiến cho cùng anh hùng ra trận đánh quái thú như thế a hừ hừ tuy rằng ta rất yêu thích ngươi quá độc đình nhưng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó ngươi cứ đến đỗ tiểu diêm bãi đủ trận thế biệt ngươi vẫn là bình thường đ i ể m được nhưng ngươi vậy khiến cho ta rất hồi hộp ngươi biết không tiểu m u ộ i ghế bình luận đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay lên ngay lập tức toàn trường mọi người vỗ tay lên chỉ có ngơ ngác đỗ tiểu diêm cùng một cái nào đó ngồi ở thơ từ mạng chỗ ngồi đẹp trai hắn dóng lên gân xanh đỗ quang dự cảm thấy đến này một cái vi ép vô cùng đúng chỗ hắn rất yêu thích ừ người ra người về trên đỗ tiểu diêm cảm thấy đến có thể viết ra như vậy duyên dáng thơ người đối với câu đối thô bạo một điểm nàng rất yêu thích nhưng mặt ngoài nhất định phải hùng một điểm ngươi đột nhiên muốn ta ra câu đối ngươi này không phải đang làm khó dễ ta sao cố chi nam túi đầu bắt đầu kiểm tra trí nhớ của chính mình có sau bốn phút cố chi nam con mắt sáng lên nhìn về phía đỗ tiểu diêm đỗ tiểu diêm chỉ cảm thấy cảm thấy lai giả bất thiện làm sao ánh mắt của hắn giống như là muốn ăn thịt người như thế nàng không tự giác nuốt từng ngụm từng ngụm nước ta v ề trên là vọng g i a n g lâu vọng răng lưu vọng răng lâu thượng vọng răng lưu giang lâu thiên cổ giang lưu thiên cổ hào đối ghế bình l u trên lập tức liền nổ tung mấy cái lao giáo sư bắt đầu thảo luận này tấm đối với vế dưới nên là làm sao tạo thành đỗ tiểu diêm túi đầu nghĩ đến ba phút không hề tâm tư khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh giọt mồ hôi nhỏ thấm ư ớt cuối sợi tóc cuối cùng năm phút đồng hồ đ ế m ngược đến đỗ tiểu diêm không cam lòng chừng cố chi nam một ánh mắt nhưng là cung cung kính kính chắc tay cố chi nam vội vã đáp lễ bên sân thơ từ mạng người trong nháy mắt sao động lời nói nhỏ nhẹ thành không ngừng bao c h ụ p cái kia một cái đẹp trai toàn trí chuyên Từ cố chi nam mở miệng nói nam ra mở văn ề t r t học ờ i đ mạng người đều hoan hô nhảy nhót đồng thời dâng chính mình nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay nơi này nghiễm thành song đập văng nhất bởi vì hắn cảm thấy phải là hắn hoàn thành rồi thúc đại thần lên sân khấu tráng cử t r ì n h ngọc khê cùng hai vị khác chủ biên nụ cười trên mặt rất dày bọn họ cũng theo ở vô tay thắng cược văn học mạng lần này sẽ hoàn toàn thắng lợi được rồi trên sân ba trăm vị thơ từ hiệp hội ưu tú các hội viên các ngươi có chính mình về dưới sao nếu như không có vị này cố chi nam tiên sinh liền sẽ hoàn thành toàn trường cái thứ nhất thu được năm vạn người lạ người chủ trì đúng lúc đi ra nói chuyện nhưng thơ từ hiệp hội các hội viên mai đến tận đếm ngược kết thúc đều không có ai đi ra lên này có chút có là có nhưng đều cảm giác ông nói gà bà nói vị không dám lên đi mất mặt làm sao đột nhiên cố chi nam cảm thấy đến hạnh phúc đến quá đột nhiên để hắn có chút không ứng phó kịp chính mình có phải là muốn cảm tạ một hồi nghiêm thành xong vậy thì cảm tạ một chút đi chúc mừng cô chi nam tiên sinh ngài câu đối không người có thể đối với v ề dưới ngài đem thu được ngũ vạn nguyên tiền thưởng cảm tạ cảm tạ cố chi nam ở bề ngoài bình tĩnh cảm tạ trong nội tâm nhưng là đã cười nứt ra n à y văn hóa tiền tài chiếm giữ là thật sự cao a v ề dưới là cái gì đây chưa kịp người chủ trì đặt câu hỏi đỗ quang dự liền không thể chờ đợi được nữa cầm ống nói lên nói rằng cố chi nam quay đầu nhìn về phía ghế bình luận p h Trăng, Trăng, được, được, được. đỗ quang dự nói liên tục ba chữ hạo bên cạnh hắn một đám ông lão cũng sắc mặt đỏ lên không tuyệt vọng thao này trên dưới liên hiển nhiên đều bị kinh hỉ đến cho tới trình ngọc khê nàng nhìn về phía cô chi nam ánh mắt đã là hừng hực chờ hoạt động tan cuộc nàng nhất định phải đi tìm cô chi nam tán gẫu một hồi bên sân người cũng không tuyệt vọng thao chuyện này đối với câu đối dồn dập đối với c ố chi nam đầu đi tới sùng bãi ánh mắt câu đối này tuyệt vậy có mời chúng ta cố chi nam tiên sinh đi về nghỉ trước chúng ta còn có mấy vòng thế nhưng cố chi nam tiên sinh liền không thể đi lên nữa nha người chủ trì c h i kỷ giúp cố chi nam nắm nói chuyện đồng cố chi nam gật ngủ hắn thỏa mãn còn còn lại các người yêu làm sao chơi làm sao chơi lưu lại hắn lại lĩnh mặt khác năm vạn hắn tháng sau liền sẽ tiêu thăng đến hai mươi vạn nhà giàu Trưng 22, đối xuyên tràng. đối người chủ trì vẫn như c ũ đang chủ trì những người còn lại bởi vì thơ từ mạng người thua thứ nhất vì lẽ đó lần này là bọn họ trước tiên ra người mà toàn t r í chuyên trực tiếp đi tới ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn cố chi ố c nam phương hướng đưa ra chính mình với trên văn học mạng bên này chở mặc mấy phút sau thì có người đi rồi đi đến cố chi nam bên này rõ ràng cảm thấy mình lúc trở lại văn học mạng người nhìn hắn ánh mắt đều không đúng đặc biệt cách hắn gần nhất nhiễm g thành s o n g mắt sáng lên giống như là muốn đem hắn ăn có thể a huynh đệ giấu đi thật thâm tiểu t u y ế t viết chính là giả heo ăn hổ lư phái a nghiêm thành xong cùng bên cạnh cách đến gần mấy người cười to nói ha ha quá ngư bức quá động đình ta quá yêu thích đợi lát nữa ngươi nhất định phải cho ta ký cái tên ta quá yêu thích ngươi thơ tiểu thuyết của ngươi ta trở lại liền đi khen thưởng khen thưởng cái một n g à n không đúng hai n g à n nếu lao ca làm sao rộng rãi vậy cái này tên ta khẳng định là muốn ký a cố chi nam vội vàng trả lời vậy chúng ta tuy nhiên muốn a người bên cạnh vội vàng nói các ngươi cũng khen thưởng sao những người kia s ừ n g sốt một chút sau đó cười to nói cố h u n h đệ thật hài hước thưởng làm sao không khen thưởng chỉ bằng ngươi cho văn học mạng mặt dài câu đối liền khẳng định thưởng muốn bao nhiêu ký tên các ngươi mở miệng mà ở cố chi n a m mấy người nói chuyện phiếm thời điểm trên sân khấu toàn trí chuyên cư nhiên đã liên tục đối với cũng năm người thu được năm ngàn kết thưởng mà hắn hiện tại ra một cái vấy trên lại lại một lần nữa để văn học mạng rơi vào trầm mặc năm phút đồng hồ đã đến giờ không một người đi ra ngoài trả lời người chủ trì bắt đầu gọi hàng thơ từ hiệp hội các hội viên bọn họ cũng đều vẻ mặt đau khổ đi ra một cái dũng sĩ nhưng lại một lần bị bắt bỏ lần này câu đối trình độ cũng quá cao bọn họ đúng là thơ từ hiệp hội ưu tú hội viên sao tất cả mọi người đều rơi vào mê man không người trả lời chúc mừng toàn t r í chuyên tiên sinh ngài là cái thứ hai thu được ngũ vạn nguyên tiền thường người thêm vào trước năm ngàn tổng cộng là năm mươi năm phẩy không không không n h ô n g ư ờ i chủ trì vội vã biểu thị chúc mừng nhưng toàn t r í chuyên không để ý đến người chủ trì chúc mừng hơn năm vạn đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính cái gì hắn nhìn chằm chằm văn học mạng chỗ ngồi dưới ngồi cố chi nam cố chi nam cũng cảm giác được không đúng ngẩng đầu lên vừa vặn đối đầu toàn chí chuyên ánh mắt hắn hơi nghi hoặc một chút cái mắt kính này đẹp trai muốn làm cái gì ta nghĩ để cố chi nam tiên sinh đến đối với ta cầu đối nếu như hắn có thể đối được ta đồng ý đem những này tiền thưởng chắp tay nướng cho a Wow! lời này vừa nói ra trên sân nhất thời rơi vào náo động hồ đồ đỗ quang dự nổi giận nói nói liền muốn đi đến đem toàn t r í chuyên quang xuống đi nhưng hắn mới vừa đứng dậy liền bị toàn t r í chuyên gia ra kéo lại chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười nói tiểu t r í thắng bại tâm từ trước đến giờ rất mạnh từ khi hắn biết mình thơ tác phẩm bị người khác thơ lấy nghiền ép tư thái sau khi thắng lợi trong lòng liền ám kìm nén một luồng khí cho hắn một cơ hội chứ coi như ta cầu ngươi ngươi không sợ hắn lại thua vậy cũng làm cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên tùy thiện ngươi đố quang dự nói xong vung tụ ngồi xuống sau đó toàn t r í chuyên gia ra lại đối với văn học mạng trình mộng khê mọi người dò hỏi văn học mạng các vị đây ta không ý kiến ta cũng vậy ta cũng như thế mà người chủ trì đi đến ghế bình luận nhận được tin tức sau cũng chạy chậm trở về mỉm cười nói vừa nãy trải qua ghế bình luận thảo luận quyết định toàn t r í chuyên tiên sinh khiêu chiến có thể thành lập cố chi nam tiên sinh ngài nếu như ứng chiến lời nói thắng có thể lấy đi toàn chí chuyên tiên sinh năm mươi lăm phẩy không không không tiền t ư ở n g ồ kích cho hay liền muốn trình diễn nghiễm thành xong trực tiếp nắm chặt nắm đấm quay về cố chi nam nói rằng huynh đệ đi đến lật tung hắn đúng đi đến cam phiên hắn ta vừa nhìn hắn vẻ mặt ta liền khó chịu không phải các ngươi liền làm sao tự tin ta sẽ thắng cố chi nam có chút không nói gì có điều hắn s á c thực từ chối không được này tiền thường ấy quá tràn ngập sức m n hoặc h chỉ thấy c ố chi nam đứng lên đi tới sân khấu quay về toàn t r í chuyên g ậ t g ù đây là cái đưa tiền chủ gọi tắt kim chủ đến rất h ồ i hạ ta có thể đang nghe một hồi vế trên sao cố chi nam mở miệng nói nhất diệp cô chu tọa liễu nhị tam cá tao khách khải dụng tứ tưởng ngũ phạm kinh quá lục than thất loan lịch tẫn bắt điên c ử bá khả thán thập phân lai chỉ toàn t r í chuyên nói xong khoe miệng vung lên quay về cố chi nam nói rằng xin mời tiếp cố chi nam sau khi nghe xong trong nháy mắt rơi vào trầm tư bởi vì câu đối này hắn có chút q u e n hai nhưng toàn t r í chuyên nhìn cố chi nam đột nhiên n h í u chặt lông mạnh bắt đầu cười lớn nói ngươi có thể từ từ suy nghĩ ta cho ngươi mười phút m u ố n cố chi nam không phản ứng hắn chỉ là rơi vào chính mình trong hồi ức trên sân theo cố chi nam c h ầ m m ặ t cũng rơi vào yên tĩnh nay một cái vây trên là toàn chí chuyên bỏ ra ba ngày nghĩ ra được hắn tự ra ra mình nơi nào dụ ra lần này hoạt động chủ đề chính mình chăm chú suy nghĩ rốt cuộc nghĩ ra này một cái tuyệt thế với trên hắn tự tin cô chi nam không thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra được bởi vì ra ra của hắn cũng không được hắn tối hôm qua liền nói cho ra ra hắn nghe ra ra hắn cân nhắc một buổi tối nhưng vẫn không có bất kỳ tâm tư trận chiến này hắn là tất thắng thời gian trôi qua hai phút cô chi nam vất cảm trong đầu không ngừng né qua hồi ức mình rốt cuộc là ở nơi nào xem qua cái này câu đ ố i tới đến cùng là nơi đó đây hắn rõ ràng nhớ được chính mình xem qua a nhớ tới đến a đây chính là năm vạn năm điểm chi thức ca thời khắc mấu chốt không muốn tụt dây xích van cầu bốn phút bốn phút rưỡi trên sân n g h i ệ m thành s o n g thở dài một hơi như là vì là cố chi nam tức hận đỗ tiểu diêm rủ xuống đầu nhỏ bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới bất kỳ về dưới đỗ quang dự cũng thở dài một hơi vượt qua năm phút đồng hồ lời nói hắn cảm giác mặt sau liền ít một chút cái gì cố chi nam đã rất tốt hắn vừa nay chính mình cũng ra một cái tuyệt thế câu đối giang lâu ánh trăng hắn quá yêu thích có cố chi nam đột nhiên manh búa bàn tay hắn nhớ tới chính mình đã gặp ở nơi nào cái này câu đối ở công viên xem các cụ ông đánh bài đối câu đối câu đối thư trên ghi c h ắ c có có tất cả mọi người đều bị cố chi nam này một tiếng kinh đến mà lúc này khoảng cách năm phút đồng hồ còn có mười giây đồng hồ khoảng t r ư ờ n g trái phải hắn đối được cố chi nam khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cả người tỏa ra ánh sáng tự tin hắn quay về toàn trí chuyên nói rằng ngươi mà nghe rõ vệ giới là như vậy thập niên hàn s o n g tiếng l i ê u c ử u bắt ra thư viện phao khước thất tình lục d ụ khổ độc ngũ kinh t ứ thư thi ba phiên hai lần ngày hôm nay nhất định phải chúng nhất định phải chúng đẹp đẽ tuyệt diệu ta muốn chép lại Đỗ quang、dự、lao ra dự ự r tử t cố tiếp ế đứng đ dậy đến Cô chi nam b ê quá tuyệt, quá tuyệt. nghĩ n ư thầm đó là ta nguyên thế giới các tổ tiên quỳ tài ta chỉ là cái thường thường không có gì là chạm các tay ai toàn chí chuyên gia ra đi đến khuôn mặt dại gia toàn chí chuyên trước mặt thở dài nói lần này chịu phục châu bò đùng đùng đùng đùng toàn trường đột nhiên vang lên nổ vang giống như tiếng vỗ tay tất cả mọi người đều bị c ố chi nam này một tay v ề y dưới đối với khiếp sợ vô cùng đỗ tiểu diêm tay nhỏ đều đập đỏ học đoàn người hô c ố chi nam châu bò c ố chi nam châu bò cho tới c ố chi nam chính mình chìm đắm ở trong tiếng vỗ tay hắn lúc này nghĩ tới như là lần này có phải là hơn mười vạn chương hai mươi ba nếu không ngươi gọi ta một tiếng lao ca không thể làm sao có khả năng toàn t r í chuyên không chịu nhận sự thực này hắn sớm biết rồi muốn đối đối liên hoạt động đồng thời chính mình lẫn xem rất, rất nhiều thư tịch mới được linh cảm có cái này về trên liền ngay cả về giới chính hắn đều không nghĩ đi ra có thể xứng đôi chỉ là có một cái tạm thời về giới chuẩn bị đem ra cô chi nam không đối ra được thời điểm đẩy lên làm sao có khả năng toàn lao ra tử trận mắt nói làm sao không thể từ nhỏ ta liền dạy ngươi thiên ngoại hữu thiên hiện tại thoải mái xuống toàn t r í chuyên có chút không cam lòng nhìn bị đỗ quang dự nắm chặt bắt tay cô chi nam đôi môi tái nhật giật giật nhưng không có nói cái gì từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc đỗ quang dự xem c ố chi nam ánh mắt đó là thật sự hừng hực à một cái có thể viết ra truyền thế tác phẩm xuất sắc thi nhân hiện tại lại là một cái lối ra thành t r ư ờ n g câu đối vương ba bức câu đối trực tiếp xưng bá toàn trường không phải lão gia tử ngươi có ý gì à, ngươi c h à o ta tay đau cố chi nam có chút chột dạ nhìn trước mắt đỗ quang dự một thân dáng vẻ thư sinh thức nhưng tổng cảm giác ánh mắt của hắn không đúng à. gia nhập chúng ta thơ từ hiệp hội đi không thể để cho ngươi tài hoa liền như vậy mai một a đỗ quang dự trực tiếp phát sinh công hội xin mời xin hỏi ngươi là xác định vẫn là từ chối a đỗ hội trưởng như ngươi vậy có thể không chân chính cố chi nam là chúng ta văn học mạng tác giả h ắ n ở chúng ta văn học mạng như thế có thể phát triển văn học t r ì n h m ộ n g khê ngồi không yên chuyện ra sao a liền phát sinh xin mời hồ đồ các người viết những người nhiều lắm toán nhập môn hắn đến chúng ta thơ từ hiệp hội tương lai là muốn chuyển thế làm sao chính là nhập môn liền các ngươi thơ từ cao cấp thôi thành thục ngự tỷ trực tiếp cùng đ ỗ lao ra từ đối đầu không có mịt rổ phồn chuyển lời người phía d ư ớ i không biết vì lẽ đó còn tưởng rằng là đang thảo luận cố chi nam câu đối vấn đề nhưng lại không biết là ở cấp người cố chi nam lúc này kẹp ở giữa có chút quất bách hắn tự nhiên là không thể gia nhập thơ từ hiệp hội v ù n mấy người mực n c bao n ê cân lúc ư ợ n h này hắn mới yên lặng trở lại ghế bình luận trước khi đi toàn chí chuyên gia ra đi đến cô chi nam trước mặt cố chi nam hơi nghi hoặc một chút chỉ thấy hắn nói rằng t i ể u tử tiền đồ vô lượng ha ha cố chi nam không rõ ràng ý tứ kim chủ thật giống là hắn tôn tử chính mình đoạt hắn tôn tử danh tiếng hắn nhưng hoàn toàn không coi là chuyện to tát này độ lượng đã đáng ra chính mình học tập không thẹn là văn nhân tất cả mọi người đi trở về vị trí của mình sau khi cố chi nam chính mình cũng đi xuống theo người chủ trì tuyên bố cố chi nam thành công khiêu chiến toàn t r í chuyên toàn t r í chuyên năm vạn năm tiền thưởng ở sau đó sẽ với hắn trước năm vạn tiền thưởng đồng thời phân phát hắn hơn nữa hội thơ từ năm vạn giàu to trải qua làm sao vừa ra đối câu đối hoạt động tiếp theo tiếp tục khoảng một tiếng văn học mạng cùng thơ từ hiệp hội người mỗi một cái lên một lượt đi tới mà mặt sau thơ từ hiệp hội hội viên cũng có người n ắ m chính xác cơ hội đi đến cầm một làn sóng tiền thưởng có người vui có người buồn cố chi nam xuống thời điểm nghiễm thành s o n g còn tìm hắn cái cọ mặt sau thấy cố chi nam thật giống đang chuyên tâm nhìn trên đài đối câu đối sau trong lòng càng thêm xác định người này là một cái đại gia còn nhỏ tuổi quả thực thái quá có thể cố chi nam nhưng chỉ là vì không muốn cùng nghiễm thành s o n g cái cọ nhìn thấy này một chiêu hữu hiệu hắn lập tức đem thân thể co rút xuống súc muốn cắt ưu nằm thoải mái một chút ngay ở cố chi nam buồn ngủ thời điểm câu đối hoạt động coi như là kết thúc đón lấy mới là hội thơ từ trọng điểm cũng là cố chi nam này một chuyến đến trọng điểm thơ từ giám thưởng người chủ trì một lần nữa cầm bản viết tay tới niệm lần này hội thơ từ mười vị trí đầu thơ nghiệm đến thơ thời điểm sẽ đem cái k i a bài thơ hoàn chỉnh nghiệm một lần cuối cùng đem tác giả chân thực tên đọc lên đến tác giả liền sẽ đi tới sân khấu bên kia có t ò a vị cùng bản là đón lấy thơ từ giám thưởng cho bọn họ thu dọn dùng người chủ trì ở trên sân khấu không ngừng đọc lên mỗi một cái tác phẩm sau đó nói ra tác giả tên bị thét lên tên người đều v ẻ mặt tươi c ư ờ i hướng về trên sân khấu đi đến bên sân chính là một trận tiếng vô tay thu được thơ từ mạng bỏ phiếu người thứ năm chính là dương châu tử tác giả là văn học mạng mẫn chi tiên sinh thu được thơ từ mạng bỏ phiếu người thứ tư chính là xuân h i ể u tác giả là thơ từ hiệp hội đỗ tiểu diêm tiểu thư thu được thơ từ mạng bỏ phiếu người thứ ba chính là mạch thượng t ă n g tác giả là thơ từ hiệp hội toàn t r í chuyên tiên sinh thu được thơ từ mạng bỏ phiếu người thứ hai chính là sơ h ạ tác giả là thơ từ hiệp hội đỗ quang dự lao tiên sinh người chủ trì t hội, hội hội, hội thơ thơ niệm xong không bản thảo c h sau cả trang người đều không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cố chi nam vừa nay đối câu đối thời điểm cũng đã bắt tù binh trái tim của bọn họ một cái lại xoáy lại có tài hoa người ở thơ từ hiệp hội loại này mực nước trồng bên trong so với một ít mỹ nữ phải bị hoan nền có thêm cố chi n a m ở nghiễm thành s o n g ánh mắt hâm mộ dưới lại một lần nữa đi tới sân khấu mới vừa đi tới bản chỗ ngồi liền nhìn thấy đỗ quang dự lao ra từ hưng phấn v â y tay ra hiệu hắn đến ngồi xuống ai l à phúc là họa tránh không khỏi tiểu diêm a ngươi tới đỗ tiểu diêm bên kia mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy mình ra ra gọi mình lúc này mới đi tới nhìn thấy c ố chi n a m sau càng l à c ó chút không dám đến xem nàng vừa nãy gọi cố chi nam châu bỏ thời điểm gọi rất lớn tiếng đây ra ra gọi ta làm gì ngươi cùng tiểu cố trao đổi một hồi các ngươi cái kia cái gì h o ẹ chát các ngươi người trẻ tuổi có chủ đề có thể nhiều trao đổi một chút thơ tử nói xong cười nói với cố c h i nam ta như vậy gọi ngươi tên ngươi không ngại chứ nếu không ta gọi ngươi một tiếng lao đệ ngươi gọi ta một tiếng lao ca ngươi đừng làm ta cố chi nam trong nháy mắt liền xù l ô n g lao già này không mở miệng cũng còn tốt vừa mở miệng liền đem cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm để ép nếu như thật sự như vậy hô vậy mình không phải muốn hô cố chi nam gọi cố g i a g i a phi phi phi. đỗ tiểu diêm đánh chết sẽ không gọi hắn cũng là lớn hơn mình vài tuổi a cố chi nam vội vã lấy điện thoại di động ra mở ra hẹ chặt mã cờ nói rằng đồ ra ra chờ rêu cờ ta ta thêm còn không được sao cái gì chế nhạo người đọc sách không câu n ệ với những này ta thật lòng đ ỗ quang dự sờ sờ chính mình dấu mép nói vậy ngươi chính là muốn làm ta cùng đỗ tiểu diêm trao đổi xong ngại chặn đỗ tiểu diêm chừng cố chi nam một ánh mắt cố chi nam có chút không biết làm sao ta nói đ ỗ lao ca ngươi này tôn nữ chuyện ra sao làm sao t r ả chừng cố ra ra đây không đúng suýt chút nữa bị mang lại rồi cố chi nam cảm giác mình hiện tại có chút sợ sệt lão già này chẳng trách vừa mới bắt đầu liền chăm chú nhìn mình chằm chằm hắn sớm biết chính mình là quá động đình tác giả đã sớm đối với mình không có ý tốt hắn muốn đem ta ở lại thơ từ hiệp hội đến thời điểm ta trực tiếp sàng bậy một trận để hắn đối với ta thất vọng hoàn mỹ chương hai mươi b ố thơ ý cảnh để cho mình tôn nữ thêm đến c ố chi nam vệ c h á t đỗ quang dự lao ra tử liền không còn vẫn tìm c ố chi nam tiếp lời hắn thật lòng ở trên bàn thu dọn chính mình chỉ cạo h i ệ n nhiên là hắn sơ hạ thơ từ cạo giám t h ư ợ n g cố chi nam nhìn mình l ắ c đ ắ c một tấm giấy a 4 có chút lúng túng làm sao làm cái đọc h i ể u muốn làm sao nhiều tự sao nhưng cố chi nam không biết chính là cơ bản mỗi người đều chuẩn bị hai cái phiên bản ý cảnh mặc kệ là làm lấy hay bỏ vẫn là đều làm đến phân tích đều có không giống nhau giải thích rất nhanh người chủ trì tuyên bố từ người thứ mười thơ từ bắt đầu tiếng vô tay vang lên thu được hội thơ từ người thứ mười người cầm chính mình bản thảo đi tới chính giữa sân khấu một lần nữa giới thiệu chính mình sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình viết bài thơ này mưu trí lịch trình chỉ làm mưu trí lịch trình liền nói mấy phút cố chi nam nhất thời cảm thấy đến có chút hoảng sợ các loại đến phiên chính mình chính mình cũng phải nói viết như thế nào ra thơ ta sao a đường cùng đại lao mưu trí lịch trình ta làm sao biết ta ta liền dám thưởng đều là trầm tư suy nghĩ mới từ trước thế ký ức phiên đến lúc trước học bài thơ này nhìn thấy đọc hiệu a k thao thao có cái thứ t nhất tiểu huynh đệ tấm gương còn lại đi đến người đều bắt đầu quen thuộc quy trình từ thứ chín đến thứ sáu cơ bản đều là dập quân người thứ mười huynh đệ quy trình lên đài trước tiên nói một làn sóng hưu trí ngay sau đó là vì sao lại lấy dũng khí tham gia hội thơ tử lại sau đó chính là mình sáng tác bài thơ này tâm tình cùng với chính mình thành tựu tác giả đ ọ c hiểu cố chi nam cảm thấy rất khó định hắn tham gia hội thơ tử mục đích tiên địa t r ư n g giám đơn thuần vì tiền thưởng chờ chút đi đến hắn nếu như nói ta tham gia hội thơ tử không có gì mục đích chính là cảm thấy đến cái này thơ khôi có năm vạn tiền thưởng ta cảm thấy cho ta không thể tự tuyển phía d ư ớ i nhất định sẽ cho mình một cái to lớn tán khó đỉnh hay chờ đợi thời gian đều là dài lâu cố chi nam đã không biết quá bao lâu cũng cảm thấy những người này là thật có thể đỉnh nay đều quá mấy tiếng c ơ m tối thời gian sớm quá cũng không ai nói muốn đi ăn một bữa cơm cái gì vẫn kéo dài tới năm vị trí đầu người thứ năm mất chi tham gia hội thơ từ lý do để cố chi n a m nổi lòng t ô n kính chính là văn học mạng q u a n vinh tương đương với vì nước làm vẻ vang vì văn học mạng vinh quang chúng ta việc nghĩa c h ẳ n g t ự cố chi n a m nhìn thấy phía dưới văn học mạng tác giả con mắt đều tỏa sáng số lượng không nhiều mấy cái nữ tác giả càng là loẹ loẹ tỏa sáng cố chi n a m nhất thời có chút thức a o hắn làm sao đã nghĩ không ra muốn nói như vậy nếu không chờ ta cũng thổi phồng một hồi bên a ba thứ hắn cảm thấy đến thú vị nhất chính là cái k i ê u mới vừa trao đổi h ẹ chặt đỗ tiểu diêm nàng lên đài sau liền hai tấm bản viết tay đi thẳng vào vấn đề dự thi mục đích là đoạt giải nhất viết thơ mục đích là đoạt giải nhất đọc h i ể u cũng rất hào phóng thơ tên xuân h i ể u tên như ý nghĩa chính là vịnh xuân lưu phái câu thơ mỗi một câu hoàn toàn là đang nói mùa xuân văn vận cho nên nàng đọc h i ể u chỉ là ngăn ngắn mười phút liền quyết định cố chi nam cảm thấy rất khâm phục không h ẹ n là diệp vẫn một phái trung lộ một đòn đánh tan cho tới toàn trí chuyên đại khái là vẫn không có từ đối câu đối thất lạc bên trong lấy lại tinh thần toàn bộ hành không mặt giao lưu, quá trình ng cố chi nam vốn là là giữa nằm ở trên bàn nghe được hắn làm sao nói chuyện lập tức liền giật mình lên vẫn là lao già này gặp làm việc hắn làm sao biết ta ở qua loa lẽ nào hắn nhìn ra ta ở mệnh giá rời ta cảm bạo ta dáng vẻ có chút mệnh giá rời không phải rất bình thường sao đỗ quang dự tác phẩm là sơ hạ không t h ẹ là ông cháu hai tôn nữ một thủ xuất hiểu cái này liền đến một làn sóng sơ hạ bị lao ra từ đ i ể m danh cố chi nam tự nhiên không dám buồn ngủ chỉ có thể thật lòng nhìn đỗ quan g dự ở phía trên diễn thuyết không thể không nói không thẹn là thơ từ hiệp hội phó hộ i trưởng cái kia khẩu tài cái kia thanh sắc cảm động cố chi nam cảm giác mình theo tiếng nói của hắn thật giống như đi ở mùa hè mỗi một t ấ p cảnh sắc bên trong không đúng hiện tại không phải là mùa hè sơ hạ cả bài đều là tán thưởng mùa hè vật vật câu thơ thuộc về cách thức mới mẻ nhưng cố chi nam luôn cảm thấy không chỉ dừng lại tại đây bởi vì hắn từ bên trong nghe ra hắn thế giới kia một cái nổi danh thi nhân viết thơ một thủ tiệ cũ cũng cứ gọi là sơ hạ đ ỗ quang dự diễn thuyết là dài đ ằ n g đắng nhất đầy đủ nói hơn bốn mươi phút nhưng bên sân người tốt xem đều chưa hết thòm thèm như thế cố chi nam chỉ có thể c ả m thán người đọc sách thực sự là được thư bên trong tự do nhan như ngọc chẳng trách có thể đem bánh bao chiêm mực nước ăn đây mới là thật sự đầy bụng mực nước nương theo ngồi đầy tiếng vô tay đ ỗ quang dự trở lại chính mình chỗ ngồi l a o gia t ử trở lại chỗ ngồi chuyện thứ nhất chính là hỏi cố chi nam h ắ n thơ từ cùng giám thưởng chính mình cảm thấy đến thế nào đ ỗ gia g i a sơ hạ cách thức mới mẻ tạ cảnh sinh động ta từ bên trong cũng cảm giác được đố gia ra hy vọng vạn thế thái bình ý cảnh cố chi nam chỉ có thể dùng kiếp trước cái tia thủ sơ hạ đại khái giải thích đến ứng phó ta học thức nông cạn chỉ có thể lý giải đến nơi này nếu là không có ý kia đỗ ra ra không muốn trách cứ ta nhưng đỗ quang dự sau khi nghe con mắt càng ngày càng trở nên sáng lời đây là hắn t r ô n ở thơ từ bên trong phút hắn không có nói rõ nhưng cố chi nam nhìn ra rồi hiện nay mới thôi cũng chỉ có hắn nhìn ra rồi b ự c này nhân tài không gia nhập thơ từ hiệp hội thật đáng tiếc nếu muốn cái biện pháp đem hắn lựa gạt đi vào cố chi nam đứng ở chính giữa sân khấu sân khấu ánh đèn đều chiếu vào trên người hắn có vẻ rất đột xuất hắn có chút x u ấ t sắng không chỉ là đối mặt nhiều người như vậy vẫn là trong tay mình chỉ có một tờ a 4 bản viết tay nhưng bên sân người bao quát đố q u a n dự đều cảm thấy đến cái này có thể làm ra quá động đ ỉ n h như vậy ưu mỹ câu thơ người thơ từ giám thưởng khẳng định là độc đáo khắc khắc cố chi nam ho một hồi để cho mình cổ h ỏ n g dễ chịu điểm thực ta thơ không có cái gì tốt thơ từ lý giải vì lẽ đó ta nói ra các người nếu như cảm thấy đến không đúng có thể không cần để ý tới ta lý giải ha ha ha cố chi nam lời nói vừa nói ra tình cảnh liền cười to lên nương theo một đoạn một đoạn tiếng vô tay bọn họ đều cảm thấy đến cố chi nam lời nói rất thú vị một cái tác giả nói mình thơ lý giải không có bọn họ những n à y đọc thơ người lý giải thật thôi các ngươi không tin toàn bóng cố chi nam trong lòng thầm nói ngoài miệng bắt đầu nói tới nói ta viết thơ tâm tình thực liền rất đơn giản ngẫu nhiên đạt được bởi vì ta là sao trong lòng bổ sung làm sao một câu quá động đình nội dung các ngươi cũng đều biết đây là một thủ du ký thơ toàn văn bốn câu thiếu một thứ cũng không được trước hai câu là cảm thán sau hai câu là nửa mê nửa tình trạng thái thế giới cố chi nam nói xong dừng một chút quyết định không nói nhiều như vậy toàn thơ tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái giọng văn nhẹ nhàng t ả cảnh ký mộng t hư thực giao nhau thơ cảnh chi mở mịt ký nguyễn mà toát lên ở giữa những hàng chữ cái kia rất có sắc thái lãng mạn là ta hài lòng nhất bởi vì ta bản thân thuộc về khá là lãng mạn người được rồi chính là như vậy a đỗ quang dự phát sinh một tiếng nghi hoặc không chỉ là hắn liền ngay cả bên sân khán giả đều lắng nói khỏe mạnh đột nhiên liền kết thúc liền này ta chính hăng say đây ngươi cùng ta nói liền làm sao có thêm đỗ quang dự thậm chí muốn đi đến kéo xuống cô chi nam bản viết tay nhìn đến cùng viết cái gì không được chúng ta vẫn không có lý giải đây bên sân lập tức vang lên âm thanh như thế cố chi nam có chút lúng túng hắn cảm giác mình đã nói rất dài à ta đều nói rồi đại gia đối với thơ lý giải không giống nhau chính các ngươi tìm tòi đi à vậy làm sao bây giờ nếu không các ngươi hỏi cố chi nam chỉ có thể khuất phục đạo đỗ quang dự lập tức tiến lên nắm nói chuyện đồng quay về cố chi nam cười nói ngươi một câu ngẫu nhiên đạt được ta liền nhịn nhưng ta tin tưởng bọn họ cũng là muốn biết nhất thành cựu tác giả ngươi là lý giải ra sao túy hậu bất chi thiên tại thủy mang thuyền thanh mẫu áp tinh hà đúng hay không đúng, đúng đúng không sai ta quá yêu thích hai câu này sau đó nói tiếp tác giải ra sao. mộng cảnh phù hợp cảnh thật thuyền ở trên trời cùng tiên tại thủy công chính tương quân hợp có vẻ chân thực có thể tin mộng vô hình thể lại nói thanh mộng cả thuyền m cố chi trọng lượng, nhưng i nam đ ảo giác trong đến như vậy từ lòng cánh không lúc đối với nguyên thi nhân một trận thổi phòng giảm bất tội ác của chính mình cảm mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà đỗ quang dự đối với cô chi nam giải thích rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong sau đó vừa vỗ bàn tay một cái hiển nhiên hắn đã rõ ràng nhất thời hưng phấn thoải mái cười to hắn đối với cô chi nam giơ ngón tay cái lên bên sân người trải qua cô chi nam giải thích mọi người đều là văn nhân đầy bụng kinh luân lập tức liền đều hiểu lại đây nhất thời tiếng vỗ tay không ngừng kéo dài không thôi cô chi nam có chút t r ộ t dạ gật đầu coi như chính là đường cùng đại lao chịu đựng chương hai mươi lăm tiên kiến bài viết các ngươi thỏa mãn là được cái này tiền thưởng lúc nào phát cô chi nam đem mịp rộ p h ổ trả lại người chủ trì trở lại sân khấu chỗ ngồi sau đó liền không hắn chuyện gì người chủ trì lại đây nói rằng lưu lại chúng ta là có thể ra s ô dung sau khi hai giờ là thơ từ hiệp hội hội thơ với bọn hắn văn học mạng không liên quan bọn họ thơ từ cũng sẽ xuất bản ở thơ từ hiệp hội chuyên đề trên đến thời điểm sản sinh tiền mất bút cũng sẽ tương ứng cho đến tác giả cố chi nam thích n g h e n ó n g đặc biệt nghe được đăng báo thẻ ngân hàng của mình hảo bọn họ gặp có người chuyên ở hai mươi bốn giờ bên trong đánh khoản đi vào cố chi nam thì càng hài lòng hắn một con số một con số đúng chỉ lo chính mình điện sai rồi mãi đến tận chính mình xác nhận ba lần xác định không có vấn đề mới thỏa mãn nộp lên đi đến trước khi đi đỗ quang dự còn nói một hồi hội thơ kết thúc muốn xin mời chính mình ăn cơm cố chi nam vốn là là muốn suốt đêm trở lại hắn nhìn một chút thời gian đã là bảy giờ tối chờ cái này lao ra tử mở xong hội thơ đều muốn c h ỉ đ ế n giờ suốt đêm trở lại ý nghĩ coi như tôi h ngược lại đêm nay khách sạn vẫn là miễn phí và ở quá mức không mở điều hòa cố chi nam theo văn học mạng người cùng đi ra khỏi xô d n g nghiêm thành xong những ngày văn học mạng người quay về cố chi nam đó là một trận thổi phồng cố chi nam cũng chỉ có thể trên mặt theo ý cười này hay là chính là người trưởng thành â n tình loi lời đi trong lúc c á i k i a mẫn chi cũng lại đây nói với cô chi nam mấy câu nói cô chi nam tự nhiên cũng là đáp lại mãi đến tận trình mộng khê mang theo hai trung niên hơi mập nam nhân đi đến cô chi nam trước mặt văn học mạng người theo gọi ba vị chủ b i ê n được cô chi nam tự nhiên cũng vậy tâm sự trình mộng khê quay về cô chi nam nói rằng được đó ngươi đều lên tiếng ta chẳng lẽ n ó i không tán g â u à ai bảo ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp đây ngược lại thời gian cũng còn đầy đủ khoảng cách đỗ quan g dự cấm điểm còn có cá biệt giờ đây ra thơ hoa lâu hai người tìm một cái phòng không cà phê nói thật cố chi nam không thích uống cà phê hắn luôn cảm thấy cùng dạ điệp sẽ không có gì khác nhau còn không bằng trực tiếp phao dạ điệp xuống thanh nhật giải độc đương nhiên lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ra trình mộng khê uống một hớp cà phê mới nhìn cố chi nam cố chi nam bị nàng xem có chút trở dạng trình chủ biên ngươi muốn nói gì ngươi đừng xem a t ỷ t ỷ ngươi này thành thục ngự t ỷ dạng ta nắm giữ không được không thấy được a ngươi g i ấ u rất sâu a a cố chi nam không hiểu trình mộng khê lời nói ta tàng cái gì cố chi nam hai mươi hai tuổi khoa chính quy tốt nghiệp một năm điện tử tin tức chuyên nghiệp ngươi ở văn học mạng lưu tin tức có thể không nói ngươi còn là một lãng mạn thi nhân ngẫu nhiên đạt được ngẫu nhiên đạt được ha ha t r ì ngộng khê hiển nhiên là không tin vậy ngươi đối câu đối nói thế nào ngẫu nhiên đạt được cái kia toàn t r í chuyên là thơ từ hiệp hội toàn hội trưởng t ố t tử ngươi để người ta danh tiếng cấp xong xuôi ngươi biết không chứ ngươi đánh giám rõ ràng là chính hắn tập hợp tới cố chi nam trên mặt nhưng làm bộ cái gì cũng không biết bưng lên trên bàn da lip nha cà phê chậm c h ạ m khoan thai uống ánh mắt t ă n rã chị n g n g khê không nghĩ đến người này lại gặp giả ngu nàng có chút bị tức nở nụ cười nâng lên chính mình gọng k i n màu vàng mới mở miệm nói rằng ta sẽ đem ngươi biên đến ta tổ dưới sau đó ta cho ngươi tìm đề tài viết lấy ngươi t à i hoa ngươi hiện tại cái kia b ả n còn tiếp hẳn là đang luyện viết văn đi, cũng nhanh xong xuôi tác giả đ ổ i tổ nhưng là đại sự ngươi làm được ta tự nhiên có biện pháp xem ra thế lực của ngươi rất lớn a cố chi nam nghĩ nhưng sau đó hắn lắc lắc đầu đ ổ i tổ ta không ý kiến nhưng chính ta có đề tài viết vì lẽ đó liền không cần ngươi tìm cho ta đề tài rồi chị ngộng khê vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cố chi nam muốn cự tuyệt đ ổ i tổ không nghĩ đến nhưng là từ chối đề tài nàng đúng là có chút ngạc nhiên ngươi đề tài là cái gì có chủ thể d ò n suy nghĩ sao cho ta nhìn một chút liên tiếp t ă m vấn cố chi nam bản thân liền không dự định cất giấu h ắ n t ừ trong túi đ e o lưng của mình diện lấy ra sổ tay mở ra mở ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chủ thể đại cương cùng với một ít tế cương sau đó đem sổ tay chuyển tới trình mộng khê bên kia đây là một cái liên quan với tiên hiệp thế giới cố sự chọn dùng nữ hoa chuyện thần phải xưa ta cho rằng rất tốt hơn nữa này sẽ là một cái siêu di trình mộng khê không trả lời ngay cố chi nam lời nói viết tiểu thuyết loại này có lúc không phải nói ngươi có tài hoa là có thể ngươi hành văn cố sự cùng với bán điểm vẫn là bên trong thoải mái điểm nhân vật tính cách đều là quyết định tiểu thuyết của ngươi có thể hay không được hoan g n ê n trọng yếu điểm nàng đem sổ tay kéo đến trước mặt mình bắt đầu thật lòng nhìn lên tiên kiếm kỳ h i ể u c h u y ệ n đúng thế tên ngược lại không tệ nội dung vở kịch cũng tốt cố chi nam rất tự tin hắn thật sự rất tự tin nếu như cái này tiểu thuyết theo trình n g ộ n g khê không được hắn gặp mặt khác tìm trang ép phát biểu bởi vì nếu như nàng cảm thấy không được đó chỉ là nàng không hiểu cái này tiên hiệp cố sự thế giới lớn như vậy đều sẽ có người hiểu trình mộng khê xem rất chậm đây chỉ là một chủ thể đại cương vì lẽ đó càng dễ dàng nhìn ra một quyển sách chất lượng đây là một cái giảng giải nhân thần ma cùng tồn tại tiên hiệp thời đại một cái khoai y ân cửu cầm kiếm tiêu dao ngự kiếm phi hành kỳ huyền thế giới có lời là vung kiếm cười chém n ộ phong vừa ý hoi ảnh an tâm ngồi khát lúc ẩm đ ó i bụng lúc món ăn say lúc ca lại nói là không nhìn được tình sầu hưởng thiếu niên diêm d i ớ i ban r ư ợ u kết tiên duyên tình khó tiêu được mỹ nhân ân cầm kiếm giang hồ vì là hồng nhan thiếu niên trong lòng một điểm hạo n h i ê n khí tung hoành n à n dặm sung xương phong đây là này bản tiên kiếm kỷ hiệp chuyện giới thiệu tóm tắt trình ngộng khê thừa nhận chính mình bắt đầu có chút hứng thú, nàng tiếp tục hướng về bên giới xem đây là giảng giải một người tên là dư hàng chấn làng trài nhỏ bên trong có một người tên là lý tiêu giao vì l à cứu thẩm thẩm ngàn dặm tiên đạo xin thuốc do đó bước vào tiên hiệp thế giới trải qua các loại ngăn trở đau khổ cuối cùng trưởng thành trở thành một có trách nhiệm có đảm đương nhiệm khách quyền một tương p h g quyền hai phân đoán quyền ba sinh cách quyền bốn tìm kiếm quyền năm từ biệt quyền sáu kết thúc sáu cái phân quyền c h i ngộng khê càng xem càng cảm thấy đến hoảng sợ cố sự này sức hấp dẫn vượt quá sự tưởng tượng của nàng từ từ bản thân nàng đã hoàn toàn rơi vào đi tới sổ tay lại một lần nữa rút ngắn cố chi nam cũng không đội vã thúc nàng hắn chỉ là đang xem bên ngoài ngựa xe như nước không biết trong lòng đang suy nghĩ gì hồi lâu cố chi nam điện thoại di động đều vang lên đến rồi tin tức hắn lấy ra vừa nhìn là đỗ tiểu diêm phát tới nội dung là thơ hoa lâu tiểu lâu bên cạnh tầng ba ta ra ra đang c h ờ ngươi tại sao muốn dùng ba cái dấu chấm than cái kia cái gì ngươi cảm thấy đến thế nào mắt thấy trình mộng khê còn chìm đắm ở bên trong cố chi nam không thể không lên tiếng nhắc nhở chỉ trách hắn tế cương viết quá tốt hắn âm thầm hối hận ký ức quá rõ ràng không có cách nào rất rất tốt trình mộng khê bị cố chi nam gọi mới phát giác chính mình không biết lúc nào đã bị sa b à o bị bên trong mỗi người vật cảm hóa nàng thân là văn học mạng chủ biên ra sao tiểu thuyết đều có tiếp xúc nhưng này một cái tiên hiệp thế giới miêu tả sự tình thật sự quá hấp dẫn người ai không muốn ngự kiếm cưới gió không muốn cầm kiếm thiên ngai ngươi là nghĩ như thế nào ra cái này đề tài n à y vẫn là một cái siêu di nói cách khác ngươi còn có không cho ta xem t r ì n h ngộng khê có chút kích động hỏi thật sự quá tốt rồi cái này tiểu thuyết viết ra tuyệt đối là phong thần cấp bậc hiện tại người liền thiếu làm sao một bản như vậy thư đến thỏa mãn trong lòng bọn họ tiên hiệp thế giới tiên hiệp đề tài thật sự quá ít ỏi hiện nay bọn họ văn học mạng tiên hiệp đề tài tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ là siêu di nhưng hiện nay mới thôi liền nhiều như vậy còn lại ở trong đầu còn nghĩ như thế nào ân ngẫu nhiên đạt được t r ị ngộng h khê lặng lẽ nắm chặt nắm đấm nàng rất muốn đua cô chi nam một quyền làm thơ ngẫu nhiên đạt được đối câu đối giảng ngu viết sách lại là ngẫu nhiên đạt được ta ngày mai về công ty liền sẽ đem ngươi điều đến ta tổ d ư ớ i quyển sách này rất tốt ngươi đề tài thật là khá chờ ngươi cái k i a bản xong xuôi liền động thủ viết này bản ta gặp cho ngươi đề cử đến thời điểm khẳng định là đại hòa Trình t r Ngọng nói Khê xong ự chương tiếp đứng lên, nàng rất viết, cái kia bài đứng lên, nàng muốn xong n xem n g đố q u bên k hai c mươi ta sáu kích tướng ngươi dự định lúc nào phát biểu cái gì tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện ồ nha chờ tần thời minh nguyện xong xuôi giải hoa a sau đó nghỉ ngơi một chút đi trên đường t r ị ngộng khê hỏi cố chi nam nghĩ đến trả lời nàng trước sau chìm đắm ở tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bài viết bên trong tuy rằng chỉ là qua loa đại cương nhưng cô chi nam t ế cương viết thật sự rất hoàn chỉnh nàng lần thứ nhất thấy như vậy tiểu thuyết như vậy tiên hiệp thế giới khi còn bé nàng không phải không n à o tưởng qua chính mình là một cái nữ hiệp có thể theo tuổi tác đều biến thành sinh hoạt nàng rất yêu thích bên trong lâm nguyện như thật giống như cô chi nam ở bên trong miêu tả lâm nguyện như điêu ngoa thiếu nữ quý thiên kim luận võ trọn rể động phương tâm phán có thể cùng quân tướng mạo ý ỉ ệ kết bạn giang hồ hiệp lữ hành lý tiêu giao ở nàng mới nhìn đại cương lúc rất giống một cái hiện đại cận bả nam có thể nàng càng xem đến cuối cùng liền cảm thấy lý tiêu giao là một cái trọng tình trọng cam kết nam nhân bởi vì ở còn trẻ thời điểm động tâm rất dễ dàng bảo vệ biên giới nhưng rất khó hiệp khí trường tồn suy nghĩ một chút t r ì n h ngộng khê quay đầu hỏi cố chi nam cố chi nam cố chi nam không biết cái này ngự tỷ chủ biên đột nhiên gọi mình làm gì làm sao ngươi tại sao muốn đem lý tiêu giao kết cục viết như vậy bi Bi sao ngươi không thể cho hắn cùng hắn linh n h i một cái tốt kết cục sao hắn rõ ràng có thể nắm giữ chỉ cần ngươi cải một hồi cho dù chỉ là thế cương t r ì n h ngộng khê đều cảm giác được bên trong nhân vật chính lý tiêu giao trải qua cực khổ cùng tấm cảnh đối với một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tới nói là một cái tiểu thuyết nhân vật chính tới nói cuối cùng đại kết cục đúng là tâm nguyện khó yên cố chi nam không nghĩ tới vấn đề này nhưng hiện tại trình mộng khê nói thế nào hắn dừng bước lại suy nghĩ một chút trình mộng khê cũng đang đợi hắn trả lời đây là trò chơi cải biên phim truyền hình a ta lại cho đ ổ i thành tiểu thuyết ngươi đặt nói với ta cải một hồi đại kết cục ngươi này không phải đang làm khó dễ ta trình trú biên nếu như lý tiêu giao không phải hiện tại trong sách lý tiêu giao ngươi cảm thấy cho hắn có thể hay không thiếu hụt một chút cái gì a đi nhanh điểm đi để người ta chờ không tốt cố chi nam nói xong tiếp tục hướng về tựu lâu đi đến trình n g khê sửng sốt hắn không nghĩ đến cô chi nam gặp nói thế nào nàng rơi vào chính mình suy nghĩ mãi cho đến cổng chính từ lâu nàng mới từ suy nghĩ bên trong đi ra ngự tỷ nhìn về phía cô chi nam ánh mắt mang theo một tia ưu oán hắn nói không sai nhưng nàng xuất phát từ chính mình nữ t ử tâm tư xuất phát từ một cái độc giả tâm tư đều sẽ cảm thấy để cho nhân vật chính thuận b u ồ m xuôi gió có thể như quả đưa cái này bộ đến lý tiêu giao trên người vậy hắn liền không phải lý tiêu giao nàng lại nghĩ đến tế cương bên trong một câu nói lý tiêu giao nói ta muốn là yêu một cái nữ hải ta sẽ yêu nàng một đời một k i ế p trong thang máy đến lầu ba mới ra đi cô chi nam liền nhìn thấy một cái tóc đuôi ngựa một cái nổi giận đùng đùng thiếu nữ đỗ tiểu diêm đạp đạp đạp tiếng bước chân rất nặng nàng chạy đến cô chi nam trước mặt phòng lên miệng nhỏ ta chờ đợi ngươi hai mươi phút ra ra còn không cho ta đi vào ăn đồ ăn ta muốn chết đói thật không tiện thật không tiện kẹt xe kẹt xe cô chi nam thuận miệng hộ bài chị n g ậ khê có chút dở khóc dở cười bọn họ ngay ở bên cạnh phòng cà phê khoảng cách có điều mấy trăm mét từ đâu tới kẹt xe có điều là bởi vì chính mình xem bài viết quá mê ly đưa đến chị n g ậ khê cũng có chút thật không tiện nàng lôi kéo đỗ tiểu diêm tay nhỏ nói mỗi đừng nóng giận rồi chúng ta hiện tại đi vào ăn đồ ăn đi ừ n g ậ khê t h chúng ta đi đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê là nhận thức bởi vì da da của nàng cùng trình mộng khê phụ thân nhận thức cố chi nam sờ sờ núi đi theo vào không đúng ngươi không phải ở tại phụ cận à? làm sao sẽ kẹt xe đỗ tiểu diêm đi tới bên trong đột nhiên quay đầu lại hỏi cố chi nam đang muốn ngụy biện đỗ quang dự lao ra t ử liền đi lại đây lôi kéo cố chi nam tay liền hướng bên trong đi tới vừa đi còn vừa nói tớ i c h ầ m muốn tự phạt ba ly loại hình lời nói lưu lại ở trong gió ngổn ngang đỗ tiểu diêm đến cùng ai là hắn tua tử đỗ ra ra ta cảm mạo không thể uống rượu ta lấy trả thay tự được không cố chi nam đi vào mới phát hiện bọn họ văn học mạng tốt hơn một chút cái tác giả c ũ n g ở đều là đại thần tác g i ả cái kia hai trung niên chủ biên c ũ n g ở m ẫ n chi c ũ n g ở đều đang ngồi mà đỗ quang dự nhưng đem mình kéo đến hắn bên này còn đem đỗ tiểu diêm vị trí để hắn ngồi xuống để đỗ tiểu diêm đi bàn tròn đối diện ngồi nơi nào nguyên bản là vị trí của chính mình đỗ tiểu diêm chừng cố chi nam một ánh mắt để cố chi nam có chút thật không t i ệ n cái này lao ra tử cũng quá nhiệt tình à, chính mình có điều chính là làm bài thơ thật không đến nỗi một tấm vòng tròn l ớ n bản ngồi hai mươi người lại còn rất rộng rãi cố chi nam cảm thấy xa hoa lao đỗ hắn chính là hội thơ từ thơ khôi bên cạnh một cái hoa giáp lao nhân hỏi hắn cùng đỗ quang dự một ánh mắt ăn mặc k i ể u trung quốc trường sam có vẻ tinh thần sáng láng đúng vậy giới thiệu một chút cố chi nam văn học mạng tác giả hội thơ từ thơ khôi quá động đỉnh chính là tác phẩm của hắn đ á n g t i ế c hiện tại không chịu đến ta thơ từ hiệp hội đỗ quang dự nói xong còn có chút tiếp hận liếc mắt nhìn cố chi nam cố tiểu hữu chào ngươi ta là thơ từ hiệp hội hội trưởng một trong họ lý lý lao ra tử mỉm cười đứng lên đưa tay ra nói mẹ nó cố chi nam hội va đứng lên hai cái tay nắm chặt lý hội trưởng được ngươi cùng đỗ hội trưởng một ánh mắt coi ta là van bối đi như ngươi vậy làm c h ế t xa ta ha ha ha xuất tính lý hội trưởng cười to nói bưng lên ly rượu quay về toàn bộ nhân đạo hôm nay có sự không thể tham gia hội thơ tử là lý mộ không phải kính đại gia một ly toàn bộ mọi người đứng lên cố chi nam chân tâm không dám uống rượu hắn không thể làm gì khác hơn là cho mình rót c h é n t r à theo mọi người cùng nhau nâng chén nghe trí chuyên nói cố huynh đệ thơ tử câu đối đều là vô cùng tuyệt vời hôm nay bỏ qua trong lòng t i ế c nối u hẹp không nghĩ đến nhưng là có cơ hội ở bù đáp kính cố huynh đệ một ly cố chi nam vừa định ăn một chút gì ngồi ở lý hội trưởng hai cái thân vị một người đàn ông liền d ơ lên ly rượu liền hướng cố chi nam đưa qua đến ta liền không uống đi ta chỉ có thể uống t r à mà ngươi uống rượu như vậy không tốt cố chi nam khéo léo từ chối toàn t r í chuyên trong lòng cười gằn có trò hay nhìn hắn nhưng là rõ ràng người nói chuyện tính nết quả nhiên cố chi nam lòng tốt nhưng không có được lòng tốt t ặ n g lại chỉ thấy người kia quái gở nói rằng có chút tài hoa mà thôi không cần làm sao ngạo chứ hình đầu góc ngươi có bệnh l ư u dũng nói như thế nào câm miệng ăn ngươi đồ vật chưa kịp cố chi nam đáp lời lý hội trưởng liền quắt m ắ một câu ta luôn luôn khẩu trực tâm nhanh cố huynh đệ bỏ qua cho a bị gọi làm lưu dũng nam tử tiếp tục cười nói nếu cố huynh đệ không nể nang mặt mũi vậy chúng ta liền tới uống rượu làm thơ tốt ta không ý kiến vừa vặn muốn tiếp tục mở mang kiến thức một chút cố huynh đệ tài thơ toàn chí chuyên là cái thứ nhất tán thành sau đó thơ từ hiệp hội mấy người trẻ tuổi cũng theo tán thành đúng là văn học mạng người có chút c a o mày hả đã quên này không phải chúng ta thơ từ hiệp hội tiệc tối văn học mạng các vị đều không am hiểu thơ từ đây thật không t i ệ n ta tự phạt một ly lưu dũng thật giống là cố ý nói thế nào nói xong thật sự bưng lên ly rượu uống một ly không chỉ là văn học mạng người đ ấ u quang dự cũng bình tĩnh gương mặt cái này lưu dũng có tài khí là chuyện tốt nhưng tính nết thật sự quá ngạo ngươi nói ai không am hiểu thơ từ đây hội thơ từ thời điểm cũng không thấy ngươi ở a thơ từ mạng có n g ư ờ i thơ sao cố chi nam không nghĩ đến chính là văn học mạng người trước tiên dễ kích động một người trực tiếp đứng lên đến nhìn lưu dũng nói rằng cố chi nam dừng lại cuồng ăn đồ ăn động tác ngẩng đầu lên vừa nhìn khá lắm nghiễm thành xong cái này kẻ phá rối đ ạ i thúc ngươi am hiểu tiểu thuyết đề tài sẽ không là trực tiếp trang bị làm mất mặt chứ nhẫn đều không mang theo nhẫn loại kia chương hai mươi bảy tương tiên cựu lưu dũng trong lòng cười lạnh hiện nhiên không nghĩ đến chính mình làm sao đơn giản phép khích tướng liền có thể kích động ra người đến hắn mặt ngoài nói lời say lời say trong lòng nhưng là cười g ầ n không thôi nghiễm thành xong nhìn thấy lưu dũng qua loa dáng vẻ càng là giận không chỗ phát tiết lần này hội thơ tử thơ khôi là bọn họ văn học mạng ở thơ tử hiệp hội trong mắt những người này nhưng là có chút tài hoa liền n ạ o các ngưng nào đều hắn mẹ đạp trời cao ngươi biết không lưu sư minh nếu văn học mạng chư vị đều muốn làm thơ vậy chúng ta liền tới chứ coi như trợ hưng ạ lúc này một cái thơ từ hiệp hội người trực tiếp đem ngọn lửa kéo đến to lớn nhất vậy thì đến đến a lưu dung câm miệng cho lão tử đỗ quang dự trực tiếp n ộ vô bàn một cái đem cố chi nam dọa cái giật mình cái này lao ra t ử làm sao hùng hồ sao đỗ quang dự lần này đem toàn trường đều sợ rồi hiển nhiên không nghĩ đến bình thường như vậy hiền lành lao ra t ử gặp phát cơn giận như thế lưu dung cũng bị sợ rồi rụt cổ một cái có chút không tình nguyện ngồi xuống ngộng khê a xin lỗi a mất mặt mất mặt hôm nào ta đi cho ngươi b à xin lỗi thơ t ử hiệp hội nhiều lần làm khó dễ văn học mạng trình n g ộ khê đều nhìn ở trong mắt điều này làm cho đỗ quang dự có chút cảm thấy đến mất、mặt. hơn nữa chính mình vừa mới bắt đầu cũng là cảm thấy đến hội thơ từ không thể có văn học mạng người xuất hiện ở mười vị trí đầu kết quả người ta xuất hiện không ngừng một cái còn có thơ k h ô i t r ì n h mộng khê chậm c h ạ m khoan thai ăn đồ vật mở miệng nói không sao không phải muốn làm thơ sao bắt đầu đi mộng khê tỉ đỗ tiểu diêm an vị ở trình mộng khê bên người nàng lôi kéo trình mộng khê cánh tay nhưng trình mộng khê không có phản ứng nàng chỉ là tiếp tục nói làm sao cái làm thơ hỏi ngươi đây điếc đ ỗ quang dự trừng mắt lưu dũng liền lấy rượu làm để không cần làm hoàn chỉnh hai câu liền có thể lưu dung lúc này trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ có vẻ hơi trở dạng hắn vừa mới bắt đầu bị toàn t r í chuyên đầu độc mới nghĩ làm tức giận cố chi nam để hắn cùng chính mình làm thơ hiện tại hiệu quả hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn chính chủ không phản ứng ở nơi nào hồ ăn hải ăn ngược lại là đem chính mình hội trưởng trọng i ê n có điều việc đã đến nước này hắn cũng không hoảng hốt ta trực tiếp kinh d i ễ m toàn trường không là tốt rồi đến thời điểm hội trưởng nhiều lắm chính là nói hai câu sẽ không làm khó chính mình ta tới trước đi lưu dung bên cạnh người kia cười đứng lên bưng một chén rượu lên n i ệ m hai câu thưa thất bình thường không ai thang p h ụ ngay lập tức ai nghĩ đến đều sẽ đứng lên tới nói đối với r ư ợ u ca ngợi cùng với ca tụng hoặc là mê luyến hoặc là hưng thuần mỗi người nghĩ đến đều không giống nhau đỗ quang dự không tham dự toàn t r í chuyên gia ra cũng không tham dự lý hội trưởng càng là không để ý tới chỉ ngộng khê toàn bộ hành trình mắt lại nhìn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vùi đầu khổ ăn cố chi nam trong lòng nghĩ người này có phải là quỷ chết đói đầu thai người ta kích tướng hắn không ý thức được sao còn ở đâu ăn ăn ă n ăn người là heo sao ngự thì trong lòng có chút ấm ức rất nhanh sẽ đến phiên toàn t r í chuyên cùng lưu dũng hai người đều đứng lên từng người đọc lên chính mình câu thơ một cái nói rượu một cái ca ngợi rượu không thể không nói hai người đều là tài tử mặc dù đỗ quang dự trong lòng đối với lưu dũng cách làm rất không vui nhưng vẫn là thật lòng phẩm đọc hắn thơ trả lại ra chính mình ý kiến lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng càng là có chút t á n dương bất kể như thế nào trước sau là chính mình hiệp hội người nói cũng nói rồi cũng không thể vẫn hướng về người ngoài lý hội trưởng là không hiện trường xem qua cô chi nam đối câu đối hắn từng đọc quá động đình đối với tán dương rất nhiều cho rằng thơ khôi hắn nắm là hoàn toàn xứng đáng nhưng bây giờ nhìn thấy hắn túi đầu ăn đồ ăn dáng vẻ cũng có chút lắc đầu tài hoa là có nhưng không thích hợp trường thi phát huy cố huynh đệ ta xem ngươi vừa nay bắt đầu liền vẫn túi đầu ăn đồ ăn hiện tại toàn trường liền còn lại ngươi vẫn không có làm thơ thành tựu thơ thôi không nên trầm mặc chứ lưu dũng nhìn cố chi nam còn ở túi đầu ăn đồ ăn không khỏi lên tiếng nhắc nhở ta tin tưởng đố ra ra thấy thế nào chúng ngươi khẳng định cũng chờ mong ngươi có thể nói hai câu toàn t r í chuyên cũng mở miệng nói rằng chỉ là ăn cái gì tâm ai cũng biết đỗ quang dự xác thực rất chờ mong cô chi nam có thể hay không làm thơ nhưng cũng có chút không muốn để cho cô chi nam làm thơ hắn thật sự thật thưởng thức tên tiểu tử này không k ê u không nội có tài khí nhưng k i ê m tốn hắn xem người luôn luôn rất chuẩn không đúng vậy sẽ không để cho cháu gái của mình với hắn trao đổi phương thức liên lạc tiểu cố không cần để ý tới bọn họ được rồi thơ cũng làm thích ăn ăn không ăn liền c ú t đỗ quang dự mở miệng trách mắng quang dự ngươi vậy thì có chút bọn họ mới là chúng ta thơ từ hiệp hội người a lý hội trưởng có chút không nhìn nổi ông lão này có phải là lao niên sinh ốc vẫn giút người ngoài xảy ra chuyện gì n g ư ơ i biết cái gì Ê, ta nói n g ư ơ i ông lão này lý hội trưởng liền muốn cùng đố quan g dự lý luận cố chi nam lúc này lại là đứng lên hắn không nhanh không c h ậ m lau miệng sau đó rót cho mình một chén lính rượu hắn là thật sự không muốn uống rượu nhưng tượng đất cũng có ba điểm t í n h khí hai người này so với chê cười thật sự coi chính mình là quả h ư n g l ú n ta nói rồi ta cảm mạo không thể uống rượu nhưng các ngươi không nghe ta biết các ngươi không phục không phục ta cầm t h ơ ớ thôi không phục ta đối câu đối tháng ngươi đúng không bị nói đến hai người có chút lúng túng đặc biệt toàn trí trên mặt có chút hỏng còn tưởng rằng là uống rượu hơn nhiều hết cách rồi các ngươi đã muốn uống rượu làm thơ vậy ta tắc thành t á c ngươi cố chi nam nói xong đem liền một ngưỡng cạn sạch rượu này thật hắn à khó uống cố chi nam mặt lập tức liền đỏ hắn cho mình tiếp tục d ó t một chén quay về đỗ quang dự nói rằng đỗ gia gia ngươi dẫn theo giấy bút sao a dẫn theo dẫn theo đỗ quang dự vẫn luôn là bên người mang theo sổ tay cùng bút hắn t ự chính mình trường sam t u i láo liền lấy ra phải cho cố chi nam cố chi nam nhưng là lắc đầu một cái nói rằng đỗ gia gia ngươi ký một hồi ta thơ có chút trường ta sợ bọn họ không nhớ được ồ nhà nên có thể là cố chi nam quá tự tin đỗ quang dự dĩ nhiên không có phản bác mà là lập tức mở ra sổ tay làm tốt ghi chép dáng vẻ các ngươi nghe rõ cố chi nam lại lần nữa nâng c ố c một ngưỡng c ạ n sạch lúc này trên sân đã là yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người đều nhìn đứng lên uống rượu sau hào phóng nam nhân thơ tên tương tiến c ử u quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên t h ư ợ n g lai buôn lưu đáo hải bất phục hồi quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát chiêu như thanh ti mộ thành tuyết h a i câu vừa ra trên sân ba cái thơ từ hiệp hội hội trưởng đều trường lớn hai mắt đô quang dự cảng là liền viết đều đã quên quân bất kiến mở đầu chính là thần lai chi bút nhân sinh đắc ý tu tận o a n mặc sử kim tôn không đối、nguyện. thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tẫn hoàn phục lai cố chi nam nói xong tiếp tục ngửa đầu u ố n g một chén rượu khí thế đã hoàn toàn áp đảo trên sân tất cả mọi người rất có thi tiên lý bạch khí thế đỗ quang dự cầm bút chính là đã khe d u n bên cạnh lý hội trưởng nhìn thấy lập tức n ắ m quá giấy bút bắt đầu viết hạ xuống phanh dương t ể ngưu thả vi nhạc hội t u nhất tẩm tam b á c h bôi sầm p h u tử đ a n câu sinh tương tiến tiểu bôi m ặ c đ ỉ n h người có được hay không không được ta đến toàn hội trưởng nhìn thấy xứng sở lý hội trưởng vội vàng năm quá giấy bút tiếp theo ký hắn đã không thể khống chế chính mình bài thơ này quả thực nổ tung hắn nhận thức cố chi nam hoàn toàn không để ý hắn tiếp theo niệm còn lại mỗi niệm hai câu liền ngửa đầu u ố n g xong một chén lính rượu cuối cùng càng là trực tiếp cầm rượu lên c h u n g ngũ hoa mã thiên kim k i ề u hô nhi tương xuất hoán mỹ i ử u giữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu niệm xong câu cuối cùng cố chi nam sắc mặt đã tràn đầy b à o mặt người cũng có chút c h ó n g nhưng hắn thẳng tắp thân thể quay về lưu dung cười lạnh nói thỏa mãn hay không thỏa mãn ta trở lại ngày mai còn muốn về nhà cáo tử sau đó không giống nhau không chờ mọi người phản ứng kéo dài ghế tượng kéo cửa ra trực tiếp đi ra ngoài trình n g khê lặng lẽ thu lại điện thoại di động không ai biết nàng vừa nãy làm cái gì. t r ư ơ n g hai mươi tám tài thơ cố chi nam đẩy cửa đi ra ngoài hoa mắt chóng mặt vừa mới bắt đầu nghĩ tới là uống một chén rượu tinh cái tướng là được không nghĩ đến càng nghiệm càng cấp trên dĩ nhiên làm xong một ly rượu liền thay quá này thơ cũng tới đầu rượu cũng tới đầu mà ở lại trong phòng cả đám hiện trường ném châm có thể nghe tiếng rơi xuống đất hồi lâu đỗ quang dự mới chậm rãi nhìn về phía hai cái lao giả càng l à tay run run rối ra cầm lại sổ tay phản phất mặt trên ghi chép cái gì kinh thiên bảo tàng đều nhớ rồi sao hắn nói chuyện đều mang theo một chút tiếng d u n tựa hồ là sợ nghe được cái gì tin tức xấu một tia không kém được được đố quang dự hô to một tiếng càng là lệ nóng danh o trọng tương tiến h i ể u hắn chỉ ở trong điện tịch hiệu do chính mình tổ tiên những người bối hào phóng khi đó khí khái nhưng hắn vừa nãy ở một cái hai mươi đến tuổi người trẻ tuổi trên người nhìn thấy chính mình tiền bối hào phóng cái k i a một cái tùy ý dũng cảm cái k i a một cái thân là văn nhân khí khái càng thân là một người khí khái đố quang dự cầm sổ tay tinh tế đem chỉnh bài thơ đọc một lần sau đó như là cả người không có khí lực co cắp ngồi ở ghế tượng hắn quay đầu bất đắc dĩ quay về hai cái bạn cũ cười nói các ngươi làm đi ra không hắn mới hai mươi ra mặt sinh ở c â đại chỉ bằng bài này tương tiến cựu hơn nữa cái k i a m ộ t thủ quá độc đ ỉ n h hắn nổi danh truyền thiên cổ lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng đối lập không nói gì bọn họ vô lực nhìn đỗ quang dự trong tay sổ tay phía trên kia ghi chép thân là thi nhân dũng cảm khí khái hai người các ngươi đi cho tà xa một chút nhìn buồn b ự c lý hội trưởng cuối cùng vung tay lên hắn vừa nãy nhìn còn hợp mắt lưu dũng cùng toàn t r í chuyên hiện tại thấy thế nào làm sao phiền trình mộng khê không lại để ý tới những người này nàng trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái t i ê một chén rượu một câu thơ người trẻ tuổi một thủ đắt đỏ dũng cảm tương t i ế n c ử u để người ở chỗ này trong lòng đều dấy lên một luồng hào khí cho dù là lưu dũng cùng toàn trí chuyên đều không thể khâm phục bọn họ kém xa lắm nâng lên tảng đá t r ù n g đánh chân của mình tản đi tản đi đỗ quang dự nâng cái kia một bàn sổ tay như là trí bảo lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng nhiều lần muốn lấy tới nhìn đều bị hắn đ ẩ y ra hắn bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch nhìn lại một chút sổ tay chết tự cười ha ha cố chi nam đầu chứng đau uống là uống thoải mái nhưng hiện tại thật không dễ chịu lảo đảo đi trên đường đột nhiên cánh tay bị một cái cánh tay đỡ được hắn lung lay đầu quay đầu bị nữ ngự tỉ một mặt ghét bỏ c h ố n g đỡ lấy chính mình thân thể huống thời điểm rất hào phóng đem ta đều đè ép làm sao hiện tại làm sao chật vật cố chi nam chỉ là choáng váng đầu mà thôi n à y đều là cảm bạo di chứng về sau tự lượng của hắn thực coi như không tệ chủ yếu là vừa n ã y uống quá gấp hắn vội vàng đẩy nhẹ mở trình mộng khê nói rằng ta không có chuyện gì chỉ là uống quá gấp có chút không thích chứng trình mộng khê nhìn sắc mặt hồng hào cố chi nam phản phất vừa n ã y ở trên nửa hào phóng đọc thơ người không phải hắn một ánh mắt nàng lạnh nhạt nói ta nhìn ngươi trở về phòng được hai người sóng vai đi trên đường t r ì n h ngộng khê còn có thể nghe đến cô chi nam trên người nhàn nhạt r ư ợ u đế hương ngươi nói ta vừa nãy dáng vẻ đẹp trai không có hay không phát sợ bọn họ cho văn học mạng mặt dài sao cố chi nam nói với t r ì n h ngộng khê trên mặt có một vẻ xấu xa ý cười xoáy ngươi sau khi đi đỗ hội trưởng đều khóc bị ngươi thơ khiếp sợ làm sao mãnh mẹ nó tính tình trung tâm người a vậy có không có tiền thưởng cái gì dù sao ta cho văn học mạng mặt dài t r ì n h ngộng khê cảm giác mình có chút xem không hiểu cố chi nam không có thiết hẹp hỏi cố chi nam sờ sờ nóng lên gò má đã trở lại khách sạn dưới lầu hắn quay đầu hướng ngự tỷ nói rằng ta đến đi đến đi ngủ c h ư a mai về nhà đến thời điểm mở thư liên hệ ngươi lạc nói xong không giống nhau không chờ trình mộng khê nói chuyện hắn liền trực tiếp xoay người vào quán rượu rất bức thiết bởi vì hắn mắc kẻ mỹ nữ ngự tỷ miệng nhỏ khe n h u ế c còn muốn nói nhiều cái gì có thể cố chi nam bóng người đã biến mất rồi nặng có chút bất đắc dĩ hiện tại tiểu nam sinh thật không rõ phong tình cố chi nam trở về phòng đi nhà xí đợi mười mấy phút ngã quắp ở trên giường mơ mơ màng màng liền ngủ mà một bên khác trở lại thơ từ hiệp hội đỗ quang dự ba người long trọng đem sổ tay trên ghi chép tương tiến t i ể u viết ở giấy xuyên trên ba người tinh tế phẩm đọc đỗ quang dự càng đọc càng cảm thấy đến cái tia sợi hào khí trước sau lan tràn ở trong lồng ngực khuyết khát hắn lại đem ra r ư ợ u đế một chén nhỏ một chén nhỏ uống s o à n g còn lại hai người cũng theo hồi lâu đỗ quang dự mở miệng nói ta muốn đem bài thơ này đẩy mạnh giáo tài cùng cái tia thủ quá động đình đồng thời đây là có thể truyền thế tác phẩm chúng ta làm không ra nhưng hiện tại có người có thể làm g i đến, đến rồi là ta có mắt không trọng ai có thể nghĩ tới như vậy một người trẻ tuổi lại có như vậy khí khái ngẫm lại đời ta thực sự là sống đến thân chó lên lý hội trưởng càng đọc thơ càng cảm thấy đến cô chi nam tài thơ sự khủng bố chính mình liền càng hối hận nhân tài như vậy chính mình nhưng có ý lạnh nhạt ngày mai đi tìm chi nam xin lỗi nhất định phải đem hắn kéo vào thơ từ hiệp hội đầy mạnh giáo tại sự tình ta cũng sẽ hỗ trợ toàn hội trưởng lẩm bẩm ghi nhớ câu thơ quân bất kiến hoàng hà chi thủy tiên tương lai hắn chỉ là suy nghĩ một chút chính mình đặt mình trong thơ bên trong cảnh tượng liền cả người không ngừng được run dậy đây là cái gì cái thế khí phách hừ ta sớm nói với các ngươi quá ta xem người luôn luôn rất chuẩn đỗ quang dự hừ lạnh nói sau đó lại chỉ vào toàn hội trưởng mắng chính n g ư ơ i đều biết giáo tôn tử nhân ngoại hữu nhân làm sao chính n g ư ơ i nhưng sẽ không còn có lao lý n g ư ơ i người học sinh k i a lưu dũng chính là n g ư ơ i còn tôi không coi bề trên d a gì bản l ĩ n h không bao nhiêu đúng là rất n g ạ o hiện tại được rồi đụng với một cái chân chính n g ạ o đỗ quang dự nói xong cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch ửng hồng trên mặt hô to quân bất kiến cao đường mình k í n h bị b c h phát chiêu như thanh ti mộ t h à n h tuyết Tuyết! hai lão g i ả trên mặt đều là đau rát lý hội trưởng càng làm u ố n hiện tại liền đem cái tia lưu dũng chạy về trường học nhìn liền thiền vậy bây giờ sao làm sao tới cửa xin lỗi có được hay không hai lão già nhìn đỗ quang dự có chút không biết làm sao đỗ quang dự liếc mắt nhìn giấy xuyến trên nội dung mới nói rằng tri nam hải tử kia không phải loại kia thù dai người có thể viết ra loại này thơ người sẽ là bụng dạ hẹp hòi người sao hả đỗ quang dự chỉ vào giấy xuyến t ư n g hồng mặt cười nói ta tử trên người hắn nhìn thấy cổ đại tổ tiên thi nhân môn khí khái loại kia hào khí cuối cùng ba cái lao nhân quyết định do đỗ quang dự gọi điện thoại đi đem tình huống nói một chút nói lời xin lỗi cứu vãn hào cảm thuận tiện nói với cô tri nam gặp giúp hắn thơ x i n tiến vào quốc gia giáo tài để toàn quốc bên trong học sinh tiểu học có thể học tới loại này vốn là nên truyền thế thơ làm mà tạo thành tất cả những thứ này cố chi nam nhưng chìm vào ngộng đẹp của chính mình hắn mơ thấy đường cùng đại lao vỡ lấy đầy trời ngân hà liền hướng hắn đập tới t h ì tiên lý bạch cầm trong tay dài ba thức kiếm trong miệng nhắc tới thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành thơ liền hướng cố chi nam đánh tới cố chi nam chỉ có thể túi đầu liền chạy ngoài miệng điên cuồng hô ta không phải muốn cố ý trang bị ta chính là giúp các ngươi ở một thế giới khắc phát dương thơ từ văn hóa g i n g tay cố chi nam hô to một tiếng từ trên giường trên người không biết lúc nào che lên dậy đặt một tầm c h ă n mà cửa t i ệ m rượu mới vừa nói lao gian phòng chìa khóa không nắm đỗ tiểu diêm gương mặt vẫn là đỏ phừng phừng nàng gõ cửa mấy lần không thấy có phản ứng cho rằng cố chi nam say n g ấ t ngây mới xuống lầu dùng là hắn bạn gái danh nghĩa đem ra chìa khóa ta chỉ là thế ra ra đến nhìn hắn thế nào rồi dù sao làm sao một cái tái thơ quan tâm lo lắng rất bình thường đỗ tiểu diêm nghĩ như thế nào một hồi liền cảm giác không cái gì rồi chương hai mươi chín chảy nước miếng trang bị nhất thời thoải mái cố chi nam tỉnh lại thời điểm đau đầu sắp nứt tối hôm qua muộn cả người đổ mồ hôi nguyên nhân hắn cảm mạo dĩ nhiên tốt thất thất bát bát cầm điện thoại di động lên vừa nhìn huệ chặt dĩ nhiên có một đống lớn chưa đọc tin tức nhưng vừa nhìn thời gian cũng mới sáng sớm bảy giờ a không đi mở ra tin tức cố chi nam muốn trước tiên đi đem trên người mùi rượu tẩy sạch sành xanh như vậy có lẽ sẽ dễ chịu điểm chờ rửa mặt đi ra đau đầu cảm giác mới dễ chịu điểm hắn âm thầm x i n thể sau đó trang bị cũng không muốn uống nhiều rượu như vậy tương tự là vô sắc chất lỏng hắn cảm thấy đến sức giải ngoại trừ bọn khí nhiều một chút cũng không phải là không thể mở ra h ệ chặt có chút bất ngờ một nửa là đỗ tiểu diêm phát tới phía trước là tối hôm qua chính mình sau khi rời đi. hỏi mình uống say không có ở nơi nào còn có thế đô quang dự lao ra tử nói k h i ể m sự sau khi chính là nửa giờ trước phát hỏi mình tỉnh không có đô quang dự muốn gặp chính mình còn có chính là trình mộng k h ê phát để cho mình nghỉ ngơi thật tốt tiếp theo chính là nói chờ mình phát thư thời điểm gặp cho cố chi nam một niềm vui bất ngờ kinh hỷ cái gì kinh hỷ nhỏ linh linh cố chi nam đang chuẩn bị mặc quần áo xong đi đến máy bay điện thoại di động văng lên hắn cầm lấy đến vừa nhìn là cái mã số xa lạ alo chi nam sao cố chi nam nhận ra thanh âm này đô quang dự lao ra tử là ta làm sao đô ra ra ta từ mộng khê bên kia bắt được điện thoại của ngươi ngày hôm qua cũng không nhắc nhở ta tuồn một hồi ta ở ngươi khách sạn dưới lầu có thể hay không thấy một mặt mới sáng sớm lại gặp mặt lao già này sẽ không quyết tâm muốn đem chính mình làm tiến vào thơ t ự hiệp hội chứ chính mình hoàn toàn không có ý nghĩ này a cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn là nói tiếng chờ một chút sau đó chính mình nắm chặt thu thập hành lý liền xuống lâu khách sạn trong đại sảnh cố chi nam hơi nghi hoặc một chút không chỉ là đỗ quang dự lao gia tử lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng cũng ở ba cái đều đẩy vành mắt đen như là một đêm chưa ngủ đỗ gia, gia ta thật không muốn vào thơ từ hiệp hội ta chính là một cái thường thường không có gì lạ tiểu thuyết tác giả không các ngươi nghĩ tới t à i hoa cố chi nam gặp mặt sau câu nói đầu tiên chính là định thẳng thắn hắn thật không có cái gì t à i hoa còn tức giận a in lời này ở đỗ quang dự bên này nghe tới nhưng là cố chi nam còn đang tức giận đúng đấy chúng ta lần này chính là chuyên môn hướng ngươi xin lỗi lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng cũng mỉm cười nói tối hôm qua là hai chúng ta nhìn n h ầ m xin lỗi cố chi nam nhất thời có chút bối rối này hai nhưng là thơ từ hiệp hội đại lao nhân vật hướng mình xin lỗi a ta không tức giận a cố chi nam thật không tức giận hắn tối hôm qua là có chút khí nhưng này là đối với lưu dũng bọn họ sự tình qua đi hắn cũng chỉ còn sót lại trang bị vui vẻ không tức giận không có đỗ quang dự nhìn chằm chằm cố chi nam nhìn cố chi nam một mặt chân thành thật giống là thật không có vẻ tức giận lúc này mới thoải mái cười to ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta đã nói rồi tiểu tử này không chỉ có khiêm tốn tính cách cũng là vô cùng tốt không tức giận là tốt rồi chi nam à thực ngươi không cần phải nói chính mình không có tài hoa chúng ta đều biết trong lòng ngươi đối với thơ từ hiệp hội vẫn còn có chút mâu thuẫn vì lẽ đó chúng ta cũng không có ý định ép buộc ngươi tiến vào thơ từ hiệp hội lý hội trưởng cười nói sau đó toàn hội trưởng cũng cười nói ngươi tài thơ tuyệt đối không nên lãng phí ba người chúng ta định đem ngươi hai bài thơ lên một lượt báo danh hoa quốc giáo dục muốn đem chúng nó để vào giáo tải a vào giáo tải đây cũng quá đột nhiên a đúng đấy này hai bài thơ đều là hiếm có thơ hay chỉ là một số ít biết được thật sự quá đáng tiếc vì lẽ đó chúng ta gặp đăng báo đi đến đến thời điểm ngươi cũng có tiền thưởng ba vị hội trưởng cảm thấy đến có thể ta tự nhiên là không thành vấn đề có thể vì nước g i a giáo dục làm ra công hiến ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh cố chi nam đột nhiên một mặt chính kinh nói rằng cả người đầy dây chính đạo ánh sáng được được được đỗ quang dự nói liên tục ba chữ hảo trong mắt tràn ngập thưởng thức hắn đúng là động thu đồ đ ệ tâm nhưng cảm giác mình không đủ phất lượng dù sao cố chi nam hai bài thơ trình độ so với hắn đều cao hơn nhiều một trận hàn huyên xong sau khi cố chi nam thật sự muốn đi đến máy bay không phải vậy liền đến không kịp ba cái thơ từ hiệp hội hội trưởng một trận giao phó để cố chi nam bình thường hay là muốn nhiều quen thuộc thi thư tương lai thơ từ thiên hạ là thuộc về người trẻ tuổi đỗ quang dự càng làm cho cô chi nam không có chuyện gì hãy cùng đỗ tiểu diêm nhiều liên hệ hai người đều là người trẻ tuổi có cộng đồng đề tài cũng có thể đồng thời thảo luận thơ mới tử để hai lão già lúc thì t r ắ n g mắt đỗ tiểu diêm mới bao lớn mới vừa tuổi tròn mười tám đáng trách chính là hai lão già trong nhà đều không có tôn nữ không đúng vậy có thể đồng thời thảo luận một chút thơ tử cô chi nam đến máy bay trên đường cũng thu được trình mộng khê điện thoại nói mình đã ở văn học mạng công ty chính đang điều hành chính mình tư liệu bắt đầu từ hôm nay hắn chỉ cần nghe theo trình mộng khê sắp xếp liền có thể cố chi nam tự nhiên là không có ý kiến gì trạng vạn đối b i ể n thị giữa hệ trạng vạn hoàng hôn dị thường sán l ạ cố chi nam đón sân thượng một vệ hoàng hôn mở ra lâu không gặp nhà chợ nhỏ môn mới vừa mở cửa hoàng hôn liền theo cửa tiến vào lối vào tiến vào phòng khách khắc ở nằm ngoài phòng khách trên bàn đi ngủi hạ an ca trên người t h a như ảo m ộ n g cố chi nam có chút l â y người thật rất đẹp nếu như không có lưu chảy nước miếng lời nói thì càng hoàn mỹ hạ an ca lông mi đột nhiên giật giật đột nhiên ánh sáng làm cho nàng từ trong n ộ n g tỉnh lại mơ mơ hồ, hồ mở mắt ra nhìn thấy nơi cửa đứng một bóng người cao to g i a l ư n g hoàng h làm cho nàng có chút không thấy rõ mặt nàng n g n g đầu lên mang ra một tia vọng ánh ngụm nước chiếm bản viết tay c u n g khoe miệng của mình nối liền cùng nhau tình cảnh là yên tĩnh cố chi nam không n ú p đ í c h hạ an ca không n ú p đ í c h chỉ là một vệ hồng hào cấp tốc từ bên thai bỏ lên trên vành thai liền mang theo khuôn mặt hóa thân quả táo đỏ nàng đột nhiên đứng lên không có đi g ắ t cửa khẩu cố chi nam trực tiếp trở về gian phòng của mình lần này đóng cửa âm thanh so với cố chi nam nghe được bất kỳ lần nào đều đại cố chi nam nhưng là chìm đắm ở nguyên lai đẹp hơn nữa mỹ nữ nam úp sấp đi ngủ cũng sẽ chạy nước miếng kết luận cuối cùng bên trong h ắ n s u y n g hôm t chút, nay gió đêm rất thưa thích nàng ngồi ở phòng khách trên sàn nhà không tự giác liền bắt đầu mẹt giá rời nguyên bản chỉ là muốn nằm úp sắp nghỉ ngơi một chút không nghĩ đến lại ngủ ngủ không quan trọng lắm lại chảy nước miếng còn để cố chi nam nhìn thấy thật mất mà ta cao lánh như hạ an ca lúc này đều là ô m chặt chăn đem đầu trôn thật sâu đi vào ý đồ tránh né xấu hổ sống sờ sờ xem một cái đà điệu như thế mà mắt thấy tất cả những thứ này cố chi nam ngoại trừ trở về phòng còn nghĩ tới vừa nay mở cửa cái kia chớp mắt kinh diễm sau liền không lại làm sự việc mở máy vi tính ra đem tiên kiếm bài viết tiếp tục hoàn thiện thuận tiện bắt đầu bù đắp tần thời minh nguyệt tháng ngày vẫn là cái kia tháng ngày tất cả thật giống lại trở về không đi công tác trước tháng ngày chưa từng thay đổi chương ba mươi làm bạn trai ta cố chi nam chính đang bên trong gian phòng suy nghĩ tần thời minh nguyệt kết cục điện thoại di động đinh một tiếng hắn cầm lấy đến vừa nhìn trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được hội thơ từ năm vạn tiền thưởng đối câu đối một trăm linh năm tám nghìn toàn bộ tới sổ lần này ta cũng là tay cầm mười mấy vạn tiền d ư n g ư ờ i t h u n g t h u n g cố chi nam đang xem trong thẻ ngạch chống nhà ca cửa lại vang lên tiếng gõ cửa này gian nhà ngoại trừ hắn chỉ có một cái chủ nhà nàng gõ cửa làm gì cố chi nam nghi hoặc mở cửa đứng ở ngoài cửa không phải hạ an ca còn có ai hạ an ca ngẩm đầu lên nhìn thẳng vào cố chi nam hắn rất cao chính mình tốt xấu cũng là một trăm sáu mươi năm người hắn ít nhất có một trăm tám mươi trở lên chứ cố chi nam thân cao một trăm tám mươi ba cao hơn hạ an ca mười tám cm ngươi có thể hay không giả trang một hồi bạn trai ta ngay ở cố chi nam cùng hạ an ca mắt to chừng mắt nhỏ muốn mở miệng hỏi có chuyện gì thời điểm hạ an ca mở miệng hơn nữa vừa mở miệng liền đem cố chi nam làm sẽ không hắn coi chính mình nghe lầm rất là nghi hoặc mở miệng ngươi nói cái gì liền hạ an ca rất kiên định ở lặp lại một lần hơn nữa linh động hoa đảo con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam ngươi có thể hay không giả trang một hồi bạn trai ta ngươi lần này cho ta chỉnh sẽ không a không được cố chi nam trả lời rất quả đoán đùa giỡn trước mắt hạ an ca to nhỏ là cái thần tượng ca sĩ một mình tinh n h hắn mới sẽ không cho chính mình tìm việc làm nói xong cũng muốn đóng cửa hạ an ca không nghĩ đến c ố chi nam từ chối như vậy thẳng thắn nàng có chút hoang mang đưa tay kéo c ố chi nam quần áo lại lập tức bị khung cửa bàn đến kinh ngạc thốt lên một tiếng cả người trực tiếp hướng về c ố chi nam trên người ngã tới c ố chi nam cũng chưa kịp phản ứng chỉ là bản năng phản ứng tiếp được liền thật giống như là hạ an ca hướng về c ố chi nam trên người vồ tới như thế c ố chi nam nằm ở cái kia dịu dàng nắm chặt e o nhỏ rất mềm hạ an ca vành thai đến khuôn mặt thanh tú lập tức liền thành một mảnh hưởng hào nàng vội vàng đẩy ra cô chi nam đứng ở trong phòng có vẻ hơi không biết làm sao c h ậ m chậm a không mang theo như vậy a là chính ngươi nhào lên ta là bị động phòng thủ c ô chi nam bận bịu dơ hai tay lên biểu thị chính mình không có sàn bậy làm làm bạn trai ta hạ an ca hồng hào khuôn mặt thanh tú tiếp tục nói lại bị ôm lần này mình thực sự là thiệt thòi lớn rồi không được c ô chi nam vẫn là kiên định nói chỉ là g i ả trang hơn nữa chỉ cần ngày mai một ngày cầu ngươi hạ an ca cuối cùng nữ khí mang tới cầu xin hoa đảo con mắt dĩ nhiên cũng hiện ra một ít hơi nước cả người nhìn qua càng là có chút o a cố chi nam đầu có chút đau hắn không dám nhìn tới hạ an ca con mắt chỉ là tiếp tục nói người to nhỏ là cái minh tinh để người ta biết thật phiền p h ứ c ca hạ an ca nhưng là bước n ô i sau đó quật cường đi tới cố chi nam bên giường ngồi xuống có chút giận hờn nói rằng người không đáp ứng ta liền không đi nhưng ư ơ i vậy chơi rất dễ dàng khiến người ta phạm sai lầm ngươi biết không tỉ tỉ cố chi nam cũng bị hạ an ca tức n ở đủ cười hắn cười xấu xa nói ngươi liền không sợ ta thừa cơ đối với ngươi gây dối ngươi ngươi dám ngoài miệng nói thế nào nhưng hạ an ca hoa đảo con mắt rõ ràng có chút bối rối thân thể cũng hướng về cố chi nam phương hướng ngược hơi di chuyển h hiện tại là ngươi ở phòng ta、à? vừa nãy cũng là ngươi bất lịch sự t a được không cố chi nam có chút bị hạ an ca đánh bại hắn đi tới t r ư ớ c máy vi tính ghế tựa ngồi xuống bất đắc dĩ nói cho ta một cái lý do trước tiên hạ an ca nhưng là có chút kinh hỉ n g ư ờ i đáp ứng rồi trước tiên nói lý do ta ngày mai muốn đi ta lớn lên địa phương nhìn nhưng bọn họ hy vọng ta mang cái bạn trai trở lại vì lẽ đói đó. xong hạ an ca còn liếc cố chi nam một ánh mắt chờ đợi cố chi nam đáp lại điện hình giả m ạ bạn trai thấy ra trường thôi cố chi nam có chút không nói gì coi như ta đáp ứng rồi vậy ngươi lần sau cũng không thể tiếp tục mang ta trở về đi thôi trong nhà của ngươi người sẽ không hoài nghi sao l ừ a n g ư ờ i đều là không tốt hơn nữa như vậy thật không thể diện lời nói dối có thiện ý ngươi đáp ứng rồi liền thể diện hạ an ca trả lời rất nhanh lần sau ta gặp nói với bọn họ rõ ràng liền lần này cố chi nam thở dài ngươi tìm người k h á c ca hạ an ca rất chăm chú suy nghĩ một chút sau đó nói rằng ta không quen biết có hắn nam sinh hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi là người tốt người tốt liền đáng đợi bị ngươi lừa gạt đi giả trang bạn trai ngươi lời này cho ta chỉnh ta có thể lý giải làm tốt thiện bị ngựa cưới sao là ngựa hiền bị người cưới hạ an ca cải chính nói ha ha ở chung gần như một tháng lần này tuyệt đối là hai người bọn họ đối thoại nhiều nhất một lần hơn nữa còn rất thái quá mở miệng chính là giả trang bạn trai gian phòng lại một lần nữa rơi vào chân mặc cố chi nam đang suy tư hạ an ca căng thẳng nhìn nàng cũng biết yêu cầu của chính mình có chút vô lý càng như là ở cố tình gây sự người bình thường đều sẽ không đáp ứng nàng nhưng nàng có thể tìm người cũng chỉ có cố chi nam cô nhi viện viện trưởng hai ngày trước mới gọi điện thoại tới nói muốn nàng trong viện hài tử đều muốn nàng còn nói ăn ca tỷ nói lần sau trở về liền sẽ mang bạn trai trở về lúc nào mang về hơn nữa ngày mai là hạ con bà nó ngày rỗ nàng muốn đi xem nói xong rồi liền ngày mai a cố chi nam thở dài khuất phục ta đều là quá mềm lòng ừ n hạ an ca hoa đảo con mắt lập tức lại linh động lên nhưng cố chi nam lời kế tiếp làm cho nàng có chút chỉ n g â y n g ốc ta còn chưa có ăn cơm đây thân là bạn gái ngươi hẳn là sẽ không từ chối g i ú p bạn trai nấu một tô mì chứ cố chi nam nhưng là cười đồ nói ngày mai mới bắt đầu a hạ an ca trong lòng hô nhưng nghĩ tới người ta đều đáp ứng ngày mai bồi chính mình đi diễn kịch chính mình nấu cái mặt mà thôi ồ hạ an ca cúi đầu đi ra khỏi phòng trực tiếp đi tới nhà bếp cố chi nam không có tiếp tục ở lại bên trong gian phòng mà là trực tiếp ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi hạ an ca ở nhà bếp làm cái gì đều rất chăm chú cố chi nam cảm thấy đến cánh tay chống g ò má càng là có chút xem mê ly nhìn bóng lưng kia ở bên trong bận rộn vẫn là cái kia một bát rau xanh trứng gà m ì thịt sợi cố chi nam lại phát hiện lần này lại có hai cái trứng phát tải hạ an ca cũng không có ăn cơm cho nên nàng nấu hai người phân trứng gà cũng là nàng đặc biệt thêm vì báo đáp cố chi nam hai người vẫn là như thế một cái trái một cái hữu thành đôi góc nhưng bầu không khi không có chức lúng túng hay là chuyện mới vừa phát sinh lại hay là nghĩ đến ngày mai một ngày người yêu cảm tạ k h o ả n đãi cố chi nam rất thỏa mãn từ lần trước ăn được hạ an ca nấu trước mặt hắn liền thèm hẹp cũng từng thử chính mình chiếu dáng vẻ nấu nhưng chính là không có cái kia mùi vị không thể không nói hạ an ca nếu không là cái ca sĩ mở cái mặt quán cũng rất tốt chính mình khẳng định là khách quen không chắc một ngày ba món ăn đều ở đêm nay đi ngủ sớm một chút cố chi nam thu thập chính mình bắt đuối liền muốn trở về phòng thời điểm hạ an ca nhẹ giọng nói rằng nàng sợ cố chi nam ngày mai tỉnh không được yên tâm ta đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý cố chi nam cho rằng nàng sợ chính mình đổi ý ngày mai không cùng với nàng đi giả trang bạn trai còn cấp lại một bát hai cái trứng gà trước mặt quả thực thiệt t h i lớn cố chi nam trở về phòng hạ an ca còn đang ngồi nàng cũng không có ăn xong mì điều mà là chiếc đuối chậm dại k h u ấ y lên nhớ tới chính mình vừa nãy dĩ nhiên làm ra loại chuyện đó vành hai liền cấp tốc mọc đầy hưng hảo chiếm người ta dường xem cái vô lại như thế lúc đó cũng là quật cứng lên nếu như cô chi nam đúng là cái người xấu nàng liền xong đời nhưng không biết tại sao nàng tổng cảm giác cô chi nam sẽ không đối với hắn có ý kiến đến gì thế nhưng bắt nguồn từ cái gì nàng không biết hay là vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc hắn liền cho mình một cái c h â u hoang sông tới chứ thật là một man từ đây chương ba mươi mốt là lao công suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai trời mở sáng cô chi nam cửa phòng liền đúng hạn bị văng lên còn buồn ngủ à? cô chi nam g i ã y rủa bỏ lên vừa nhìn điện thoại di động mới hơn bảy giờ sáng không phải chứ tỉ tỉ đây cũng quá bởi hắn có chút không tình nguyện mặc quần áo tử tế mở cửa hạ an ca liền đứng ở ngoài cửa đợi chính mình mười mấy phút nàng hôm nay dĩ nhiên hiếm thấy ăn mặc một cái áo sơ mi màu trắng quần đ ô i ngựa biến thành áo choàng tóc dài còn hóa một cái n h ạ t trang cả người lập tức có vẻ tiên khí phiêu phiêu cố chi nam có chút xem xứng sở thật rất đẹp làm sao không văn hóa hạ an ca nhìn thấy c ố chi nam đi ra nhường ra đường nửa giờ sau làm sao đi cố chi nam có chút không tìm được manh mối hắn không có xe thân là minh tinh hạ an ca lại cũng không có xe có phải là cân nhắc mua một chiếc hiện tại cũng có chút tiền l i dư đ ân hạ an ca không, không, không hề trả lời vấn đề của hắn mà là đi tới cửa xe mở ra ngồi xuống cố chi nam coi như nàng là ngầm thừa nhận không nghĩ tới chính mình tung hoành hai đời nhưng thua ở nữ nhân trong tay đai an toàn ồ lộ trình rất xa cố chi nam có chút thẻ nhạt không nghĩ đến hạ an ca nhà ngay ở lâm thành này ngược lại là để hắn hơi kinh ngạc tại sao không trở về nhà trụ đây hắn mới vừa hỏi qua hạ an ca nàng tại sao không trở về nhà trụ nhưng hạ an ca không hề trả lời cố chi nam chỉ nói là đến ngươi liền biết rồi buổi trưa một mươi một giờ mở ra gần như hai giờ mới miễn cưỡng đến nhà trợ nhỏ ở lâm thành đông mà hạ an ca ngừng xe ở lâm thành tây đông tây hai hướng chẳng trách muốn như vậy sớm xuất phát bọn họ ngừng xe địa phương để cố chi nam rất kinh ngạc thật sự rất kinh ngạc một cái lập cùng lâm thành ngoại ô phía tây khu trạch viện hơn nữa là một cái cũ kỹ cô nhi viện cô nhi viện trong đ ì n h viện một đám đứa nhỏ chính đang hài lòng chơi đ ù a mãi đến tận chú ý tới cửa dừng xe hạ an ca chậm chạp không có xuống xe cố chi nam có chút không rõ vì sao nàng hoa đào con mắt nhìn phía trước đ ì n h viện hải tử dường như rơi vào hồi ức như thế hít vào một hơi thật sâu hạ an ca mới rốt cục mở cửa xe xuống xe an ca tỉ tỉ định viện bên trong hải tử trước sau quan tâm đứng ở cửa xe hạ an ca mới xuống xe bên trong một cái ăn mặc màu vàng áo đầm bé gái lập tức liền hô to chạy hướng về hạ an ca bé gái năm sáu tuổi có chút trẻ c o n phì béo ị đánh gục ở hạ an ca trên người làm lúng gõ má sượt hạ an ca quần áo an ca tỷ tỷ ngươi làm sao mới trở về nha ta đều muốn chết ngươi rồi hạ an ca xoa bé gái đầu nhu h ò a cười hỏi tiểu khê viện t r ư ở n g đây đang làm bữa chưa nha trong đình viện hải tử cũng đều chạy ra đem hạ an ca bao quanh vây nốt liễu gia l i ễ u dịu nói cái liên tục cố chi nam cảm giác mình đứng ở một bên có chút dư thừa chỉ là không nghĩ đến hạ an ca già cứ nhưng mà là cô nhi viện hắn mới có chút rõ ràng tại sao hạ an ca không trở về nhà trụ ca ca c ngươi là tỷ tỷ lão công sao nàng đã nói gặp mang lão công trở về lão công không phải nói tốt bạn trai sao điều này làm cho ta làm sao diễn cố chi nam cảm giác viết hầu có chút khô giáo cái này gọi t i ể u khê bé gái quả thực liền nói lời kinh người đời này lần thứ nhất làm tên lừa đảo liền trên khỏe làm sao cái đối thủ hạ an ca nửa ngồi nửa quỳ ở hải t ử trống bên trong hóa nhạt trang gõ má trong nháy mắt liền đỏ cái này tiệu khê ta là ngươi tỷ tỷ bạn trai còn chưa có kết hôn nha cố chi nam trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa đưa tay ra vớt tiểu cô nương này đầu vậy ngươi cùng tỷ tỷ lúc nào kết hôn nhỉ tiểu khê hỏi tới đưa tay nắm lấy cố chi nam bàn tay lớn đem hắn lôi hạ xuống cố chi nam nửa ngồi nửa quỳ vẫn là cao hơn tiểu khê ra rất nhiều h ừ m hiện tại không vội vã ca ca còn ở cùng tỷ tỷ của ngươi nói chuyện yêu đương tương lai kết hôn sẽ nói cho ngươi biết có được hay không trong tivi nói không muốn kết hôn đều là cặn bã nam ca ca sẽ không làm cặn bã nam chứ tiểu khê đột nhiên ngoại cổ một mặt ngây thơ hỏi sau đó còn g ơ g ơ lên chính mình quả đấm nhỏ ca nếu như cặn bã nam tiểu khê muốn đánh ngươi Đứa nhỏ này bình thường xem cái gì tv còn cặn ba nam sợ không phải liền hải vương đều biết tiểu khê hạ an ca thay đổi lành l ạ n h khí chất tiến lên kéo qua tiểu khê hoa đ ả o con mắt chừng mắt nàng ai dạy ngươi những n à y tv a tiểu khê ngây thơ trả lời viện t r ư ờ n g bình thường đều sẽ mang chúng ta xem tv trong tv đều là nói thế nào cộc hạ an ca thật là có chút bị đánh bại hiện tại tiểu h ả i tử xem đã không phải phim hoạt hình sao làm sao cảm giác so với nàng đều hiểu an ca cô nhi viện cửa lớn đi ra một cái trung niên nữ nhân hơi mập ăn mặc phổ thông cáo báo sơ mi cho dù năm tháng đã ở trên mặt của nàng lưu lại một chút dấu vết nhưng vẫn là có thể từ bên trong nhìn ra lúc còn trẻ khẳng định là đẹp đẽ mỹ nữ hạ cô hạ an ca kinh h ỉ hô cố chi nam mới phát hiện nguyên lai hạ an ca cũng có loại này ngây thơ thời khắc từ khi biết tới nay chưa từng thấy nàng loại vẻ mặt này n ụ cười như thế không phải làm mình tinh loại kia cười là xuất phát từ nội tâm ý cười hạ cô lôi kéo hạ an ca tay nhỏ quan sát tỉ mỉ cái này chỗ mã càng ngày càng đẹp đẽ nữ h à i càng là đôi kê hoa đảo con mắt cũng không biết là làm sao sinh càng lớn càng quyến rũ gầy rồi có phải là không có hảo hào ăn cơm trong điện thoại không phải đều thường nói cho ngươi muốn ăn mập một chút sao ngươi xem một chút này e o như vậy thế muốn như vậy thế làm gì hơi mập mới được hạ cô như là kiểm tra hạ an ca thị trên người như thế vừa nói cái liên tục hạ an ca nhưng là khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ tùy ý nàng kiểm tra hơi mập mới được không cố chi nam ở bên cạnh nghe vớt c ầ m rơi vào trầm tư hắn liền cảm thấy hạ an ca e o cũng không tệ l ắ m à dịu dàng nắm chặt trên người nên mập đều mập lẽ nào hơi mập càng đ ẹ p mắt chẳng trách đường triều yêu thích hơi mập xem ra là chính mình ánh mắt hẹp hòi mà lúc này hạ cô mới ý thức tới cách đó không xa đứng cá nhân ánh mắt của nàng nhất thời sáng、ngời. lôi kéo hạ an ca tay đi đến cô chi nam trước mặt khắp khuôn mặt là ý cười an ca bạn trai là lao công rồi hạ mụ mụ tiểu khê đột nhiên ở một bên hô to đi đi đi các người đi vào nhanh một chút ăn cơm không phải vậy không có hạ cô có chút không nói gì chính mình bình thường xem phim truyền hình đều bị những hải tử này học đi tới bên trong lời kịch ồ ăn cơm lạc vừa nghe đến ăn cơm tiểu khê này mười mấy đứa bé liền vui vẻ chạy vào t r o n g cô nhi viện một cái so với một cái nhanh đồng n ô n vô kỵ có điều cũng là chuyện sớm hay m ộ n sao nhà chúng ta an ca nhưng cho tới bây giờ không mang quá nam nhân trở về mỗi lần ta đều thúc nàng Tiểu hạ a mang i tử cũng ở thúc thật cũng nàng, không nghĩ đến lần này ở h sự mang về.、Hạ、cô đánh giá trước mắt cô Chi đánh giá n mắt an m g ư ờ i ca o to, anh chàng đi ẹ p t r a chính khá nghệ, văn là là gây điểm, xem ra tới o à hài n còn lòng. Anca thể thật t Hạ đi cô chi nam bên người hai tay kéo cánh tay của hắn như là chim nhỏ nép vào người như thế ôn nu nhìn cô chi nam vừa nhìn về phía hạ cô ôn nu nói lần trước liền nên đi về cùng chi nam t h ấ y ngài thế nhưng hắn khá bận cho nên mới kéo dài tới hiện tại người là diễn viên chứ người căn bản không phải ca sĩ người diễn kỹ này coi như không làm ca sĩ đi diễn kịch cũng không chết đói a cố chi nam thân thể đột nhiên trở nên hơi cứng n ắ c nhưng hạ an ca nói chuyện biểu hiện đều có vẻ cực kỳ tự nhiên để hắn có chút không chống đỡ được cảm giác mắt thấy cố chi nam lại đang là người hạ an ca kéo tay lặng lẽ dùng sức ngắt một hồi hí nhưng cố chi nam cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại trên mặt lập tức ý cười tràn đầy biểu hiện cực kỳ thời thượng đối với hắn mà nói ứng phó đại nhân so với ứng phó đứa nhỏ đơn giản quá nhiều rồi hạ cô được ra tên cô chi nam là an ca bạn trai hạ cô nhất thời vui vẻ ra mặt liên tục nói tốt lôi kéo cố chi nam liền muốn hướng về trong sân đi đến vừa đi còn một bên nói với cố chi nam khi còn bé sự tỉnh ngươi lai ngươi là bị như vậy thúc hôn trên đường tới hạ an ca chỉ nói với tự mình người trong nhà không biết nàng hát làm mình tinh nàng vẫn luôn nói mình là học thiết kế nàng cũng đúng là học thiết kế cố chi nam nghi hoặc vậy bọn họ liền không có ở trên tv từng nhìn thấy n g ư ờ i đổi lấy nhưng là hạ an ca t h o á n n h ị n hắn liền rõ ràng bởi vì vẫn không có đầy đủ n ổ i danh thật giống như chính mình không cũng không quen biết liền ngay cả xem tin tức cũng là ở không đáng chú ý góc nhìn thấy tên của nàng mới điểm đi vào được rồi là ta qua loa chương ba mươi hai cô nhi viện hạ cô ta mua một ít lễ vật cho tiểu khê các nàng nhưng hạ an ca không nhìn nổi nhưng trong lòng cũng có chút an tâm hiển nhiên không nghĩ đến người đàn ông này gặp như vậy phối hợp nàng diễn kịch nàng đi đến mở ra xe đẩy cốt sau bên trong là tràn đầy một cái cốt sau lễ vật ăn uống chơi xuyên tất cả đều có cố chi nam vội vã nói với hạ cô thanh ta trở lại hỗ trợ trở về quá thân đi đến cốt sau khá lắm dòng dã một cái cốt sau tràn đầy cố chi nam có chút ưu oán nhìn hạ an ca hạ an ca khuôn mặt thanh tú cũng có chút h ư n hảo không biết là khí trời nguyên nhân vẫn cảm thấy chính mình như vậy khanh cố chi nam cảm thấy không được ý tứ người không cần hỗ trợ hạ an ca không có đến xem cô chi nam chỉ là nhỏ giọng nói hạ cô cũng chính đang đi về tới thở dài cô chi nam đem nhẹ nhất quần áo p h o n g tới hạ an ca trong tay chính mình nâng lên mấy dương lớn sữa bỏ nếp miệng cười nói nói ta làm sao cam lòng nhường người chuyển nhiều đ ồ như vậy đây ta chủ nhà đại nhân câu nói sau cùng là cắn răng nói hạ an ca mí mí m miệng không biết đang suy nghĩ gì thế nhưng trên mặt hồng hào càng sâu tất cả những thứ này đều bị hạ cô nhìn ở trong mắt không khỏi vì là chuyện này đối với tiểu tình nhân cảm thấy hài lòng năm gái đồ vật đều có thể nói nửa ngày lặng lẽ nói tuổi trẻ thật tốt đây làm sao mua nhiều đồ như vậy hạ cô đi đến cốp sau nhìn thấy bên trong lại còn có một nửa lễ vật có chút thế hạ an ca đau lòng hiện tại cô nhi viện điều kiện so với ngươi khi đó tốt hơn rất nhiều quốc gia cũng đang giúp p h ụ ngươi không cần mỗi lần trở về đều mang nhiều đồ như vậy không có chuyện gì hạ cô lại không mắc hạ cô biết hạ an ca tính tình chính là như vậy cũng không nói thêm gì chỉ là một bên giúp chuyển thời điểm trong miệng nhắc tới cái này không cần mua cái kia không cần mua nên giữ lại tiền tồn từ đ ì n h viện đi vào cái này cùng lớp học như thế nhà lầu bọn nhỏ đều ở bên cạnh tăng tin tiến hành bữa trưa tiếng cười cười nói, nói vậy đại khái chính là tiểu hài từ sinh hoạt không g có cái truyền n t h hai lần mới cuối cùng đem cốp sau lễ vật đều rời vào đến cô chi nam trước mắt đột nhiên xuất hiện một con tim bạch tay nhỏ là hạ an ca truyền đạt khăn tay hắn xác thực chảy một ít hãn nhỏ vụn tóc mái đều kể cận cái chán nói tiếng cảm ơn tiếp nhận khăn tay vào tay bắt đầu lạnh lẽo hiển nhiên là đặc biệt làm ướp hạ cô trong mắt chưa ý cười nhìn hai người này càng xem càng cảm thấy đến xứng chờ cố chi nam sát sóng xuôi hãn nàng mới mở miệng vừa vặn là bữa chưa thời gian đi ăn cơm chưa đi cái kia hóa ra tốt hắn đã sớm nói bụng dậy sớm như thế liền gặp một cái bánh mì căng tin ngay ở cuối hành lang hạ cô đi ở phía trước cố chi nam cùng hạ an ca đi ở phía sau ngươi liền ở ngay đây lớn lên ừ m vì lẽ đó là hạ cô đem ngươi nuôi lớn lạc không tính là nhưng cũng có thể nói thế nào hạ an ca trả lời để cố chi nam có chút không tìm được manh mối cái gì gọi là không tính là lại có thể nói thế nào cái kia mới vừa còn muốn hỏi căng tin đến cố chi nam nhìn bên trong tiểu hải tử mười mấy hải tử có thứ tự ngồi ở vị trí của mình hài lòng b i cơm ít nhất xem vừa nay béo ị tiểu khê to lớn nhất cũng có điều mười một mười hai tuổi ngoại trừ tiểu hải tử ngây thơ thuần mỹ hoàn toàn không có một tia hỗn loạn mỗi cái tiểu hải tử đều tuân thủ căng tin lễ nghi giỏi qua à n g ắ m lại chính mình khi còn bé ăn một bữa cơm chọn ba kiếm bốn chính mình mẹ suýt chút nữa nắm gậy ngạnh đâm vào đi xấu hổ bên trong phòng ăn bốn cái a di đang phụ trách dò xét bọn nhỏ ăn cơm cái t i ể ăn xong còn mớn cái t i ể ăn không hết rủ rỗ ăn xong cảnh tượng rất tốt đẹp. bản thân mình đối với cô nhi viện loại này hiểu rõ liền không nhiều nhưng hiện tại hắn hiểu biết thật sự chính là một đám thiên sứ như thế đáng yêu người căng tin cơm nước rất phong phú hai mặt một chay một thang kkk người giúp ta ăn xong đi ta ăn không hết cũng bị lý mụ mụ mắng cố chi nam mới vừa ngồi xuống phía sau béo ị liền tiến tới b i bô tựa hồ còn rất bát n ứ c tiểu khê hạ cô lập tức liền đứng lên đi tới nhấc lên tiểu khê cổ áo để cái kia bị tiểu khê gọi là lý mụ mụ a di lại đây trực tiếp nhìn chằm chằm nàng ăn xong cố chi nam nín cờ ý cái này béo ỵ b é gái để hắn có chút rợ khóc rợi cùng hạ an ca l tiểu cô nương này có thể quá sung sướng chi nam nhờ ư ngươi n g cười chê rồi tiểu khê đứa nhỏ này chính là nghịch lợm cùng an ca khi còn bé gần như lập tức mặc kệ liền chạy không thấy bóng dáng an ca khi còn bé rất vướng sao cố chi nam cảm thấy đến kinh thiên ly kỳ liền này cao lãnh trí tuệ nữ t h ầ n phạm ngươi nói nàng rất nghịch lợm đúng vậy hạ cô như là nhớ ra cái gì đó buồn cười sự khắp khuôn mặt là ý cười khi còn bé nàng nhưng là chúng ta trong v i ệ n hải tử vương cả ngày mang theo hắn hải tử theo chúng ta đối n ị c h vì thế cái mông của nàng không ít chịu đòn ồ còn có chuyện như vậy cố chi nam khỏe mắt mắt liếp chính đang vùi đầu ăn cơm hạ an ca yên lặng xem cái tiểu tiên nữ nữ đại mười tạm biến trực tiếp đem tính cách cũng thay đổi chờ ăn cơm xong a ta lại nói cho ngươi an ca khi còn bé chơi thật vui cố chi nam gật đầu liên tục hắn cảm giác lần này tới nơi này lạc thú tìm tới luận cao lanh chủ nhà đứa bé lúc xưng vương con đường là cái gì để một cái nữ h ả i tính tình đại biến tương lai làm tiểu thuyết vật liệu hạ cô cầm nước ngội hạ an ca không nhịn được quay về hạ cô hồ hoa đảo con mắt làm như có chút á m chỉ không cho nói viện trưởng lần này đăng báo có kết quả sao bên kia nhìn tiểu khê lý mụ mụ quay đầu lại hỏi hạ cô không đây phòng chứng vẫn là như thế đều quen thuộc hạ cô thở dài một hơi đáp lại nói nghe được hạ cô trả lời lý mụ mụ cũng thở dài nói rằng chúng ta trong viện các loại trang bị cũng đã lâu năm thiếu tu sửa có chút căn bản là không thể dùng còn tiếp tục như vậy có thể sao làm ăn cơm ăn cơm lưu lại nghỉ trưa ta lại trở về viết một phần đơn xin hạ cô trực tiếp đánh gây đề tài hiển nhiên không muốn đ à m luận nhưng cô chi nam rất rõ ràng cảm giác được tâm tình của tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút hạ bao quát hạ ăn ca lúc nghỉ trưa mười mấy hải tử bị lục tục đổi tới lầu hai giường chiếu nghỉ ngơi béo ị tiểu khả ái tiểu khê vẫn cứ c u ố n quýt lấy muốn cùng hạ an ca đồng thời đi ngủ trưa hạ an ca không cưỡng được nàng chỉ có thể bồi tiếp nàng nằm ở nàng trên giường nhỏ nghỉ ngơi cái này cao l ã n h chủ nhà đối với tiểu hài tử này rất tốt đại khái là cho rằng mội mội mình tới đối xử cố chi nam liếc mắt liền thấy mà vào đưa qua hạ an ca thái độ đối với tiểu khê có phải là cảm thấy đến như nàng khi còn bé chính mình hạ cô nói nàng khi còn bé nhưng là hải tử vương mà cái này béo ỵ tiểu khê cũng là đứa bé vương đến con rất ung dung vốn cho là, là muốn gặp nàng thất đại cô bắt đại di cậu ba ngoại h thầm. h ị k ô n nghĩ đến chính là chỉ là mấy cái đáng yêu trung niên nữ nhân, cùng một đám tính chỉ đám cái c là là mấy một yêu trẻ n khiến hắn này hải cho giả bạn trai thật giống không có cái tử, b n t r a trừ h không ậ t đất t giống gì dụng Ngoại cái có vọa à. chuyển q u ô n đồ ở hạ an ca buổi tiếp t i ể u khê lúc nghỉ ngơi cố chi nam chính mình nhản rỗi vô sự ở trong hành lang đi dạo nay vẫn là hắn lần thứ nhất tham quan cô nhi viện xem một căn phổ thông ba tầng lớp học lầu một là phòng khách cùng căng tin còn có mấy cái văn phòng lầu hai là dừng chân nghỉ ngơi địa phương lầu ba là tiến hành giáo dục địa phương chia làm mấy cái phòng học đây thật sự là một căn rất cũ kỹ nhà lầu từ vừa nay đi vào đến ăn cơm cố chi nam liền nhìn thấy rất nhiều nơi cũng đã cũ nát không thể tả rất nhiều phương tiện cũng đã rất giả dạy học bàn băng ghế đều là cũ kỹ chất gỗ băng ghế tu tu bổ bủ dùng bảng đen cũng thoát tất càng khỏi nói hiện tại tiên tiến nhất nhiều truyền thông phòng học dưới lầu giải trí phương tiện cũng không có vì lẽ đó bọn họ đến thời điểm đám con nít đều đang đùa diều hâu bắt gà con những n à y trò chơi lầu một lầu hai cũng còn tốt lầu ba mới là thật sự rách nát đi ở lầu ba trên hành lang cố chi nam phát sinh phòng học rất nhiều mặt tường cũng đã đi tất lộ ra bên trong gạch đỏ bức tường đóng cửa cũ kỹ căn bản tỏa không hẹp có chút cửa sổ đều không có chỉ là dùng ván gỗ hoặc là giấy cứng lâm thời đóng kín như vậy hoàn cảnh cũng không tốt ngẫm lại cũng chỉ có chính mình tiểu học mới là loại này cũ kỹ cái bản cùng bảng đen phân viết tưởng nhưng hắn tiểu học đều không có đọc xong cũng đã toàn diện đổi thành nhiều truyền thông p h o n g học cái gì đều rực rỡ hẳn lên cố chi nam nghĩ đến hắn ăn bữa chưa nhưng là dinh dưỡng sung túc đại khái là đem tiền đều dùng đến cho bọn nhỏ bổ sung dinh dưỡng vì lẽ đó tiểu khê cái k i ê u béo ị thân hình mới gặp khả ái như vậy nhưng loại này giáo dục hoàn cảnh để cố chi nam trong lòng có khác ý nghĩ chương ba mươi ba quên tiền hạ cô ở lầu hai không gặp cố chi nam bóng người tìm t hạ, hạ cô vừa nói vừa đi đến cô chi nam bên người nhìn bên trong phòng học nàng sau đó càng đi về phía trước một cái phòng học đẩy cửa ra đối với cô chi nam mỉm cười nói cái này là an ca trước đây học tập phòng học đi vào nhìn、Tốt. trong phòng rất đơn giản sở hữu cái bản đều bày ra rất trình t ề mặt bàn sạch sẽ liền ngay cả bảng đèn cũng lau chùi sạch sành xanh, xanh hạ cô vớt cũ kỹ cái bản làm như đang hồi ức nàng nhìn cô chi nam cười cợt thực ta trước đây không thế nào yêu thích an ca cảm thấy cho nàng quá nghịch ngợm không tốt b ằ n g giáo nhưng ta tỉ tỉ đối với an ca yêu thích không được tên hạ an ca chính là ta tỉ tỉ lấy nàng coi an ca là con gái nàng sau đó chỉ vào một chỗ cái b à n đạo nàng khi còn bé chính là ở vị trí này học tập ta tỉ, tỉ giáo nàng nàng rất thông minh học cái gì đều nhanh sau đó đi ra ngoài bên ngoài niệm trung học cơ sở sau khi tính tình liền càng ngày càng nghĩa nói rằng nàng đây dừng lại một chút nhưng cố chi nam đón được trung học cơ sở hải tử tốt xấu đều có có thể không phải xấu nói chuyện có lúc gặp hạ người hạ an ca hay là cũng là bởi vì cái này mới gặp t i ê n tính rất nhiều mà hạ cô dừng lại một lát sau âm thanh đều mang theo chút càng b i ế t nàng lúc học lớp mười ta tỷ tỷ nhân bệnh tạ thế nàng lập tức hãy cùng biến thành người khác như thế cũng không còn loại kêu hoạt bắt tính tình nghĩ đến ngày hôm nay cũng là tỷ tỷ ngày rỗ c h ẳ n g trách cố chi nam đột nhiên rõ ràng nàng tại sao đột nhiên phải quay về nhìn một chút hóa ra là như vậy nơi này hải tử từ nhỏ liền thiếu cha mẹ yêu cho dù chúng ta cho nhiều hơn nữa bọn họ cũng vẫn là gặp cảm thấy thiếu h ụ t yêu vì lẽ đó chi nam a ta đối với ngươi không có gì yêu cầu chỉ hy vọng ngươi có thể đối với an ca thật nhiều kiên trì nàng trong nóng ngoài lạnh không có gì ý đồ xấu rất dễ dàng chịu thiệt hạ cô lại lần nữa nhìn về phía cô chi nam thời điểm con mắt có chút hồng ngài yên tâm được rồi ta đều rõ ràng cố chi nam gật đầu lia l i ệ dường như là đem mình đại vào đến bạn trai trong nhân vật từ nơi này đi ra ngoài hải tử chỉ có hạ an ca còn đang kéo dài vì là cô nhi viện quyên tiền đây là cố chi nam nghe được cái cuối cùng tin tức an ca làm mình tinh chứ hát loại kia hạ cô đột nhiên hỏi để cố chi nam có chút ngạc nhiên ngài biết hiện tại điện thoại di động như vậy phát đ ạ t ta ngẫu nhiên từ điện thoại di động từng thấy ta còn nghe nàng ca đây hạ cô đắc ý lấy điện thoại di động ra cơ cơ tiếp tục nói thực cũng được nàng từ nhỏ liền yêu thích hát sướng cũng được chính là ta nghe nói minh tinh luôn muốn chung quanh bôn b à hơn nữa ta mấy ngày trước mới nhìn thấy tin tức nói nàng hiện tại cùng công ty làm lộn tung lên nàng cái kia thân thể nhỏ bé ta liền lo lắng nàng được con ước vì lẽ đó đây chính là nàng không nói cho ngươi nguyên nhân hạ cô có ta đây ta gặp chăm sóc tốt nàng ta dưỡng lên nàng ngài yên tâm được rồi cố chi nam đầy đủ thể hiện diễn viên bạn trai bạn trai lực hạ cô sâu sắc nhìn cố chi nam một ánh mắt trang trọng gật gù nàng gà ta là sợ ta lo lắng vì lẽ đó ta cũng không muốn để cho nàng biết tăng cường nàng áp lực liền vẫn giả vờ không biết ngươi đừng nói với nàng cố chi nam thật lòng gật đầu ta biết trong viện hiện tại rất khó khăn sao buổi trưa hôm nay nghe ngài nói xin không tới cố chi nam chỉ vào trong phòng học phương tiện còn có đã thoát tất một mặt tường nói rằng là những n à y xin không tới sao hạ cô nhìn về phía cố chi nam chỉ về địa phương ngữ khí có chút tay đắng gần như trong viện rất nhiều phương tiện cũng đã cũ kỹ đến nhận việc không nhiều không thể dùng ngươi xem những n à y tưởng đều có thể nhìn thấy bên trong gạch đỏ có thể hết cách rồi chúng ta xin rất nhiều lần vẫn không đáp lại hạ cô nói xong làm như có chút giả vờ ung dung có điều cũng tốt hơn trước đây hiện tại mỗi cái cuối tuần đều sẽ có lao sư đến trí nguyện dạy học cũng không cần chúng ta những n à y tay mơ lên sân khấu giáo trong thành phố giúp đỡ cũng so với trước đây nhiều ngược lại cũng miễn cưỡng sinh hoạt hơn nữa t ỉ n h cờ cũng sẽ có một ít ái tâm nhân sĩ quyên tiền quân vật vì lẽ đó cũng không đến nỗi bị đói bọn nhỏ cố chi nam yên tĩnh nghe xong tất cả những thứ này trong lòng có chút cảm giác khó chịu là ta có chút ngây thơ hạ cô lắc đầu một cái ngươi sẽ hỏi vấn đề như vậy đại biểu ngươi là thiện lương an ca giao p h ó cho ngươi ta cùng tỷ tỷ đều yên tâm hai người đồng thời đi xuống lầu đi đến giấc ngủ chưa gian phòng cửa sổ bên trong hải tử đều còn ở yên tĩnh ngủ say cô chi nam liếc mắt liền thấy cái kia ăn mặc áo sơ mi quần đại nữ hải nàng ôm béo ị đống thịt ngủ rất quen khoe miệng khẽ nhết cũng không biết đang làm gì mộng đẹp hạ cô cho cô chi nam ở lầu một cũng tìm một gian phòng nghỉ ngơi bình thường cho đến trí nguyện dạy học lao sư nghỉ ngơi hắn nằm ở trên giường tâm tư có chút tung bay hạ cô lời nói vẫn quanh quẩn ở bên hai làm sao đều khu không tiêu tan có mấy người trời sinh ăn no m ặ cấm có mấy người liền cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm cũng không chiếm được hắn đột nhiên có chút buồn b ự c chính hắn cũng không phải cái gì thánh nhân từ hội thơ từ trên tổng cộng liền kiếm mười lăm vạn hiện tại nhưng sinh ra quên đi ra ngoài mười vạn ý nghĩ cũng mặc kệ hắn làm sao lẩn tránh sẽ chỉ làm cái ý niệm này càng ngày càng rõ ràng mãi đến tận phóng to đầy g i ấ y c ố chi nam toàn bộ đầu góc có phải là hai cái tiên hiện đại lao đã không chế ta tư tưởng cô chi nam hoài nghi đạo dùng các ngơi thơ đổi lấy nội chuyện bất bình liền muốn được không bình chứ ai hay là đây là số mệnh n g ắ m lại hắn sở dĩ xuyên việt cũng là bởi vì cứ u rơi xuống nước bé gái mới gặp có cơ hội đi tới nơi này cái thế giới song song mới gặp có cơ hội chạm khắc cái kia hai bài thơ mới có thu hoạch thưởng cơ hội thứ nơi sâu xa tự có chú định rồi tùng tùng tùng hạ cô vừa mới ngồi ở văn phòng trên ghế muốn nằm ú t s ắ p nghỉ ngơi một chút liền nghe thấy tiếng gõ cửa mời đến chi nam lúc này mới nửa giờ cũng chưa tới cố chi nam liền tìm tới cửa hơn nữa vẻ mặt còn rất nghiêm túc sao đến ngồi xuống nói thả tay xuống bên trong ly nước hạ cô hỏi cô chi nam đi đến hạ cô đối diện ngồi xuống vẻ mặt có chút giấy r u ộ n nhưng sau đó lại thoải mái hắn cười nói ta nghĩ một hồi nơi này là an ca lớn lên địa phương nàng vui mừng địa phương chính là ta vui mừng địa phương vì lẽ đó ta dự định quên tiền mười vạn đem c ô nhi viện tu sửa một hồi hạ cô còn đang kỳ quái đứa nhỏ này biểu cảm trên gương mặt nhiều như vậy biến liền nghe đến cô chi nam lời nói nàng sượt một hồi liền đứng lên đến rồi vẻ mặt rất nghiêm túc không được tại sao từ chối làm sao thẳng thắn là cô chi nam không nghĩ đến hắn nhưng là muốn quên tiền cho cô nhi viện <cười> cái gì tại sao ngươi biết kết hôn cần bao nhiêu tiền sao hiện tại giá phòng đều không rẻ ta cũng không muốn chúng ta an ca lại an khổ hạ cô trả lời rất kiên định cô chi nam có chút buồn bực nhà ngươi an ca ở lâm thành mua nhà trợ nhỏ là ta chủ nhà ngài biết không muốn là nghĩ như thế nào cô chi nam vẫn là đứng lên đến đem hạ cô theo ấn về trên ghế chậm rãi giải thích hạ cô ta cùng an ca hiện tại không vội vã kết hôn hơn nữa làm sao ngươi biết ta liền mười vạn t h ố i hắn tự tin cười nói này mười vạn ta có thể rất nhanh kiếm trở về tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ta ngài có tin hay không hạ cô chỉ cảm thấy cô chi nam lúc nói lời này từ trên người hắn nàng cảm nhận được một l u ồ n mánh liệt tự tin làm cho nàng có chút không tự giác lựa chọn tin tưởng nàng xác thực rất hy vọng cô nhi viện phương tiện có thể đổi mới để những đám h à i từ này đều có thể hưởng thụ đến cùng ngoại giới như thế giáo dục cho nên nàng vẫn luôn tại chiều trong thành phố đưa xin nhưng vẫn luôn là đá chìm lấy biển hơn nữa ngài từ chối không được bởi vì bên ngoài phòng khách có cô nhi viện quyền tiền phương thức là ngài số thẻ ngân hàng ngài bây giờ nhìn xem có phải là đã có thêm mười vạn rồi c ô chi nam cười nói coi như là ta vì an ca quên được không ta có thể coi là ngài nửa cái con rể không phải sao giả trang cái bạn trai mười vạn không còn cố chi nam đau lòng một nhóm nhưng mặt ngoài vẫn là làm tốt diễn viên tự mình tu dưỡng hơn nữa hắn đối với cái này cao lãnh minh tinh chủ nhà đổi mới rất nhiều trong nóng ngoài lạnh mặt ngoài cao lãnh đi ngủ cũng sẽ chạy nước miếng ta vẫn là quá mềm lòng a chương ba mươi bốn h ậ n định ngài liền an tâm cầm tu sửa trong viện đi còn có đừng nói với a n ca. ta mặt sau ở nói với nàng là tốt rồi ngươi nhìn nàng buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm tâm tình liền tương đối t h ấ p lạc hắn cũng không muốn bị cái tia cao lãnh chủ nhà chính mình tới nơi này giả trang một ngày bạn trai đem mình mười vạn khối chơi không còn h u ố hồ đây là chính hắn quyết định cùng với nàng không có quan hệ chút nào nhưng cố chi nam có thể nghĩ như thế nào ở hạ cô trong mắt liền không phải như vậy một chuyện nàng càng cảm động có chút càng biết ngươi thực sự là an ca thực sự là tìm tới một cái hào tiểu hỏa hào tiểu hỏa khẳng định là hào tiểu hỏa tự sinh ra từ tiêu loại kia cố chi nam chuyện muốn làm cũng làm xong bên ngoài cũng náo n h ị t lên nói vậy là bọn nhỏ đều từ giấc ngủ chưa thời gian tỉnh lại được rồi ta đi ra ngoài trước cố chi nam đứng lên liền đi đi ra ngoài l i ế c mắt liền thấy thấy lầu một phòng khách bị bọn nhỏ vây vào giữa hạ an ca bọn nhỏ đều ở phân quần áo hạ ăn ca áo sơ mi còn bị bọn nhỏ trào có chút chứ ba nhìn thấy cô chi nam từ hạ cô bên trong phòng làm việc đi ra trên mặt nàng dĩ nhiên có chút á a y náy hoa đ à o con mắt có chút thật không tiện nhìn cô chi nam không nghĩ đến chính mình lại ngủ nàng nguyên bản còn muốn bồi tiểu khê ngủ nàng liền ra tới bồi cô chi nam dù sao người ta bồi chính mình tới nơi này kết quả chính mình chạy đi đi ngủ chưa không lâu lắm hạ cô cũng đi ra dẫn dắt bọn nhỏ đem hạ an ca mang đến quần áo đ ề u phân lại đi nàng chưa hề đem cô chi nam quên tiền sự tình nói cho hạ an ca đây là nàng đối với cô chi nam hứa hẹn chỉ là nàng xem cô chi nam chính là càng ngày càng yêu thích nếu cố chi nam nói rồi gặp chính mình nói cho hạ an ca nàng cũng sẽ không lại đi nói rồi thật không tiện cố chi nam tự nhiên biết hạ an ca tại sao thật không tiện hai người sóng vai đứng ở cửa nhìn trong đình viện hải t ử chơi đùa cố chi nam cảm thấy đến này thực cũng không sai đêm nay nấu mì cho ta ăn là được ta muốn ba cái trứng cố chi nam quay đầu cười đùa nói cực khổ rồi một ngày còn quên tiền mười vạn muốn ba cái trứng hoàn toàn không quá đáng này rất hợp lý hạ an ca vẻ mặt có chút ốc sau đó hơi c ú i đầu nhẹ giọng nói tiếng tốt không nghĩ đến chính mình từ hạ mụ mụ nơi nào học được nấu mì phương pháp nhưng là vẫn nấu cho bên cạnh nam nhân an ngươi có phải là lén lút thân an ca tỷ tỷ ngay ở hai người nói chuyện khoảng cách cái kêu b é o ỵ tiểu khê đột nhiên chui ra một cái đầu nhỏ từ giữa hai người ép ra ngoài như là che chở chính mình vật phẩm như thế đem hạ an ca che chở ở phía sau nho nhỏ con mắt t r ừ n g mắt cô chi nam hung tận tiểu n ã i tiếng nói không kết hôn không cho thân an ca tỷ tỷ cố chi nam nhất thời đối với tiểu khê xem phim truyền hình sản sinh trước nay chưa từng có m u ố n biết hắn thật muốn biết cái này phim truyền hình tên gọi cái gì hắn trở lại liền truy thức đêm cũng hắn ả xem xong chưa kịp cố chi nam nói chuyện đây hạ an ca liền đem tiểu khê kéo tới chính mình ngồi xồn xuống, xuống nắm bắt tiểu khê tiểu mặt béo phì hung h ă n nói ta một hồi liền đi nói cho hạ cô sau đó xem tivi ngươi không cho lại nhìn a không muốn không muốn ta vẫn không có xem xong đại kết cục đây tiểu khê thật giống chịu đến thiên đại đạ kích cả người trong nháy mắt liền nổi không muốn cũng không được ồ ồ ồ ta không muốn cùng an ca tỉ tỉ được rồi béo ị hoa nước tránh thoát hạ an ca chạy hướng về phía hạ cô bên kia nàng muốn trước tiên đi cáo trạng để hạ cô không muốn không cho mình xem tivi cì cì hạ an ca ngẩm đầu nhìn thấy cô chi nam một mặt nín cười nguyên bản sắc mặt thì có chút hồng hào nàng lập tức vành hai liền sung huyết như thế nàng mạnh mẽ chừng cố chi nam một ánh mắt cũng đi hạ cô nơi nào ngày hôm nay tiểu khê sợ là chạy trời không khỏi nắm rồi mà cố chi nam thẳng tắp đứng tại chỗ bởi vì hạ an ca cuối cùng cái tia chừng phối hợp nàng hoa đào con mắt trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng đều hóa thành một loại quyến rũ cố chi nam nhịp tim suýt chút nữa ngừng vỗ một cái hắn không dám lại đi xem hạ an ca bên kia chỉ là dựa vào cửa cầu thang ngồi xuống con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bọn nhỏ tùy ý chơi đùa tâm tư trôi về nơi nào chính hắn cũng không biết ngươi từ đâu nhận thức làm sao một cái bảo tàng tiểu hỏa hạ cô nhìn cách đó không xa lại cùng bọn nhỏ chơi đùa cố chi nam. có chút t r e o k ẹ o nói chi nam đứa nhỏ này ta nhận lúc này mới một buổi sáng liền nhận hạ an ca biếu môi đó là ngài vẫn không có nhìn thấy hắn dã man thời điểm lần đầu gặp gỡ tình cảnh nàng có thể nhớ cả đời nhưng ở bề ngoài nàng nhưng là hoa đ à o con mắt đ h u t ì n h nhìn cố chi nam mỉm cười nói ở trường học thực là ở nhà sĩ. thật tốt ta ố t t dự định lúc nào kết hôn cố chi nam này một buổi sáng tính cách nàng xem hết ở trong mắt làm người hiền lành tính cách ôn hòa nên nhiệt tình cũng sẽ nhiệt tình còn có hắn quên tiền hành vi là yên lặng không có yêu cầu mình nói cho hạ an ca tăng cường hảo cảm nàng càng xem càng yêu thích trong viện phương tiện thay đổi tài chính cũng có còn có thể nhìn thấy hạ an ca thuận lợi tìm tới hạnh phúc hạ cô cảm thấy đến này n ử a đời thật sự đăng giá tuy rằng từ nhỏ không thích hạ an ca làm ở mỹ nhưng theo chính mình vừa tới nàng trái lại quay về loại này tiểu hải tử xuất phát từ nội tâm yêu quý điều này cũng có thể chính là hạ nhu tỉ tỉ tâm thái đi nàng trời sinh chính là loại kia người hiền lành h ả o h ả o quý trọng hạ cô kéo qua hạ an ca tay nhỏ tinh tế xoa xoa khóe mắt nếp nhăn phẳng phất đều thư tản đi rất nhiều ngoại trừ nhu tình vẫn là nhu tình hạ an ca cảm nhận được hạ cô tâm tình trong lòng cũng có chút dị dạng cảm giác nàng nhìn cách đó không xa cô chi nam không biết hạ cô tại sao thấy thế nào trùng người đàn ông này hạ cô đến xem hạ mụ mụ sao hạ an ca nhấc mẫu hỏi hôm nay tới một trong những mục đích hạ mụ mụ này g r ỗ ta ngày hôm qua đi theo tỷ tỷ đã nói rồi ngày hôm nay liền không đi cho các người mẹ con một chỗ một hồi nha còn có chi nam dẫn hắn đi gặp gỡ ừng hạ cô sờ sờ hạ an ca mái tóc nhắc nhở nàng thời gian không còn sớm nàng g ậ p g ủ định viện bên trong cố chi nam trình báo mình nhắn đến hốt hoảng dĩ nhiên cùng một đám tiểu hài tử chơi nổi lên diều hâu vồ gà con hắn là vẫn đại lạo hưng chơi cũng không còn biết trời đâu đất đâu đặc biệt tiểu khê cái này béo ị gà mái có đến vài lần trực tiếp treo ở trên người hắn để hắn có chút không thể động đậy nhìn thấy hạ an ca cùng hạ cô đi tới hắn dừng động t á c lại một đám tiểu hài tử cũng tạm dừng chơi đ ù a chúng ta đi thôi hạ an ca nhẹ giọng nói rằng nhất thời bên cạnh đám con nít đều vô cùng không muốn tiểu khê đi tới kéo hạ an ca tay nhỏ trong mắt hơi nước tràn ngập ngập ngừng nói an ca tỉ tỉ lần sau lúc nào trở về a mỗi lần đều cách đã lâu mới trở về hạ an ca ngồi sổn người xuống n u ố t tiểu khê đầu ô n nụ cười t ỷ t ỷ rảnh rỗi sẽ trở lại lần này không cách đã lâu như vậy thật sự ừng kéo ngón tay tiểu khê nói r ỗ i ra chính mình béo ị ngón tay út hạ an ca cười cận r ỗ i ra chính mình ngón tay út cùng tiểu khê ngón tay câu cùng nhau tiểu khê trên mặt mới lộ ra nụ cười nàng bông ra hạ an ca tay chạy đến c ố chi nam trước mặt kéo h a n tay kéo đến hạ an ca bên người đem hạ an ca tay nhỏ kéo đến sau đó hai cái tay trùng điệp để bọn họ nắm tại đồng thời lúc này mới hài lòng nợ nụ cười ca ca phải cố gắng yêu an ca tỉ tỉ nha không phải vậy lần sau lại đây ta liền không chơi với ngươi béo bị thị uy tính dơ dơ lên chính mình quả đấm nhỏ nhưng cố chi nam sự chú ý hoàn toàn không ở tiểu khê trong lời nói hắn chỉ cảm thấy cảm thấy rất trơn rất ôn lương rõ ràng là giữa hè tiên hạ an ca tay nhỏ nhưng lại ôn lương ôn lương nắm lên đến đặc biệt thoải mái s ư ớ n g sờ không chỉ là cố chi nam một người hạ an ca cũng bị tiểu khê hành vi lang đến nàng chỉ cảm thấy cảm thấy một con tràn ngập nhiệt khí bàn tay lớn nắm tay của chính mình lòng bàn tay của chính mình đều muốn chạy mồ hôi nhưng cố chi nam muốn bông ra thời điểm nàng lập tức trở tay nắm chặt xem ra thật giống như hai người lôi kéo tay của nhau hạ cô nhìn thấy hạ an ca cùng cố chi nam tay trong tay cùng nhau khỏi nói thật hài lòng mãi đến tận hai người ở t r ư ớ c xe tách ra từng người lên xe cố chi nam lòng bàn tay hơi có chút hãn đây là hắn lần thứ nhất kéo cô gái tay vẫn là loại này ôn tay lạnh cảm tốt như vậy hắn có chút mê luyến mà hạ an ca lòng bàn tay cầm tay lái cũng sớm đã ướt đ ấ m vánh hai cấp tốc nhiễm phải một vệt hồng chăm sóc thật tốt chính mình đừng oan ức chính mình chi nam cũng vậy biết rồi hạ cô hai người phân biệt trả lời một câu ở mọi người không muốn dưới con mắt chậm rãi chạy xà cô như việ được rồi người an ca tỷ nói rồi sau đó không cho người xem tv i i hạ an ca đi rồi hạ cô lôi kéo tiểu khê mập tay cười nói tiểu khê sắc mặt nhất thời liền đổ nàng vẫn không có nhìn thấy nam nữ chủ kết hôn đây tương lai làm sao biết an ca tỷ cùng ca ca kết hôn chính mình phải làm gì nha chương ba mươi lăm chúng tử giáo t ả i xe chạy ở trên đường cố chi nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy bên trong xe bầu không khí lập tức liền rơi vào lúng túng nhiệt ồ cố chi nam vừa định quay kính xe xuống hóng mát một chút hạ an ca liền n h ị nhữ mày ngày hôm nay cảm tạ ngươi nàng vẫn như cũ đang chuyên tâm lái xe nhỏ giọng nói cố chi nam bay đầu nhìn về phía chuyên tâm lái xe hạ an ca chiếc nhan đường nét rõ ràng còn thỉnh thoảng mân một hồi miệng trải qua hạ cô bên kia hiểu rõ hắn nhất thời cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i sau đó cười ra tiếng nhưng hạ an ca lập tức tiểu lông m à y lập tức liền n h i u càng sâu người cười cái gì Ngậy! cố chi nam nghĩ thầm ta cũng không thể nói ta nghĩ tới hạ cô nói ngươi người này trong nóng ngoài lạnh ta nghĩ tới hài lòng sự ồ hạ an ca luôn cảm thấy hắn là đang cười chính mình nhưng mình không có chứng cứ nàng đĩu môi quyết định không để ý tới hắn xe mở ra nửa giờ đến một cái nghĩa trang cửa hạ an ca dừng xe xong cố chi nam cũng theo xuống xe hạ an ca từ trong xe chỗ ngồi phía sau ôm một bó to hoa đi ra đi mấy bước nàng quay đầu lại nói với cố chi nam ngươi có thể ở trong xe chờ ta đây là chìa khóa đến nơi này nàng cảm thấy đến không cần thiết đang lừa gạt hạ mụ mụ cố chi nam gật g ủ tiếp nhận chìa khóa ở trong xe khẳng định chờ không được nhưng đây là nghĩa trang a có cái gì tốt dạo chơi đây ngoại trừ ở bên trong ngồi sổn người xuống thật lòng nhìn trước mắt bia mộ thế này hạ an ca rất nhỏ giọng nói chuyện nàng nhìn trên bia mộ bức ảnh trong mắt hơi nước tràn ngập dường như muốn đem nàng được quá h oan ức đều nói cho bia mộ những người ở bên trong nghe người bên trong này là người thân cận nhất của mình ngoại trừ nàng không ai lại cho chính mình ă n ủi không biết lúc nào cô chi nam đã đứng ở hạ an ca phía sau cách đó không xa hạ an ca nói chuyện thật sự rất nhỏ giọng vì lẽ đó hắn nghe không rõ ràng lắm hắn cũng không dám lên trước quấy rối chỉ là yên tĩnh ở phía sau nhìn đó là một khối đơn giản bia mộ trước mặt bầy đặt hai bó hoa một bó đại khái là ngày hôm qua hạ cô đến thả còn có một bó là hạ an ca mới vừa thả xuống hạ an ca đứng lên quay đầu lại liền nhìn thấy cô chi nam đứng ở cách đó không xa nàng hơi dương ra miệng nhỏ còn đ ư ờ n g đỏ hoa đảo con mắt chừng một ánh mắt cô chi nam ngoái đầu lại không nhìn t ớ i hắn h i ệ n nhiên đối với cô chi nam nghe trộm nàng cùng hạ mụ mụ lời nói tức rồi cô chi nam sờ sớm n u i có vẻ hơi lung túng hắn thật không nghe a đi rồi hạ an ca nói một câu liền hướng về lối ra đi đến đi mấy bước không nghe thấy cô chi nam tiếng b ư ớ chân c nàng nghi hoặc quay đầu lại nhưng nhìn thấy cô chi nam đối diện hạ mụ mụ đ i a mộ m cung sau đó mới quay đầu lại hướng về chính mình đi tới nàng không nói gì một mình đi ra ngoài lên xe nhưng này xong hoa đảo con mắt nhưng có chút dị dạng ánh sáng trên đường trở về rất t i ế n tĩnh bởi vì cố chi n a m ngủ có thể là hạ an ca lái xe quá vững vàng có thể là thật sự mệt mỏi hắn buổi chiều nhưng là buổi một đám bọn nhỏ chơi hồi lâu ken ken ken chuẩn bị trở về đến nhà chợ nhỏ thời điểm hạ an ca điện thoại văng lên cố chi nam cũng bị cú điện thoại này t h ứ c tỉnh hắn quay đầu nhìn thấy hạ an ca nghe điện thoại thời điểm biểu cảm trên gương mặt với hắn ở cô nhi viện bên trong nhìn thấy ý cười là như thế xem ra là có chuyện tốt gì tiếp điện thoại xong sau hạ an ca mới phát hiện cố chi nam đã tỉnh rồi nghĩ đến là điện thoại của chính mình đem hắn đánh thức nàng cảm thấy rất thật không tiện bởi vì nàng lưu lại còn muốn đi tìm tề sinh vừa nãy là tề sinh điện thoại nói với nàng chính là ca khúc đã bước đầu hoàn thành rồi hắn cảm thấy rất được muốn đem hạ an ca kêu lên thử một chút ta trước tiên đem ngươi đưa trở về sau đó ta đi còn xe còn muốn đi một chỗ hạ an ca đem xe đứng ở tòa nhà trung cư dưới nhẹ giọng nói rằng khả năng là cảm thấy không được ý tứ nàng mím mím miệng nói tiếp ngươi có thể ngủ tiếp một hồi ta sau khi trở lại gặp cho ngươi nấu mì cố chi nam gật cụ hắn có thể có ý kiến gì hắn hiện tại chỉ muốn đi đến đang nghỉ ngơi một hồi được trả lời chắc chắn hạ an ca cũng không nói thêm gì khởi động rồi xe lại lần nữa chạy xa căn hộ cố chi nam chính mình đi đến sau lập tức tiến vào gian phòng hắn còn là buồn ngủ nung lung loại này ngủ không đủ cảm thấy quả thực không muốn quá dày vào người. Mới vừa lấy vừa người. điện Mới thả o ạ i di động ra muốn ra t h xuống màn hình lại một lần nữa sáng lên biểu hiện mấy cái chưa tiếp đ i ệ n báo còn có thật nhiều điều h ẹ chặt tin tức hắn h ẹ chặt cũng không có mấy người a mở khóa thắp sáng vừa nhìn điện thoại lại đỗ quang dự lao ra tử h ẹ chặt tin tức là đỗ tiểu diêm hắn quyết định trước tiên cho đỗ quang dự về một cú điện thoại điện thoại di động ở cô nhi viện bên trong liền im lặng thêm vào ở trên xe liền ngủ vì lẽ đó hắn hoàn mỹ bỏ qua tất cả những thứ này tin tức đô đô này tiểu cố a điện thoại bên kia mới vừa truyền được đỗ quang dự âm thanh liền truyền ra ngươi điện thoại này thật khó truyền được a không biết ta còn tưởng rằng ngươi còn đang tức giận đây ta còn đặc biệt để tiểu diêm cho ngươi phát cái này huệ chặt ngươi cũng không về ha ha ha nào có nào có cố chi nam vội vã cười làm lành đạo là vừa nãy ngủ điện thoại di động im lặng âm thanh không có nhận được huệ chặt tự nhiên cũng không nghe được một phen giải thích đỗ quang dự mới tin tưởng cố chi nam đang muốn dò hỏi hắn là cái gì sự t ì n h thời điểm đỗ quang dự lại đột nhiên hưng phấn nói với hắn hắn hai bài thơ tử trực tiếp trúng cử giáo tài phụ trách sàng lọc mấy người kia con mắt đều tỏa sáng đặc biệt cái nào một thủ tướng tiến cựu quả thực muốn đem con mắt của bọn họ chớp m g đỗ quang dự sinh động như thật miêu tả ngay lúc đó tình cảnh thật giống như hai bài thơ là chính mình tác phẩm như thế cố chi nam có chút dở khóc dở cười hắn cảm thấy đến đỗ quang dự đối với thơ tử yêu quý thật sự không phải hắn loại này tiểu từ vắt mùi chưa sạch có thể lý giải loại này mới là đại sư nên có tinh thần đi nói chung chính là ngươi thơ từ đã trúng cử giáo tài ta đem ngươi điện thoại để cho bọn họ mấy ngày nay hay là liền sẽ liên hệ bọn họ sẽ đích thân đi tìm ngươi ký kết trao quyền công việc a n à y quá phiền phức nếu không ta lại đi một chuyến kinh đô chứ cố chi nam cảm thấy đến này hai bài thơ có thể trúng cử giáo tài hắn không có rất kinh ngạc nếu như trúng cử không được đó mới là hắn ả có vấn đề lớn hắn biết này hai bài thơ giá trị thí ngươi liền cẩn thận ở nhà đợi để bọn họ tìm đến cửa thân phận của chúng ta nhưng là thi nhân như vậy hô đến hắn đi tính là gì ngài là đại thi nhân vẫn là thơ từ hiệp hội người sáng lập một trong ngài khẳng định không cần đi a nhưng nếu đỗ quang dự đều nói rồi bọn họ đã đàm luận được rồi hiện tại sẽ chờ hoa quốc giáo tài bộ người tìm đến mình cái k i a cố chi nam tự nhiên là không ý kiến chú ý nghe điện thoại là được hướng về đỗ quang dự thật lòng nói một tiếng cắm tạng còn để hắn giúp mình cùng lý hội trưởng cùng toàn hội trưởng nói cắm tạng có cơ hội đi kinh đô xin bọn họ ăn cơm đỗ quang dự nhưng là nói t h ẳ n g ăn cơm liền không cần d à n h rỗi đến thơ từ hiệp hội vào cái hội viên là được nhìn dáng dấp l ạ ăn chắc hắn điện thoại cắt đức mở ra hệ trát đỗ tiểu diêm tin tức rất thô bạo trực tiếp mới chính là có ở đây không chương ba mươi sáu lại lần nữa các ca thơ trúng cử giáo tài liền đại diện cho có tiền cầm cố chi nam buồn ngủ cũng không có hắn lên tuần tra một hồi tháng này tiền mất bút bởi vì hội thơ từ nguyên nhân hắn tháng này thu được khen thưởng quả thực chấn động mẹ ta cả năm đầy đủ hơn chín vạn hơn nữa mình nguyên lai tiền bất bút sai biệt không nhiều mười vạn ở cô nhi viện quên mười vạn cũng điển trở về không chút nào ảnh hưởng cố chi nam tính tình rất thẳng quyên góp liền quyên góp hắn cũng sẽ không đi đau lòng lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn cảm thấy cho hắn vẫn là sẽ làm như vậy đã hành h ả o sự mặc vẫn tiền trình thời gian đi đến hơn một mươi h tối đêm nay bầu trời đêm đen kịt hơn nữa không khí vô cùng oi bức dựa theo kinh nghiệm thật xưa cố chi nam cảm thấy đến nhất định phải có mưa to quả nhiên không bao lâu t ư n g t i ê một tia chớp cắt ra tầm mây toàn bộ bầu trời có vẻ rất n g ộ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống mưa rào tầm tã cố chi nam mở cửa liếc mắt nhìn hạ an ca vẫn không có trở về nói tốt trở về nấu mì cũng bị nhỡ nghĩ đến cũng là người ta ít nhất là cái minh tinh cả ngày nấu mì cho mình ăn tính là gì đạo lý cố chi nam có chút thất vọng mất mát hắn thử mình làm ăn trộm cầm hạ an ca nguyên liệu nấu ăn coi như là bồi thường chính mình chơi đùa một trận một tô mì xuất hiện ở trên bàn cố chi nam ăn một miếng lông mày liền to lên đến mùi vị kém cũng quá xa rõ ràng đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn a nấu mì bước đi không phải cái kêu mấy cái tại sao mình làm ra đến mùi vị gặp cách biệt lớn như vậy cố chi nam rơi vào chầm tư Ken Ken Ken. đặt ở bên cạnh bàn điện thoại di động đột nhiên văng lên cố chi nam cầm lấy đến là h ẹ c h ặ t điện thoại hạ an ca h ẹ c h ặ t điện thoại quên mang chìa khóa không đến n ỗ i chứ a l o hắn xoa bóp tiếp nghe mở miệng hỏi đã quên mang chìa khóa bên kia không lên tiếng cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hắn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa ngoài cửa trống rỗng chỉ có tầng mây còn đang không ngừng lập lòe tia chớp cũng không biết lúc nào liền sẽ dưới lên này một cơn mưa lớn người ở đâu thang máy lại không cần chìa khóa cố chi nam rất là nghi hoặc làm sao người này đến cái h ẹ chặn điện thoại lại không nói lời nào ta cũng sẽ không cách không đoán vẻ mặt n g ư ơ i này không phải chơi ta hả n g ư ơ i có nói hay không không nói lời nào ta treo c ố chi nam có chút không nói gì liền muốn cắt đứt nhưng hạ an ca nhưng lên tiếng xin lỗi chính n g ư ơ i nấu m ì ăn đi c ố chi nam lông mày lập tức liền nhăn lại đến rồi hạ an ca âm thanh rất rõ ràng mang theo t i ế n g r u n g còn có khóc nước nở cho dù nàng khả năng lấy bình tĩnh nhất n g ự a khi nói ra câu nói này nhưng c ố chi nam vẫn là lập tức liền nghe đi ra n g ư ơ i làm sao ầm ầm bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng kinh lôi sẽ rách lâm thành bầu trời cũng đem đứng ở cửa cô chi nam g i i sáng hạ an ca cắn chặt môi dưới cả người quận mình ở thấy tề sinh cái k i a quán cà phê cách đó không xa công viên bùn hoa bên cạnh hoa đ à o con mắt đã giữa sưng đỏ lách tách phóng ánh rơi vào trên bùn hoa cũng rơi vào điện thoại di động trên màn ảnh xin lỗi vẫn là câu này sau khi nói xong nàng trực tiếp cúp điện thoại cả người ở to lớn trong công viên có vẻ lẻ loi h i ệ u quặng cố chi nam cầm đã bị cắt đứt điện thoại câu cuối cùng xin lỗi đã là không hề che giấu khóc n ư ớ c nở không phải đi thấy cá nhân sao hắn nhìn thấy nàng nghe điện thoại dáng vẻ cái kia vẻ mặt là xuất phát từ nội tâm hài lòng tại sao hiện tại sẽ là như vậy cố chi nam một lần nữa đóng cửa lại trở lại trên、bàn. muốn bưng lên diện ăn làm thế nào cũng tính không xuống tâm bên ngoài khí trời càng thêm ác liệt n à n g sẽ không xảy ra chuyện chứ vừa nãy nghe thanh â m không giống như là ở trong phòng a do dự hồi lâu cố chi nam vẫn là quyết định đánh tới hỏi một chút chỉ cầu ăn lỏng ken ken ken bị cắt đứt ken ken ken không tiếp tính toán một chút cố chi nam để điện thoại di rộng xuống này không phải cho mình tìm vô vị sao đại gia lại không quen nhiều lắm liền chủ nhà cùng khách chợ quan hệ từ đâu tới nhiều như vậy quan tâm hắn bưng lên mỹ sợi liền muốn ăn không hai phút điện thoại di động một lần nữa trở lại cố chi nam trên tay hắn cảm giác mình chính là t i ệ n t h ở dài một hơi tiếp tục đánh cái kế hoạch c h ặ t điện thoại nhưng lần này nhưng là bị c h u y ể n được người ở đâu cố chi nam liền vội vàng hỏi ra vấn đề của chính mình hắn chỉ lo đối diện người phụ nữ kia lại cắt đứt hạ an ca nhưng là không có lên tiếng cố chi nam chỉ có thể mơ hồ nghe thấy nàng nức nở âm thanh thật giống là nàng liệu mạng ở n h ẫ n nhịn nhưng vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng thẳng hắng một cái k e n lại bị cắt đứt nàng vẫn là không trả lời ở nơi nào cố chi nam tâm tình cũng có chút một bực hắn thật sự không muốn lại lý nhưng trên tay chính là không nghe lời hắn lần này phát ra một cái cộng hưởng vị trí đây là một lần cuối cùng nếu như lại cắt đứt chính mình liền tắm rửa đi ngủ hắn hít sâu vào một hơi chờ vị trí đối diện đợi hơn ba mươi giây cố chi nam đột nhiên chừng lớn hai mắt hạ an ca gia nhập xuất cộng hưởng vị trí bắt được n g ư ờ i mấy giây sau nàng lại lui ra nhưng cố chi nam đã thấy nàng cuối cùng vị trí lâm thành hoa hủy công viên do dự đều không mang theo do dự hắn chỉ muốn qua xem một chút là cái gì đồ vật có thể để làm sao một cái cao lãnh người khóc thành như vậy mạnh xuống tới đáy nhà mới nhớ tới cây dù cũng không nắm một cái đúng là thảo nhưng cố chi nam cũng không có đi đến năm tán phía dưới gió rất lớn gió to mưa to tiếng sấm lập tức toàn tập hợp t h ầ m mắng một câu cấp tốc chạy đến ven đường trận một chiếc taxi hướng về hoa hủy công viên chạy như bay xe mới vừa chạy mười phút ẩm đỉnh đầu giữa bầu trời một đạo trói mắt mà kinh người tia chớp phá tan h ắ cám đem màn trời cắt ra một cái rắn bạc giống như vết nước hôn đ ộ n tối om om phía chân trời n ứ t ra rồi lộ ra bất quy tắc mấy tổ đường nét vô cùng bánh liệt quang từ trong đường con lóe sáng đi ra nương theo làm người đình thai nhức góc to lớn nổ vang vì là mưa to gió lớn hò hét trợ uy điên cồn vũ hung bạo sấm vang chấp giật một chốc hạt mưa nối liền đến, ra một tiếng. mưa to lại như sụp thiên tự che ngập bầu trời từ giữa bầu trời nghiêng hạ xuống hạ an ca một người cuộn mình ở trên bùn hoa tùy ý mưa to đánh rơi nhỏ g ầ y thân thể nàng đem đầu sâu sắc vùi vào cánh tay cả người đều ở không tự chủ run run dày thời khắc này nàng cả người trong ngoài tất cả đều là thế vũ những ngày qua hoa nước tất cả t ế sinh đổi ý giao cho nàng ca khúc trong nháy mắt đó đều đồng loạt hiện lên đi ra nàng tan vỡ chạm vạ nàng g n mang theo đầy cõi lòng hy vọng đi gặp t ế sinh cái này nổi danh nhạc sĩ nói hắn đã đem ca khúc hoàn thiện khi hắn đem bản viết tay cho đến hạ an ca thời điểm hạ an ca thế giới phảng phất có một vệt ánh dạng đ ô n g từ từ dọi sáng thế giới của nàng nhưng sau khi tề sinh điện thoại vang lên hắn đi ra ngoài nhận một cú điện thoại sau khi trở lại trực tiếp lấy đi bài viết nói với hạ an ca xin lỗi vợ hắn là biết hắn những ngày qua ở sáng tác nàng ăn trộm thu hạ an ca cái kia một đoạn giai điệu mà nàng thê tử có việt mân phương thức liên lạc nàng dĩ nhiên liên hệ việt mân việt mân n g h e xong trực tiếp đặt trước bài hát này đồng thời mở ra hắn không thể cự tuyệt giá cao hạ an ca lúc đó thì có chút không biết làm sao nàng chỉ có thể nói có thể đem chính mình ra e l b u ô n thu được tiền lời cùng tề sinh chia đều nhưng tề sinh vẫn là không hề bị lay động dù sao một cái là chân thật một cái nhưng là hư huyễn hắn phân rõ ràng huống chi có việc mất ở hắn tự nhận là hạ an ca không lật nổi sóng gió có thể bài hát này là linh cảm là ta a tề sinh trước khi đi nghe được hạ an ca câu nói này hắn quay đầu lại nhìn thấy là con mắt tràn ngập hơi nước đồng thời quật cường cắn môi nữ hải nói đúng ra chỉ có một đoạn ngắn giai điệu là ngươi linh cảm hơn nữa ta đã thay đổi tề sinh m ặ không hề cảm xúc nói rằng hắn đi về phía trước hai bước còn quay đầu lại bỏ lại đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dơ d dạng Ca ba ị Việt mân m u n mươi bảy xuyên việt mưa gió một bó quang hạ an ca không biết là đi như thế nào ra phòng cà phê lại như một cái mất cảm giác đầu gỗ chỉ là con mắt không ngừng nhỏ xuống ó n g ánh làm sao cũng không ngừng được nàng dùng tay đi lau càng lau càng nhiều nàng muốn nhìn xuống làm thế nào cũng không nhìn được nàng muốn tìm cái địa phương khỏe mạnh chờ một hồi cuối cùng đi đến cái này công viên bùn hoa chống rông không người có thể là bởi vì trên trời sắp trời mưa sấm xét nằm dày đặc gió to thổi tới tất cả mọi người tất cả về nhà nhưng là nàng không có nhà nàng trở lại cái kia nhà chợ nhỏ cũng vẫn là một thân một mình nhớ tới cái kia nhà chợ nhỏ nàng nhớ tới nơi nào còn có một người hay là còn đang đợi mình trở lại cho hắn nấu mì nhưng là chính hắn một cái dáng vẻ làm sao trở lại a l i ê n nàng bị nước mắt mơ hồ hai mắt tìm ra người kia p h ả i c h á t đánh một cái ngữ âm trò chuyện quá khứ làm thế nào cũng nói không ra lời thật giống bị kẹt lại hết hầu như thế mãi đến tận người đàn ông kia thiếu kiên nhẫn muốn cắt đứt ngữ âm điện thoại nàng ở r ố t cục nói ra không cho hắn chờ mình lời nói nhưng hắn thật giống lập tức liền nhìn ra chính mình không đúng một câu nói để hạ an ca lập tức liền tan vỡ nàng vội vã cúp điện thoại có thể người đàn ông kia một lần lại một lần đánh tới không để cho nàng tự giác lại một lần nữa xoa bóp tiếp nghe có thể nàng âm thanh thực sự là quá khó nghe hiện tại cả người khóc không ra hình thù gì như thế nào dám nói chuyện liên nàng lại một lần nữa cắt đứt đến cuối cùng điện thoại di động lại một lần nữa vang lên thời điểm vẫn là người đàn ông kia nàng vốn là muốn điểm từ chối nhưng điểm đến tiếp thu vội vã lui ra đem điện thoại di động tắt máy người xui xẻo thời điểm l i ê n ông trời đều cười nhà mình m ã n liệt nước mưa đánh nàng thân thể run nàng thật giống như một tờ tung bay trong biển thuyền cô độc lúc nào cũng có thể lộn một vòng cái này cũng là nàng lần thứ nhất biết nguyên lai gào khóc có thể để cho một người liền đứng lên khí lực đều không có sư phó ngài có thể hay không nhanh lên một chút mưa thật sự rất lớn lớn đến cố chi nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế liền phía trước mười mấy mét đường đều thấy không rõ lắm nóc xe nắp vẫn ào hào hưởng hắn vẫn thúc giục tài xế có thể hay không nhanh lên một chút nhưng tài xế trả lời chính là an toàn điều khiển trận mưa này so với năm rồi vũ đều đại lái nhanh một chút chính là sinh mạng nguy hiểm cố chi nam cũng rõ ràng nhưng không biết làm sao hắn lòng yên tĩnh không tới hoa hủy công viên cách nhà chợ nhỏ không phải rất xa cũng là hai mươi phút taxi nhưng là trận mưa này duyên cớ vẫn cứ miễn cưỡng kéo nửa giờ sư phó không cần tìm h n tiểu hòa ta đưa ngươi đem cây dù đi taxi sư phó vừa nhìn cố chi nam bỏ rơi một tấm một trăm đồng đại sao liền muốn đi hắn lập tức lấy ra đặt ở chỗ ngồi cây dù tuy rằng hiện tại vũ cây dù thật sự không được tác dụng gì cố chi nam nói cám ơn tạ tiếp nhận cây dù lập tức xuống xe trên đất đã là một tầng nước đọng xuống xe không có hai giây hắn quần áo dậy tập thể tuyên bố thấm nước lối đi bộ không có một người liền ngay cả xe đều là thưa thất trống vắng chỉ có một mình hắn c ầ m một cái không làm nên chuyện gì cây rủ đứng ở trong mưa cồn phong còn đang tàn phá mưa to không có bất kỳ giảm thiểu xu thế cam trong lòng không nhịn được mắng chính mình một tiếng ngu xuẩn vì làm sao một cái cầu an lòng lý do liền chạy ra vạn nhất người ta đi rồi đây cố chi nam vẫn không có mở ra cây rủ gió rất lớn mở ra t á n chỉ có thể ảnh hưởng tầm mắt của chính mình hắn ngược lại muốn xem xem cái này cao lanh nữ nhân có phải là ngu đến mức vẫn ở lại cái này công viên gào khóc mặc dù muốn khóc cũng nên tìm một cái chỗ tránh mưa cái này công viên không phải là không có nhưng vì cái gì không có một cái tròi nghỉ mát có cái kia không không nghỉ lanh Hẳn cho nghỉ tránh phong bóng người. Nàng đi rồi. Hẳn là đi rồi. Không ai gặp ngu đến trồng trốn cũng này mang đến gặp có cái có cái cao mức, được một mát mới mưa, mát, mưa tròi tại trọt tròi đi rồi. đi rồi, ai loại rơi là là đây dù xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều cố chi nam cảm thụ trận mưa này hắn không nói gì cười c ợ n bao nhiêu năm không lâm q u á vũ chính mình cảm mạo mới thật hai ngày này không phải tìm đường chết là cái gì nhưng hắn đi tới một cái bồn u hoa một bên thời điểm hắn nhất thời sững sờ ở tại chỗ quen thuộc á o sơ mi quần đơn bạc mà cô độc tùy ý mưa to một lần lại một lần dội rửa nàng chỉ là cúi đầu toàn bộ thân thể không ngừng được run r u y dù có ngàn v à n g ữ đều có vẻ không trọng yếu cố chi nam tầng tầng thở dài một hơi chính là cho đêm nay không thể ngủ cái ngủ ngon t i ế t hận hắn thật sự rất tò mò là cái gì người có thể để cho làm sao cao lãnh người tại đây loại khí trời tùy ý tàn phá hạ an ca dựa lưng bùn hoa ý đồ để cho mình thân thể gầy yếu thiếu một ít nước mưa quất nàng đã không có khí lực liền đứng lên khí lực đều không có một cái phiêu diêu ở trong gió cây r ù đột nhiên đỉnh ở hạ an ca trên đầu hạ an ca ngẩng đầu lên nước mắt mơ hồ bên trong ấn vào mí mắt chính là một cái phổ thông màu hoa cây rủ như người lớn loại kia nó chỉ có thể chống lại một ít mưa nhỏ giờ khác này nhưng ngoan cường đội lên trên đ ầ u mình nắm vào chui rủ tay không có bao nhiêu bắp thịt thuộc về hơi gầy m g ư ợ c loại kia nàng quay đầu đã sưng đỏ hoa đảo con mắt không có bất kỳ ánh sáng gì giờ khác này nhưng rõ ràng nhìn thấy một người đàn ông dùng sức nắm chặt cây rủ trực tiếp ngồi ở trước mặt mình hắn toàn bộ thân thể cũng đã bị nước mưa ướt nhẹp thậm chí hiện tại còn bị nước mưa tàn phá nhưng tán nhưng quật cường đặt ở trên đ ầ u mình c ô chi nam cái này nhà chợ nhỏ khách thuê ở hạ an ca nhìn về phía cô chi nam thời điểm cố chi nam chính trực nhìn chính mình trong mắt của hắn đen kịt tỏa sáng nhìn nhau không nói gì hạ an ca thật giống là sợ sệt cố chi nam nhìn thấy nàng dáng vẻ vùi đầu càng thấp hơn toàn bộ thân thể chăm chú co lại thành một cái nho nhỏ nắm như thế cố chi nam cũng không nói gì ngồi ở vùi đầu hạ an ca trước người tùy ý nước mưa rội r ử a chính mình nhưng cây dù chính là kiên quyết không rời đỉnh ở hạ an ca trên người to lớn hơn nữa mưa gió cũng sẽ có ngừng thời điểm ngươi làm sao biết đạo ta ở đây hồi lâu cố chi nam mới nghe được hạ an ca một bên nước n ở thân thể một bên c ă n g biết thời gian dài gặp mưa cùng gào khóc làm cho nàng nói chuyện đều không lưu loát trên người càng là lạnh bởi mạng cố chi nam cười cợt người cuối cùng tiếp cái kia là cộng hưởng vị trí lại là yên lặng một hồi hạ an ca làm như nỗ lực thu dọn chính mình âm thanh bởi vì cố chi nam m ấy lần nghe được nàng thanh âm ho khan người đến làm gì chúng ta không quen đều khóc thành như vậy nói chuyện vẫn là cao như vậy lạnh đây là người nào giáo cố chi nam đ ú n nhún vai nói rằng ngươi không nên quên ngày hôm nay ta là bạn trai của ngươi ta có quyền biết bạn gái của ta ở nơi nào a hạ an ca nghe được câu này nguyên bản không run dậy vai từ từ bắt đầu kịch liệt run run sau đó nàng ngẩm đầu lên cái kia một đôi hoa đảo con mắt như là chịu thiên đại hoa nữ nàng cắn chặt dưới môi đã bị đông cứng đến xanh đen môi bị nàng cắn phát tím nàng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam sau đó tựa hồ là tiêu hết chính mình sở hữu khí lực một cái nào vào cố chi nam trong lồng ngực nhỏ giọng nhỏ giọng nước nở nhu nhược thân thể hơi run dày run đã không nhắc lên được bất kỳ đại lực khí cố chi nam yên t ĩ n h ngồi dù nhỏ như cũ chống hạ an ca thân thể chỉ là một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ hạ an ca phía sau lưng hắn không có tâm tư thưởng thức bởi vì xối ướt mà hiện lộ hết đường con vóc n g i chỉ là không ngừng nhẹ giọng nói đừng khóc bởi vì mưa to không có một bóng người bóng đêm trong công viên chỉ có vẹn vẹn đèn đường miễn cưỡng cho một ít ánh sáng bốn hoa bên cạnh một nam một nữ một cái màu hoa cây rủ hạ an ca thân thể hướng về cố chi nam trong lồng ngực cùng cùng cả người lạnh run cố chi nam to mày hắn n h ấ c mâu nhìn trận mưa này đã không có phía trước c ủ a bạo nhưng lúc đến đêm khuya bọn họ lâm làm sao lâu mặc dù là giữa hè thân thể cũng không chịu được nữa húng chi hạ an ca bản thân liền lâm thời gian dài chúng ta về nhà về nhà nàng còn có nhà sao hạ an ca chống đỡ lấy thân thể từ cố chi nam trong lồng ngực rời đi Ánh rất mềm mại nhưng cố chi nam không tâm tư ở trên mặt này hạ an ca chỉ nghe nam nhân một câu ta cảm mạo vừa vặn lần này thuốc cảm mạo ngươi bỏ ra ngươi biết không hạ an ca khuôn mặt nhỏ sâu sắc trôn ở cố chi nam trên lưng một con tay nhỏ đem hết khí lực nắm chặt này thanh hoa nhỏ tán môi khẽ nhúc đích cố chi nam không nghe được nàng đang nói cái gì chỉ có hạ an ca tự mình biết nàng nhỏ giọng nhỏ giọng lại nói thật nhỏ mọn đường phố mạng nước này một cơn mưa đến khí thế hùng h ổ đi không nhanh không chậm cố chi nam dùng sức l ắ c đi đánh vào trên mặt nước mưa có chút bất đắc dĩ to lớn đường cái dĩ nhiên không có một chiếc xe taxi chính mình tiền nhuận bút hạ xuống nhất định hắn à mua xe cố chi nam trong lòng mạnh mẽ định cho mình mục tiêu hắn có lấy giới hạ an ca như là lung tung không có mục đích đang tìm kiếm h du dần dần, đã ngồi lâu rốt cuộc đã tới một chiếc cứu mạng taxi tài xế xe taxi chỉ là kinh ngạc liếc mắt nhìn cố chi nam hai người liền mau mau bắt chuyện tiến vào trong xe cố chi nam cẩn thận từng ly từng tí một đem hạ an ca phóng tới trên ghế sau chính mình cũng liền bận bịu từ một bên sau khi tiến vào tòa sau đó nói ra nhà chợ nhỏ vị trí hạ an ca vô lực tựa ở chỗ ngồi phía sau hoa đảo con mắt không dám nhìn tới cô chi nam mà là đem đầu hai hướng về cửa sổ xe chỉ là cả người lạnh run lên cô chi nam cũng cảm giác được thân thể có chút phát l ạ n h hắn quay đầu nhìn về phía hạ an ca thấy nàng ôm cánh tay của chính mình còn cầm hoa nhỏ tán thân thể nhưng ở hơi run sư phó có thể mở một hồi nhiệt phong sao ta lạnh cô chi nam quay về taxi sư phó t h ỉ n h cầu taxi sư phó cũng biết tình huống của bọn họ nói tiếng được mở ra điều hòa nhiệt phong hạ an ca run thân thể mới dễ c h ị điểm tựa ở trên ghế sau cảm thụ điều hòa nhiệt phong mang đến ấm áp cố chi nam cảm thấy đến một ngày này quá cũng quá mờ ảo từ giả trang bạn trai đi cô nhi viện lại tới quên tiền mười vạn sau khi trở lại còn ra đến lâm một hồi mưa to không nhịn được nhìn về phía hạ aka phát hiện cái này vừa nãy trên mặt tất cả đều là hoa nước chủ nhà vẫn là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thật giống lại khôi phục cái k i a m ộ t bộ cao lanh dáng v ẻ phản phất phía trước tràn ngập hoa nước hoa đảo con mắt chủ nhân không phải nàng cái k i ê u biểu môi nhào vào trong lồng ngực của hắn đến cùng là nàng vẫn là không phải nàng cố chi nam cảm giác mình rơi vào xoắn suýt nửa giờ đường xe nói có xa hay không cố chi nam vẫn là cho một tấm một trăm đồng đại sao dù sao cái này taxi sư phó sau khi muốn thanh lý vật nước gặp lãng phí thời gian khác mưa rơi đã biến thành nhỏ tiểu nhân mưa bụi vừa mới bắt đầu là cố chi nam đem hạ an ca phủ xuống xe có thể hạ an ca quật cường nói một câu chính ta có thể đi cố chi nam g ậ t cù b u ô n g lòng tay ra liền hạ an ca liền thuận thế ngã vào cố chi nam trong lồng ngực nàng nhất mâu có chút tức giận không biết là đang vì cố chi nam đột nhiên b u ô n g tay hay là bởi vì ngã vào cố chi nam trong lồng ngực có thể đi cố chi nam quyết định không còn cùng với nàng kéo dài thời gian hắn không đi nghe hạ an ca vung ta xuống nhỏ dọc tháng hơn nữa ngồi chỗ cối ôm một cái nổi lên hạ an ca hướng về tòa nhà trung cư bên trong đi đến ngươi đừng nói đứng cũng không vững ngạo cái gì ngạo đầu góc đây cố chi nam có chút tức giận đầu góc là đồ tốt nhưng ta xem ngươi có thể ở lớn như vậy vũ tình huống ngồi ở công viên gặp mưa ta cảm thấy cho ngươi ngoại trừ đẹp đẽ một điểm không dùng như thế nào đầu góc của ngươi ngươi biết không hạ an ca b u môi nghiêng đầu qua chỗ khác rơi vào trầm mặc nàng đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét quả nhiên vẫn là một cái m ắ tử nhìn thấy hạ an ca dáng vẻ cố chi nam cảm giác mình bị tức nợ nụ cười còn rất n ạ o kiều nói hai câu liền đến tính tình làm sao ngạo kiểu làm sao ai bắt nạt thành như vậy nhẹ nhàng đem hạ an ca thả xuống hạ an ca đỡ tưởng cố chi nam đem căn hộ cửa mở ra liền muốn lại đi ôm hạ an ca nhưng hạ an ca nhưng lường hắn một cái ngoan cường đỡ tường đi vào cố chi nam sờ sờ m ú i có sức lực trước hết thay bi phục không phải vậy cẩn thận đến p h o n g thấp ta đi xuống một chuyến cố chi nam vào cửa sau trực tiếp đem phòng khách điều hòa gió ấm mở ra bỏ lại làm sao một câu quay đầu lại lần nữa đi ra ngoài hạ an ca vội vã quay đầu hoa đào con mắt rõ ràng né qua một vẻ bối rối nàng ngã quắp ở trên ghế sofa lập tức sức lực toàn thân thật giống vừa không có chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cửa trong ánh mắt hoảng loạn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt từng tia từng tia hơi nước xuất hiện thật giống lại muốn lan tràn ra năm phút đồng hồ mười phút mười lăm phút nàng lại có muốn đi mở cửa ý nghĩ mà đang lúc này g i a n g a k cổng lớn bị chìa khóa mở ra âm thanh thật giống như tiếng trời như thế hạ an ca con mắt lập tức liền ánh sáng lên cố chi nam nhắc theo một đại bao cảm mạo trùng tề và ấm người tử dược mở cửa liền nhìn thấy hạ an ca nghiêng đầu nhìn cửa lớn y phục trên người vẫn là ướt lộc lộc hạ an ca nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới cô chi nam chỉ là nhỏ giọng nói vừa nãy không khí lực cô chi nam ha ha một tiếng thả xuống túi tiến vào phòng vệ sinh không bao lâu lấy ra một cái lông dài cân sau đó ném cho hạ an ca cười nói không phải có sức lực khóc sao đón lấy ta mới mua sạch sẽ hạ an ca hoàn toàn không có khí lực giơ tay tiếp được này một cái khăn mặt chỉ có thể mặc cho nàng rơi vào trên đầu chính mình sau đó nàng khuôn mặt thanh tú mắt trần có thể thấy mọc đầy đỏ ửng nàng cắn môi bắt khăn mặt sau đó quay đầu dùng hết sức mạnh của nàng mạnh mẽ chừng cố chi nam một ánh mắt phong tình và trùng cố chi nam nội tâm thật giống đột nhiên bị cái gì đánh một hồi có chút s ứ n g s ờ hạ an ca nhưng một bước nhỏ một bước nhỏ na trở về phòng trong mắt người biến mất ở tầm nhìn bên trong cố chi nam mới phục hồi tinh thần lại có chút bất đắc dị nhún vai một cái cầm thuốc cảm mạo tiến vào nhà bếp nấu nước dựa theo cái trình độ này ngày mai không thích cái kia đều là ông trời để ý mình càng khỏi nói bên trong cái kia lâm một buổi tối nữ nhân n à y thuộc về ở tự cứu hiện tại cố chi nam ở bên ngoài một bên nấu nước đồng thời hạ an ca ở gian phòng ngồi ở trên ghế hoa đào con mắt nhìn ngoài cửa tựa hồ là muốn xem xuyên người bên ngoài một tấm khuôn mặt thanh tú mắt trần v có thể thấy hưng hào cố chi nam lại gặp đi tìm nàng nàng thật không có nghĩ tới mãi đến tận hắn xuất hiện ở trước mặt chính mình vô thanh vô tức bồi tiếp chính mình gặp mưa ở tự đ ủ hắn ngày hôm nay vì đó vẫn là chính mình già trang bạn trai một giọng hoa nước trong nháy mắt bắn ra nàng lại nhào vào trong ngực của hắn dường như muốn đem sở hữu hoa nước đều nói cho hắn quá mất mặt hạ an ca ngón tay đều trộn cùng nhau thực sự là quá lung túng hơn nữa nàng hiện tại mới phát hiện mình quần áo dính sát vào thân thể nên có đường cóm tất cả đều có hạ an ca đột nhiên có một loại xã chết cảm giác nàng thay quần áo là toàn bộ hành trình cắn môi đổi mất cảm giác Trưng ngươi nếu không đ e một, một tiếng lanh lảnh tiếng cửa mở đánh ở hạ an ca trong đầu nàng quay đầu cố chi nam đã thay đổi một thân nhàn nhã quần áo chính lau chùi tóc của chính mình từ gian phòng của mình đi ra hắn liếc mắt liền thấy thấy đứng ở phòng khách hạ an ca còn có nàng một đầu màu đen ư ớ t nhẹp tóc dài hơn nữa mới vừa đổi quần áo cũng cho rằng tóc nguyên nhân bị lôi ra một vệt nước trên bàn dễ bản l a m uống lúc còn nóng dự phòng c ả m bạo không phải m á i bên cạnh có dược chính mình đúng bệnh hút thuốc cố chi nam vừa nói vừa đi tiến vào phòng vệ sinh không một hồi lấy ra một cái máy xấy tóc đi thẳng đến hạ an ca bên người sofa tìm ra ổ điện cắm vào điện sau đó phóng tới hạ an ca bên người tự mình động thủ vẫn là ta đến hạ an ca chính nghe lời nâng lên một ly dễ b ả n lam uống cảm giác thân thể đều ấm áp rất nhiều liền nhìn thấy cô chi nam lấy ra máy s ấ y tóc c ò n hỏi chính mình muốn làm sao tuyển nàng vành thai cấp tốc lan tràn đến gò má thả xuống dễ b ả n lam cầm lấy máy s ấ y tóc liền chính mình thổi lên tổng cảm giác hắn coi ta là tiểu hài tử như thế hạ an ca trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ này nhưng cô chi nam trong lòng nghĩ như là nàng cảm bạo bị liên lụy với vẫn là ta cái này khách t r ọ không bằng thừa dịp hiện tại không có cái gì bệnh trạng bóp chết ở cái nôi h ắ n cũng nâng lên một chén khác dễ bạn lam uống lên này so với cái gì cà phê như này thân thiết uống quá nhiều rồi chủ yếu nó còn ấm người a cố chi nam trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt để một bên hạ an ca hơi nghi hoặc một chút làm sao uống cái dễ bàn l à m cũng làm sao hưởng thụ đây n ó i bụng sao cố chi nam đột nhiên hỏi khóc đến nửa ngày cuối cùng liền đứng lên khí lực đều không có ở gian phòng nghỉ ngơi giữ ấm một hồi lâu mới hồi phục chút ít khí lực giờ k h ắ c này hạ an ca cái bụng đã ở cứu cực phản kháng nghe thấy c ố chi nam lời nói sắc mặt của nàng sượt một hồi có chút thường hồng nhẹ không thể vi ừ một tiếng cố chi nam gật g ụ đứng dậy đi tới nhà bếp lưu lại hạ an ca chính mình ở thổi tóc sau mười mấy phút cố chi nam bưng diện đi ra đặt ở trên bàn ăn lại trở lại lại bưng một bát đi ra ta tối hôm nay cầm n g ư ơ i n g u y ê n liệu nấu ăn nấu diện nhưng không có n g ư ơ i làm mùi vị có điều cũng còn có thể ăn cố chi nam có chút một bực mọi người đều là gần như cách làm tại sao cách biệt lớn như vậy đây hạ an ca mí mí miệng m thả xuống máy xấy tóc đi tới trên bàn ăn nhìn trên bàn mì sợi trực tiếp ngồi xuống cảm tạ âm thanh rất nhẹ cố chi nam chính đang xét diện nghe không rõ ràng hắn a một tiếng hạ an ca nâng lên hoa đảo con mắt thật lòng đối với nhìn cố chi nam mặt, nàng chậm mở miệng nói rằng cảm tạ ngươi tìm đến ta cảm cảm cảm chữ câu, chữ mưa, mỗi một tạ theo ta gặp mưa, cảm tạ ngươi đưa ta trở về, cảm tạ từng từng đưa gặp ngươi ngươi. Nàng từng chữ, từng câu, mỗi một chữ đều về, lần à ràng rõ như thế, chăm chú. l này đến phiên cố chi nam có chút s ứ n g sở tuy nói hắn nhận thức cái này chủ nhà mới không bao lâu nhưng lời này từ hạ an ca trong miệng nói ra hắn thật sự cảm thấy đến kinh ngạc ngươi lại nói một lần hạ an ca quả hắn một ánh mắt túi đầu chậm dại ăn mì một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ cố chi nam có chút lúng túng sờ sớm mũi hắn xác thực muốn cho cái này cao lãnh chủ nhà nói lại lần nữa dù sao có mấy lời một lần hai lần khẳng định nghe không chán đêm khuya gian phòng có vẻ vô cùng yên tĩnh cố chi nam không nhịn được nhìn về phía chuyên tâm ăn mì hạ an ca hạ an ca thật giống là cảm nhận được cố chi nam ánh mắt nàng nhấp mâu bốn mắt nhìn nhau cố chi nam bị tóm bao da mặt dày cũng có chút tỏa nhiệt ta thực là muốn hỏi ngươi làm sao buổi chiều còn rất tốt xem ngươi còn thật vui vẻ à? nhấc lên thấy tề sinh sự tình hạ an ca hoa đảo con mắt có một lần ảm đạm xuống vẻ mặt hiện lên một vệ bi thương vệ đ ú t có vệ đ ú t dâm lôi cố chi nam vội vã phật tay không muốn nói liền không cần phải nói ta chính là tùy tiện nhấc lên ha ha ăn mì ăn mì phốc thử hạ an ca vốn là thương tâm nội tâm đột nhiên bị cố chi nam vẻ mặt chọc cười hắn có phải là sợ s t chính mình lại khóc mình mới sẽ không lại khóc đây ngươi xem ngươi cười lên thật là đẹp mắt nên nhiều cười cả ngày vẻ mặt đau khổ l à m gì sau đó cố chi nam lại lần nữa bị hạ an ca c h ừ n g một ánh mắt như thế quyến rũ cố chi nam cảm thấy cho nàng cặp kia hoa đào con mắt đúng là quá khó giải hơn nữa sau khi trở lại nàng thật giống thích chừng hắn c h í n h ta dòng suy nghĩ bị cướp hạ an ca chậm rãi nhìn trước mắt bắt không ánh mắt có chút tan dã bị ai thế sinh một cái nổi danh nhạc sĩ hạ an ca dừng một chút nàng ý đ ồ cười một cái nhưng ánh mắt lại lộ ra h oan ư ớ c biểu hiện hắn b á n cho việt mân việt mân ngươi biết chứ cô chi nam suy nghĩ một chút đã nghĩ lên việt mân còn rất n ổ i danh chính mình đại học bạn cùng phòng thật giống có một cái liền vẫn yêu thích nghe nàng ca nhưng ta biết đến là nàng là ngươi công ty ừ m vậy tại sao ta chỉ muốn hào hào hát có thể nàng không cho phép hạ an ca nói xong câu này k h t k h i t mũi nàng ngẩng đầu đối với cô chi nam mỉm cười hoa đ à o con mắt sóng mắt dịu dàng không hát ca nếu không ngươi đem ta cười chứ sau khi nói xong hạ an ca vành t a i đã biến thành cực nóng trạ thái nàng nguyên bản chỉ là muốn nói không hát ca nếu không ta cùng ngươi tại một dưới thích hợp chúng ta liền kết hôn đi không nghĩ đến nói ra khỏi miệng liền thay đổi cố chi nam cầm dài đến lao đại rồi nhanh nhẹn một cái khiếp sợ hai hàng sửng sốt hồi lâu hạ an ca đã sắp r ú i đầu vào bàn rơi xuống hắn mới khôi phục tâm tình có chút bận tâm sẽ không là cảm ạ o đốt tới đầu góc chứ ta xem một chút nói xong cũng r ơ i móng nuốt đi mò hạ an ca c á i chán sau đó lại bị hạ an ca hung tợn chừng một á n h mắt chừng xong cô chi nam hạ an ca hung t ợ chừng một t h n h mắt chừng xong cô chi n hạ n ca đem đầu trôn sâu ở bàn ăn cố c h nam chỉ có t n h h ấ y sẽ không cảm mạo chứ cũng chưa từng thấy cảm mạo nóng sốt vành thai đỏ như vậy cố chi nam có chút hầm h ự c thu về tay hắn đi đến phòng khách cho hạ an ca rót một chén nước nóng đoan cho nàng uống nhiều nước nóng thì sẽ không suy nghĩ lung tung ồ ngươi sẽ không chính mình thử nghiệm viết ca sao ta xem ngươi vẫn ở phòng khách đạn một đoạn giai điệu còn thật là dễ nghe hạ an ca không hề trả lời cố chi nam chỉ là bưng lên nước nóng cảm thụ ly nhiệt lượng có thể làm cho nàng dễ chịu một điểm viết ca nào có dễ dàng như vậy linh cảm đến thời điểm lập tức liền đi ra nhưng nàng hiện tại chỉ có một đoạn giai điệu cố chi nam biết mình tự bôi xấu cũng cảm thấy có chút lúng túng nhưng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến liền hai mắt sáng lên quay về hạ an ca nói rằng người đàn ghi ta cho ta mượn vui đ ù a một chút cố chi nam đột nhiên nói ra một câu nói này hạ an ca liếc mắt nhìn hắn vậy cũng là bản thân nàng làm công mua đàn ghi ta rất quý giá nhưng người đàn ông này liều lĩnh lớn như vậy vũ đi ra ngoài đem mình tìm trở về đây n g ư ờ i gặp đạn hạ an ca hai mắt thật to nghi ngờ thật lớn dĩ nhiên có vẻ hơi đáng yêu cố chi nam gãi gãi đầu có vẻ hơi thật không thiện đại học thời điểm chơi vừa một quãng thời gian ngươi không phải không hát ca sao cho ta vui vừa một chút đi hạ an ca nhìn cố chi nam không lên tiếng sau đó đi từ từ tiến vào gian phòng của mình chỉ chốc l á t cầm một cái đàn ghi ta đi ra gỗ thô sắc với hắn những ngày qua nhìn thấy như thế ngươi không muốn làm hỏng hạ an ca b u môi hiển nhiên có chút không tin tưởng cố chi nam đây là ta làm công kiếm tiền mua sẽ không sẽ không ta liền thử xem không được không phải trả lại ngươi hạ cố chi nam cười ha h a nếu như làm hỏng ta liền chạy trốn hơn nữa lần trước ngươi đi ra ngoài đàn ghi ta rơi vào phòng khách ta liền lén lút cầm lấy đến đạc quá hạ an ca quan hệ của hai người bởi vì một cơn mưa thật giống lập tức kéo vào mười vạn tám ngàn dặm chương bốn mươi cơn gió mùa hạ người đêm nay nhớ tới nắp giày điểm trăn đừng t ả n bạo ta đi về trước cố chi nam tiếp nhận đàn guitar có chút hưng phấn liếc mắt nhìn hạ an ca nhẹ dọc gừ một tiếng cố chi nam liền ôm đàn guitar về phòng của mình đi tới vẻ mặt hưng phấn hắn hiện tại trong đầu có rất nhiều loại ý nghĩ hạ an ca biến môi nhìn thấy cố chi nam cũng không quay đầu lại tiến vào gian phòng nàng liền cũng trở về đến gian phòng của mình nàng đã nghĩ kỹ nàng vẫn là sẽ cố gắng vì chính mình viết một thủ nguyên sang ca nếu như đã đến giờ nàng vẫn không có sáng tạo ra đến nàng liền nhận mệnh rồi trở lại là một năm công cụ người sau đó hiệp ước đến kỳ liền không hát ca về nhà chợ nhỏ tìm cái công tác an tâm sinh sống nghĩ tới đây nàng hoa đ à o con mắt thật giống là dần dần ngưng tụ một vệ ánh sáng khoe miệng cũng hơi nhét lên làm như nhớ ra cái gì đó hài lòng sự cả người quận mình ở trong c h ă n dần dần vững vàng hô hấp bên này cố chi nam liền khổ so với hắn ngồi ở trên ghế xoa xoa cái này gỗ thô sắp đàn guitar thâm tư phảng phất phiêu trở về kiếp trước cái k i a trói trang mùa hè ở bạn cùng phòng dẫn dắt đi hứng thú hừng hực đi học đàn guitar cho rằng có thể dựa vào này vén đến đẹp đẻ em gái kết quả quét huyền quét gãy đều không có vén đến em gái k e n k e n k e n thùng thùng cố chi nam khẽ gậy mỗi một cái huyền tựa hồ làm u ố n tìm về lúc đó nỗ lực học đàn guitar cảm giác k e n k e n k e n thùng thùng k e n k e n k e n thùng thùng trong phòng đức quắm tiếng đàn guitar văn vọng cũng còn tốt cô chi nam t ừ n g thử tiếng đàn guitar truyền ra phòng khách sẽ không bị phòng ngủ hạ an ca nghe được nếu không thì cái này ngạo kiểu chủ nhà khẳng định tới lấy đi đàn guitar sau đó hoa đạo con mắt mạnh mẽ trừng chính mình một ánh mắt nhờ ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ ở nơi nào đạn đạn đạn khoẻ nhiều dân phiền chết rồi cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt hắn đã có thể tưởng tượng ra cái nào hình ảnh trong máy vi tính biểu hiện chính là nhạc phổ b ả n vẽ vì kích thích chính mình càng dễ dàng tìm về ký ức lúc trước học đàn g u i ta r thời điểm hắn nhưng là luyện tập rất nhiều ca khúc một số thời khắc thời gian một ngày đều đang luyện tập khúc đàn quả thực nhập ma cố chi nam quét một bên l u y ề n nhắm mắt lại p h ả n phất g ộ n g về kiếp trước đại học ngồi ở ký túc xá trên đế thật lòng lật xem nhạc phổ một lần lại một lần cho đến đêm khuya hắn nhìn c h ầ m c h ầ m có chút ham sâu màu đen về mắt nhìn đồng hồ hướng đông bốn giờ ba mươi phút giữa hệ hướng đông rất nhanh cơ bản năm giờ rưỡi liền có thể nhìn thấy mờ sáng bầu trời sáu giờ thì sẽ mặt trời mọc lên ở phương đông cố chi nam ở bản viết tay đỉnh chót viết đến cơn gió mùa hạ sau đó ở phía dưới bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo viết chữ hắn quả thật có chút bị nhốt đầu còn trong mặt cổ họng cũng có chút đau này sợ không phải muốn cảm bạo khúc nhạc dạo sau mười mấy phút cố chi nam viết xong cái cuối cùng tự tuy rằng tiểu chữ khá là khó coi nhưng ít nhất hoàn chỉnh a hắn nhìn về phía mặt khác một tấm bản viết tay mặt trên viết nhạc phủ hai chữ nhưng hắn chỉ có siêu siêu vẹo vẹo hai hàng nhạc phủ cái này quá khó khăn coi như nhớ lại đến rồi cũng không phải lập tức liền có thể chạm khắc đi ra a hắn lại không phải chuyên nghiệp viết từ người hoặc là ca sĩ khắc, khắc. cố chi nam ho một tiếng đầu tráng vắng tử cổ họng có chút khô nóng cảm giác nhưng hắn vẫn là tiếp tục thử nghiệm quyết định hoàn chỉnh sướng một lần lấy này xác định là không có sai một ca khúc cơn gió mùa hạ bài hát này giai điệu không muốn quá ưu mỹ hơn nữa cố chi nam liền vô cùng yêu thích này một ca khúc nhạc gốc vui tươi giọng nói cùng mang theo lười biếng cách hát quả thực trêu chọc đến không được cố chi nam tin tưởng coi như tại đây cái thế giới bài hát này lấy ra cũng sẽ là kinh điển hơn nữa hắn cảm thấy đến bài hát này rất thích hợp hạ ca thật sự rất thích hợp bản thân nàng sáng tác giai điệu cố chi nam nghe qua rất nhiều lần ở phòng khách vang lên thời điểm đầu góc của hắn đều sẽ xuất hiện này một ca khúc ngâm nga bộ phận tháng bảy phong miễn cưỡng liền mây đều biến nóng sau đó không lâu thiên dầu dĩ một trận vân sau trời mưa quá cố chi nam đã có chút giọng khàn khàn phối hợp đàn guitar biểu diễn có vẻ rất lốc rất khó nghe có chút tiếc gối h ắ n g cổ họng thực sự quá khó tiếp thu rồi không có nghiệm chứng xong quên đi trước tiên ngủ một hồi thả xuống đàn guitar cố chi nam quát lớn xong xuôi trong ly nước trực tiếp nằm ngửa ở trên giường kéo qua chăn hạ an ca ngủ dị thường ăn ổn nàng mở lim d i m hoa đào con mắt nhìn thấy là màu trắng trần nhà bên ngoài tiểu sân thượng đã ánh bình mình vừa ló dạng nàng kéo đi chăn sau đó cấp tốc đánh hai cái hát xì không có hát xì cũng không có đầu trắng váng xem ra chính mình thân thể tố chất vẫn là rất tốt nếu như tối hôm qua trở về trước không có lén lút đi bàn cầm hai mảnh thuốc cảm bạo ăn lời nói đẩy cửa ra đi ra ngoài bên trong phòng khách đi lặng trên bàn còn có tối hôm qua cố chi nam mua dự phòng cảm bạo dược trên bàn ăn là ăn x o n g bát cửa phòng chăm chú giam giữ hiển nhiên hắn vẫn chưa rời giường hạ an ca đi rửa mặt đi ra đi đến trên bàn ăn cầm chén đũa đều thu thập xong sau đó tiến vào nhà bếp mở ra tủ lạnh chính mình phía bên kia rõ ràng ít đi nguyên liệu nấu ăn bởi vì bên cạnh thiếu mất một vị trí nàng hé miệng nấu thật ăn không ngon hạ an ca trong lòng nghĩ nhưng mình ăn cũng là thật sự sạch sẽ khẳng định là bởi vì quá đói bụng nàng tự mình tự lấy ra nguyên liệu nấu ăn vì chính mình làm cái phong phú mị sợi nàng chỉ có thể làm cái này cố chi nam lăn qua lộn lại làm sao đầu hỗn loạn thêm vào cổ họng nuốt nước miếng đều đau hắn chỉ có thể lên phong khách bàn còn có dược vốn là, là sợ hạ an ca cảm mạo không nghĩ đến đúng là tự cứu hắn vén chăn lên đi ra ngoài liếc mắt liền thấy thấy ở nhà bếp bận rộn hạ、Anca. An n mặc ở hãng nhà nhà h cảm mạo đây là hạ an ca nội tâm ý nghĩ đầu tiên là chính mình liên lụy đây là cái thứ hai vốn là đun xong trước mặt cố chi nam cái kia một bát có ba cái trứng gà nhưng hạ an ca thật giống nghe nói cảm bạo không thể ăn trứng gà, liền nàng cẩn thận gấp đi ra phóng tới chính mình trong bát cẩn thận bưng ra đi cố chi nam vốn là nhắm mắt lại tu dưỡng đột nhiên cảm giác được một luồng làn gió thơm hắn mở mắt ra là hạ an ca cẩn thận ở hướng về trong ly dốc nước bên trong làm ộ t bao rễ b ả n lam sau đó nàng từ trong túi tìm kiếm ra một bàn rượu thủy đi mấy hạt đi ra đặt ở bên cạnh làm xong tất cả những thứ này nàng mới n g n g đầu đối đầu cố chi nam ánh mắt hạ an ca vành thai có chút h ư hảo nàng lại đem ly chuyển qua cố chi nam bên này ăn cái này rượu cố chi nam ngồi dậy đến hấp hấp mũi nhìn h nàng thật giống cái người không liên quan như thế ngày mai tối hôm qua lâm như vậy hoan khóc cũng như vậy hoan ngày hôm nay nhưng liền chỉ có con mắt hơi sưng đỏ bưng ly cầm lấy r ợ c cái miệng nhỏ uống một điểm nước sau đó đem rực toàn quán trong miệng một cái muộn hạ an ca hơi dương ra miệng nhỏ trong lòng nghĩ chính là nam nhân uống thuốc đều là như vậy sao cảm tạng cố chi nam tiếng trầm đạo âm thanh vẫn là khản giọng hạ an ca không hề trả lời hắn chỉ là đi tới trên bàn ăn ngồi xuống nấu ngơi bữa sáng ăn lại trở về đi ngủ ồ cố chi nam uống xong một ly trùng tề thực đã nghĩ lập tức trở lại đi ngủ nhưng hắn nhìn thấy cái k i a bát mì liền đi bất động đạo mà khi hắn ngồi xuống muốn ăn thời điểm hắn há hốc mồm chờ hắn nhìn thấy hạ an ca trong bát thời điểm hắn càng ngu hơn mắt ta úp la đây cố chi nam nói chuyện đều mang theo khó mà tin nổi thêm vào khàn khản ngữ khí có vẻ hoa nước tràn đầy cảm mạo không thể ăn trứng cả ai nói với ngươi đã quên ngươi đ a n g đùa ta đây ta mặc kệ ta muốn ăn ngươi cấp hai cái cho ta không được hạ an ca ngữ khí rất kiên quyết cố chi nam chỉnh bát mì đều là nhìn hạ an ca bát t n x o n sau khi ăn x o n hắn lại một lần nữa sâu sắc liếc mắt nhìn hạ an ca bát man mang không muốn rời đi bàn ăn nhân gian không đáng thế giới này chính là như vậy no người no chết đói bụng người chết đói quá không công bằng chương bốn mươi một cố chi nam đàn hát hạ an ca tự nhiên là ăn không được nhiều như vậy úp là nàng chỉ ăn hai cái còn lại đặt ở trong bát cố chi nam tự nhiên là nhìn thấy hắn bị môi đi tới sofa đang muốn ngồi xuống mới nhớ tới chính mình thức đ ê m nguyên nhân ta viết một ca khúc cho ngươi xem xem vốn là muốn trở về hảo hảo ngủ thẳng buổi chiều nhưng ăn no uống thuốc cảm giác dễ chịu một điểm cố chi nam nhớ tới chính sự hạ an ca rót nước động tác dừng một chút nàng nhấc mâu trong ánh mắt là nghi hoặc còn có giật mình nhưng cuối cùng vẫn là cục mắt gật c g ủ cố chi nam nhìn thấy hạ an ca gật đầu đồng ý liền quát lớn một cái nước đem trạng thái tinh thần kéo đẩy quay đầu trở về phòng cửa phòng không có quan hạ an ca có thể rất rõ ràng nghe được bên trong truyền đế nào h ả o phiên đổ vật tâm thanh nàng nhíu nhíu đẹp đẽm núi không biết cố chi nam đang làm gì mãi đến tận hắn n h ắ c theo chính mình đàn guitar cầm trong tay hai trang bản viết tay còn có một cây bút thời điểm hạ an ca nội tâm nghi hoặc càng nhiều hắn thật sự viết ra ca vì lẽ đó hắn mới gặp hướng mình mượn đàn guitar. hạ an ca nhớ tới cố chi nam là cái gì nghề nghiệp nàng thật giống cũng không biết chỉ biết hắn không dùng da đi làm mỗi ngày đều là ở lại bên trong gian phòng nặc nhìn còn cần ngươi hỗ trợ cái này cũng chưa hết thành cố chi nam cây đàn ghi ta thả xuống từ hai tấm bản viết tay bên trong lấy r a ca từ cái nào một tấm đưa cho hạ an ca sau đó chính mình ngồi xuống hạ an ca tiếp nhận cái nào một tấm có chút chứ ba bản viết tay tiếu lông mày ninh một hồi cố chi nam có chút ngượng ngủng quá mệt ngủ bỏ vào trên giường bị ta em n h i u lưu lại một lần nữa viết một tấm là tốt rồi hạ an ca không có để ý nàng nhìn mặt trên viết cơn gió mùa hạ tên thật là dễ nghe hạ an ca hứng thú lập tức liền lên đến rồi tháng bảy phong miễn cưỡng liền mây đều biến nóng sau đó không lâu thiên dầu dĩ một trận vân sau trời mưa quá v u u dễ ạ hạ an ca nhìn thấy nơi này khuôn mặt thanh tú lập tức liền chăm chú rồi lên nàng ngẩng đầu lên đối với cố chi nam ngơ ngác nói đúng là người viết đúng vậy chính xác một trăm cố chi nam gật đầu n à y ca tại đây cái thế giới không có vì lẽ đó hắn chính là ngân sang nhiệt độ leo lên đến không cách nào lại chịu đựng đơn giản nhắm hai mắt lại để tưởng tượng tùy ý thay đổi cảnh tượng hai người đồng thời tỏa ra bộ Ta mặt cũng nhẹ nhàng dán vào ngươi ngực hạ an ca vành thai lập tức thì có chút thưởng hồng nàng nhớ tới tối hôm qua chính mình n h à o vào cố chi nam trong l ò n g ngực chính là dán vào ngực nàng thậm chí hải nghe thấy cố chi nam tiếng tim đập nàng xem rất chăm chú ca tử có điều khoảng hơn trăm cái tự nàng nhưng qua lại nhìn mấy lần cố chi nam cũng không quấy d ầ y nàng chỉ là trong lòng cũng có chút căng thẳng lẽ nào này ca không được sao không thể hắn rất nhanh sẽ lật đổ ý nghĩ của chính mình này ca nếu như không được sẽ không có hào ca sao kiểu gì trong lòng nghĩ như thế nào có thể ngoài miệng cố chi nam vẫn còn có chút sợ hãi rất tốt hạ an ca thật lòng nói một câu sau đó ngẩng đầu lên hoa đào con mắt chăm chú nhìn cố chi nam nghiêm nghị nói rằng thật sự rất tốt ngươi là một cái nhạc sĩ vậy hắn tại sao còn muốn mượn chính mình đàn guitar hơn nữa chưa từng có nghe qua trong phòng của hắn có đàn guitar đàn dương cầm thậm chí tiếng c h ố n g những thanh âm này truyền ra à. không phải ta là một cái tiểu thuyết tác giả đây là ta viết linh tinh tối hôm qua đột nhiên có chút linh cảm ta bình thường cũng sẽ không viết ca cố chi nam lắc đầu một cái bỏ đi hạ an ca suy đoán tiếp theo đem nhạc phổ đưa cho hạ an ca đây là nhạc phổ nhưng chỉ có phía trước một điểm dù sao ta không phải chuyên nghiệp ta có thể thử sướng sau đó ngươi ghi chép một hồi hạ an ca không nói gì mà là tiếp nhận đồng dạng là nhăn n h ú m bản viết tay mặt trên ngang dọc tứ tung vẽ ra phù hiệu đồ xóa và sửa cải càng như là tiểu hài từ vẽ tranh giấy vẽ chấp nhận chấp nhận các loại n g ư ờ i ghi chép thời điểm viết tốt xem là được không đợi hạ an ca ngẩng đầu lên cố chi nam liền ngay cả bận điệu mở miệng nói hạ an ca từ cố chi nam siêu siêu vẹo vẹo b ù a v ẽ quỷ bên trong t ì m tới hắn nói tới một đoạn nhạc phủ là phía trước mới đầu sau trong lòng nàng đại vào lập tức ngoài miệng nhẹo ọ n lẩm bẩm ghi nhớ nhạc phủ sau đó hoa đảo con m Chờ năng nhìn về phía cô chi nam thời điểm cặp kia hoa đảo con mắt dường như muốn đem cô chi nam ăn vào đi cô chi nam nuốt một ngụm nước bọn không dám lại đi xem hạ an ca con mắt hắn kháng phép không nhiều dễ dàng bị m ệ n hoặc h có thể sướng một chút không có thể cô chi nam đem bút phóng tới hạ an ca trước mặt trên b à n ô m đàn đ i ta điều chỉnh một hồi tư thế ngồi sau đó đối với hạ an ca há miệng người nhớ tới ký một hồi còn có sướng không tốt không muốn đánh ta ta chính là m ù đạn ồ hạ an ca nghe lời cầm bút lên không nhìn thấy có tân bản viết tay đem nhạc phủ cái kia một tờ đất lên trực tiếp ngồi ở sàn nhà trên thảm Khắc khắc. cố chi nam cũng thu lại vẻ mặt hắn cảm thấy đến hát cùng viết tiểu thuyết như thế đều là một cái cần rất chăm chú đi đối xử sự t ì n h dù cho hắn hát không tốt giữa hè buổi trưa cố chi nam ngồi ở trên ghế s o f a nhắm hai mắt lại tìm kiếm cảm giác hạ an ca ngồi ở thảm trên thật lòng nhìn hắn tất cả những thứ này phát sinh có chút kỷ nguyễn tối hôm qua hắn mượn đi chính mình đàn guitar sau đó hiện tại nói với tự mình hắn viết một ca khúc keng đàn guitar quét huyền âm thanh t r u y ề n r a cố chi nam hít vào một hơi thật sâu để cho mình cổ họng dễ chịu một điểm sau đó đàn guitar thanh â m tiếp tục vang lên rất lưu hỏa ấm áp một cơn gió từ sân thượng trôi vào chiếu vào cố chi nam ôm đàn ghi ta gò má tiến vào hạ an cà trái tim tháng bảy phong miễn cưỡng liền mây đều biến nóng sau đó không lâu thiên dầu dĩ một trận vân sau trời mưa quá ác dễ ạ cố chi nam âm thanh rất â n nu h biểu diễn thủ pháp tuy rằng còn mới lạ nhưng có thể thấy được đúng là có bản lĩnh hắn rất chăm chú sướng mỗi một tự mỗi một câu mỗi một cái âm phủ đều rất chăm chú đạn hắn không cho phép bài hát này ở trong tay của hắn xuất hiện tại đây cái thế giới là không hòa mỹ hắn hy vọng hoàn chỉnh đem bài hát này mang đến thế giới này nhiệt độ leo lên đến không cách nào lại chịu đựng đơn giản nhắm hai mắt lại để tưởng tượng tùy ý thay đổi cảnh tượng hai người đồng thời tỏa ra bộ ta mặt cũng dính sát vào n g ư ờ i ngực nghe được tim đập ác quan tâm ta cùng khí trời như thế nhiệt độ hạ an ca từ câu thứ nhất bắt đầu trong tay bút sẽ không có động tới nàng hoa đào con mắt đờ ra nhìn cố chi nam nghe hắn hát đạn đến mỗi một câu nói hắn rất chăm chú hơn nữa rất thành kính hạ an ca mê ly bài hát này ý cảnh đã đem nàng sâu sắc kéo vào đi tới cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới rõ rõ ràng ràng nói ngươi yêu ta ta nhìn thấy ngươi khóc khóc nụ cười cũng có ngại ngùng thời điểm khúc nhạc dạo thời điểm cố chi nam còn có thể dùng chính mình ôn nhu nhất âm thanh sướng đi ra nhưng là đến điểm khúc thời điểm hắn liền sướng không lên đi tới âm thanh rõ ràng khẳng giọng cũng có chút phá âm nhưng hắn không có dừng lại bởi vì ca phá âm nhưng đàn g u i ta r biểu diễn tiết tấu vẫn là đúng vậy tùy tiện không t u ầ n t h ụ nhưng ít nhất duy trì không có sai ngươi cùng ta mùa h è gió nhẹ nhẹ nói ôn nhu miễn cưỡng gió biển thổi tới cao cao ngọn núi ôn phong sơn phong thổi thành ta gió núi tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại hạ an ca đỏ cả về mắt hoa đào con mắt tràn ngập hơi nước một đoạn này mâm nga cùng với nàng chính mình giaiều bất nhu nhi hợp chương bốn mươi hai viết đưa cho ngươi a khắc khắc khắc khắc cố chi nam rốt cục không nhịn được ho khan một tiếng thả xuống đàn ghi ta cầm lấy ly rót nước l i ề n uống ưng ngục ngục n g một chén nước xuống k h ô nóng cổ họng mới dễ chịu điểm cảm giác thế nào hắn nhìn về phía ngồi ở thảm chủ nhà nhưng nhìn thấy nàng đỏ mắt lên đờ ra người sao hạ an ca rồi mới từ cố chi nam trong tiếng ca phục hồi tinh thần lại nàng bay đầu khịt khịt m ũ i ai cần ngươi lo ngạo k i ê u chủ nhà âm thanh có chút càng n h t nhưng nữu n ô i nói rằng bài hát này đúng là người viết vậy khẳng định a thật một trăm phần trăm không phải vậy ngươi còn ở nơi nào nghe được cố chi nam có chút không nói gì ta liền như vậy xem lừa người có thể ngươi không phải viết tiểu thuyết à? hạ an ca thấp giọng nói viết tiểu thuyết lại không thể có linh cảm viết ca rồi tự ngươi nói sẽ không viết ca hiểu sơ hiểu sơ ha ha ha thật giống cho mình là hố cố chi nam có chút lúng túng hạ an ca không nói lời nào nàng cúi đầu đang hồi ức này một thủ cơn gió mùa hạ cũng đang hồi ức chính mình những ngày qua mưu trí lịch trình viết ca cũng không phải một cái chuyện đơn giản không phải vậy nàng cũng không cần mín làm sao lâu không viết ra được đến cuối cùng còn bị tề sinh lửa có thể này một thủ cơn gió mùa hạ là hắn một buổi tối viết ra một buổi tối nàng bị đà kích sao hỏa đụng địa cầu loại kia đà kích bài hát này thật sự quá tốt rồi nàng muốn là chính mình đến sướng sẽ là như thế nào đây ngươi lại không viết cô chi nam lúc này mới nhìn thấy hạ an ca cầm bút b ả n viết tay trên nhưng là một mảnh trống không đại tỷ ngươi biết ta sướng một lần cổ họng thật khổ cực sao cô chi nam ngửa mặt lên trời thở dài lại hát một lần ta dây thanh nhất định phải thay đổi ta tên hạ an ca hạ an ca còn chìm đắm ở vừa nảy trong tiếng ca nghe thấy cô chi nam kêu t ê n không khỏi l ư ờ n hắn một cái sau đó cầm b ú t lên trên giấy xoạt xoạt xoạt không ngừng viết hoa mười phút không tới một cái hoàn chỉnh tạm tợ lạ t ủ liền xuất hiện ở cố chi nam trước mặt nhìn cố chi nam trận mắt m á t mồm dáng vẻ hạ an ca khỏe miệng hơi vung lên thật giống rất có lợi cầm cố chi nam tiếp nhận lắp bắp nói đây là ta vừa nay đã đến ừng người xác định sao thì n h a an ca cố chi nam theo thói quen muốn hô chủ nhà nhưng cảm nhận được cái k i a một đôi hoa đảo con mắt sắc khí lập tức sửa lại miệng ta là chuyên nghiệp cố chi nam gọi tên hạ an ca hạ an ca sắc mặt có chút không tự nhiên nhưng rất nhanh che giấu hạ xuống chỉ có vành thai còn ở hơi h ư n g hồng ngươi cái kia một đoạn ngâm nga hạ an ca chưa nói xong nhưng cố chi nam biết nàng đang hỏi cái gì liền hắn gật g ủ linh cảm đến từ ngươi giai điệu linh cảm xác thực đến từ hạ an ca cái kia một đoạn giai điệu để hắn nhớ tới này một thủ cơn gió mùa h ạ hào ca phối tốt tảng hắn cây đàn guitar hai tấm bản viết tay đều đồng thời phóng tới trên bàn ngáp một cái lười biếng nói ca hay là muốn sướng lao thiên gia thưởng cơm ăn hoạt làm sao có thể không muốn cơ chứ hắn vừa nói vừa hướng về bàn ăn đi đến bài hát này là viết đưa cho ngươi các có đón lấy liền dựa vào ngươi chính mình nỗ lực rồi nói xong lời cuối cùng cố chi nam nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ hạ an ca nhìn sang mới nhìn thấy người đàn ông này lại đang ăn trộm nàng úc la nhét miệng đầy đều là cố chi nam hạ an ca đỏ mặt hô to một tiếng đây là nàng biết hắn tới nay lần thứ nhất lớn tiếng như vậy gọi cố chi nam hơi co lại đầu không nói hai lời liền hướng bên trong gian phòng chạy trong miệng ấp đúng chín mươi luyện một hồi ta trở lại đi ngủ hầu như là vèo một cái cố chi nam liền chạy về gian phòng cửa phòng đóng lại trong miệng còn ở nhai úc la hạ an ca cả khuôn mặt đều nín đỏ cố chi nam ăn vụng nàng úp la dùng chính là chính mình chết đũa gián tiếp nhưng là lời của hắn nói bài hát này là hắn viết cho mình hắn để cho mình cố gắng luyện tập còn để cho mình không muốn từ bỏ hát túi đầu nhìn mặt trước bản viết tay mặt trên đồ đồ vẽ vời nhưng là nàng nhưng cảm thấy e rằng so với sạch sẽ, sẽ nàng ngồi ở thẳng trên đem hai tấm bản viết tay chăm chú ôm vào trong ngực mặt t r ồ n sâu ở b ắ p đ u ổ i không ai biết hạ an ca vẻ mặt thật giống như không ai biết trước nàng trải qua cái gì mà đang chuẩn bị rời đi lâm thành tề sinh lại một lần nữa nhận được một cú điện thoại điện báo người là việt mân tinh quang hô ngu n đang hót tiểu hòa đán để tề sinh cảm thấy đắc ý ở ngoài chính là nàng biết bài hát này là hạ an ca cho linh cảm thời điểm tâm tình thật giống đặc biệt hài lòng nguyên bản đàm luận tốt giá tiền nàng trực tiếp lại thêm hai vạn tề sinh hỏi việt mân tại sao muốn làm sao nhằm vào hạ an ca từ nàng vinh v á o tự đắc ngữ khí tề sinh nghe được câu nói kia ta chính là muốn trình nàng tề sinh không khỏi vì là hạ an ca cảm thấy tiếp cận đáng thương hắn là rất muốn giút nàng nhưng h ắ n càng thêm hiện thực vì lẽ đó h ắ n cũng không cảm thấy mình làm không đúng chỉ là hạ an ca vận khí không được vừa lúc bị vợ hắn biết hắn ở sáng tác mà vợ hắn vừa vặn đem giai điệu thu tiến vào này đều là mệnh số cố chi nam đang ngủ thỉnh thoảng nghe thấy một đoạn duyên dáng tiếng đàn guitar còn có một đoạn bao hàm cảm tình tiếng ca không ngừng quanh quẩn ở bên thai của chính mình đức quãng hắn p h i ê n một cái thân tóc có chút một ngang chỉ là trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều uống nhiều nước nóng thêm dễ bản lam quả thực chính là vĩnh viễn thần hắn tinh tế ngay bên ngoài lúc cần lúc hiện tiếng đàn guitar so với hắn đạn muốn thông thạo hơn nhiều tiết tấu cũng tốt không t h ẹ là chuyên nghiệp cùng hạ an ca so ra chính mình sáng sớm ở nơi nào thật giống như một cái thằng hề so với không được so với không được hắn đẩy cửa ra còn n g á p một cái hạ an ca ôm đàn ghi ta ngồi ở trên ghế sofa bóng lưng thần thánh mà t h u ậ n k h i ế t nhìn thấy cô chi nam đi ra hạ an ca tên hé miệng con mắt nhìn về phía cô chi nam ánh mắt của nàng thật giống mang theo sát khí cô chi nam hơi co lại đầu ha ha cười đừng hẹp hỏi như vậy sao ta còn viết ca cho ngươi đây nói tới ca cô chi nam liền đến hứng thú hắn vội vã ngồi vào hạ an ca bên cạnh trên ghế sofa có chút không thể chờ đợi được nữa sướng một n ồ i hạ an ca tiếng ca hắn đã sớm nghe qua nhưng hiện trường hắn cũng không có nghe qua hơn nữa còn là này một thủ cơn gió mùa hạ hạ an ca vốn là là muốn mở miệng nói n g ư ờ i cảm bạo không thể ăn t r ứ n g nhưng nghe đến cô chi nam nói thế nào nàng sửng sốt một chút sau đó mới nhẹ giọng trả lời một câu Ừm. cố chi nam lập tức làm tốt nghe nhạc chuẩn bị hạ an ca cũng đột nhiên có một ít căng thẳng đây là nàng lần thứ nhất đơn độc hát cho nam nhân nghe nhưng bài hát này là hắn sáng tác vì lẽ đó cũng không cái gì không đúng nàng điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi vẻ mặt trở nên rất chăm chú rất đẹp thật lòng dán vẻ、Ken. Tiếng đàn guitar chậm nói. tại i ế n đàn g g sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại hạ an ca một khúc kết thúc hoa đào con mắt có chút chờ mong nhìn phía cố c h i nam hai người liền như vậy đối diện hồi lâu cố chi nam cho hạ an ca tự nhận là nhu hòa nhất mỉm cười hát rất tốt có thể đi trở về phát ca chương bốn mươi ba hai cái tên thô lô đến đây là một cái rất đáng giá hài lòng sự tỉnh bởi vì không có chính mình nguyên sang ca khúc nàng bị tinh quang ước định thời gian ba tháng tương đương với biến tướng đông lạnh cho dù là cùng tề sinh hẹn cẩn thận đồng thời sáng tác còn là bị tề sinh bán đi cho việt mân có thể hiện tại người đàn ông trước mắt này mượn chính mình đàn guitar một buổi tối liền đi ra một thủ cơn gió mùa hạ coi như nàng chưa từng nghe qua tề sinh làm cái nào một thủ nhưng nàng chính là cảm thấy tôi khẳng định không có cố chi nam sáng tác được nhưng là là hài lòng sự tỉnh tại sao chính mình hài lòng không đứng lên đây k e n k e n k e n một tiếng đột một tiếng chuông đột nhiên ở phòng khách vang lên hạ an ca thả xuống đàn ghi ta cầm điện thoại di động lên nguyễn anh nàng t i ể u trợ lý nàng ấ y náy nhìn một chút cô trí nam đứng dậy đi trở về gian phòng của mình an ca tỉ ngươi không ở trong viện a cái gì ta hiện tại ở cô nhi viện nơi này ta nói là bạn học của ngươi tìm đến ngươi chơi kết quả hạ cô nói ngươi không ở nơi này hạ an ca trầm mặc một chút từ tốn nói ta ở căn hộ cái gì nguyễn anh lập tức liền sù lông âm thanh đem đồng hành lái xe nữ sinh giật này mình mau mau nắm chặt tay lái a n giận nói Thiếu a nói h thế? Nhưng、nguyễn、Anh không trình ánh ngươi Nguyễn căn bản mộng gì tới lời làm để ý tới chỉnh mộng ánh lời nói, mà nam là cấp Ca. Ca căn có chủ cùng phải thiết tỉ trong Hạ hộ không nhân hắn nhau. nói với an ca. An ca Ngươi với An An bên sao? ở cùng nhau. Đúng vậy. Nói đến ú n Nói g vậy. đ hạ an ca trong lòng thậm chí còn có chút vui mừng không phải nguyễn anh cùng cố chi nam lấy một cái phòng cho thuê trái với thỏa thuận chính mình không có gấp ba tiền bồi thường cố chi nam liền rời đi cái kia cơn gió mùa hạ thì sẽ không xuất hiện đúng vậy nguyễn anh há hốc mồm cái gì gọi là đúng vậy hạ an ca lại làm sao bình tĩnh nguyễn anh không bình tĩnh ta lập tức liền đến an ca tỉ ngươi cho ta nói xong cúp điện thoại quay về lái xe nữ sinh hô to m ộ n g ánh nhanh lên một chút mở đại sự t r n h Mộng ánh c a o mày làm gì mở nhanh như vậy ta mới năm chứng không bao lâu đây ngươi đừng nghĩ hô ta ôi tương lai của ngươi nghệ nhân theo người ở chung rồi cái gì c t r n h Mộng ánh vừa nghe vậy còn được rồi nàng như n g là hạ an ca trung thực f a n từ hạ an ca tham gia tá lần sâu ca hát bắt đầu liền yêu thích vì thế nàng khổ học pháp luật chuyên nghiệp đồng thời còn ở bù lại có môi giới tri thức giấc mơ chính là làm hạ an ca có môi giới nhìn thấy hạ an ca bị bất lương công ty đông lạnh cái tiêu thí có môi giới lại nắm hạ an ca xã giao tài khoản giúp tuyên truyền người khác nổi không đều vì thế nàng còn liên kết một ít f a n đi chống lại nhưng chứng t h ọ i đá ngồi vững vàng t r i ngộng ánh khẽ têu một tiếng mạnh dẫm xuống chân ga nàng thật vất vả tìm tới hạ an ca tiểu trợ lý được hảo cảm muốn đi tìm hạ an ca phải giúp hạ an ca lên tòa án tránh thoát lại theo người ở chung hạ an ca hoàn toàn không biết nguyện anh đến rồi lâm thành mắt thấy nàng tốc độ nhanh như vậy cúp điện thoại hoa đào con mắt chấp chớp có chút không rõ vì sao một lần nữa ra ngoài cố chi nam đã không ở phòng khách hiện nhiên chính mình thời gian nghe điện thoại hắn đã trở lại gian phòng cố chi nam ngồi trước máy vi tính tần thời minh nguyệt nội dung vợ kịch đã ở phần cuối liền cái này xu thế ngày mai đem cuối cùng sáu cái chương tiết cùng tiến lên truyền trực tiếp phần cuối sau đó về nhà thăm một hồi ba mẹ là có thể mở tiên kiếm hố tiên kiếm chương tiết hắn đã hoàn chỉnh đem đại cương cùng tế cương đều nghĩ ra đến rồi đón lấy chính là làm từng bước đem chương tiết viết ra là được căn cứ hắn hoàn nguyên phim truyền hình cùng trong game cảnh tượng toàn bộ độ dài đại khái cũng chính là ba triệu tự đến bốn triệu tự đầy đủ không tính rất nhiều nhưng đây là hắn còn hy vọng sau đó có thể đem tiên kiếm cải biên phim truyền hình bản quyền bán đó mới là nó nên có l e n k e n l e n k e n ngoài cửa đột nhiên vang lên liên tục tiếng chống cửa đang ở bên trong gian phòng cố chi nam cũng nghe được hắn không khỏi đứng lên vừa đi đi ra ngoài một bên lầm bầm lầu bầu không phải ở bên trong phòng nghe điện thoại sao làm sao lập tức còn ra đi tới thật không hiểu nổi cái này chủ nhà cố chi nam đẩy cửa ra nhìn thấy thân mang áo khoác hạ an ca đi mở cửa gật g ủ n à y không phải đi mở cửa sao vậy thì không làm ta chuyện chờ chút nàng mở cửa cố chi nam nhìn về phía cửa chỉ thấy cửa đứng hai cô bé dài đến cũng không tệ thân cao đều không khác mấy một trăm sáu mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải bên phải cái kia thấp một chút làm sao cảm giác ánh mắt không đúng vậy chứng ta làm gì nha cái kia hải chính là trước người đại lý trước kia cố chi nam còn tưởng rằng là chủ nhà đây không nghĩ đến người ta chỉ là một cái người đại lý người nguyễn anh chỉ vào cố chi nam dẫn đùng đùng đi đến cô chi nam trước mặt nhìn cao hơn chính mình một cái d ư ớ i đầu người nguyễn anh đột nhiên có chút t ú n g n à n g nuốt một ngụm nước bọn cảm thấy đến khí thế không thể thua có hay không đối với ta an ca tỉ làm cái gì chuyện quá đáng thật không tiện ngươi chỉ chính là cái gì cố chi nam biểu thị nghe không hiểu trên mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc mà t r ị ngộng ánh nhưng là lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạ an ca hưng ơ phấn tự giới thiệu mình an ca an ca ta là ngươi siêu cấp phân a t r ị ngộng khê con mắt đều tỏa sáng chân nhân hạ an ca đối chiếu mảnh trên đẹp đẽ quá nhiều rồi tay cũng thật trơn thật mềm ngươi là hạ an ca có chút không rõ cái này theo nguyễn anh đồng thời cô gái đeo túi đeo lưng ăn mặc tú lệ tóc phần cuối còn nhuộm lá phong như thế màu sắc thanh xuân mỹ lệ ồ nha ta là tới nhận lời mời ngươi có môi giới ta rất chuyên nghiệp chi n h m ộ n g ánh v ũ b ộ ngực bảo đảm l i ề n muốn từ trong túi đeo lưng lấy ra chính mình tư liệu đi vào trước nói đi hạ an ca nhẹ giọng nói rằng nàng đều bị làm bối rối liền như vậy cố chi nam một thân một mình ngồi ở một chỗ sofa hạ an ca bị nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh khoảng t r ư ờ n g trái phải kèm cặp tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào ràng co là như vậy an ca tỉ m ộ n g ánh nói nàng có thể giúp ngươi từ t ì n h quang hấu ngu bên trong tranh thoát nàng có thể giúp ngươi lên tòa án nguyễn anh trước tiên mở miệng giới thiệu trình mậu ánh nàng là hoa quốc đại học pháp luật chuyên nghiệp hơn nữa nàng nói mình khổ đọc kinh mấy người tương quan tri thức chính là vì làm ngươi có môi g i i trinh m ộ ngọc ánh dùng sức gật đầu ta vốn là chỉ muốn làm cái tiểu trợ lý nhìn an ca không nghĩ đến an ca t ỷ có môi giới dĩ nhiên không là m người thật đáng ghét ta liền cảm thấy ngươi so với cái k i a cái gì việt mân khúc đào vũ thật quá nhiều rồi ta cảm thấy cho các nàng phan cũng là nghĩ như thế nào cố chi nam nói t h ầ m ngươi nói cái gì trinh m ộ ngọc ánh lập tức liền nhảy lên đến rồi ánh mắt không quen nhìn cố chi nam chính là người nam này lại cùng mình nữ thần cùng chỗ một cái giới mái hiên chính mình cũng không có cơ hội thật đáng ghét ngươi là hắn ả thuận phong nhĩ cố chi nam kinh ngạc hắn căn bản là chỉ là giật giật môi được không người xem ta làm gì chị ngậu ánh làm dáng vén tay áo lên dáng vẻ nàng xuyên áo thun tay ngắn thế nhưng khí thế muốn đủ đi ra một mình đâu a ưu a ta này nóng nảy tính khí cố chi nam làm dáng liền muốn đứng lên đến nữ hải tử này cũng là một m sáu dáng vẻ so với hạ an ca còn hải vừa vặn ta cầm tê cung đô đ a i đen sau sẽ không có từng thử thân thủ chị ngậu ánh nói liền đến một bộ đạ chân cố chi nam lập tức liền làm lao xô pha v u môi nói ta là người có ăn học ta không đánh nhau ta tuân thủ pháp luật tê cung đô mà thôi sao ai nhiều mấy lần đánh cố chi nam có thể đưa cái này nữ đẻ xuống đến mức gắt cao nhưng hắn không muốn chịu đòn quỷ nhắc gan người cà ta mẹ nó t r ì n h m ộ ngậu ánh lập tức liền sủ l ô n g liền muốn tiến lên đem cô chi nam q u ă n g lên cô chi nam cũng tới khí câm miệng nguyễn anh liền vội vàng kéo trình mậu ộ ánh có chút t ú n g nhìn tức giận hạ an ca hạ an ca một tấm khuôn mặt thanh tú vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hoa đ à o con mắt t r ừ n g mắt cô chi nam cùng trình mậu ộ ánh n h m ộ ngậu ánh le lưới t i ế n t ĩ n h ngồi xuống cô chi nam con ngươi nhìn hạ an ca một ánh mắt lập tức đứng lên tự mình tự trở về phòng hai cái tên thô lỗ như thế hắn không có hứng thú c h ư n bốn mươi b ố gọi ba ba liền thà thứ、người. vì lẽ đó an ca tỉ ngươi căn bản không có về trong viện nguyễn anh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi hạ an ca khuôn mặt thành tú còn rất nghiêm túc đây ta lúc nào đã nói ta ở nơi nào bên trong lần trước điện thoại ta hỏi ngươi có ở hay không lâm thành ngươi nói ở hạ an ca hỏi ngược lại vậy ta thừa nhận ta ở trong viện sao、này. nguyễn y n g anh lập tức như là bị ạch ở dây thành thật giống là chưa từng nói qua ai nha ta thật sự không nghĩ đến ngươi gặp trở về căn hộ cùng một cái nam ở trung h hạ an ca gõ má nóng lên chừng một ánh mắt nguyễn anh cái gì gọi là ở chung hai ngươi đến cùng muốn làm gì hạ an ca cảm giác đầu có chút đau ồ đúng mậu ộ ánh chi mậu ánh vội vã t ừ trong túi đ e o lưng lấy ra một đống tư liệu đặt lên bản vừa nói ta thu dọn một chút an ca tỉ người cùng tinh quang hậu ngu hiệp ước còn có ký kết tới nay tài nguyên phát hiện tinh quang hậu ngu căn bản không có thực hiện hiệp ước yêu cầu nàng từng cái từng cái đưa cho hạ an ca xem sắc mặt có chút hưng phấn chúng ta có thể nhờ vào đó cùng tinh quang hậu ngu lên tòa án có hy vọng thắng như vậy là có thể trực tiếp thoát ly cũng không cần lấy ra cái gì ca khúc càng không cần mạnh mẽ ra hạn hợp đồng một năm hạ an ca tiếp nhận từng cái từng cái cặp văn kiện có chút hoa cả mắt nàng con mắt nhìn trình mậu gánh cái số này xưng phải chính mình siêu cấp f a n cô gái trinh mậu gánh có đúng không là chính là trinh mậu gánh gật đầu như đào tỏi cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi hạ an ca nói thật ta đã có ca khúc hừng được cái gì cái gì lần này đến phiên nguyễn anh hưng phấn nàng trực tiếp cầm lấy hạ an ca tay nhỏ dùng sức nắm bắt thật sự có thật không bản thảo liền ở trên bàn hạ an ca c a o mày cái này nguyễn anh lúc nào làm sao đại khí lực t r ì n h ngậu ánh cũng là từ nguyễn anh nơi này biết được hạ an ca tình huống trước mắt nếu như ba tháng cầm không ra nguyên sang ca khúc liền muốn mạnh mẽ ra hạn hợp đồng một năm đồng thời phục tùng vô điều kiện tinh quang h ấ ngu sắp xếp chuyện này quả thật chính là hát tâm vì thế nàng còn nhiều bỏ ra rất nhiều tâm tình tiếp tục tìm tinh quang h ấ ngu hát liêu đã nghị giúp hạ an ca thoát ly khổ hải hai người vừa nghe đến hạ an ca lời nói ánh mắt khỏi nói nhiều hưng phấn con mắt đồng loạt nhìn bàn bên cạnh duyên hai tấm có chút nhiều nếp nhăn bàn viết tay n g u y ê một tấm ta một tấm nhìn lên ai nha ta xem không hiểu cái này nguyễn anh cầm lấy chính là nhạc phổ cái nào một tấm lan qua lan lại một bên trình tề xem không hiểu một bên vẽ linh tinh viết linh tinh như thế càng là xem không hiểu nàng vội vã trên quá khứ cùng trình mậu ánh xem ca từ cái nào một tấm cơn gió mùa hạ này tự thật không ra sao nguyễn anh là nhận ra hạ an ca t i ể u chữ nàng liếc mắt là đã nhìn ra này không phải hạ an ca viết trình mậu ánh thì lại cho là mình nữ thần t i ể u chữ rất có nghệ thuật cảm nói chung cái gì đều là tốt hai người thật lòng xem xong ca tử nhất thời con mắt tỏa sáng cùng nhau nhìn về phía bên cạnh như vô sự hạ an ca ca tử hảo hảo a này là tề sinh viết nguyễn anh đầu tiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng hạ an ca nghe được t ề sinh hai chữ đẹp đẽ lông mày lập tức liền nhữ một hồi không phải khỏi nói hắn âm thanh lạnh nhạt đến không được nguyễn anh rụt cổ một cái mỗi lần hạ an ca loại vẻ mặt này nàng liền biết hạ an ca có tính khí nhìn thấy nguyễn anh d á n g vẻ hạ an ca có chút bất đắc dĩ nàng con ngươi bông u xuống ta đi tìm hắn hắn cũng đáp ứng giúp ta viết ca nhưng cuối cùng bán cho việt mân cái gì nguyễn anh lại một lần nữa đứng lên đến tay nhỏ chăm chú nắm chặt trong mắt tất cả đều là phẫn nộ nàng nghiến răng nghiến lợi quá đáng ghét, quá đáng ghét. hạ an ca biểu hiện rất tiến tĩnh con mắt của nàng nhìn còn ở trình m ộ n g ánh trên tay bàn v i ế tay t an ca tỷ xin lỗi nguyễn anh rủ xuống đầu xem một cái phạm lỗi lầm tiểu hài tử đứng ở hạ an ca trước mặt đem tể sinh phương thức liên lạc cho hạ an ca là nàng để hạ an ca đi tìm t ể sinh cũng là nàng nàng đã có thể nghĩ đến hạ an ca chịu như thế nào ra nước lần thứ hai bị cướp đi ca khúc hạ an ca lắc đầu một cái lôi kéo nguyễn anh ngồi xuống nợ nụ cười xinh đẹp không thiếu h ạ n ca đúng nha vậy này b à i ca là ai biết trình mậu ánh đầu tiên một bước hỏi nàng quá thích diện ca tử hạ an ca không hề trả lời chỉ là nhìn cố chi nam cửa phòng phương hướng hai người vừa mới bắt đầu vẫn không có phản ứng lại vẫn vắng lặng mấy chục giây t r ì n h ị mậu a n h mới kinh ngạc nhìn nguyễn anh môi lẩm bẩm nói sẽ không là vừa mới cái kia nam chứ hắn gọi cố chi nam hạ an ca thật lòng c ã i trình nói chính là hắn viết sáng sớm hôm nay mới cho ta dứt lời hạ an ca lại có chút oan ức biểu hiện các người đem hắn đắc tội rồi hắn phỏng chừng không chịu cho ta hát vê đút h o ặ vê đút xong đời làm hiện thực hiện lên nguyễn anh cùng trình mậu ánh mới cảm giác thế giới kỳ diệu nguyễn anh nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy đến niết hầu vẫn còn có chút khô giáo nàng quay đầu nhìn đoàn đức biểu hiện hạ an ca vẫn còn có chút không dám tin tưởng nàng rất hiếm thấy hạ an ca có loại biểu hiện này ở trên mặt biểu hiện đệ nhị chính là ca rất tốt sao hạ an ca không trả lời ngay nguyên anh mà là cầm lấy đàn guitar điều một hồi sau đó nhẹ giọng đem khúc nhạc dạo bộ phận vài câu hát đi ra k h ắ p nào giữa h ẹ gió nhẹ lướt qua đặc biệt trình mộng gánh khi nghe đến câu thứ nhất tháng bảy phong miễn cưỡng nàng l i ề n bị không được chờ nghe xong hạ an ca sướng vài câu trong mắt của nàng trực tiếp tuân ra tinh quang kéo nguyễn anh liền hướng cô chi nam cửa phòng đi nhưng đến cửa phòng nàng thì có chút túng dù sao vừa nãy là chính mình đắc tội người nàng câu viện nhìn về phía nguyễn anh nguyễn anh cũng có chút thất vọng nhưng vẫn là lấy rút khí ở trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ hai lần bên trong không phản ứng liền ở gõ hai lần k cửa phòng trực tiếp mở ra nửa đường cao hơn hai người một cái đầu không ngừng cố chi nam xuất hiện ở bên trong cửa cố chi nam cười gần nhìn hai người sẽ không muốn hai đánh một chứ chi ngậm ánh hơi v ỏ mặt ngón tay trộn cùng nhau có chút lúng túng ta là người có ăn học ta không đánh nhau ta tuân thủ pháp luật đúng nguyễn anh cũng phụ họa vừa nay muốn hô đánh gọi r ế t nhưng là hai người cắt ngươi hai hàng bây giờ nói không đánh nhau cũng là hai người cắt ngươi hai hàng cố chi nam ồ một tiếng liền muốn đóng cửa chi ngộng ánh vội vàng chống đỡ cửa cầu khẩn nói ai nha đại ca ngươi liền tha thứ chúng ta đi an ca tỷ không thể không có bài hát kia ca cố chi nam lộ ra khe cửa nhìn về phía phòng khách sofa mặt trên ngồi một cái thế i ảnh chính đang không nhanh không chậm uống nước hắn đột nhiên có chút rõ ràng phòng chừng là hạ an ca nói với các nàng cơn gió mùa hạ là chính mình biết mà các nàng sợ chính mình không cho hạ an ca hắn chuyển động con ngươi bung ra muốn đóng cửa thủ thế vớt cảm có chút không có ý tốt bên cạnh nguyễn nhu em gái hắn nhận thức hát người đại l ý ạ nhưng cái này nữ hán tử như thế hắn liền không quen biết tên trinh mậu ánh nhìn thấy cô chi nam ánh mắt có chút rụ rè nhưng nghĩ tới hạ an ca nàng cứng rắn cái cổ nói rằng trinh mậu ánh trinh mậu ánh thế nào cảm giác có chút quen thuộc ngươi gọi tiếng ba ba ta liền tha thứ ngươi cô chi nam h i ế p hai mắt ôm ngực cười nói có giống hay không phản phái hắn không biết nhưng khẳng định rất t i ệ n hắn chính là buồn nôn hơn cái này nữ ngươi trinh mậu ánh tức thiếu chút nữa động thủ cũng còn tốt nguyện anh đúng lúc kéo không được trinh m ộ ngậu ánh phản bác đổi một cái hả vậy coi như cáo tử cố chi nam nói xong cũng muốn đóng cửa chờ đã trinh m ộ ngậu ánh lại một lần nữa ngăn cản cố chi nam đóng cửa động tác nàng cắn răng bạc thận không thể đem cố chi nam ăn nhưng trong miệng nhưng cực nhỏ thanh phun ra hai chữ ba ba này đều là nữ thần hạ a c a là một cái hợp lệ có môi giới không thể bởi vì chính mình nguyên nhân để cho mình nghệ nhân bị tổn thất trinh m ộ ngậu ánh trong lòng yên lặng nghĩ con gái ngoan cố chi nam bệnh thai lên nghe tự nhiên là nghe được nhất thời trên mặt tỏa ra cha giả như thế nụ cười hắn còn muốn đưa tay sờ sờ trình mẫu gánh đầu nhưng bị phòng khách trên hoa đảo con mắt trừng lại đây nhất thời có chút sợ hãi rút tay trở về không t r e o chọc nổi chương bốn mươi lăm ngươi có phải là có cái m ộ i m ộ i t r n h i mẫu ánh khuôn mặt nhỏ nóng bỏng có thể ốp la như thế đồng thời trong lòng đọc thầm cố chi nam là đại đầu heo loại này thần cấp thần chú nhưng ngoài miệng hay là muốn vẻ mặt đau khổ cười thỏa mãn sao thỏa mãn cái k i a ca cố chi nam cười n ạ o cái kia vốn là cho hạ a ca n h ư n g ngươi gọi ba bà chỉ là ta ác thú vị cho a quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy ngươi là quân tử n g ư ờ i t r ì n h m ộ n g ánh suýt chút nữa liền muốn phá vỡ cố chi nam cũng là c h ọ c cười phất phất tay phái đi hai người ta sẽ không đổi ý đ ừ n g đến phiền ta ta còn muốn công tác đây t r ì n h m ộ n g ánh cùng nguyễn anh thật không có nghĩ đến nguyễn anh lúc trước tiếp xúc người này thời điểm đàng hoàng ngoại trừ có một ít tiểu soái nàng nhớ đến cố chi nam thật giống là cái viết tiểu thuyết lúc trước hỏi nghề nghiệp hắn đã nói viết tiểu thuyết người còn có có ghi ca thiên phú hai người trở lại s o f a ngồi xuống đều có chút phiền muộn có điều cao hơn chính là ca khúc thật sự có vẫn là một thủ hết sức dễ nghe ca khúc an ca tỷ ta nghe được hạ an ca thu hồi hai tấm nhiều nếp nhăn bản viết tay nhìn yên ba trình mậu ộ ánh mở miệng nói rằng ngươi muốn làm ta có môi giới đúng vậy t r ì n h ị mậu ánh vừa nghe đến cái này lập tức lên tinh thần ta từ ngươi tham gia tá lần sâu liền yêu thích ngươi cảm thấy cho ngươi hát thêm h a i lại đẹp đẽ bị ngươi sâu s ắ c mê đảo hạ an ca yên tĩnh nghe nàng nói nghe được nàng nói yêu thích chính mình thời điểm hơi kinh ngạc n g ư ơ i yêu thích ta loại kia yêu thích ta là bình thường yêu thích không phải loại kia yêu thích chị mậu á n cũng cảm thấy tự mình nói lời nói có chút tật xấu hạ an ca cùng nguyễn anh đều có chút giật mình nhìn mình nàng vội vã biệt giải hạ an ca lúc này mới gật c g ủ sau đó cao mày nói nhưng là ta đã có cỏ môi giới t r ì n h ngậu ánh biết nàng nói tới ai cái kia hoa tỷ nàng lập tức từ trong tài liệu lấy ra một văn kiện cắp tự tin nói với hạ an ca an ca tỷ ngươi bắt ngươi hợp đồng đi ra nhìn ta điều tra tinh quang hậu g u một ít nghệ nhân hợp đồng bên trong không có sáng tỏ quy định muốn công ty trực phối cỏ môi giới nói nàng đem cặp văn kiện mở ra một tờ phóng tới hạ an ca trước mặt cái kia hoa tỷ còn đồng thời là khúc đảo vũ cỏ môi, giới. Vì lẽ đó cỏ môi giới hơn nữa ta còn chưa dùng tiến vào công ty thật sự đó là đương nhiên ta trực tiếp cùng ngươi ký kết lao động hợp đồng đến thời điểm ngươi hiệp ước đến kỳ chúng ta khẳng định không thể lại ở lại tinh quang h ậ ngu chứ tinh quang h ậ ngu đều như vậy đối với hạ an ca muốn trả ở lại bên trong mới là thật sự n ố c hạ an ca gật gù hiệp ước đến kỳ nàng xác thực không thể lại ở lại tinh quang h ậ ngu hơn nữa ngày hôm qua còn sinh ra không hát ca ý nghĩ ta là hoa quốc đại học pháp luật hệ chuyên nghiệp tuy rằng hiện tại ở thực tập bên trong nhưng ta rất chuyên nghiệp tuyền ta làm có môi giới tuyệt đối không sai chị ngộng ánh xem hạ an ca không nói lời nào có chút nóng nảy nàng nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm tình mới tìm được ngưng anh hiện tại thật vất vả đi đến hạ an ca trước mặt ta có thể giúp ngươi san bằng ngươi hát con đường ngươi chỉ cần hào hào hát cho chúng ta nghe là được hừm ta đồng ý hạ an ca dỗi ra tay nhỏ hoa đào con mắt mang theo ý cười hoan nên trở thành ta có môi giới có điều ta hiện tại không có tiền lương phân phát ngươi nha ừ t r ì n h mậu ộ ánh nhảy lên lai xứ sức lực phất phất tay sau đó mới trịnh trọng nắm lấy hạ an ca tay ta sau đó cũng là an ca tỉ thiếp thân tiểu trợ lý nguyễn anh ngược lại là quyết định lại hạ an ca chỉ cần nàng còn đang ca nàng hãy cùng đến cùng hạ an ca nhìn hai người này hít thuốc lắc dáng vẻ có chút không nói gì nàng nhẹ giọng nói rằng ngày mai về hải phổ đi tranh thủ đem ca thu đi ra nàng suy nghĩ một chút nhìn một chút hai người có chút bất đắc dĩ nợ nụ cười hẳn là sẽ không rất thuận lợi yên tâm t r ì n h ngậm ánh v ô ngực một cái bảo đảm hiệp ước bên trong sáng tỏ quy định nếu như chúng ta lấy ra eo bùn bọn họ không đáng phối hợp chúng ta có thể một phương diện giải trừ hợp đồng đến thời điểm còn chưa là trời cao mặc cho chi bay đúng an ca tỉ người mỹ hát thêm hay bây giờ còn có một thủ tốt như thế nào nghe ca khẳng định không lo công ty nguyễn anh cũng phụ họa hạ an ca chỉ là yên tĩnh nhìn không nói lời nào muốn thực sự là thuận lợi như vậy là tốt rồi chưa qua tay bên trong cầm cái kia hai tấm bản viết tay làm cho nàng tấm sắc thực yên ổn không ít nàng tin tưởng bài hát này chắc chắn sẽ không so với tề sinh kém có này viên thuốc gan thần ở nàng cũng phải cố lên cố chi nam cũng không biết tình huống bên ngoài hắn ngồi ở trên ghế càng nghĩ càng không đúng một cái trình mộng khê một cái trình mộng ánh chỉ cách biệt một chữ sẽ không là ta là thủ trưởng mỗi mộ chứ có thể hai người này xem ra t r ê n lệch không ít trình mộng khê nên hai mươi bảy hai mươi tám cái này trình mộng ánh cùng chính mình không t r a n lệch nhiều chứ có ở đây không Cố c chuẩn bị, chuẩn bị, kinh đô văn học mạng cao ức mặc u n biết, tìm đồ chức nghiệp gọng kiến màu vàng ngự tỷ nhự như mày nàng luôn cảm thấy cái này cố chi nam ở ứng phó chính mình nói cái kia ngươi có hay không một người mội mội cái gì gặp gọi trình m ngọc ánh ngươi biết ngọc ánh thật sự có đúng vậy ta là có một người muội muội gọi danh tự này hiện tại ở hoa quốc đại học có điều nên đi ra thực tập chúng thường cố chi nam đột nhiên cảm thấy lưng l ạ n h cả người hắn để lãnh đạo muội muội hô chính mình ba ba cố chi nam hồi lâu chưa hề trả lời tin tức t r ì n h mộng khê có chút không rõ rõ hắn đang suy nghĩ gì đột nhiên hỏi cái này người đâu người biết ta muội muội không quen biết ta chính là muốn ở tân trong tiểu thuyết thêm một người tên là t r ì n h mộng gánh nhân vật nhưng lại cảm thấy đến cùng lãnh đạo tên gần như không được vì lẽ đó liền hỏi một chút ha ha lâm thời thêm nhân vật không tốt sao tiên kiếm đại cương hiện nay liền rất tốt nhưng nếu như ngươi có thật sáng tạo không liên quan tên mà thôi được rồi h ừ m phát thư ở nói với ta không muốn chính mình liền phát ra biết không đối diện hồi phục rất nhanh cố chi nam vội vàng hồi phục biết rồi thế giới thật kỳ diệu và chạm vào một tổ nguy hiểm thật cửa phòng lại một lần nữa bị văng lên cố chi nam nhìn cửa phòng có chút bất đắc dĩ mở cửa là n h u ễ n n u em gái nguyễn anh nàng nhìn cố chi nam ánh mắt có chút tôn kính dáng vẻ để cố chi nam có chút lúng túng sao an ca thì gọi ngươi đến thương lượng ca khúc sự tình vẫn là trước dáng vẻ cố chi nam một mình ngồi một cái sofa hạ an ca ba người ngồi một cái sofa ta nghĩ đại biểu chính ta hướng về ngươi mua bài hát này mà không phải tưởng tình quang hông u hạ an ca nhìn cố chi nam nghiêm mặt nói cố chi nam g ậ t g ụ tùy thiện ngươi này ca vốn là viết cho hạ an ca đây là hợp đồng nguyễn anh vội vàng đem hợp đồng cùng màu đen bút lấy ra đây là nàng vừa n ã y nghĩ đi ra xuống đ ồ n g dấu còn nóng hồi đây cố chi nam cầm lấy đến xem cái này hợp đồng quả thực thật đến không được ca khúc chi phí mười vạt h ố i cộng thêm tiêu thụ mười hơn nữa cuối cùng bản quyền vẫn là ở trên tay mình Quả trước tiên lừa hắn đem hợp đồng ký rồi lại tìm cơ hội giáo hơn hắn chính các ngươi nhìn cố chi nam đem điều ước trên hợp đồng đạch ra đến ca khúc chi phí một mươi vạn ta nhận nhưng một mươi đường dây tiêu thụ chia làm còn có cuối cùng bản quyền đều ở trên tay ta đây nguyễn anh cùng trình n m ậ n gánh lúc này mới có chút bất ngờ nhìn cố c h i nam sau đó lại nhìn vẫn yên tính hạ a n ca hai người này chuyện ra sao a đây là an ca tỷ yêu cầu cuối cùng vẫn là nguyễn anh yếu yếu nói một câu ca khúc chi phí mười vạn đã là nổi danh nhạc sĩ chi phí hơn nữa chia làm cũng là từ an ca tỷ chia làm ba mươi phần trăm cho n g ư ờ i mười cố c h i nam nhìn về phía hạ a n ca hạ an ca nhưng quay đầu thật giống lại nhìn sân thượng bên ngoài bầu trời đêm người ngốc ngươi có ký hay không hạ an ca nghe được câu này quay đầu hoa đào con mắt có chút nổi giận như thế kỳ a làm sao không ký có tiền này năm nay tết đến về nhà là có thể cưới cái lao bà ấm đầu giường cố chi nam cầm b ư ớ lên vui cười hớn hở ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình làm sao đột nhiên có chút lạnh cố chi nam sau khi ký hợp đồng xong cảm giác chu vi thật giống biến lạnh hạ an ca mặt không hề cảm xúc lấy tới ở phía dưới ký lên tên của chính mình sau đó lạnh lạnh nói rằng mười vạn thối phải đợi ra eo bùn đến thời điểm cùng tiêu thụ chia làm đồng thời cho ngươi cố chi nam gật g ù lúc trước nói để cho mình rời ra ngoài thời điểm nhìn thấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn sáu vạn hạ an ca sắc mặt liền thay đổi cô chi nam liền biết cái này chủ nhà không bao nhiêu tiền là minh m tinh thật thảm còn không bằng viết viết tiểu thuyết đến đây ca khúc cơn gió mùa hạ ký tên hợp đồng xong xuôi đón lấy chính là thu lại ra eo bun ngày mai đi hạ an ca không trả lời hắn cô chi nam có vẻ hơi lung túng vẫn là hiểu chuyện nguyễn anh đi ra giải thích đại khái chính là trưa mai về hải phổ thị ta vốn đang chỉ là ôm một k i a hy vọng tìm đến an ca tỉ không nghĩ đến có làm sao đại kinh hỉ nguyễn anh nói đứng lên đến đối với cô chi nam không người chào vẻ mặt có chút kích động cảm tạ ngươi gặp viết ca tiểu thuyết ra cái gì trinh mộng ánh nghe được tiểu thuyết ra hai chữ khắc vào trong máu gen liền sao động người là viết tiểu thuyết ở nơi nào viết văn học mạng sao ta không có ta không phải ngươi không nên nói bậy à cố chi nam trực tiếp phủ nhận ba liền nguyễn anh có chút mộng hắn không phải tiểu thuyết ra sao cái này hợp đồng cũng ký rồi không có chuyện gì ta đi ra ngoài ăn một chút gì à đói bụng đói bụng cố chi nam trốn như thế nhanh chóng rời đi gây án hiện trường lưu lại một mặt choáng váng hai người còn có một cái trước sau không nhìn ra vẻ mặt hạ a a hô suýt chút nữa lời k e n k e n k e n cố chi nam chính du đãng ở trên đường đột nhiên điện thoại liền văng lên số xa lạ alo này chào ngài là cố chi nam tiên sinh sao đúng vậy vị nào há chúng ta là hoa quốc giáo dục giáo tài bộ ngài hai bài thơ tiến vào giáo tài tìm đến ngài ký kết hiện tại thuận tiện gặp mặt sao cố chi nam lúc này mới nhớ tới đến suýt chút nữa đã quên này còn có đưa tiền đây l i ê n lập tức cùng đối phương ước định địa điểm gặp mặt ven đường hô chiếc xe taxi liền nhanh chóng chạy tới đối phương ước chính là một cái phòng c ơ tàu cố chi nam liền không thể không thổi phồng một hồi Không thẹn là cố ó thể hoa đi vào q giáo giáo u một một một và chi nam g tuyển h n đi ố đến trước mặt hai người mặt mỉm cười vấn an hai người đang uống trà đây nghe được âm thanh liền ngầm đầu nhìn thấy một cái ăn mặc vô cùng tùy ý người trẻ tuổi đứng ở trước mặt cố chi nam tiên sinh tuổi trẻ tiểu hỏa hơi nghi hoặc một chút đúng thế ngồi xuống nói ngồi xuống nói lão gia tử vừa nghe là cố chi nam chứ ba trên mặt lập tức tỏa ra nhiệt tình bắt chuyện cố chi nam ngồi xuống còn để tiểu tử châm trả đem thực đơn cho cố chi nam tiểu cố à, ta liền như thế tiểu à, đỗ quang dự lao tiểu tử kia có thể không ít để ngươi trước tiên gọi món ăn ăn cơm cố chi nam có chút công nghệ liền hắn đem thực đơn cho tên tiểu tử kia soái ca ngươi điểm chứ tiểu tử còn muốn chối tử lại bị lao gia tử ngăn cản để hắn muốn ăn cái gì liền điểm sau đó quay về cố chi nam đưa tay ra nói ta là hoa quốc giáo dục giáo tài bộ biên soạn hồng an đây là trợ thủ của ta tiểu lý cố chi nam vội vã cùng hồng a n nắm tay sau đó cùng cái kia tiểu lý cũng nắm tay hồng an dặn dò tiểu lý từ túi công văn bên trong lấy ra một chỉ hợp đồng sau đó đưa cho cố chi nam cố chi nam tiếp nhận mặt trên viết quá động đình cùng tương tiến t i ể u sẽ ở dưới một bản giáo tài trúng cử chính thức xuất hiện ở trường cao đẳng giáo tài vì thế thành tựu tác giả gặp có tiền thưởng cùng với giấy chứng nhận sau đó chính là để cho mình ký tên trao quyền cố chi nam đối với những này cũng không quá coi trọng hắn chỉ muốn phải biết tiền thưởng là bao nhiêu vì lẽ đó hắn xem rất nhanh bảy tám trang hợp đồng cố chi nam như là ở đọc nhanh như gió còn không hai phút liền nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy tiền thưởng một cột hai mươi vạn mẹ nó một thủ mười vạn các ngươi còn cần sao đường thơ không có ngũ bách cũng có mấy chục thủ a bút đây cố chi nam ngẩng đầu hỏi hô hấp có chút gấp g á p đây chính là hai mươi vạn a ta h ắ n à bút đây cho ta ký a n g ư ờ i không còn nhìn tiểu lý có chút lăng người này nắm hợp đồng trực tiếp lận đến trang cuối cùng liền muốn ký tên x ả ra chuyện gì a vì quốc gia làm có cống hiến sự t ì n h còn cần nhìn cái gì cố chi nam nghĩa chính nghiêm tử liền ngay cả vẻ mặt đều là như vậy nghiêm túc ồ nha cho tiểu lý vội vã đưa cho cố chi nam út xoạ、so, xoạ、so, xoạ、so. đại danh ký trên cố chi nam đem trả lại tiểu lý h ồ n g ăn ở bên cạnh mắt thấy tất cả những thứ này mãi đến tận cố chi nam đem hợp đồng đưa cho tiểu lý mới mở miệng nói rằng vẻ mặt n ô n ngữ tràn đầy thưởng thức có thể làm ra tương tiến t i ể u loại này thiên c ổ hào phóng thương người quả nhiên không vẹn vẹn là tài hoa hơn người tiểu lý a tiểu cố nhân phẩm đủ ngươi học rất lâu tiểu lý tầng tầng đầu bản thân hắn liền rất yêu thích cô chi nam làm hai bài thơ hiện tại cũng là mỗi ngày đều gặp niệm một lạc lần đặc biệt cái nào một thủ tướng tiến tịu quả thực chính là đầy ngập hào khí trị kéo đầy h ú ố hồ cô chi nam mới bao lớn không chắc chính mình còn so với hắn đ ạ i đây chúng cử giáo tại a đó là khái niệm gì từ trước đến giờ chỉ có học phú năm xe giáo sư cùng với nước ngoài lịch sử cổ nhân còn có hoa quốc lịch sử cổ nhân tác phẩm mới có thể vào tuyển mà cô chi nam trực tiếp liền c h ú n g cử hai bài thơ tiểu lý càng nghĩ càng cảm thấy đến cô chi nam châu bò nhìn về phía cô chi nam ánh mắt đều muốn mạo tinh quang cho tới bị hồng an khen cô chi nam Mặt ngoài như cẩu,、so、xem, ở, là, tán, người o à i vững lão cẩu, n trẻ m n n h ư tuổi khiêm tốn là chuyện tốt nhưng quá độ khiêm tốn chính là không dễ nhìn ta có thể coi là nghe nói người ở sáng tác tương tiến tựu thời điểm một câu một chén rượu đây nghe nói như thế tiểu lý càng hâm mộ cái này cần là cái gì khí thế vì lẽ đó thật chính là được kém chính là kém không có nhiều như vậy đạo lý lớn mẹ nó lao ra tử thông suốt ta nhưng ngơi ư điều này làm cho ta làm sao tiếp tình cảnh lập tức liền rơi vào lúng túng cố chi nam cảm giác mình thật giống nên ở t r ư ở n g bối trước mặt quá đáng t r ă n g ít sau đó bị t r ư ở n g bối gian dậy một mực chính mình không tìm được lý do phản bác liền rất phiền cũng may lúc này cơm nước tới hồng an liền bắt chuyện cố chi nam ăn nhiều một điểm c h o tiện nói mình đối với tương tiến t i ể u này một thủ dũng cảm thơ lý giải còn nói hiện tại chính mình mỗi lần uống rượu đều là nhớ tới bên trong một câu nhân sinh đắc ý cần tận o a n vừa dứt lời hãy cùng cố chi nam mạnh mẽ đến rồi một ly tiểu cụ à, ngươi đừng xem hiện tại ngươi thơ từ không bao nhiêu người biết đó là chúng ta không tuyên truyền ngươi biết không tân bản giáo tài cũng sắp đi ra đến thời điểm một tuyên truyền ngươi liền thành văn hảo nói xong cảm thấy đến như vậy không đã quyển trực tiếp đi đến cô chi nam bên kia gắp cố chi nam v a i cái kia xưng minh gọi đệ đem tiểu lý xem b ước ao hẹp hắn làm hồng a n trợ thủ lâu như vậy đều không có n ả y lãnh ngộ hồng an còn hẹn cố chi nam rảnh rỗi đi kinh đô tìm hắn uống hai ly thảo luận một hồi lão đệ a rảnh rỗi đến kinh đô ta nhường ngươi chị dâu xảo hai món ăn hai anh em ta không say không、về. lao ca nếu nói rồi vậy khẳng định muốn tìm cái thời gian đi a ha ha được thoải mái chăm sóc tốt ta lão c a a cố chi nam cùng hồng a n hai người kể vai sát cánh đi ra nhà hàng đó là một cái gặp lại h ậ n muộn trực tiếp liền xưng huynh gọi đệ lên tiểu lý đều xem há h ố c mồm hắn vẫn là lần thứ nhất thấy hồng a n lao ra từ cùng một người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ cố huynh chúng ta tấm gương cố huynh đệ ta quyết định bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta thần tượng cố chi nam không hiểu cái này tiểu lý đột nhiên như vậy phấn khởi làm gì Tiểu Lý n n â chương ồ n An bọn Thành g đi rồi, bọn họ sẽ ở Lâm Thành Lưu một t buổi à y mai Kinh về Đô. bốn mươi bảy nói lời từ biệt cũng cần nghi thức cảm rõ ràng lần trước nói rồi không còn uống rượu nhưng xác thực không chịu nổi hồng lão ra từ một ly lại một ly mở rượu không biết là hắn còn tưởng rằng hồng an mới là tương tiến cựu tác giả rất chính k i n một ông lão đụng vào rượu liền biến dạng Quả nhiên nhân h p ẩ một r tiếng rất ư ợ u h nhỏ tiếng cửa mở ở yên tĩnh buổi tối có vẻ đặc biệt trói thai cố chi nam trong lòng một hồi hộp nghĩ thầm xấu cầu ước pháp tam trương bên trong nói rồi không thể uống rượu sớm biết vừa nãy trực tiếp trở về phòng càng muốn lưu luyến một hồi sân thượng ánh trăng a n mặc một thân mãi bạch băng tia áo ngủ hạ an ca nhẹ nhàng mở cửa gian phòng ánh đèn đem phòng khách lôi một cái thật dài tia sáng cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa liếc mắt một cái hạ an ca phương hướng a n mặc mãi bạch áo ngủ chủ nhà có vẻ hơi khác cao lanh đáng yêu hạ an ca đi ra đi tới phòng vệ sinh nhưng ánh mắt dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn cố chi nam người này hiện tại mới trở về hắn đi ra ngoài làm gì đi ngang qua cô chi nam bên cạnh thời điểm hạ an ca cái mũi nhỏ thật giống nghe thấy được cái gì như thế. chỉ thấy nàng dừng bước lại thật giống là ở cẩn thận ngửi một cái sau đó chân mày c a o lại ngươi uống rượu cố chi nam vốn là sủi lơ thân thể cứng đờ bản thân hắn liền rất khẩn trương vừa nhìn thấy hạ an ca bước chân dừng lại thì càng căng thẳng uống một điểm ha ha cố chi nam nói chuyện rõ ràng có chút hư hắn có thể không uống ít chủ yếu là hồng ăn quán vô cùng một điểm một điểm ồ hạ an ca ổ một tiếng trực tiếp đi tới phòng vệ sinh phản phất liền không coi là chuyện đáng kể cố chi nam thở phào n h ả nhõm chờ nàng trở ra thời điểm cố chi nam đầu tiên mở miệng hai người kia đây hạ an ca trước sau như một cải trình nói người ta một người tên là nguyễn anh một người tên là trình ngọc ánh nói xong nàng dừng một chút mới tiếp tục nói đi ra ngoài ở khách sạn hả ta cho rằng các ngươi ở cùng nhau cố chi nam xem không quá rõ ràng hạ an ca vẻ mặt chỉ là hạ an ca chuẩn bị đi trở về gian phòng thời điểm quay đầu lại nói với cố chi nam ta sáng sớm ngày mai cùng với các nàng về hải phổ hả cố chi nam cười dài mà nói vậy chứ vốn là ngươi liền muốn trở lại lần sau gặp lại ngươi chính là ở trên tin tức rồi đại minh tinh ngươi lần sau ở uống rượu ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài ẩm cửa phòng bị hạ an ca tầng tầng đóng lại đem c ố chi nam dọa một cái giật mình không phải không liên quan sao làm sao đột nhiên liền trở mặt c ố chi nam có chút không rõ vì sao quả nhiên nữ nhân tâm dò kim n á y biển thái quá mà trở lại bên trong gian phòng đóng cửa lại hạ an ca dựa lưng ở trên cửa khuôn mặt thanh tú vẻ mặt băng lạnh nàng cảm thấy đến c ố chi nam một điểm thành ý đều không có như là ở qua loa như thế chính mình tốt xấu với hắn cùng ở một cái mái hiên hơn một tháng trả lại hắn nấu mì ăn càng nghĩ càng giận hạ an ca nằm lại trên giường kéo qua chăn tre lại mặt đi ngủ ngày thứ hai trời vừa sáng hai vai hề liền đến t r ì n h m ộ ngậu ánh đã có chút ước ao liền ở tại bên trong cô chi nam có thể cùng chính mình nữ thần ở tại một cái mái hiên nếu như nàng là cái nam cùng làm sao đẹp đẽ mỹ nữ ở một cái dưới mái hiên kha kha kha không được chính mình đang suy nghĩ gì nếu như cô chi nam đúng là cái người xấu cái kế hạ an ca làm sao ít ngày làm sao có khả năng bình yên vô sự nghĩ tới đây t r ì n h m ộ ngậu ánh trên mặt xuất hiện một v ẹ t vẻ xấu hổ ý nghĩ của chính mình thật xấu xa nguyễn anh có chút kỳ quái làm sao còn không có vào cửa t r ì n h ngậu á n sắc mặt đều không ngừng biến trở mặt như thế các nàng gõ cửa hạ an ca rất nhanh sẽ mở cửa áo ngủ đã đổi thành p h ổ thông c ả o bỏi thương cảm hiện lộ hết thon thả có hứng thú vóc người an ca tỉ chào buổi sáng hai người cùng nhau chào hỏi Ừm. hạ an ca để cho hai người đi vào đem môn một lần nữa đóng lại mới mở miệng nói rằng ta nấu bữa sáng các ngươi có muốn không muốn chưa kịp nguyễn anh nói chuyện t r ì n h mậu ánh liền chạy hướng về phía bàn ăn cháo kê cải bẹ cùng trứng gà rất đơn giản nhưng trình mậu ánh nhưng cảm động một nhóm ồ ồ ồ ta quá yêu thích ngươi an ca tỉ ồ nha nguyễn anh g é t bỏ đạo hạ an ca bữa sáng nàng có thể không ă n ít hơn nữa bình thường đều là hai người đồng thời làm đây cố lao s ư đây nguyễn anh chết tử tế không hoặc nói ra một tay cố chi nam sau đó nàng liền cảm giác mới sáng sớm không khí đều lạnh lẽo ăn n g ư ờ i bữa sáng hạ an ca lạnh nhạt nói nhưng nguyễn anh rõ ràng cảm giác hạ an ca ngự a khí đều so với bình thường lạnh lạnh nàng vội vã túi đầu hốc cháo từ ngày hôm qua nhìn thấy cô chi nam bắt đầu nguyễn anh liền mơ hồ cảm giác được hạ an ca thái độ đối với cô chi nam rõ ràng cùng đối với nam nhân k h á c không giống nhau nàng ngày hôm qua còn lén lút hỏi trình mẫu bánh cảm giác kết quả nàng liền đến một câu nàng liền cảm thấy người nam này rất đáng ghét hỏi cũng hỏi không ngươi cũng gọi người ta ba ba hắn còn chưa đáng ghét sao điểm tâm thời gian rất nhanh sẽ kết thúc hạ an ca trở về phòng thu thập từ bản thân hành lý đồ vật không nhiều đến thời điểm cũng là một cái dương hành lý lúc đi càng khỏi nói làm công mua được đàn ghi ta cũng không có mang đi quần áo cũng chỉ dẫn theo một nửa đi rất nhanh sẽ thu thập xong nhanh để nguyễn anh cùng trình mậu ánh hơi kinh ngạc an ca tỉ ngươi liền một cái dương hành lý trình mậu ánh không dám tin tưởng nàng từ trường học ký túc xá lúc rời đi hận không thể gọi một chiếc xe vận tải ừ đồ vật của nàng xác thực không nhiều Trinh m ộ n g ánh nuốt một ngụm nước bọt sau đó nhìn hạ an ca chưa làm p h ấ n trang điểm cũng đã điên đảo chúng sinh khuôn mặt thanh tú được rồi nàng xác thực sò、so、với không được vậy thì đi thôi Trinh m ộ n g ánh vất tay một cái phía trước tinh thần đại hải chờ chúng ta đi chinh phục ồ nha nguyễn anh lại một lần nữa ghét bỏ nàng bắt đầu hoài nghi trình m ộ n g ánh đến cùng có hay không năng lực trợ giúp hạ an ca h ử m đi thôi hạ an ca dương hành lý bị nguyễn anh lôi đi nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng cái kia cửa phòng còn đóng chặt tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy ngày hôm nay có thể thức dậy đến mới là lạ mãi đến tận một lần nữa đóng lại cái này sau khi mua mới đợi hơn một tháng căn hộ môn hạ an ca có chút thất vọng mất mát chị ngậu ánh lái một chiếc màu đỏ tiểu b i em đút nguyễn anh hỏi qua nhà nàng có phải là siêu cấp người có tiền nàng ấp đúng nói là khá giả sinh hoạt chỉ là ba mẹ khá là sùng nàng hơn nữa đây là cho vay mua đến thời điểm chính mình gặp con xong xuất phát chị ngậu ánh quay đầu lại hỏi ngồi ở chỗ ngồi phía sau hạ an ca hạ an ca có chút đờ ra t r ì ngậu ánh hỏi lại một lần nàng mới phản ứng được ta đã k h u ê n ta còn có đồ vật ở phía trên ta đi đến lấy một hồi hạ an ca đột nhiên xuống xe mở miệm nói rằng ta đi lên với ngươi không cần các ngươi chờ ta một hồi từ chối nguyễn anh cùng tiến lên đi yêu cầu hạ an ca một thân một mình hướng về tòa nhà trung cư đi đến bước chân có chút gấp gáp tùng tùng tùng cố chi nam chính đang trong mẫu ngao n g du còn mơ thấy chính mình trở về quê nhà mở ra một nhà siêu thị nhỏ mỗi ngày ngay ở trước sân khấu thu thu ngân viết viết tiểu thuyết bình thường n g u y ệ n vào cái trăm vạn mặt đẹp thê tử mỗi ngày đều làm tốt cơm nước đến đưa cho chính mình sinh hoạt nhạc vô biên sau đó liền nghe thấy tùng tùng, tùng âm thanh mẫu cảnh thế giới ầm ầm sụp đổ cố chi nam mở mắt ra thờ phạt thêm còn buồ tùng tùng tùng ngoài cửa còn ở góc cửa đứng dậy ngáp một cái đi mở cửa hạ an ca nghĩ thầm người này ngủ cùng lợn chết như thế sao các nàng sáng sớm ở phòng khách nói chuyện cái kia hai cái vai hề nói chuyện lớn tiếng như vậy cũng không thấy có phản ứng Ca. cơ mở hạ an ca lại đột nhiên có chút sốt s á n g chủ nhà cố chi nam xoa tóc cảm giác đầu chỉ một nhóm người giúp ta viết ca ngay cả một tiếng c ả m ơn đều không có ngay mặt nói với người liền đi ta cảm thấy đến không thích hợp hạ an ca hoa đ ả o con mắt nhìn cố chi nam chậm rãi nói rằng chúng ta không phải ký rồi hợp đồng sao ta thu rồi tiền không đến nỗi cái kia không giống nhau hạ an ca mím mím miệng n g n g đầu rất chăm chú nhìn cố chi nam nói cảm tạng ngươi hạ an ca thật lòng dáng vẻ thật sự rất vừa nhìn ở cố chi nam hai đời nhận thức bên trong thập quyến rũ cùng cao lãnh cùng kiêm cô gái hắn chưa từng thấy cố chi nam cũng thu lại tình trạng của chính mình rất chăm chú cười không k h á c h k h í gặp lại gặp lại cố chi nam nhìn hạ an ca từ từ hướng đi cửa bóng người đột nhiên hô ngươi thu lại ca thời điểm có thể hay không trước tiên phát ta nghe một hồi a hắn thật sự đối với bài này cơn gió mùa h ạ ở hạ an ca nơi này hoàn chỉnh thu lại đi ra là cái gì hiệu quả cảm thấy rất hứng thú xem tâm tình hạ an ca quay lưng c ố chi nam trên mặt khỏe miệng hơi vung lên tâm tình một mảnh b ầ u trời trong trèo chương bốn mươi tám hung hăng trình mậu bánh thời gian qua đi hơn một tháng lại một lần nữa đứng ở tinh quang hấu ngu nhà lớn d ư ớ i hạ an ca cảm giác mình tâm cảnh đã thay đổi rất nhiều lần này nàng la đến đàm phán bảo hộ chính mình quyền lợi hạ an ca được ta hiện tại đi qua l a m hoa t h nhận được tinh quang hấu ngu tổng giám đốc điện thoại thời điểm nàng chính đang vội vàng khúc đào vũ eo bùm sự t ì n h nàng trước kia là chủ yếu phụ trách hạ an ca nhưng hạ an ca đi rồi sau khi nàng liền lợi dụng chính mình trước là việt mân có môi giới này một cái quan hệ biến hóa thành khúc đ ả o vũ có môi giới còn khúc đ ả o vũ trước kia có môi giới tự nhiên bị điều đi phụ trách hắn nghệ nhân việt mân ở tinh quang hấu ngu quyền lợi to lớn không có mấy người dám phản bác coi như muốn sau lưng nói vài câu cũng không thể ở trong công ty nói việt mân đem tinh quang hấu ngu tìm tề sinh viết một ca khúc cho khúc đ ả o vũ sau khi tề sinh lại tới chuyên môn viết một thủ cho nàng nàng hiện tại muốn thu lại hai bài ca tiên độ tự nhiên là hoàn toàn xa dực hoa tỉ làm sao mới vừa đi ra quay chụp xong e l b u n bức ảnh khúc đào vũ nhìn thấy hoa tỷ sắc mặt không phải rất tốt có chút ngạc nhiên nàng ở phòng chụp ảnh bên trong tự nhiên là không nghe được bên ngoài nội dung hoa tỷ nhìn về phía khúc đào vũ sắc mặt có chút nghiêm túc nói hạ an ca trở về còn mang về nguyên sang ca khúc cái gì khúc đào vũ nhất thời trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng nàng m ấy ngày trước mới biết hạ an ca tìm ở lâm thành đặt chân tể sinh v i ế t ca sau đó lại bị việt mân tỷ chặn ngang lúc này mới bao lâu lại lấy ra ca tể sinh lại cho nàng viết ca ngươi cho rằng toàn bộ hoa cúc chỉ có một cái tể sinh sao hoa tỷ có chút không nói gì sau đó cầm lấy túi của mình nói với khúc đ ả o vũ ngươi tiếp tục thu âm bài hát tổng giám đốc muốn ta trở về một chuyến hắn nói âm nhạc giám đốc rất yêu thích bài hát này ta ngược lại muốn xem xem là cái gì ca khúc đ ả o vũ khẽ nhất miệng nhưng vẫn gật đầu một cái hạ an ca lại như một toàn đùi lớn nàng ở công ty thời điểm vĩnh viễn không có chính mình ngày nổi danh thật vất vả nàng đi rồi chính mình có hai thủ không sai ca đến phát eo b u m không nghĩ đến m ớ i hai tháng không tới nàng lại d é t trở về cũng thật là ngoan cường mà lúc này tinh quang h ô ngu thần cao nhất trong phòng hợp hạ an ca cùng trình mậu ộ ánh ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế sofa nguyễn anh là nghỉ ngơi trạng thái vì lẽ đó không đi theo lên bàn hội nghị trên ghế ngồi âm nhạc giám đốc cùng tổng giám đốc âm nhạc giám đốc cầm hạ an ca một lần nữa viết ra đóng dấu cơn gió mùa hạ nhạc p h ủ có chút kích động hắn cảm thấy đến bài hát này chỉ cần hào hào thu lại phát biểu lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không thiếu tổng giám đốc nhưng là sắc mặt có chút không dễ nhìn bởi vì hạ an ca cầm nguyên sang ca khúc trở về liền biểu thị trước mặt hắn lập ra chờ hạ an ca sau khi trở lại hoạt động cùng bữa tiệc một cái đều không có ca. Cửa phòng hợp bị đẩy ra, hoa thì Nàng liền n hoa ì n ngồi trên thấy ghế ở s f hạ An ca, tỷ r ư ớ c s a nhận tình tiến lên nói rằng dừng lại chưa kịp hạ an ca nói chuyện t r ì n h m ộ ngậu ánh liền đứng lên đến ngăn chở hoa tỷ nàng cười dài mà nói hoa tỷ đúng không theo ta được biết ngươi đã sớm không phải an ca tỷ có môi giới ngươi hiện tại không phải khúc đào vũ có môi giới sao ngươi là hoa tỷ câu mày t r ì n h ngậu á n nghe được hoa tỷ câu hỏi làm bộ ảo não vụ vô, vô đầu mới làm thật không tiện dám vẽ ai nha thật không tiện thật không tiện đã quên ngươi làm ớ i tới ta tự giới thiệu mình một chút ngươi được ta trình ngọc ánh hạ an ca có môi giới câu cuối cùng nói rất nặng ngươi không nghĩ đến hoa tỷ sau khi nghe nhưng tức n ở nụ cười nhà đầu này quận phim còn nói chính mình là mới tới ta ở công ty làm sao lâu cũng không có nghe nói trình ngọc ánh người này hả ta không phải công ty của các ngươi công ty của các ngươi còn không tha cho ta ta chỉ là an ca tỷ có môi giới có vấn đề ngươi hoa tỷ nhìn mặt sau không nói một lời hạ an ca hỏi an ca ngươi từ đâu tìm điên nhà đầu nàng là ta có môi giới hạ an ca nhàn nhạt nhìn hoa tỉ một ánh mắt sau đó tiếp tục nói ca khúc ta mang về ta muốn cầu ta e l bun hiện tại liền bắt đầu bắt tay chế tác bằng không chính là vi ước nói xong nàng đột nhiên n ở nụ cười đẹp đẽ hoa đào con mắt tỏa ra quyến rũ nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng đi này không phải các ngươi thích nhất sao e l bun nhất định phải ra ngươi này ca từ đâu làm ra âm nhạc giám đốc rất là hiếu kỳ c ô chi nam hắn lật tung rồi trí nhớ của chính mình cũng không từ bên trong tìm ra c ô chi nam danh tự này lẽ nào là người mới người mới lập tức liền có thể viết ra loại này từ khúc vậy thì mặc kệ chuyện của các ngươi rồi đúng không Đại đảm gia mỗi cái đảm nhiệm chức vụ là trịnh ố t ồ i miệng nói. Trình mộng ánh mở v tiểu thư à là nào y ta từ mặc kệ ngươi là từ nơi n ô ra, n h ư n g đây là chúng c ta h u y ty, ệ miệng n công xin ngươi đi ra ngoài. Hoa nghiêm túc mở miệng nói.、Ở、tinh quang hấu ngu bên trong, ta chính là hạ an Trình mộng của túc ca có ra Hoa ta Ha ha. môi giới. thỉ đi là hấu hạ mở Ở ánh nghe cũng không hề tức giận mà là chậm chạp khoan thai từ chính mình trong bao lấy ra một sấp văn kiện trực tiếp xúy ở trên bàn dựa theo hợp đồng quy định hạ an ca tiến vào công ty phải có chuyên môn có môi giới phụ trách hơn nữa hạ an ca có quyền tự chọn định có môi giới trước tiên không nói ngươi phụ trách an ca tỷ thời điểm còn đồng thời phụ trách mấy người t r ì n h mậu ánh cười lạnh nói ngươi là một cái có môi giới chính mình nghệ nhân bị công ty đông lạnh ngươi không chỉ có không rút còn các loại nghị trăm phương ngàn kế đã kích hơn nữa ở an ca tỷ rời đi không mấy ngày hay dùng nàng ấ y bổ tài khoản r ú t khúc đào vũ tuyên truyền eo bùn ngươi cũng xứng ngươi hoa thì đang nghe t r ì n h mậu ánh nói thời điểm sắc mặt liền càng ngày càng khó coi nghe được cuối cùng càng là trực tiếp đi đến p h t lên lòng bàn tay muốn động thù chị ngậu ánh d ơ tay trực tiếp chặt lại rồi hoa tỷ vung tới được lòng bàn tay nàng mắt lạnh nhìn hoa tỷ trực tiếp hơi vung tay mạnh mẽ quán tính trực tiếp đem hoa tỷ suý lảo đảo lùi về sau làm sao muốn động thủ ngươi tốt nhất biết ngươi đang làm gì bằng không chờ đợi ngươi chính là pháp luật chị ngậu ánh vô vô tay mới đúng trước sau không mở miệng tổng giám đốc nói rằng liên tổng ngươi gọi thằng hề cũng tới tán gâu cũng tán gâu xong xuôi hiện tại là ra e l bun vẫn là hiệp ước mất đi hiệu lực rời đi liên minh trí rồi mới từ chỗ ngồi đứng lên đến trên mặt mang theo ý cười an ca nói cho cùng chúng ta cũng chính là ngươi được mới nghĩ buộc ngươi một hồi không cần thiết muốn cùng công ty nháo như vậy hiện tại e l b u n có công ty khẳng định đại lực chống đỡ a nói xong hắn nhìn một chút trình mộng á n h lại lần nữa quay về hạ an ca nói rằng nếu ngươi có có môi giới vậy ta cũng liền không cần sẽ đem hoa tỉ triệu hồi đến rồi hoa tỉ những ngày qua cũng là mỗi ngày mong nhớ ngươi hạ an ca sâu sắc liếc mắt nhìn hoa tỉ sau đó nói rằng e l b u n ngày mai bắt đầu chế tác tất cả chiếu hợp đồng đến hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ hạ an ca đi rồi cùng trình mộng á n h đồng thời lưu lại liên minh trí cùng hoa tỉ còn có một cái âm nhạc giám đốc nàng từ đâu tìm g i nhà đầu hoa tỉ sắc mặt tái xanh hiện nhiên bị trình m ẫ g ánh tức giận không rõ dã nha đầu liên minh trí bị tức nợ nụ cười hoa quốc đại học pháp luật hệ sinh viên tài cao cũng không biết hạ an ca từ nơi nào nhận thức miệng lưới rất là lợi hại chúng ta hợp đồng lỗi t h ủ n g đưa hết cho nàng tìm ra không còn một n g ố n g hoa tỷ há miệng nói không ra lời nàng chỉ có thể nhìn hướng về ở âm nhạc giám đốc bản viết tay ở đâu là hạ an ca eo bun ca khúc nàng làm một cái lâu năm có môi giới đối với ca khúc tốt xấu vẫn có nhất định nhận thức ca khúc có được hay không liền xem giai điệu cụng tử nàng nhận lấy bản viết tay mới nhìn mấy lần trong lòng dự cảm không tốt liền càng ngày càng máy liệt chờ nàng sau khi xem xong trong mắt chỉ còn dư lại n g ư n g á c ai viết ca nàng hỏi mặt trên có tên tuổi từ khúc đều là hắn âm nhạc giám đốc từ tổ nói hắn đối với công ty những này tranh đấu không cảm thấy kinh ngạc hắn chỉ đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú hoa thì vội vã nhìn về phía phần cối u mặt trên viết từ khúc là người cố chi nam nhưng nàng từ chính mình nhận thức hiểu rõ tiếp xúc qua nhạc sĩ bên trong sẽ không tìm được một người tên là cố chi nam cái này cố chi nam từ cái kia nhô ra chương bốn mươi chín thời tần xong xuôi thật sự phải giúp nàng g i e o b u l hoa tỷ có chút không cam lòng nàng lúc trước cũng muốn giữ gìn hạ an ca dù sao tiềm lực của nàng quá to lớn nhưng việt mân chính là muốn đối nghịch tinh q u a n g hẫu ngu v i ệ t m â n trong nhà nắm giữ đại cổ phần không ai có thể tranh luận liên minh trí lúc đó cũng không muốn chèn ép hạ an ca nhưng việt mân ý tứ chính là thích hợp chèn ép hạ an ca liền sẽ thu hồi chính mình n g ạ o khí n g h e lệnh công ty hoạt động cùng với bữa tiệc có thể đ è xuống hạ an ca không chỉ có liền hoạt động đều không đi chớ nói chi là vốn là căm ghét bữa tiệc trực tiếp liền không đi không phải vậy đây liên minh trí có chút tức giận chúng ta vi ước sao nàng còn có nửa năm hợp đồng ít nhất bài hát này muốn ở chúng ta tinh quang hố ngu n g tuyên bố nguyễn anh ở dưới lầu đợi gần như hai giờ nói không vội vã đó là giả nàng còn nhìn thấy hoa tỷ từ bên ngoài vội vội vàng vàng tới rồi tại sao tới rồi nguyễn anh khẳng định biết hoa tỷ là an ca tỷ có môi giới an ca tỷ trở về nàng nhất định phải tìm đến tồn tại cảm mong chăng mong sao như thế nguyễn anh rốt cục nhìn thấy hạ an ca cùng trình mậu ánh đi ra nhà lớn nàng vội vàng chạy c h ậ m đi đến thế nào rồi trinh mậu ánh hướng nguyễn anh bay một cái mị nhãn vô mềm mại bộ ngược nói ta ra tay khẳng định không thành vấn đề a ngày mai sẽ bắt đầu thu e o bun hạ an ca bổ sung một câu Ừ. nguyễn anh kích động trực tiếp đi đến ôm lấy hạ an ca khuôn mặt nhỏ bé sượt hạ an ca quần áo chiếm hết tiện nghi để trình m n g ánh một trận trông m à t h è m chờ nguyễn anh rời đi nàng cũng đĩu môi tiến lên chơi xấu ôm lấy hạ an ca hạ an ca sắc mặt lúc thì đ ỏ i luận hai người kia giống như là lưu manh nếu như nam sinh khẳng định là cái sắp phê vẫn là về tinh quang hấu ngu phân phối nghệ nhân căn hộ nguyễn anh bản thân cũng vẫn là ở bên trong trụ hiện tại gia nhập trình mậu ánh hai phòng ngủ nhà trình mậu ánh yêu cầu cùng hạ an ca ở cùng nhau một gian phòng bị hạ an ca vô tình từ chối tự nhiên chính là cùng nguyễn anh ở cùng nhau trên đường trở về trình mậu ộ ánh còn đi đón một cú điện thoại cố ý cách hạ an ca hai người xa một ít tiếp nghe nhưng hạ an ca vẫn mơ hồ đoán được là nhà nàng người gọi điện thoại tới liền hỏi nàng có phải là người trong nhà điện thoại nàng chỉ nói là tỷ tỷ đánh nói cho chính mình sắp xếp công tác nhưng mình không muốn đi liền muốn làm hạ an ca có môi giới nàng cùng với nàng tỷ tỷ bản thân ở chung liền không hề tốt đẹp gì hai người tranh l ệ n h vài tuổi nhưng thật giống như tranh l ệ n h một cái bối theo cuối cùng một chương tuyên bố cố chi nam chính thức ở văn học mạng thư tịch hậu trường tuyên bố tần thời minh nguyện xong xuôi đây là nhân vật chính lý tiêu giao nói này bản tiên kiếm kỳ hiệp chuyện sẽ ở không xa tương lai cùng mọi người gặp mặt hy vọng cuối cùng ở tần thời minh nguyện thời điểm cũng không có tiết mới cố chi nam chiếc máy vi tính dùng bàn phím gõ xuống một đoạn này ly biệt ngữ xem như là đối với t r ư ớ c kia cố chi nam làm một lần chính thức cá o biệt cũng là chính mình đi tới nơi này cái thế giới chính thức bắt đầu chính mình dưới một đoạn tác giả sinh hoạt mà hắn đ ọ c giả các bằng hữu lần này không có lại mắng hắn nước số lượng từ dĩ nhiên đều rất chăm chú cùng tần thời minh nguyệt cá o biệt cùng thời kỳ chờ dưới một bản tiên kiếm kỷ h i ệ p chuyện mở thư một đêm lại lương sơn gặp lại tần thời minh nguyệt chờ mong tiên kiếm kỷ h i ệ p chuyện ta vẫn ở quân tâm tự ta tâm lần thứ nhất truy s o n g xuôi một quyển tiểu thuyết trực nam hành văn từ non nớt đến thành thục lại như là nhìn con trai của chính mình trưởng thành dưới một bản ngã cũng sẽ đến xem siêu ngọt bánh vụt đ ỉ n vốn là lại lại bị trực nam đại đại tiểu thuyết hấp dẫn ta có phải là cái thứ nhất xem loại này tiểu thuyết nữ sinh sau đó còn phụ lên một tấm hình bên trong em gái thanh thuần đáng yêu ổn đi cảm tình đường n ộ n bội mẹ nó n ộ n bội n ộ n bội vừa lúc cái lại c h ặ t cố chi nam có chút cười khổ không được nhưng hắn tay nhỏ một điểm trực tiếp liền đem em gái lên tiếng trí đội lên sau đó ở phía dưới phụ trên một câu các vị đạo hữu này chính là ta ở thời tần cuối cùng tặng cho chư vị tạo hóa c ầ u tặc đại thiện không đúng trực nam đại đại châu bò, châu bò. trong lúc nhất thời, thời minh nguyện thư tịch hậu trường phi thường náo nhiệt có một cái bạo chiếu liền sẽ có cái thứ hai cố chi nam lại cũng theo nhìn một chút buổi trưa m a i đến tận m ẹ chặt vang lên mới có chút chưa hết phòng thèm hắn cầm điện thoại di động lên lại là hạ an ca phát tới tin tức có ở đây không cố chi nam nghĩ thầm lúc này người không nên ở công ty thương lượng eo bum sự tình sao ở a trở lại tinh quang h ấ ngu phân phối căn hộ hạ an ca nhìn trên điện thoại di động gửi qua đến tin tức tinh thế ngón tay ở điện thoại di động trên màn ả n h đốt cơn gió mùa hạ ngày mai bắt đầu gặp chuẩn bị chế tác eo bum ta nghĩ ở cuối tháng tám trước online cuối tháng tám trước online đại khái là muốn chức ở giữa hè đi cố chi nam trong lòng nghĩ hắn tự nhiên không có ý kiến gì cố lên hạ an ca nhìn thấy hai chữ này hoa đào con mắt trắng điện thoại di động một ánh mắt quyết định không để ý đến hắn nữa ngắn gọn hồi phục một hồi cố chi nam chờ hạ an ca tin tức nhưng vẫn quá mười mấy phút đều chưa hề trả lời hắn không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di rộng xuống keng làm sao tả cố chi nam không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa cầm điện thoại di động lên nhưng nhìn thấy là trình mộng khê phát tới chúc mừng xong xuôi g i ả i hoa tiên kiếm lúc nào phát cố chi nam cảm thấy đến trình mộng khê thật giống thúc cào biên tập có chút dợ khóc dợi nghỉ ngơi mấy ngày về cái nhà liền mợ thư n không đổi vã cố h không nhưng hiện nhiệt thể, thời phát hồi, thể thư phong thần. ứ Là lâu, lá dài kéo ngươi cũng đừng đến ngươi tuyên truyền ngươi giúp đổi, độ tại điểm ta một một có có c quá ra, chi nam nghe được trình mộng khê nói thế nào không động lòng là giả một lá thư phong thần những n à y hắn đúng là không có phản ứng gì nhưng hắn quan tâm đến tiếp sau tiền nhuận của ta văn học mạng ở thiên bảng đại thần các tác giả người nào không phải nguyệt vào hết mấy vạn hắn cũng chính là dựa vào hội thơ từ nhiệt độ mới để tần thời minh nguyện bị khen thưởng nhiều như vậy để hắn trải nghiệm một cái thiên bảng khen thưởng tác giả cảm thụ ta mấy ngày nay về nhà có thời gian liền đem trương tiết làm ra đến đỗ ế kết n nói ngươi Kinh Trình Mộng、khê、ngồi ở trên bàn làm việc, trong máy vi tính truyền tin một người đàn ông một chén rượu một câu thơ hào nôn trắng chính Nam bên trong thời phát thời phát một một một thơ trước thơ từ thúc tựu Khê hào Chi hội khi điểm điểm với rồi. việc, vi Được đô, đ làm máy rượu lạc. là lâu. câu cử, Cố ở ở ở sau quang dự xin mời bữa tiệc nghiệm tương tiến cựu tình cảnh lúc đó cố chi nam đứng lên sau khi t r ì n h mộng khê quỷ thần xui khiến lấy điện thoại di động ra mở ra video nhắm ngay cố chi nam không nghĩ đến cố chi nam lại đến rồi làm sao một đoạn dũng cảm biểu diễn làm cho nàng trong đầu cũng theo kích động lên sau khi nàng thì có một ý nghĩ nàng cũng đã hiểu rõ cô chi nam thơ từ bị thơ từ hiệp hội cầm xin trúng cử giáo tài thành công đến thời điểm cô chi nam mở thư nàng trực tiếp đem video thả đi đến ở phối hợp trúng cử giáo tài sự t ì n h không chỉ là cô chi nam chính mình thanh thế văn học mạng thanh thế cũng sẽ lập tức cái trước bậc thang một cái viết ra hai thủ truyền thế kinh điện thơ từ người viết tiểu thuyết n g ư ờ i không nhìn một hồi mà người kia vẫn là văn học mạng tiểu thuyết tác giả này mạnh lưới quả thực nổ tung nàng nhắc lên chính mình gọng kiến màu vàng nhớ tới vừa nãy cùng mội mội mình trò chuyện làm cho nàng tới công ty giúp mình nàng chính là không chịu muốn đuổi theo một cái không biết tên minh tinh nếu không là g á i kêu minh tinh là g á i nữ ca sĩ nàng khẳng định đem trình mộng ánh nắm về đánh g ầ n chết rõ ràng chỉ cách biệt vài tuổi tại sao cảm giác như là có một đạo hồng câu như thế t r ì n h mộng ánh năm nay hai mươi mốt tuổi c h mộng khê hai mươi bảy tuổi nguyên bản là các nàng cha mẹ muốn thử sinh một đứa con trai không nghĩ đến còn là một con gái nhưng cũng không nỡ đánh r ơ i mất then chốt là ba mẹ mình cũng đều có nàng liền rất gạo t r ư ơ n g năm mươi tuyên bố trở về hạ an ca việt mân nhận một cái đ ị a ảnh đóng vai nữ số hai cho nên nàng là chậm chút thời điểm mới biết hạ an ca trở lại tinh quang hấu ngu tin tức ai cho nàng viết ca nàng rất bất ngờ mấy ngày trước mới bị nàng chặn ngang đoạn ca làm sao nhanh lại tìm tới ca khúc mới nghe hoa tỷ nói là một người tên là cố chi nam nhưng bọn họ tra xét rất lâu đều không có cha được có một người gọi là cố chi nam nhạc sĩ tiểu viện vội vã trả lời việt mân đã không cần có môi giới nàng yêu thích mình làm chủ sở hữu bình thường đều là tiểu viện kiêm nhiệm một ít việc vặt không thể không nói vận may của nàng có chút được công ty cũng đồng ý nàng phát eo bùn tiểu viện cẩn thận nhìn việt mân tinh xào khuôn mặt nhỏ giọng nói rằng đúng liên t ư n g tự mình gật đầu ngày mai sẽ bắt đầu bắt tay hoa tỷ đây trở lại khi nàng có môi giới nghe được tiểu viện sắc mặt thì có chút quái lạ không có hạ an ca chính mình dẫn theo một cái có môi giới trở về còn giống như là cái pháp luật hệ sinh viên tài cao đem hoa tỉ tức giận quá c h ở n g liên t ổ n g cũng bị đ ố i á khẩu không trả lời được tổng thể tới nói chính là đây là cái kẻ khó ăn ngày hôm nay không ai có thể ở trong tay nàng từng chiếm được tiến nghi việt mân hồi lâu không nói gì nói t r ắ n g ra nàng cùng hạ an ca không lớn như vậy k i ể u muốn nói lời nói cũng chỉ là đố kỵ đố kỵ dung mạo của nàng quyến rũ động lòng người rồi lại trang c a o như vậy lạnh đố kỵ nàng cổ họng cho nên nàng vừa mới bắt đầu chỉ là muốn đem nàng kéo đến chính mình trận d o a n h muốn thành tựu i sau đó xung kích nhất tuyến minh tinh hậu chiêu lá xanh làm sao hạ an ca căn bản không có thời gian để ý chính mình nhiều lần xin mời bữa tiệc muốn cho nàng giúp mình kéo một ít tài nguyên cũng đều bị nàng từ chối nàng mới muốn cho hạ an ca ở tinh quang hữu ngu khổ sở liên hệ liên minh trí ta tháng tám cũng phải phát eo bun việt mân trầm tư một chút đối với tiểu viện nói rằng a nhưng là khúc đảo vũ cũng là tháng tám phát eo bun a như vậy sẽ sẽ không tiểu viện muốn nói chính là như vậy sẽ, sẽ không xung kích đến khúc đảo vũ eo bun lượng tiêu thụ dù sao một cái công ty việt mân nhưng là cười lạnh nói ngươi cảm thấy đến tại sao hạ an ca muốn ở tháng tám phát e l bum ngươi cho rằng nàng đem khúc đào vũ để ở trong mắt tiểu viện há miệng nhưng cuối cùng không hề nói gì muốn nói lời nói khúc đào vũ vẫn đúng là liền vẫn bị hạ an ca đẻ lên đánh chỉ có thể cầu khẩn nàng vẫn may mà liên minh trí bên này đang muốn nghỉ ngơi lại đột nhiên chịu đến việt mân tin tức mặt trên chỉ có đơn giản một cái tin tức lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu ta tháng tám cũng phải phát e l bum liên minh trí hết cách rồi hắn thậm chí bay lên để khúc đào vũ chầm lại phát eo bum nghĩ nhưng khúc đào vũ bên kia đã sớm bắt đầu đẩy eo bum tin tức đẩy, một cái lại đẩy. p h a ngay nhiệt tình nhất định hiệu lui, rút mất quả sẽ ở, ở xế chiều hôm nay hạ an ca lại gọi điện thoại hỏi hoa tỷ muốn cái tia trước tia ba mươi vạn phan gậy bổ tài khoản ở trình ngộng ánh theo đề nghị hạ an ca tiến hành khiếu nại thủ tiêu trước chứng thực sau đó một lần nữa đăng ký một cái chân chính thuộc về mình tài khoản tiến hành chứng thực không phải là mình tài khoản người vĩnh viễn không thể nắm giữ không chắc lúc nào trở ra g i ú p khúc đào vũ tuyên truyền eo bùm sự tỉnh chào mọi người ta là hạ an ca ta đã trở về để mọi người đợi lâu xin lỗi ta thủ eo bùm sẽ ở tháng sau online cụ thể ngày đại gia có thể chờ mong một hồi còn có cái số này sau đó sẽ không dùng rồi đại gia có thể tới quan tâm một hồi ta cái này là chính ta tư nhân tài khoản sau đó đều sẽ ở đây cùng mọi người chuyển động cùng nhau cảm ơn mọi người cho tới nay không rời không bỏ một đoạn này trường nói đương nhiên sẽ không là hạ an ca động thủ đánh mà là trình mộng、Anh、đánh đưa vào x o n g sau khi nàng đem hạ an ca tân đăng ký h ấ y bộ tài khoản treo lên còn đem hiện tại cái này cái tên đều đổi thành này hào không cần thỏa mãn vụ vô, vô tay nàng nhìn về phía hạ an ca muốn lấy được hạ an ca ôn n u nợ nụ cười hạ an ca nhìn vẻ mặt nhanh khen ta trình mậu bánh vẻ mặt không nhịn được cười khẽ r ồ i ra tay nhỏ nặn nặn khuôn mặt của nàng làm t ố t lắm kha kha kha hạ an ca này một cái h ấ y bộ rất nhanh sẽ ở nàng phan vòng tròn nổ tung trước kia cho rằng lại là tuyên truyền khúc đào vụ eo bùm ô tùy tiện điểm đi vào liền lui ra ý nghĩ điểm tiến vào không nghị đến nhưng là hạ an ca tuyên bố trở về tin tức những này vẫn lo lắng hạ an ca tin tức f a n rốt cục toàn thể kích động lên hạ an ca từ bị đông lạnh khoảng thời gian này một cái tin đều không có liền ngay cả lấy bồ đều không đúng nàng đang khống chế tự nhiên không ai biết nàng tin tức kích động xem xong tin tức còn nhìn thấy hạ an ca tiên nữ chiếu một c h u y ề n mười mười c h u y ề n một trăm một buổi tối thời điểm nàng tân lấy bồ tài khoản lại tăng f a n mười lăm vạn mà cái k i a tài khoản cũ trực tiếp mất f a n đến mười vạn ba mươi vạn người dẫn lưu mười lăm vạn người có thể thấy được hạ an ca vẫn tương đối được hoan lên tất cả mọi người tới được chuyện thứ nhất chính là ở hạ an ca mới nhất động thái chào mọi người sau đó phối đổ một tấm hạ an ca ôm gối ngồi ở trên ghế sofa để mặt một chiếu nhìn qua dị thường tiên nữ từ tài khoản cũ chạy tới quan tâm f a n trong nháy mắt vỡ tổ dồn dập ở phía dưới nhắn lại thần ngưng tuyết nguyệt ô ô ô u ta an ca quá đẹp đẽ ta quá yêu lại là một cái cùng trình mẫu bánh như thế nhan chị khống kính h ồ nguyện ta tới rồi an ca yêu ngươi yêu yêu đát chờ mong đệ nhất e o bông nhà cũng có vài lượng không ít nam f a n trực tiếp liền liếm bình hạ an ca nhan chị bởi vì quá tuấn tú bị phạt đứng ta an ca lao bà ta đến rồi ta đến rồi bởi vì xoáy bị điểm tên trên lầu xin mời đem tên cải một hồi mặt khác không cần đoạn kêu người khác lao bà vì là lao bà cảm tạ ký tinh tiên đoàn các ngươi có thể hay không muốn chút mặt m ở miệng chính là lão bà lao bà ta liền yêu thích an ca giọng nói chờ mong e l bù mới sơ nù cỡ tuyết ta nhớ rằng khúc đ ả o vũ cũng là tháng tám phát e l b u m xem ra an ca là dự định chính diện đ ố i cứng cố lên hạ an ca rất chăm chú một cái một cái xem lướt qua khi thấy chờ mong chính mình e l b u m mới nhắn lại nàng gặp tự đáy lòng cảm thấy hài lòng nhưng nhìn đến cứ gọi mình lao bà còn rất nhiều khuôn mặt của nàng liền không tự giác hưởng hảo nàng từ khi khai thông ấy bồ tới nay liền vẫn có không ít người yêu thích như vậy gọi mình nàng cũng từ vừa mới bắt đầu chăm chú sửa lại biến thành hiện tại trầm mặc không nói dù sao mọi người đều là yêu thích nàng cũng không có cái gì ý đồ xấu nàng cũng không có đ đá ã đáp ứng hạ an ca lấy bồ dẫn lưu thời điểm còn ngắn mùi lên hotseer điều này cũng làm cho một ít truyền thông ngửi được không giống nhau ngủi ngày thứ hai thì có một ít tin tức truyền thông ra như vậy phát sóng tinh quang hậu ngu nghệ nhân hạ an ca trở về càng trực tiếp thay đổi lấy bồ tài khoản tinh quang hậu ngu đã cùng hạ an ca n h á m bài đã từng sung sướng giọng nữ á quân hạ an ca rốt cục xác định tháng tám tuyên bố album show diễn đầu tiên đây ô n tin tức tảng sóng An cũng n g đảo đều cho tức một vị trí phát sóng hạ An Ca trở khối Ca Hạ về, vị vì là đông đảo cư dân mạng sau khi thấy liền nhận biết vấn đề cho dù tinh quang hô n g u ở bề ngoài biểu hiện rất hài hòa cũng đều ra sức sớm tuyên truyền nhưng người tinh t ư ở n g cũng nhìn ra được hạ an ca trước sau là ở phía sau cùng mà việt mân thật giống như là cố ý nhằm vào giống như c à n g cũng lựa chọn tuyên bố album này không phải là nhằm vào sao chương năm mươi mốt làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiền tháng tám nhất định là không bình tĩnh khúc đảo vũ là ngay lập tức thu được việt mân cũng phải ở tháng tám tuyên bố album tin tức đối với này nàng ngoại trừ không thể làm gì vẫn là không thể làm gì nàng thậm chí nghĩ tới nếu không liền đổi một cái thời gian tuyên bố nhưng hoa tỷ trực tiếp rót nàng một làn sóng nước lạnh người lúc nào phát ca đều sẽ có người cùng ngươi đồng thời phát không bằng thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo thu lại album đụng một cái hoa tỷ bản thân cũng tức giận gần chết trước kia hạ an ca h ủ y bù tài khoản đầy đủ ba mươi vạn phấn không coi là nhiều cũng không phải thiếu nhưng là bên người nàng cái k i a nha đầu túi lấy kinh doanh danh nghĩa phải đi về sau khi dĩ nhiên đem chứng thực gạch bỏ còn một lần nữa đăng ký một cái chứng thực đem f a n hầu như dẫn lưu đi rồi hiện tại cái k i a tài khoản chính là một cái phế hảo mặt trên f a n không đủ năm vạn hơn nữa còn đang kéo dài giảm thiểu hiện tại bồi khúc đào vũ tiến hành album thu lại lại nhìn thấy khúc đào vũ hiện lộ ra tú dạng nàng liền dẫn không chỗ đúng một cái thiên hạ của ai còn nói không cho ta chút xuống nhiều như vậy tuyên truyền tài nguyên coi như việt mân nhung tay cũng không trở ngại ngươi cùng hạ an ca tranh tài đúng một cái khúc đảo vũ giờ khắc này nội tâm chính là nghĩ như thế nào nàng eo bun hai bại ca bên trong một thủ vẫn là vì chính mình lượn g thân biết không đấu lại việt mân cũng phải đem hạ an ca đ è xuống nội tâm có kiên định ý nghĩ sau khi khúc đảo vũ cũng càng thêm chăm chỉ thu lại eo bun muốn từ thực lực đánh bại hạ an ca chỉ là khi nàng đi ra phòng thu âm đường nối nhìn thấy đang chuẩn bị tiến vào một cái khác phòng thu âm hạ an ca lúc nàng vẫn không tự chủ được nhìn sang hạ an ca tự nhiên cũng là chú ý tới khúc đào vũ cái này hầu như cùng với nàng cùng thời kỳ tiến vào t ì n h quang hấu ngu cô gái chỉ là nàng không nghĩ đến chính là ở mình bị việt mân sa lánh làm khó dễ thời điểm nàng không ít xuất lực t ì n h quang hấu ngu có chuyên môn một cái tầng trệ chuyên môn đem ra làm phòng thu âm hạ an ca chọn lựa t í t ngoài diện một gian tối hôm qua nàng cũng đã thông qua công ty tài nguyên liên hệ được rồi ghi âm đ o à n đội cơn gió mùa hạ bài hát này nàng muốn toàn diện g i á m chế từ đáp nhạc khí đến thu ca phối sướng lại tới ô tôn nàng đều gặp tự mình độc thủ cố chi nam cho bản viết tay rất tỉ mỉ tỉ mỉ đến cái kia một đoạn nên lấy cái gì nhạc khí đều cho nàng giải thích vừa mới bắt đầu nàng vẫn không có phản ứng lại cho tới đến mặt sau nhìn thấy thời điểm mới đúng cô chi nam cảm thấy khó mà tin nổi trong phòng của hắn rõ ràng chỉ có một cái đàn guitar nhưng đem một ca khúc đệm nhạc nhạc khí toàn phối xong xuôi nàng chỉ cần nỗ lực đem nó chế tác được liền sẽ kinh d i ễ m toàn bộ mùa hè cố chi nam về nhà sau đó hắn khổ rồi phát hiện chính mình đi cũng không n ổ i nhưng chính là đem trong nhà chìa khóa rơi vào nhà chợ nhỏ bên trong t i ể u c ũ cư dân lâu bên trong cố chi nam đối mặt trói c h ặ cửa Có chút đắc bất dĩ, đeo đeo ngày hôm nay việt n mân nữ thần tuyên bố tháng sau tuyên bố album là một thủ liên quan với giữa hệ ca nha ta mới vừa cũng nhìn lên một lượt vi bắt hotssea không chỉ là việt mân nữ thần nàng công ty mà khác hai cái ca sĩ cũng tuyên bố tại hạ tháng tuyên bố album đều cùng nhau thật là kỳ quái cố chi nam đi qua học sinh dáng dấp nhân thân một bên nghe thấy bọn họ đang thảo luận việt mân nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái hắn cũng lấy điện thoại di động ra mở ra vi bắc điểm đi vào mở ra vi bắc h o t xê ớt quả nhiên thứ sáu chính là tinh quang hậu ngũ đại tỷ đại việt mân mang hai người mới tập trung tháng tám đem bán keo bùn có hảo tâm như vậy cố chi nam mới sẽ không tin tưởng cái này tiêu đề hắn tiếp theo điểm vào xem mới nhìn thấy tinh quang hậu ngũ hãy bộ nội dung nhất thời cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i cái này hãy b ộ đem hạ an cà phong tới cuối cùng mà trước hắn hiểu rõ quá bất kể là tiến vào công ty vẫn là tư lịch hạ an ca sung sướng giọng nữ á quân thân phận đều so với khúc đảo vũ thân thiết này không phải nhằm vào là cái gì hắn tiếp theo hoa nhìn các cư dân mạng hai cực phân hóa quan điểm có nói công ty mâu thuẫn có nói nghệ nhân trong lúc đó mâu thuẫn không phải vậy vẫn không có nhìn thấy cũng trong lúc đó tuyên bố trực tiếp định đương tháng tám tuyên bố album hạ an ca trong một đêm thanh không tài khoản cũ cố chi nam đột nhiên nhìn thấy này một cái tin tức hắn tiếp tục điểm tiến vào hạ an ca với tối hôm qua đem lấy bồ ba mươi vạn phấn tài khoản khí dùng k h á c lên tân hảo cũng báo cho p a n một đêm hưng đồng tân hảo cùng tăng p a n mười lăm vạn cố chi nam trực tiếp tìm kiếm hạ an ca đi ra một cái thỏ trắng ảnh chân dung tài khoản m ặ t trên biểu hiện chứng thực tinh quang hẫu ngu ca sĩ khẳng định là hạ an ca nàng h ẹ c h ặ t ảnh chân dung cũng là cái con này thọ nghĩ đến hạ cô nói trong nóng ngoài lạnh hắn liền không nhịn được cười ra tiếng trực tiếp điểm quan tâm đến đây cô chi nam vi b á c tài khoản xuất hiện cửa hải thứ nhất chú người hắn mở ra hạ an ca vi b á c chỉ có một cái động thái là một câu chào mọi người sau đó phối đ ổ tú sắc khả san cô chi nam trực tiếp loạt nguyên đ ổ sau đó cờ l ạ c bảo tồn hắn đối với nữ sắc không có hứng thú chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ cô gái có thể đem ra ăn với cơm chỉ đến thế mà thôi cùng hạ an ca ở chung này hơn một tháng chỉ có ở cô nhi viện thời điểm mới nhìn thấy nụ cười như thế bảo tôi lại sau đó có thể đem ra ăn với cơm nhìn năng động thái phía dưới phan nhấn lại cơ bản tất cả đều là nhớ nàng hy vọng nàng sớm một chút phát eo b u n còn có gọi nàng l o bà còn chưa ở số ít cố chi nam trong đầu không tự giác đã nghĩ lên hạ an ca bị người gọi lao bà sau vẻ mặt tức giận vẫn là nổi giận vẫn là cơ bản lạnh nhạt đối mặt、eh. liền phía trước cái này đeo túi đeo lưng xoái ca đi cố chi nam chính túi đầu chơi điện thoại di động hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ nam gánh một cái loại nhỏ máy chụp hình cô gái thì lại cầm một cái có tiết mục logo thu âm microphone cô gái nhìn thấy cô chi nam thời điểm sáng mắt lên cái này xoáy ca lại cao lại xoáy nhất định phải tiến hành một làn sóng phỏng vấn bọn họ là làm phỏng vấn đường phố cấp bậc tiểu tiết mục gặp tùy cơ lấy ra mỗi cái thành thị người đi đường hỏi lấy các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề sau đó xem người qua đường trả lời cùng với người qua đường phản ứng tiết mục vẫn nằm ở không nóng không lạnh trạng thái mà này một kỳ thu lại địa điểm liền tuyển ở cô chi nam quê nhà ninh trở nam xoái ca xoáy ca âm thanh ngay ở ngay phía trước cô chi nam hơi nghi hoặc một chút ngầm đầu lên phía trước không xa một người nữ sinh phía sau theo một cái gang i máy quay phim nam nhân liền vội vàng tiến lên là gọi ta phải không ta là rất t u ấ n tú nhưng ta không thể mạo hiểm lĩnh người khát xoái vì lẽ đó ta đến xác định có phải là đang gọi ta đúng vậy đúng vậy người chủ trì lập tức tiến lên màn ảnh cũng tùy tùng người người chủ trì bóng người vào kính cô chi nam chỉ thấy cô bé kia mang theo nụ cười sán lạn nói rằng xoái ca được chúng ta là cấp bậc game sâu phỏng vấn đường phố tiết mục ta là người chủ trì tiểu ngọc ta có thể làm lỡ hai mươi phút hỏi ngươi một cái trong cuộc sống vấn đề sao ta có thể nói không sao cô chi nam hỏi ngược lại đừng sao liền hai phút mà thôi tiểu ngọc lập tức làm đúng nói để cố chi nam cảm thấy đến có chút thật không thiện hắn không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động thả lại trong túi nói rằng hỏi đi hi hi hi rất đơn giản ngươi chỉ cần nghĩ đến cái gì trả lời cái gì là tốt rồi rồi x o á i ca tên gọi là gì vậy cố chi nam không phải trực nam là chi nam ồ nha cố trực nam đúng không em gái ngươi cái này âm xin hỏi nhà ở nơi nào quên đi không tính đến mau mau làm việc xong xuôi liền đi tiểu ngọc lấy ra một cái ghi chép vấn đề tiểu số tay sau đó đối mặt màn ảnh mỉm cười một hồi mới đúng cô chi nam nói rằng xin hỏi ngươi là làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiền đây tiểu ngọc nói xong lập tức đem mịp rộ phồn phong tới cô chi nam trước mặt ánh mắt có chút chờ mong cô chi nam c h m ngâm một chút cười nói cái này thực rất đơn giản không nên cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi a tiểu ngọc sửng sốt một chút liền này đúng vậy không phải ta cảm thấy đến x o á i ca ngươi nói không đúng được được được ngươi nói đều đúng chưa kịp tiểu ngọc nói xong đây cô chi nam trước hết p h t tay nói ra một câu nói này sau đó còn nói thanh cáo tử cũng không quay đầu lại đi rồi Lưu lại một chương á sái i tiêu bóng n g c năm mươi hai lười biến biếng âm thanh gánh máy quay phim nam hán tử cũng sửng sốt hồi lâu mới mở miệng yêu ớt nói rằng ngươi không nên với hắn tranh chấp tiểu ngọc há miệng muốn cùng ca mê ra đại ca nói cái gì nhưng cuối cùng không nói ra xin hỏi ngươi là làm sao giảm thiểu trong cuộc sống một phiền không muốn cùng kẻ ngu xuẩn tranh chấp là tốt rồi vấn đề này vẫn vang vọng nàng ở trong đầu không ngừng lặp lại đặc biệt nàng cuối cùng bật thốt lên câu nói kia ta cảm thấy cho ngươi nói như vậy không đúng liền rất ngu tiểu ngọc phản ứng lại sau cố chi nam đã sớm chạy xa vẫn cứ có một loại trang song xuôi so với liền chạy cảm giác tìm cái kế tiếp phỏng vấn đi đừng quá để ở trong lòng ca mê ra đại ca cười nói nhưng tiểu ngọc thấy thế nào làm sao xem cười chính mình đặc biệt dọc theo đường đi thỉnh thoảng hắn liền xì xì một tiếng tiểu ngọc vừa quay đầu lại hắn liền một mặt chính kinh g a n h máy quay phim ngươi lại cười cuối cùng ở một lần xì xì thanh sau tiểu ngọc nổi giận xoay người m ị rô phồn hung tận đập phá ca mê ra đại ca một hồi cố chi nam cuối cùng du đãng đến cha mẹ giờ tan sở xem không nhà về hải tử như thế ngồi s ồ m ở cửa nhà chơi điện thoại di động chi nam cố chi nam mẫu thân trần như chính cầm món ăn đi tới cầu thang nhà bọn họ ở lầu ba mà thôi loại này kiểu cũ cư dân lâu cũng không thể có thang máy trần như mới vừa đi tới lầu ba cầu thang chỗ rẽ nền tảng liền nhìn thấy một cái xui xẻo hải tử cong lấy cái ba l ô n g ngồi s ồ m ở cửa nhà mình chơi điện thoại di động n h a o mắt lại vừa nhìn không phải cố chi nam là ai nhi tử trần như lập tức cộc cộc cộc lên thang lầu cố chi nam vừa mới đứng lên đến liền bị mẫu thân ôm cái đầy có lòng ban ngày ngươi ở hành lang hô cái gì cố chi mới vừa ngừng thật tàu điện lên lầu liền nghe thấy trần như t i ế n g la không khỏi c a o mày mẹ cố chi nam cũng ôm một hồi trần như sau đó nhìn thấy chậm rãi lên lầu cố chi hắn cười cợt hô ba cố chi gật g ù lấy ra chìa khóa mở cửa ba người đi vào cố chi mới nghi ngờ nói ngươi không phải có chìa khóa không làm mất đi nói đến đây cái cố chi nam thì có chút lúng túng hắn chỉ có thể cười ha h a sau đó về phải nói thả phòng cho thuê xui xẻo hải tử điểm ấy trí nhớ cố chi nhàn nhạt nhìn cố chi nam một ánh mắt sau đó tự mình tự tiến vào nhà bếp người cái lao già nát rượu nói con nhà ai xui xẻo h à i tử trần như cũng theo tiến vào nhà bếp không bao lâu liền lại đi ra cố chi nam trước về gian phòng của mình lúc đi ra cha mẹ đều ở phòng khách trên trích món ăn chính hắn cũng theo ngồi ở phòng khách làm sao về nhà cũng không sớm nói một chút ta làm cho cha ngươi đi mua cho ngươi người thích ăn món ăn trần như vui cười hớn hở nàng bản thân liền thuộc về tương đối dễ dàng thỏa mãn người gia đình mỹ mãn không lo ăn uống đối với nàng mà nói chính là không thể tốt hơn muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ cố chi nam cười nói, hắn lấy ra hai cái sở mát phôn thả ở trên bàn đây là ta cho ba mẹ các ngươi mua sau đó là có thể theo ta mở video cố chi nhìn trên bàn hai cái đóng gói tinh mỹ điện thoại di động một nhữ mày lãng phí tiền ta cái k i a điện thoại di động không phải cũng có thể mở video thôi đi ngài cái k i a điện thoại di động lần trước theo ta mở cái video mười phút mới đ ộ n g đậy không biết ta cho rằng ngươi thả ta con bà nó bức ảnh lửa phình ta cố chi nam ngữ môi sau đó hắn nói thật ba mẹ các ngươi đừng đi đi làm ta thật lòng ta nuôi nổi các ngươi cố chi c ù nam trực tiếp thẳng thắn trước cố chi nam là không có cùng cha mẹ giải thích chính mình chạy đi viết tiểu thuyết vì lẽ đó cha mẹ vẫn không biết cố chi nam làm cái gì công tác cũng không có hỏi nói tóm lại ta bình quân tiền nhuận bút cũng có bốn năm vạn một tháng giữa hai vị soái ca mỹ nữ vẫn không có vấn đề chứ ôi trần như trực tiếp đưa tay xoa xoa cô chi nam tóc đẹp trai nói chuyện thật là dễ nghe soái ca nói thế nào c ô chi n g u y ế t một cái hai người kia không cái chính kinh đêm nay ta lại cùng mẹ ngươi thảo luận một chút ngươi cái kia cái gì tác giả thu vào vẫn luôn có làm sao ổn định không nhất định qua một thời gian ngắn nữa gặp càng nhiều c ô chi nam tự tin cười nói con trai của ngươi nhưng là đại thần tác giả tiêu ngạo khiến người lôi bước ta cái này gọi là tự tin cố chi nam h ỉ h ỉ cười nói lưu lại ta dạy dỗ ngươi hai dùng điện thoại di động này sau đó ta hướng về các ngươi trong thẻ đánh mười vạn các ngươi yêu sao chơi sao chơi mười vạn trần như trận to hai mắt nàng luôn cảm giác mình nhi tử trở về lần này bất kể là khí chất vẫn là nói chuyện đều thay đổi biến so với trước đây tự tin không ít đúng mười vạn cố chi nam cha mẹ hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khiếp sợ thầm than cái kia cái gì tác giả thật sự có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao k e n cố chi nam còn muốn nói nhiều cái gì điện thoại di động lại đột nhiên văng lên hắn lấy ra vừa nhìn là hạ a gửi đi tới được là một đoạn ghi âm văn kiện sẽ không là cơn gió mùa hạ ghi âm văn kiện chứ làm sao nhanh chóng hắn vội vã đứng lên đến đối với cha mẹ nói một hồi lúc ăn cơm lại nói với các ngươi chính mình đi về nghỉ một hồi trở lại chính mình gian phòng nhỏ trực tiếp mở ra hạ an ca văn kiện lanh lảnh tiếng đàn guitar chậm rãi từ điện thoại di động miệng t r u n g bên trong truyền ra giống như chạm vạng gió ấm hạ an ca âm thanh xuất hiện rất tốt cố chi nam thật giống như trở lại nàng lần thứ nhất cho mình đàn hát thời điểm khi đó đối với từ khúc độ thành t ạ o còn lâu mới có được hiện tại thật cũng đã để cho mình lưu lên quân về hạ an ca âm thanh thật sự rất ê m hay bác h biến mà nhu tỉnh khác nào khê tuyển giống như chạy qua thư thái một đoạn này chỉ có một nửa rất nhanh sẽ nghe xong cố chi nam có chút không muốn nhưng hắn vẫn là cho hạ an ca gửi đi một cái tin tức làm sao nhanh liền bắt đầu thu lại bên kia rất nhanh sẽ hồi phục muốn trước ở trung tuần tháng tám làm được ngươi cảm thấy đến thế nào hạ an ca gửi tới sau khi nhìn thấy cố chi nam rất nhanh sẽ tiếp thu liền vẫn chờ cố chi nam tin tức lập tức trả lời ta tiếp tục nghe một lần cố chi nam tiếp tục mở ra văn kiện nghiêm túc cẩn thận nghe một lần đồng thời trong lòng bắt đầu đem hạ an ca âm thanh cùng nguyên lai、like、cái t i ê một bản âm thanh so sánh mấy phút sau cố chi nam gửi đi tin tức ngươi thử dùng hơi hơi lười biếng một ít âm thanh đi sướng thử xem lười biếng hạ an ca nhăn lại tiểu lông mày nàng vẫn sướng đều là tương đối sâu tình nhưng cố chi nam là người sáng tác hạ an ca vẫn là tin tưởng hắn đúng lười biếng mà thâm tình cũng không cần rất nhiều a liền lẫn lộn một điểm không cần hoàn toàn lười biếng âm thanh cố chi nam giải thích hắn cũng không biết giải thích thế nào cũng không thể nói với hạ an ca ta nguyên thế giới nữ sinh kia thật giống liền mang theo một tia lười biếng tiềm ca làm người chấn động cả hữu phách này không được hả ta ngày mai thử một chút hiện tại mệt mỏi lúc này mới chuẩn bị bảy giờ a nàng sẽ không thu một ngày chứ ngươi sẽ không thu một ngày ừ m làm sao liều hôm qua mới trở lại ngày hôm nay liền bắt đầu thu lại đương đại nữ cường nhân a cố chi nam có chút khâm phục hạ an ca nghị lực thời gian không kịp còn có nhạc khí không có đáp ta nghĩ mau chóng đổi ra ta rất yêu thích bài hát này hạ an ca chính mình trong âm thầm liền ngay cả lúc ngủ trong miệng đều là hừ hừ cơn gió mùa hạ có thể thấy được nàng có bao nhiêu yêu thích cố chi nam không biết nói thế nào trong lòng hắn cũng có chút xúc động khả năng đây chính là chuyên nghiệp ca sĩ nghề nghiệp tố dưỡng đi h ắ n chỉ có thể hồi phục một câu cố lên hạ an ca trước sau như một hồi phục một cái ân để điện thoại di động xuống nhưng là không tự chủ được ngâm nga cơn gió mùa hạ lười biếng âm thanh nàng muốn tìm một hồi một loại nào cảm giác căn hộ bên trong chỉ có chính mình một người nguyễn anh cùng trình m ộ n g anh không biết đi nơi nào nói là đi liên hệ tuyên truyền đi tới hạ an ca chính mình cũng biết việt mân cũng phải tháng tám phát theo bùm liền đại diện cho nàng có thể được tuyên truyền khẳng định là đã ít lại càng ít tất cả chỉ có thể dựa vào ca khúc chất lượng lần này nàng không thể lại vua chương năm mươi ba mở cái siêu thị nhỏ ba hạ an ca l i ề u mạng tam lang hình thức quả thật làm cho cô chi nam hơi kinh ngạc cô chi nam ngồi ở bên trong gian phòng suy nghĩ hạ an ca có thể từ tình quang h ô ngu được tuyên truyền tài nguyên hắn giám khẳng định từ việt mân tuyên bố tháng tám cũng phát biểu eo bun mới bắt đầu từ giờ khác đó cơ bản bằng không có chỉ có thể nói mùi rượu không sợ ngõ n h ỏ thâm nói riêng về ca khúc chất lượng cơn gió mùa hạ tuyệt đối sẽ không thua đây là hắn tự tin hạ an ca chuyên nghiệp trình độ cũng vượt xa cô chi nam tưởng tượng hai người này kết hợp cô chi nam vẫn là rất tin tưởng cái kia cao lãnh chủ nhà trước mắt đã là cuối tháng bảy khoảng cách tháng tám không hai ngày chiếu hạ an ca loại m ồ thức này nhiều lắm tháng tám bên trong phòng trường liền sẽ đổi ra nhi tử bên ngoài trần như bắt đầu gọi cố chi nam ăn cơm trên bàn ăn cơ bản đều là trần như đang nói chuyện hỏi một ít cố chi nam tình trạng gần đây cùng với cái này tiểu thuyết tác giả công tác tình huống cố chi nam cũng là rất kiên trì cho mình cha mẹ giải thích muốn cho cố chi cùng trần như yên tâm x a thải công tác liền cần rất tốt giải thích rõ ràng tại sao mình có thể để cho bọn họ từ chức đồng thời mình có thể nuôi nổi bọn họ ta cùng ngươi mụ mụ buổi tối thương lượng một chút cái này không phải cái gì việc nhỏ cố chi thả xuống bát đũa nói với cố chi nam cố chi nam gật cụ trần như thu thập bát đua đi tới cố chi ngồi ở phòng khách sofa phá chính mình nhi tử mua về loại mới sờ mát phôn đến dạy dỗ ta điện thoại di động này dùng như thế nào được rồi cố chi nam hùng hục nhi ngồi ở cố chi bên cạnh người nguyên bản cố chi muốn c ố chi nam cầm lùi nhưng cố chi nam quyết định thật nhanh đem mua hóa đơn trực tiếp liền xé ra đem cố chi tức giận liền muốn thưởng cố chi nam một cái nao qua vỡ vẫn là trần như che chở mới để cố chi nam tránh được một kiếp trước mắt không thể lui vậy thì nhất định phải học được dùng như thế nào cố chi là đã sớm biết hiện tại điện thoại di động lợi hại nhưng hắn cùng trần như bình thường cũng chính là cùng cố chi nam đánh gọi điện thoại muốn q u á tốt điện thoại di động thực sự không có tác dụng gì bỏ ra hơn một giờ giáo hội cố chi điện thoại di động toàn bộ công năng đem nên dùng phần mềm đều cho hắn rơi xuống một lần cố chi nam trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình thẻ ngân hàng chuyển khoản cho cố chi xoay chuyển mười vạn quá khứ làm tuần tra đến thẻ ngân hàng bên trong thật sự có thêm mười vạn thời điểm cố chi cùng trần như ánh mắt lập tức liền thay đổi trần như vớt cố chi nam đầu ôn nhu nói lớn rồi lúc này mới chỉ t r ớ c mắt lúc trước cái tia mặc còn i ế m cậu bé liền biến thành nam tử hắn rồi. biết hiếu thuận ba mẹ rồi cố chi nam không nói gì đạo lẽ nào con trai của ngươi trước liền không hiếu thuận sao hiếu thuận lo chuyện nhà hiếu thuận nhất chính là ngươi rồi đẹp nhất từ đây vẫn là ngươi trần như đâm một hồi cố chi nam đầu cười dịu d à n g nói được rồi được rồi cố chi trứng mắt hai mẹ con không cái chính kinh cố chi nam rụt đầu một cái hắn có thể không chịu nổi cố chi não qua vỡ trần như nhưng là phản trường trở lại vừa tối cố chi ngồi ở phòng ngủ trên giường nhìn điện thoại di động mới tinh điện thoại di động đây là chính mình nhi tử cho hai phu thêm u a trần như còn đang thao túng một cái phụ nữ trung niên cầm một cái người trẻ tuổi thời thượng điện thoại di động hơn nửa đêm ở nơi nào tự đ ộ n g không nói ra được thích cảm đương ố t vài tuổi học người ta tiểu cô nương cố chi không nhìn nổi lên tiếng nói rằng chi nam lời nói ngươi nghĩ như thế nào trần như để điện thoại di rộng xuống nàng là đối với con trai của chính mình tràn ngập tự tin đi đến trên giường ngồi xuống cười nói một mình ngươi chủ nhân một gia đình hỏi ta làm gì được hiện tại liền biến thành ta chủ nhân một gia đình cái kia mười vạn là chân thật cố chi suy nghĩ một lúc lâu mới đúng trần như nói rằng ngươi không phải vẫn muốn mở cái siêu thị nhỏ sao vậy thì mở đi Cũng thuận tự ý, không đi trong cố chi vừa nói một bên từ tủ đầu giường bên trong lấy ra một bàn sổ tay bên trong lít nha lít nhít đến viết một ít đoạn đường mở siêu thị sự h ạ n cần chú ý hiển nhiên cố chi đã sớm bắt đầu chuẩn bị hắn cười nói ta mấy ngày trước liền vừa ý một chỗ đoạn không g i a lớn vị trí cũng không sai có mấy cái cư dân khu sinh hoạt ở nơi nào mở một cái sinh hoạt siêu thị hẳn là sẽ không lô vốn cố chi một bên qua tay trên mặt cũng có chút hưng p ấ n chúng ta cũng còn có một chút tiền dư hoàn thành có thể chống đỡ lên nghe cố chi tự thuật trần như cũng có chút ý động nàng xác thực không muốn đi trong s ư ở n g công tác bây giờ nhi tử cũng có tiền đồ nhưng nhi tử vẫn không có mua nhà không có cưới vợ sinh con cái kia lại sẽ là một bút tiêu hao bọn họ tích chữ cũng không nhiều mười mấy vạn ở bây giờ thành thị giá phòng thật không nhiều coi như thêm vào cố chi nam tiền vẫn bút cũng mua không nổi hơn nữa nàng lo lắng cố chi nam cái này tác ra thân phận và buổi tối nghe được cố chi nam đã nói thu vào không ổn định tuy rằng cố chi nam vẫn nói đều là chỉ có thể tăng lên nhưng này cái cha mẹ sẽ không phòng ngựa chú đáo suy nghĩ thêm đi ngày mai cùng chi nam thương lượng một chút hiện tại chúng ta người tâm phúc không phải n g ư ờ i lạ trần như nói n h ắ c lên chăn liền chui đi vào đi ngủ cố chi muốn nói lại thôi tức nợ nụ cười mới vừa rồi còn nói mình chủ nhân một gia đình chỉ c h ư ớ c mắt người tâm phúc liền không phải là mình ngày thứ hai cố chi nam là trực tiếp ngủ cái lại cảm thấy mới không nhanh không c h ậ m rời giường mới ra đến liền nhìn thấy cha mẹ mình ngồi ở trên ghế sofa xem tv vừa hỏi mới biết hai người xin nghỉ mấy ngày rửa mặt t ăn cơm có việc nói cho ngươi bao lớn còn ngủ nướng cố chi nhàn nhạt nhìn cố chi nam một ánh mắt cố chi nam vội vã đi rửa mặt lúc đi ra trần như đã đem cơm nước đều nhận được rồi hai vợ chồng trời vừa sáng liền đi thị trường mua cô chi nam thích ăn nhất món ăn trở về làm ai biết làm tốt cô chi nam vẫn chưa rời giường liền xem ra tv cô chi nam có chút cảm động cha mẹ mãi mãi đều vậy hải tử cảng bọn họ có thể không có người văn hóa nhiều cũng nói có điều ngươi đạo lý lớn nhưng yêu ngươi tâm vĩnh viễn chỉ có thể nhiều hơn ngươi ăn nhiều một chút g ầ y cùng giống như con khỉ làm sao tìm được con dấu a trần như một bên cho cô chi nam g ấ p món ăn một bên bán giận cô chi nam gật đầu liên tục trong miệng đều nhồi vào trong bắt cũng vẫn l à mãn ngươi có thể hay không cho hải tử lấy hơi cho heo ăn cố chi nhìn có chút không xuống đi tới hắn nhìn miệng ba ca tràn đầy cố chi nam tối hôm qua ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút ngươi nhường ta môn không đi trong xưởng đi làm chúng ta có thể tiếp thu thật sự cố chi nam nói hàm hồ không rõ đúng ta và mẹ của ngươi những năm này cũng tích chữ một ít tích chữ vốn là muốn cho ngươi p h ó một cái tiền đặt cọc nhưng ngươi chính mình tiền đồ chúng ta liền dự định đem ra cùng ngươi cho mười vạt h ố i bàn một cái cửa hàng hạ xuống mở cái siêu thị nhỏ dưỡng lão cố chi chậm rãi nói rằng ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy đến ta cảm thấy đến phi thường có thể cố chi nam lập tức liền đánhịp đánh cố ơ m tìm đem mắt nước xong liền đi tìm cửa hàng Tranh thủ ta ở nhà khoảng thời gian này liền đem cửa hàng quyết định Chân như ánh mắt sáng lên cố chi cũng nói cửa cửa c đi thời thủ ta quyết ở chi c ũ nam g cười c nói ử hàng hướng Chờ ngươi ta có c ý ơ nước xong dẫn ngươi đi nhìn Cảm đi tự h thích hợp liền mua xuống đến. Cố chi ấ y đến đến liền xuống nam t Cố mua nhiên là nâng hai tay tán thành hắn lần này trở về vốn là dự định tự mình khuyên bảo cha mẹ đừng đi làm người làm công hắn thật dưỡng lên vì thế hắn còn dự định mỗi ngày đều đổi lại pháp tẩy não nhị lão không nghĩ đến mỗi một ngày liền thành công báo này có tính hay không niềm vui bất ngờ cố chi vừa ý cửa hàng rời nhà bên trong cũng không xa lái xe điện cũng là mười mấy phút đường cách đó không xa có ba bốn tiểu khu hơn nữa cũng tới gần một cái phố ăn vặt lượng người đi được bảo đảm không thể không nói hai cha con làm việc thái độ đều là một cái tử sấm r ề n do cuốn tại chỗ cùng nguyên cửa hàng lão bản thương thảo giá cả cửa hàng lão bản trào giá hai mươi bốn vạn trực tiếp mua lại thuê năm lời nói chính là một năm bốn vạn cố chi cùng với mặc cả xem cố chi nam trận mắt m ắ t mồm như là nhìn thấy tân đại lục không nghĩ đến bình thường gàn bướng phụ thân lại cũng có theo người ta vén tay áo lên mặc cả bản lĩnh cố chi ý tứ là thuê năm thử một chút nhưng cố chi nam có thể thấy địa phương này đem ra mở siêu thị tuyệt đối sẽ không lỗ vốn t h a n h tựu một đời trước l a o nô lệ công ty hắn làm chính là có quan bất động sản điểm ấy nhãn l ự c thấy vẫn có vựa chưa trực tiếp cho trần như gọi điện thoại không trở lại ăn liền cố chi nam liền cũng tham dự mặc cả trực tiếp đánh nhịp hai mươi vạn có thể mua xuống lập tức thanh toán đầy đủ một lần cửa hàng lão bản do dự mãi cuối cùng đồng ý cố chi là không quá nghĩ tới nhưng cố chi nam trực tiếp từ chính mình nơi này lại xoay chuyển mười vạn quá khứ cho cố chi hoa hạ giáo dục giáo tài tiền thường lại xài hết cố chi thật giống đối với con trai của chính mình xoay một cái kiếm lợi mười vạn dáng vẻ đã miễn dịch xế chiều hôm đó liền ký kết chuyển lượng hợp đồng cố l ắ o bản chúc mừng người a cố chi nam hỉ hỉ cười nói cố chi t r ừ n g tên t i ể u t ử túi này một ánh mắt nhưng trong mắt hài lòng nhưng là không giấu được